Trước Lượng một tiếng vang g dòn qua đi hát rượu thần giáp hoàn toàn t a n bỡ ngay cả mảnh vỡ đều hóa thành năng lượng cơ bản nhất cũng không tiếp tục phục tồn tại theo dự liệu thất bại không có ảnh hưởng chút nào tới tô một bạch bởi vì hắn căn bản không dành chú ý giờ phút này phiêu phủ ở từ vòng chi hải bên trên pháp tắc cấp bảo vật đã sớm trồng chất thành dây núi hai biến mục tiêu thí thần m a kiếm nhắc nhở mời lựa chọn tấn thang phẩm dai nhất dai nhị g a i hoặc là vì đó kèm theo thai biến đặc tính điểm kích xem xét tường tình t ấ n thăng nhất dài phanh lần nữa thất bại hai biến hai biến hai biến. biến tô một bạch không có chút nào dừng lại điên cuồng liên tục sử dụng thai biến thiên phú t ử vong chi hải thần hồn chi lực vô cùng vô tận đặc tính nhường hắn gần như có thể không ngừng nghỉ một mực sử dụng thiên phú ánh mắt đảo qua một cái bảo vật đồng thời hai biến cũng đã phát động sau đó tô một bạch căn bản không có lại đi chú ý tấn thăng bên trong bảo vật trực tiếp nhìn về phía cái tiếp theo cần tấn thăng bảo vật số lượng quá mức khổng lô hắn căn bản không có sử dụng huyền t i ê n thần động dự đoán ý nghĩ cũng không có cần thiết này chỉ cần sát xuất thành công không phải số không l i ề n khẳng định sẽ có tấn thăng thành công bảo vật xuất hiện không nói những cái khác may mắn quyền hành sẽ thay tô một bạch phát biểu đại lượng tấn thăng chính là như thế tùy h ư ớ n g phanh phanh phanh bất quá bình thường p h á p tắc cấp bảo vật tấn thăng thành công khả năng thật sự là quá thấp vỡ vụn âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên một cái lại một cái bình thường p h á p tắc cấp bảo vật hoàn toàn tiêu tán giữa thiên đ ị a một vạn kiện hai vạn kiện năm vạn kiện m ư ơ i vạn kiện không bao lâu liên có vượt qua trăm vạn kiện bình thường phát tắc cấp bảo vật hóa thành năng lượng cơ bản nhất biến mất giữa thiên đ i ệ m ư ơ i vạn kiện không được vậy thì trăm vạn kiện trăm vạn kiện còn không được liền ngàn vạn kiện tô m ụ c bạch không tức giận chút nào vận tại điên cùng sử dụng thai biến thiên phú ngoại giới đại lượng pháp tắc cấp bảo vật v ẫ n tại liên tục không ngừng truyền thông tới u minh đại quân săn giết còn không có tiến vào hồi cuối tô m ụ c bạch thu hoạch pháp tắc cấp bảo vật liền đã cao đến mấy trăm triệu kiện dạng này số lượng nhìn dường như rất khoa trương nhưng giờ phút này minh n g uyên thật là hội tụ vạn giới gần như một nửa cường giả chỉ là từ vòng thanh đan bên trên một trăm bảy mươi bốn c h n g tộc cường giả có pháp tắc cấp bảo vật liền xa không chỉ số này tô một bạch có thể có dạng này thu hoạch cũng là hợp tình hợp lý thất bại chỉ là mười bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi hắn căn bản không thèm quan tâm nhưng theo vỡ vụn pháp tắc cấp bảo vật đạt tới trăm vạn kiện số lượng này sát na tô một bạch lại đột nhiên ngây n g ẩ n cả người đây là t ử vong chi hải phân thân trung ương vòng xoáy đột nhiên co rụt lại biểu đạt tô một bạch khiếp sợ trong lòng mọi người đều biết sử dụng thai biến thiên phú bạch chơi tấn thăng sự vẫn lúc năng lượng là theo vạn giới cường thủ hào đoạt mà đến bất quá thai biến thiên phú cũng là một cái có nguyên tắc cường đạo chỉ cần bạch chơi tấn thăng thất bại những n à y cướp đoạt mà đến năng lượng liền sẽ bị trả lại vạn giới cái gọi là có đoạt có còn lại đoạt không khó chính là cái đạo lý này chỉ là những cái kêu hoàn toàn v ỡ vụn liền vật liệu mảnh vỡ đều không thể lưu lại hoàn toàn hóa thành cơ bản nhất năng lượng pháp tắc cấp bảo vật lại khác tô m ụ c bạch vốn cho là những n à y tấn thăng thất bại bảo vật hóa thành năng lượng sẽ giống như trước như thế trở về và giới nhưng tình huống thực tế lại cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt những n à y năng lượng cơ bản nhất đúng là trực tiếp bị hắn thể nội thế giới hấp thu căn bản không có cơ hội trở về và giới số lượng thiếu thời điểm tô m ụ c bạch còn chưa từng phát giác được thẳng đến tấn thăng thất bại pháp tắc cấp bảo vật số lượng đột phá trăm vạn kết lúc hắn mới rõ ràng cảm nhận được chính mình thể nội thế giới bỗng nhiên làm lớn ra một chút trời xuôi đất khiến phía dưới lại đem vạn giới cho đoạn nếu như tử vong chi h ả i phân thân có tay tô một bạch giờ phút này đều muốn lung túng kiểm tra lỗ núi trên lý luận mà nói những này pháp tắc cấp bảo vật hóa thành năng lượng đều là thuộc về vạn giới nhưng bây giờ lại bị hắn thể nội thế giới cho chặt đức một chút cũng không có cho vạn giới giữ lại trước kia chỉ có sử dụng t hai biến thiên phú bạch chơi tấn thăng thành công mới có thể cướp đoạt vạn giới năng lượng bây giờ vừa v ẫ n rất tốt t h n thăng thất bại cũng chiếu đơn thu hết cứ thế mại xuống dưới tô một bạch đều sợ vạn giới bị chính mình cho hao trọc lo lắng về lo lắng tô một bạch ngây người một lát sau vẫn là lần nữa bắt đầu bạch chơi tấn thăng lúc này mới chỗ nào đến đ â u con a chỉ là vài ước kiện pháp tắc cấp bảo vật mà tôi h cùng toàn bộ vạn giới thể lượng so sánh lại coi là cái gì bạch chơi lâu như vậy cũng chỉ có lần trước một mạch tấn thăng ra ba sáu trăm l i ức quả thần cách thời điểm mới khiến cho vạn giới tổng năng lượng có có thể cảm nhận được giảm xuống điểm này chỉ có quy tắc c h ú a t ể cảnh tồn tại có thể cảm nhận được tô mục bạch lúc ấy cũng chỉ là suy đoán thẳng đến theo vu mục trong miệng đạt được đáp án sau mới xác nhận chuyện này vài ước kiện pháp tắc cấp bảo vật tổng năng lượng cùng ba sáu trăm ức quả thần cách so sánh có thể kem xa bởi vậy tô một bạch tạm thời còn không cần lo lắng đem vạn giới h a o t r ọ c vấn đề coi như mượn t r ư ớ c vạn giới năng lượng sử dụng a tô một bạch thần nghiệm khéo động tiếp tục đại lượng bạch chơi tấn thăng lên hai biến hai biến hai biến phanh phanh phanh vỡ vụn âm thanh lại một lần nữa vang vọng thể nội thế giới những này p h á p tắc cấp bảo vật hóa thành năng lượng có thể cực lớn ra tốc tô một bạch thể nội thế giới tốc độ phát triển mà thế giới c h i thụ cùng tử vong c h i hải cũng có thể vì vậy mà được lợi cái này hai kiện quy tắc cấp tạo vật sớm đã cùng tô một bạch thể nội thế giới hòa làm một thể ba hỗ trợ lẫn nhau cộng đồng trưởng thành tử vong c h i h ả i càng là đã trở thành tô một bạch phân thân hắn trưởng thành cũng sẽ phản hồi tới tô một bạch thần hồn phía trên tử vong thật là trí cao quy tắc một trong có những n à y pháp tắc cấp bảo vật hóa thành năng lượng xem như chất dinh dưỡng tử vong c h i h ả i phân thân thần hồn cảnh giới đột phá tới trí cao thần c h i cảnh tốc độ tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn rút ngắn mà tử vong c h i h ả i phân thân đột phá cũng mang ý nghĩa tô một bạch đột phá đến lúc đó thần hồn của hắn cảnh giới cũng sẽ nước chạy thành sông đột phá tới trí cao thần tri cảnh pháp tắc cấp bảo vật hóa thành năng lượng bị thể nội thế giới hấp thu xem như một cái niềm vui ngoài ý vẫn là thành công tấn thăng ra mấy món mới quy tắc trí bảo phanh phanh phanh vỡ vụ năm thanh hắn đều đã nghe được chết lặng thành công s á t x u ấ t so trong tưởng tượng còn thấp hơn được nhiều trồng chất thành dãy núi pháp tắc cấp bảo vật cơ hồ thiếu đi một phần năm nhưng lại vẫn không có một cái tấn thăng thành công cũng là hắn thể nội thế giới vì vậy mà khuyết trương một vòng lớn ta cũng không tin tô một bạch hết lần này tới lần khác không tin cái này ta ánh mắt đảo qua một cái pháp tắc cấp bảo vật thân nhiệm lần nữa khé động hai biến mục tiêu thi thần đồ ma lợi nhận nhắc nhở mời lựa chọn tấn thăng phẩm dai nhất g i a nhị giai hoặc là vì đó k è một t h e h mươi đề cử chuyến hot tham gia quân ngũ cưới vợ ngươi cưới song vương phi cưới nữ đế trần bình an xuyên qua t r i ế n quốc từ nông phu bị bắt lính may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc cốt lõi sức mạnh cực đơn giản khai chi tán diệp lấy vợ sinh con liền vô địch một mươi tám tuổi phong quan quân hầu giữa tám trăm thiết kỵ hỏa thiêu long thành ngựa đạp lục quốc một thương định giang sơn quét ngang loại thế đời trai thỏa trí tăng đồng một bước lên mây tỉnh nắm quyền thiên hạ x â y nằm gối nữ đế chưng một nghìn không trăm năm mươi ba bạch dạ lực lượng đến t ộ t cùng là cái gì chưng một nghìn không trăm năm mươi ba bạch dạ lực lượng đến t ộ t cùng là cái gì phong tỏa minh nguyên cự hình tử vong xoáy nước bây giờ đã giảm xuống đến khu vực hải tâm nơi này dị thường tử vong khí tức nồng đậm đến cực điểm ngay cả đỉnh tiêm giới chủ chiến lực đều sẽ nhận trình độ nhất định áp chế lan vũ đống nhiên xuất hiện nhường p i ế n khu vực này chiến đấu tạm thời lắng xuống mà tô một bạch trước đó nói ra cũng làm cho ở đây tất cả cường giả đầu g ó c lâm vào đứng máy trạng thái trước mắt vị này tuyệt mỹ thiên sứ tộc quy tắc chúa tể là vạn giới duy nhất hỗn độn thiên sứ thật là vạn giới lúc nào thời điểm có hỗn độn thiên sứ sinh vật như vậy bao quát thần tộc không gian c h i thần tốc tu ở bên trong không có bất kỳ người nào biết hỗn độn thiên sứ tồn tại hơn nữa nghe bạch dạ ý tứ vị này quy tắc chúa tể dường như mong muốn nhường sớm đã phân liệt vô số kỷ nguyên hai đại thiên sứ tộc quay về tại tốt như thế xem ra hai đại thiên sứ tộc gần nhất sẽ có đại động tác a t ố tu trong mắt không gian chi lực lưu truyền trong lòng có một chút suy đoán bạch dạ nâng lên hoa chú cái tên này hắn vẫn là biết đây là thánh quang thiên sứ tộc người mạnh nhất vạn giới bây giờ quang minh chúa tể theo bạch dạ vừa mới nói tới hai câu nói bên trong có thể nghe được hắn cùng quang minh chúa tể là có mâu thuẫn bằng không mà nói quang minh chúa tể cũng sẽ không để thánh quang thiên sứ tộc các cường giả cùng yêu tộc cơ giới tộc cái này hai đại nhân tộc tử địch kết thành đồng minh về p h â n chủng tộc t ú c tu có chút neo mắt lại ánh mắt từ đằng xa đại lượng chủng tộc cường giả trên thân b ạ o qua rất hiển nhiên từ khi bạch dạ cùng hoài gian liên thủ chém giết chủng tộc cộng sinh chúa tể lầy đi sau đỉnh giai chủng tộc b quy tắc chúa tể cảnh tồn tại đối với bất kỳ chủng tộc nào mà nói mỗi một vị đều là cực kỳ trọng yếu giết chết một vị quy tắc chúa tể có thể nói là huyết hại thâm cựu liền như là lúc trước long tộc không phải cũng là bởi vì thương bạch long thần v ỡ lạc mà trực tiếp thoát ly yêu tộc tự lập môn hộ sao chuyện này c h ủ n g tộc tất nhiên không có khả năng từ bỏ ý đồ trừ phi bạch dạ hoặc là nhân tộc thực lực vượt xa c h ủ n g tộc để các nàng căn bản không dám sinh ra lòng trả thù rất hiển nhiên bất luận là bạch dạ vẫn là nhân tộc bây giờ đều không có thực lực này cho dù là tại ư minh đại quân hiện thế sau tốc tu vẫn như cũ cho rằng như thế bởi vì coi như ưu minh đại quân mạnh hơn cũng không cách nào đền bù nhân tộc thiếu khuyết quy tắc chúa tể c ả n h chiến lược sự thật bạch dạ lực lượng của ngươi đến tột cùng là cái gì thúc tu trong mắt lóe lên một vẹn vẽ không hiểu mặc dù hắn tin tưởng chỉ cần cho bạch dạ thời gian liền nhất định có thể khiến cho nhân tộc trở lại định phong nhưng này không phải còn cần thời gian sao bây giờ làm ra động tĩnh lớn như vậy yêu tộc chờ tứ đại đỉnh gia chủng tộc quy tắc chúa tể tất nhiên sẽ ra tay ý niệm tới đây thúc tu không khỏi lắc đầu đừng nói là bạch dạ cái này tứ đại đỉnh gia chủng tộc quy tắc chúa tể đều tới ngay cả thần tộc cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn sẽ không lựa chọn cứng đôi cứng bạch dạ lấy cái gì ngăn trở nhiều như vậy quy tắc c h ú a tể tốc tu nghĩ hoặc đồng dạng cũng là ở đây tất cả cường giả nghĩ hoặc bất quá hiển nhiên không có người biết giải đáp vấn đề của bọn hắn lan vũ càng là liền nhìn đều không có nhìn các tộc cường giả một cái khi lấy được tô một bạch đồng ý thả thánh quang thiên sứ tộc sau khi rời đi nàng cũng không t r ư ớ c tiên tiến vào vòng chiến mà là quay người nhìn về phía đoạn lạc thiên sứ tộc đỉnh phong thượng vị thần cùng giới chủ nhóm các ngươi cũng theo ta rời đi thôi lan vũ nhẹ giọng mầm i ệ n g lời nói rất bình thản nhưng cái này hiển nhiên không phải thương lượng mà là mệnh lệnh chố tề ngài đ o ạ a lạc thiên sứ tộc lần này người dẫn đầu hắc á m c h i thần xà nạ vừa mở miệng con người bỗng nhiên c o r ụ t lại bởi vì nàng trông thấy chúa tể ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống trên người mình cùng lúc đó một cố cường đại uy áp cũng theo đó mà đến làm nàng toàn thân rút rút y mảy may sinh không nổi dũng khí phản kháng đây là quy tắc chúa tể cảnh mới có thể có kinh khủng u y áp nàng từng t ạ i ám ảnh chúa tể hình chiếu trên phân thân cảm t h ụ qua trong chốc lát tất cả nghi vấn đều bị nàng nuốt trở vào lúc này cùng kính hướng phía lan vũ thi lễ một cái gấp cần tuân chúa tể chi lệ tiến vào min uyên vốn là vì tranh đoạt tử vong chúa tể theo biết được đây hết thể đều là bạch dạ bảy cục sau nàng liền muốn rời đi chỉ có điều kia phong tỏa minh nguyên cự hình t ử v o n g xoáy nước còn tại nàng cũng chỉ có thể lưu lại tiếp tục s u n g làm ư u minh đại quân hiện thế người chứng kiến bây giờ có thể đi theo chúa tể rời đi nàng trên thực tế là rất nguyện ý sở dĩ c h ầ n trờ là bởi vì chúa tể còn muốn mang theo thánh quang thiên sứ tộc đám kia dối trá ra hỏa cùng rời đi nghĩ đến sau đó phải cùng ga bơ gì en cái kia nương nương khang ở cùng một chỗ xà nạ đã cảm thấy buồn ôn chỉ là chúa tể chi lệnh nàng không thể không nghe phóng khai tâm thần không nên phản kháng lan vũ khẽ vất Thế giới chi h giới lực n ộ dù sao ngụy chủ thần cảnh đã qua cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua bây giờ cũng chỉ có lan vũ cùng bạch đạt đến cảnh giới này chỉ cần không chủ động đâm thủng những này pháp tắc chi chủ cảnh thiên sứ căn bản là không có cách nhìn ra mảy may mánh k h ỏ đem tất cả đoạn lạc thiên sứ tộc cường giả thu nhập thể nội thế giới sau lan vũ lúc này mới vừa x à i bước ra trực tiếp tiến vào vòng chiến u minh đại quân giờ phút này đã bông u ra vòng đây không còn công kích thánh quang thiên sứ tộc cường giả gaber g、n. nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện tại trước người mình tuyệt mỹ t h â n ảnh trước tiên không mình hành lễ nói đ a t ạ chúa tể xuất thủ tương trợ tham kiến chúa tể cùng lúc đó một đám thánh quang thiên sứ tộc cường giả cũng đều nhao, nhao hành a h lễ giờ phút này trong lòng bọn họ có thể nói là kích động và phần quá tốt rồi rốt cục còn sống u minh đại quân thật sự là thật là đáng sợ lúc này mới qua bao lâu t i ế ngay vào minh n、so、sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía một cái nào đó tử vong xoay nước ánh mắt dường như xuyên thâu qua đang cùng bạch dạ đối mặt khoe miệng giơ lên một vệ mịt cười khẽ gật đầu một cái sau lan vũ thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ、Mười. đây cử chuyện cả hót, đỉnh hơn Phạm h vẫn tiên đang trường. n đồ già n không hệ thống. Tư chất bình thường sơn thôn đồng tô thập nhị, lưu Tư u hệ chất hải thập h tô báo vì ế t thâm hải kiểu, buộc bị bước là ê tiên n con đường tu tiên đầy dây hung đầy Đây tu hiểm. dây l một thế giới ta gạt ngươi lửa cá lớn n u ố t cá bé không có đường tắt chỉ có từng bước tính toán từng bước kinh tâm tiên đ ồ dài r a n g dặc đạo trở lại gian nan phạm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi trông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên trí độ từ đầu đến cuối nàng đều chưa từng nhìn qua chủng tộc khác các cường giả một cái nàng rời đi liền cùng xuất hiện lúc như thế là đột nhiên như vậy chỉ để lại vẻ mặt mộng bức tam đại đỉnh giai chủng tộc cường giả không phải cứ đi như thế chúa tể đại nhân ngươi có phải hay không quên một chút cái gì chúng ta còn chưa lên xe a ba tại sao có thể như vậy chúng ta bốn tộc không phải đã kết thành đồng minh sao cho nên nói chúng ta là bị ném bỏ sao phong nhận giờ phút này cũng trận tròn mắt hắn vừa mới mở to miệng liền chúa tể đại nhân bốn chứ đều không thể nói ra lan vũ liền bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ n g u tại quy tắc n chúa tể trước mặt bạch dạ tính cái cầu a không gặp vị này chúa tể đại nhân làm sao lại đột nhiên như vậy đi phong nhận trong mắt không khỏi hiện lên vẻ tuyệt vọng chẳng lẽ mình thật phải bỏ mạng nơi này sao nguyện dạ ba người vây công hắn không sợ nhưng nơi xa bạch thân ảnh lại vẫn luôn ở nơi đó cho dù bách không xuất thủ chờ u minh đại quân giành tay hắn vẫn như cũ tránh không được vẫn lạc vận mệnh thập đại thần cấp u minh tại mở ra thần d á n g trạng thái sau có thể toàn bộ đều là đỉnh tiêm giới chủ cấp độ cường giả mà phong nhận lại không cách nào mở ra thần d á n g trạng thái bởi vì hắn tín ngưỡng hôn đ ộ n chúa tể sớm đã vẫn lạc tín ngưỡng c h i hỏa đã dập tắt kêu gọi căn bản không chiếm được đáp lại trừ cái đó ra u minh đại quân bên trong còn có mấy trăm vị chiến lược đạt tới giới chủ cấp độ u minh nếu như không có chúa tể xuất thủ cứu rút phong nhận cũng không cho là mình có sống s u t khả năng không ta tuyệt không thể ch phong nhận trong mắt lóe lên một vẻ vẻ điên cuồng bây giờ hắn duy nhất có thể làm chính là tiếp tục kiên trì bởi vì yêu tổ thương lệ m ờ i nhiều vị chủ thần chẳng mấy chốc sẽ tới chỉ cần hắn nhóm vừa đến bất luận là ưu minh đại quân vẫn l à b ạ c h thậm chí cả phía sau màn b ạ c h dạ n g đều không đủ gây cho sợ hãi vừa mới vị kia thiên sứ tộc chúa tể mặc dù rời đi nhưng cũng mang đến một tin tức tốt cái kia chính là phong tỏa minh nguyên cái kia đạo cự hình t ử vong xoáy nước ngăn không được quy tắc chúa tể cảnh tồn tại kể từ đó chỉ cần có thể kiên trì tới yêu tổ đến tất cả vấn đề đều tương nên lưới đao mà hiểu bất q u trước đó cũng không thể để yêu t xem như yêu t ộ c cùng đồng minh liên quân người dẫn đầu tổn thất quá lớn hắn cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm phong nhận trơ mắt nhìn xem tộc nhân cùng đồng minh không ngừng v ỡ lạc muốn rách cả mỹ mắt trong lòng lo lắng như lửa đốt hắn biết tiếp tục như vậy nữa đừng nói chờ đợi chúa tể cứu viện bọn hắn rất có thể tại chúa tể đến trước đó liền bị tàn sát hầu như không còn hôn đản tôn lan đi. suy nghĩ đến tận đây phong nhận hoàn toàn điên cuồng không tiếp tục để ý kết trận nguyệt dạ ba người ngược lại đem mục tiêu khóa chặt ngay tại trắng trận đồ sát yêu tộc điêu linh cùng thái ách hắn nhất định phải đánh vợ u minh chỉ huy tiết điểm là còn sót lại đồng tộc tranh thủ cơ hội th về phần cơ giới tộc cùng trùng tộc c ơ g i ả cũng chỉ có thể tự cầu phúc hắn tuy là hỗn độn chi thần nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là pháp tắc chi chủ cảnh mà thôi trong cuộc chiến tranh này năng lực có hạn nhưng mà n g u y ệ t dạ ba người há lại sẽ nhường hắn tận nguyện đối thủ của ngươi là chúng ta n g u y ệ t dạ cương để thần lực vỡ vụn tam tài ư u minh trận lần nữa ngưng tụ mặc dù ảm nhạt nhưng như cũ ngoan cường mà ngăn cản tại phong nhận trước mặt tất diệt cùng minh nhật cũng đồng thời phát động công kích kéo chặt lấy hắn phong nhận nổi giận liên tục vô song chiến kích của vũ bên ngoài thân chủ thần chi lực khuấy động hỗn độn hỏa ngục điên cùng tiêu đốt đem nguyện dạ ba người lần lượt đánh lùi nhưng ba người như là giòi trong xương nương t ự a theo u minh thân thể cường đại đặc tính cùng tam tại u minh trận g i a trì quả thực là gắt gao kéo lại hắn phong nhận trơ mắt nhìn xem lại một vị yêu tộc giới chủ tại điêu linh kia làm cho người hít thở không thông giấc ngủ ngàn thu chi lực cùng thai ách ở khắp mọi nơi vận rủi quái n h i ê u hạng bị mấy tên u minh giới chủ vây công đến chết vị tia giới chủ trước khi chết tuyệt vọng mà không cam lòng ánh mắt như là nung đỏ bàn đ u ổ i mạnh mẽ bỏng tại phong nhận trong lòng không hắn phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gào thét trong mắt cuối cùng một chút do dự bị điên cuồng quyết tuyệt thay thế không thể đợi thêm nữa chờ đợi thêm nữa yêu tộc tinh anh sẽ tuyệt tử. là các ngươi bức t ạ đó phong nhận diện mục dữ tợn trong mắt tràn ngập huyết sắc k h í tức quanh người đột nhiên biến cuồng bạo mà không ổn định lên hắn muốn liều mạng nguyệt dạ ánh mắt ngưng tụ ngăn lại hắn tất diệt c ầ m thét chiến đao phía trên hủy diệt chi hỏa trong nháy mắt thiêu đốt đến thực h ạ minh n h ậ t không nói chỉ là không ngừng đ ắ p cung bắn tên trong nháy mắt bắn ra mấy c h i h ẩn chứa vận mệnh nguyền rủa mũi tên y đổ quá yêu nhiều phong nhận bọn hắn đều có thể nhìn ra ra hỏa này chuẩn bị liều mạng đỉnh tiêm giới chủ thực lực, tại ba loại giới tình huống có thể trong nháy mắt tăng lên một mạng lớn thứ nhất tự nhiên là s cái thứ hai là mở ra thần d á n g trạng thái chỉ có điều lần trước biến đổi lớn sau vạn giới vẫn lạc quá nhiều quy tắc chúa tể liền trí cao thần đều chỉ còn lại lưu âm một vị bởi vậy có thể mở ra thần d á n g trạng thái chỉ còn lại một phần nhỏ không có tín ngưỡng người muốn tín ngưỡng một vị chúa tể cũng không khó nhưng nguyên bản liền có tín ngưỡng mong muốn chuyển biến tín ngưỡng lại khó như lên trời phong nhận tín ngưỡng là hỗn độn chúa tể tự nhiên không có cách nào mở ra thần d á n g trạng thái hơn nữa hắn đã sử dụng chủ thần chi lực cho nên hắn mong muốn lại lần nữa tăng lên c h i lực liền chỉ còn lại cái thứ ba phương thức cấm thuật Các tộc cấm thuật, mặc dù đây ề u có chỗ h k á là từ vong quy tắc đại đạo chấn động lần này tô một bạch sử dụng thai biến thiên phú cũng không sớm bố trí xuống huyền thiên đại trận bởi vậy từ vong quy tắc đại đạo giáng lâm sát na toàn bộ minh nguyên đều cảm nhận được cỗ này s ó m g gợn mạnh mẽ ông thậm chí ngay cả minh n g u y ê n bên trong dị thường tử vong khí thức đều t ạ i tử vong quy tắc đại đạo giáng lâm tô một bạch thể nội thế giới một phút này biến an phận không ít mặc dù cái này khiến các tộc cường giả dễ chịu hơn khá nhiều nhưng bọn hắn giờ phút này hiển nhiên không có tâm tư đi chú ý ăn mòn yếu bất vấn đề đây là Tử vong quy tắc thế tắc trí suất thế? Tuyệt tiên tử tắc trí suất thế vong vong đạo bảo bảo chấn động. Mạnh như thế quy tắc chấn động, đến cùng xảy ra chuyện gì? Có trí thế. Tuyệt đối là kinh thiên động gì? quy quy quy xảy Có đại đối địa hệ ra là bạch dạ quả nhiên đạt được tử vong chúa tể truyền thừa bây giờ liền tử vong thánh điện cũng một lần nữa như thế đông nhiên g á n g lâm tử vong quy tắc đại đạo chấn động nhường các tộc cường giả trong nháy mắt sôi trào mười đề cử chuyến hot đại đường thần cấp phò mã ra cá ước m ố i liền mạnh lên hoàn thành võ đức chín năm tân mục mang theo một tờ phong thư đi vào trường an thành vốn định làm con cá ước m ố i ăn no chờ chết ai ngờ ngoài ý muốn g i á t t ỉ n h hệ thống k e n túc chủ tại giáo phường nghe hát khen thưởng cầm tiên truyền thừa k e n túc chủ tại phủ đệ ngủ say khen thưởng vô thượng nội công từ đó cầm kỳ thi họa ý thuật võ đạo tần mục không không tinh thông lý nhị vội vàng tần mục c h ấ p cả công chúa cho ngươi có tốt hay không đột quyết run dậy phò mã ra tha mạng ngũ tính thất vọng cúi đầu luận tài lực chúng ta không bằng tần mục một hai chương một nghìn năm mươi lăm lại tới chương một nghìn năm mươi lăm lại tới bất quá các tộc cường giả đều suy đoán là tử vong thánh điện tái hiện thế gian mà không phải ra đời mới quy tắc trí bảo bởi vì nơi này là minh uyên mà bạch dạ hiển nhiên đã thu được đời trước tử vong chúa tể lưu lại truyền thựa huống hồ mới quy tắc trí bảo đã nhiều ít kỷ nguyên chưa từng xuất hiện qua cho nên dẫn tới tử vong quy tắc đại đạo giáng lâm bảo vật cực lớn xác suất chính là tử vong thánh điện nhưng rất nhanh minh nguyên bên trong tất cả cường giả đều biến n gây ra như p h ư n g lên thậm chí ngay cả ngay tại trong lúc kịch chiến tam đại đỉnh gia chủng tộc cường giả đều điện thần không ít người vì vậy mà nhận lấy trọng thương chỉ có u minh đại quân tựa như là không có cái gì xảy ra như thế vẫn tại điên c u ồ n g săn giết tử vong thanh đan bên trên c h ủ tộc ông ba trước đó g á n g lâm tử vong quy tắc đại đạo chấn động còn chưa tiêu tán cỗ thứ hai giống nhau m ê n mông vô biên quy tắc chấn động vậy mà lần nữa g á n g lâm bất quá lần này cũng không phải là tử vong mà là hủy diệt c ự c hạn hủy diệt quy tắc đại đạo chấn động phảng phất muốn kết thúc v ậ n vật nhường tất cả quay về hư vô lại lại tới làm sao có thể chẳng lẽ đời trước tử vong chúa tể lưu lại hai kiện quy tắc t r í bảo không đúng ngoại trừ tử vong thánh điện bên ngoài ta cũng chưa hề nghe nói qua tử vong hệ còn có khác quy tắc t r í bảo à? c ố ba động này không phải tử vong quy tắc là hủy d i ệ t quy tắc cái gì vì cái gì hủy d i ệ t quy tắc đại đạo sẽ giáng lâm tại minh nguyên trí đáy thật chẳng lẽ có mới quy tắc chí bảo xuất thế đám người còn không có theo tử vong quy tắc trong rung động lấy lại tinh thần lại lần nữa bị đột nhiên giáng lâm hủy diệt quy tắc đại đạo chấn động c h ầ n kinh vừa mới tử vong quy tắc đại đạo giáng lâm bọn hắn còn cho rằng là tử vong thánh điện tái hiện thế gian nhưng lần này lại là cùng tử vong chúa tể không có chút nào liên quan hủy diệt quy tắc đại đạo tất nhiên là có mới quy tắc t r í bảo ra đời trong lúc nhất thời minh nguyên bên trong tất cả cường giả đều kích động đây chính là quy tắc t r í bảo a hơn nữa còn là t r í cao quy tắc xa so với bình thường quy tắc chí bảo mạnh hơn nếu là có thể đạt được chẳng phải là có thể nhất phi trùng thiên thúc tu đại ca xích tiêu có chút no g ngoe muốn động nhìn về phía tộc tu cái sau đôi mắt bên trong hình như có ngàn vạn không gian luân chuyển túi đầu mắt nhìn phía dưới đi sau một khắc một đám thần tộc cường giả liền nhanh trong hướng phía minh nguyên chi đáy cực tốc bay đi quy tắc chí bảo dụ hoặc không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở coi như trước mắt bao người đạt được cũng không cách nào tàng tư nhưng đem bảo vật như vậy mang về trong tộc đàn giao cho quy tắc chúa tể sử dụng cũng có thể thu hoạch được không cách nào tưởng tượng b a n thưởng không chút gì khoa trương một cái quy tắc chí bảo hoàn toàn có thể khiến cho một chủng tộc c u ộ thời nhanh không thể để cho thần tộc đọc trước quy tắc chí bảo người có duyên có được thần tộc tuy mạnh nhưng chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội đi vật này cùng bản tôn hữu duyên thần tộc cái này k h é động tựa như một cây riêng quẹn trong nháy mắt đốt lên toàn bộ minh nguyên trong khoảnh khắc các tộc cường giả đều điên cùng hướng phía minh nguyên chi đ ẩ y phóng đi vậy phần bị vây công tam đại đỉnh giai chủ tộc quy tắc t r í bảo đều xuất thế ai còn quản bọn họ a cái này chiến người nào thích xem ai xem bọn hắn muốn đi cấp đoạt quy tắc t r í bảo cho dù là bật dạ cũng không có khả năng giới tình huống như vậy đem mới xuất thế quy tắc chí bảo chiếm lấy trừ phi hắn là thật điên rồi mong muốn cùng toàn bộ vạn giới là địch không ai cho rằng bạch dạ sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy quả nhiên đối với bọn hắn hành động u minh đại quân hoàn toàn là mắt biết h ai n g ơ vẫn như cũng tự mình săn giết t ử vong thanh đan bên trên những chủng tộc kia đáng chết vì cái gì vì cái gì bọn hắn liền có thể đi tranh đoạt quy tắc t r í bảo mà chúng ta cũng chỉ có thể bị đuổi giết một cái ngục tộc giới chủ khuôn mặt dữ tợn ngay tại điên cuồng chạy trốn giờ phút này hắn chỉ hận chính mình sinh ra ở ngục tộc bằng không mà nói cũng có thể cùng chủng tộc khác cường già như thế đi tranh đoạt quy tắc chí bảo chỉ tiếc ngục tộc danh tự tại tử vong thanh đan bên trên hắn có thể sống đến hiện tại đã là vận khí bảo g ả m hối h ậ n chửi mắng không cam lòng gào thét vang vọng minh nguyền các nơi chủng tộc danh tự tại tử vong thanh đan bên trên cường giả giờ phút này muốn tự tử đều có nhưng đối mặt với u minh đại quân s ă n giết bọn hắn nhưng lại không thể không treo lên mười hai phần tinh thần ứng phó chết chuyện này cũng liền ngẫm lại mà thôi làm sao có thể thật đi chết bọn hắn hiện tại chỉ muốn tận khả năng nhiều kiên trì lâu một chút chờ đợi chuyển cơ xuất hiện đối mặt bạch dạ dạng này b i ế n thái cùng cường đại như thế u minh quân đoàn bọn họ đích sắc là không có bất kỳ biện pháp nào nhưng những n à y chủng tộc cường giả tin tưởng yêu tộc chủng tộc cùng cơ giới tộc quy tắc chúa Tam giai đại đỉnh h c、so、tộc, tộc quy tắc chí bảo xuất thế đây chính là liền rất nhiều quy tắc chúa tể đều xưa nay chưa từng gặp qua cơ duyên cứ việc nơi này cường giả đông đảo còn có bạch dạ dạng này biến thái tại nhưng bọn hắn đều đã bị quy tắc t r í bảo cực hạn dụ hoặc làm đầu vóc h r o n g váng chỗ nào còn quản được nhiều như vậy lại lý trí người đối mặt quy tắc chí bảo cũng giống vậy sẽ thay đổi đến cuồng chúng sổ số, số tỷ lệ nhỏ như vậy không phải cũng có nhiều người như vậy mỗi ngày đều tại mua sao quy tắc trí bảo cũng không phải sổ số, số có thể so sánh được chỉ cần không có hết thẻ đều kết thúc các tộc cường giả cũng sẽ không cảm thấy mình hoàn toàn không có hy vọng ngay cả không gian chi thần tốc tu giờ phút này cũng hoàn toàn bị quy tắc trí bảo hấp dẫn một ngựa đi đầu sông lên phía trước nhất nhưng mà kế tiếp phát sinh tất cả lại hoàn toàn phá vỡ tất cả cường giả thế giới quan vận mệnh quy tắc vận mệnh là vận mệnh quy tắc thử vong hủy diệt vận mệnh liên tục ba loại trí cao quy tắc đại đạo giáng lâm cái này minh nguyên chẳng lẽ là trí cao thần tàng bảo k h ổ sao có hay không một loại khả năng lúc trước trí cao thần nhóm vẫn l à sau trí bảo đều lưu tại minh nguyên trí đáy đúng khẳng định là như thế này nếu không căn bản không có cách nào giải thích cái này nói thông được ta liền nói minh nguyên làm sao lại sinh ra hủy diệt hệ quy tắc trí bảo bất kể có phải hay không là dạng này ngược lại khẳng định là có hủy diệt hệ cùng vận mệnh hệ quy tắc trí bảo xuất thế đúng quản nhiều như vậy làm gì hiện tại trọng yếu nhất là đập bảo m ộ ư ơ i đề cử chuyến h ó t bế quan một trăm linh năm kỳ lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành t â n lân trùng sinh hưng hoang hóa thân kỳ lân đ ấu thú ngay lúc long phượng lựa tiếp may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống nguyên thủy kỳ lân cầu cứu mạng hồng quân mời ngay đạo thông tin ê muốn kết bái t â n lân k h o á t tay tạ o yêu bế quan trăm vạn năm không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan đốt kiểm tra kỳ lân tộc thảm tao diệt tuyệt kỳ chủ đã chứng đạo thánh nhân có nguyện ý nhất thống hưng hoang nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện tần lân rốt cuộc ư ờ n g thế xuất thế tiếng g ố n g chấn động tâm giới a các các ở nơi đó cho dù là đỉnh tiêm giới chủ cấp độ cơn giả thực lực cũng sẽ nhận cực mạnh áp chế nhưng giờ phút này đã không có bất luận kể nào để ý những nguy hiểm này tại quy tắc trí bảo trước mặt cái gì đều không đáng nhắc lên chỉ là nhường các tộc cường giả vạn vạn không nghĩ tới là ba đầu trí cao quy tắc liên tiếp giáng lâm cũng không phải là kết thúc mà vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu ông ba vận mệnh quy tắc đại đạo giáng lâm sau còn không có qua mười phút lại là một c ỗ m i n ngông chấn động quét sạch toàn bộ minh nguyên lần này là hôn đ ộ n quy tắc đại đạo giáng lâm mang tới chấn động lại là một đầu trí cao quy tắc đại đạo thực n c đ i ệ n cho trí cao thần nhóm vẫn l à sau bảo vật đều lưu tại minh nguyên trí đáy t có hay không một loại khả năng minh nguyên trí đấy có không chỉ là quy tắc trí bảo các tộc cường giả đã hoàn toàn tê lý trí hoàn toàn bị quy tắc trí bảo cùng trí cao thần truyền thừa chiếm cứ bọn hắn giờ phút này chỉ muốn bằng nhanh nhất tốc độ đến minh nguyên trí đáy chứng kiến nhiều như vậy quy tắc trí bảo xuất thế kế tiếp phát sinh tất cả càng là ấn chứng suy đoán của bọn hắn ông ba ông ba ông ba Cơ hồ cách hồ h mỗi ơ n phút tả hưu, tả liền sẽ có quy tắc đại đạo chấn động q u é thời s ạ c toàn tắc t đạo, minh nguyên. lượng bộ đại h quy Lực gian quy tắc đại đạo không gian quy tắc đại đạo thậm chí ngay cả cùng tử vong đối lập sinh mệnh quy tắc đại đạo đều giáng lâm tại minh nguyên t r ì đáy điên cuồng hoàn toàn điên cuồng cái gì là so một cái quy tắc trí bảo hiện thế càng khiến người ta điên cuồng cái kia chính là rất nhiều kiện quy tắc trí bảo tuần tự xuất thế thỉnh thống như thế vạn giới trong lịch sử chưa bao giờ có chỉ là kế tiếp giáng lâm hai cái quy tắc đại đạo lại là nhường các tộc cường giả có chút không nghĩ ra được ân xông lên phía trước nhất túc tu con n g ư ờ i đột nhiên co lại trong mắt lóe lên một vệ dị sắc đây là hành vận quy tắc đại đạo chấn động còn có tạo hóa quy tắc xích tiêu cũng mở to hai mắt nhìn trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi hành vận chúa tể cũng không vấn lạc tạo hóa quy tắc càng là trước đó không lâu mới trở về và giới minh nguyên chi đấy làm sao lại xuất hiện cái này hai hệ quy tắc t r í b ả o ba nhược khê nhịn không được kinh ngạc thốt lên nghi vấn của nàng cũng là giờ phút này các tộc cường giả nghi vấn trong lòng hành vận quy tắc đại đạo cùng tạo hóa quy tắc đại đạo giáng lâm hoàn toàn đẩy ngã trước mọi người suy đoán nói cách khác minh nguyên chi đấy xuất hiện cũng không phải là đã từng trí cao thần nhóm lưu lại quy tắc t r í bảo mà là mới đ ạ n sinh thật là làm sao có thể có nhiều như vậy kiện quy tắc t r í bảo liên tiếp sinh ra ở đây minh nguyên chi đáy đến tột cùng tồn tại bí mật như thế nào nghi hoặc cũng không nhường các tộc cường giả d ư n g b ư ớ c lại ngược lại làm bọn hắn càng thêm điên cuồng cùng hưng ơ phấn lên bất luận là loại tình huống nào bây giờ trọng yếu nhất đều là muốn đi vào minh nguyên chi đáy chỉ cần tới nơi đó tất cả tự nhiên sẽ tra ra manh mối bất quá minh nguyên thật sự là quá lớn minh nguyên hạch tâm cùng minh nguyên chi đáy khoảng cách càng là không người biết được mà lấy rất nhiều giới chủ cấp cường giả tốc độ phi hành lâu như vậy đều vẫn chưa đến minh nguyên trí đáy nếu không phải đông đảo quy tắc chấn động càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng mãnh liệt các tộc cường giả đều nhanh coi là minh nguyên không nắm chắc cùng những n à y chủng tộc cường giả so sánh những cái kia tử vong thanh đan bên trên chủng tộc liền phải thảm nhiều hơn mỗi một đầu quy tắc đại đạo giáng lâm đều để bọn hắn tim như bị đào cắt những n à y đều là trí cao quy tắc hệ quy tắc trí bảo a bọn hắn lại không có cơ hội tham dự cuộc thể kiến này bởi vì u minh đại quân tiến công ngay tại theo thời gian trôi qua biến càng ngày càng mãnh liệt nếu không phải rất nhiều chủng tộc cường giả tụ tập ở cùng nhau chỉ sợ sớm đã bị u minh đại quân dù là như thế bọn hắn cũng chỉ có thể chật vật ngăn cản u minh đại quân tiến công phòng tuyến từng chút từng chút sụp đổ vòng phòng ngự a càng co càng nhỏ lại căn bản không nhìn thấy hy vọng sống sót quy tắc chúa tể chỉ có yêu tộc trung tộc cùng cơ giới tộc quy tắc chúa tể giáng lâm khả năng phá cục đây cũng là bọn hắn còn sót lại hy vọng cự hình tử vong xoáy nước phía dưới phong nhận hỏa diễm dưới đôi mắt tràn đầy vẻ tham lam nếu là hắn có thể được tới món kia hỗn độn hệ quy tắc trí bảo ý niệm tới đây hắn nhìn một nơi xa trắng trận đồ sát yêu tộc điêu linh cùng tháiếch lại liếch lại liếc mắt vận dụng cấm thuật s ô n g phá nguyệt dạ ba người phong tỏa bung ô xuống hai cái này u minh hoàn toàn chính xác có thể cứu bộ phận đồng tộc nhưng nếu là đi tranh đoạt trí bảo một khi thành công tương lai của hắn sẽ không thể hạt l ư ợ n g thậm chí có khả năng bằng này thấy được chủ t ế c h i cảnh cuối cùng tham lam áp đảo đối đồng tộc trách nhiệm hạng du n dế tạm thời giữ lại tính mạng các n g ư ờ i phong nhận mạnh mẽ trừ nguyệt dạ một cái trong miệng nói lẩm b ầ m đốt ta t h ầ n hồn đốt ta thân khu cấm thuật cựu ngục phần thiên vain một cỗ viễn siêu trước đó khí tức khủng bố đột nhiên theo phong nhận thể nội b u ộ phát ra hắn lại thật mở ra bắt đầu thiêu đốt chính mình khổ tu vô tận t u ế nguyện thần hồn bản nguyên cùng thần thể căn cơ đổi lấy trong thời gian ngắn lực lượng điên cuồng tiêu thăng vô song chiến kích cảm nhận được chủ nhân quyết tuyệt phát ra đinh thai nhức góc vụ vụ kích trên khuôn mặt ngọn lửa trắng s á m cùng hỗn độn khí lưu hoàn toàn d u n g hợp tàn mát ra nhường nguyện dạ ba người đều cảm thấy tim đập nhanh hủy diệt chấn động lan đi sử dụng cấm thuật phong nhận vẹn vẹn gầm lên giận dữ lôi cuốn lấy chủ thần chi lực sóng âm liền làm vỡ nát mình nhật mũi tên lập tức một kích quất ngang dù là sử dụng rất nhiều bảo vật cũng rút ngắn không được thời gian quá dài bởi vì thiêu đốt bản nguyên cùng tăng cơ cần tháng năm dài đằng đăng mới có thể chậm rãi chữa trị cũng nguyên nhân chính là như thế cấm thuật mang tới tăng lên cũng là to lớn mặc dù không đến mức nhường phong nhận đạt tới n g ụ y trù thần cảnh chiến lực nhưng không mở ra cấm thuật nguyện dạ ba người cũng đã không phải ăn địch ai cản ta thì phải chết phong nhận cũng không thừa thắng s ô n g lên mà là thân hình đột nhiên trở về hóa thành một đạo liệt diễm lưu quang lấy so trước đó tốc độ nhanh hơn phóng tới minh nguyên t r ỉ đáy hắn cũng muốn đi tranh đi đoạt k i ê m lịch thiên cơ duyên m ộ ư ơ i đề cử chuyên hot nhân vật phản diện tiên vực mạnh nhất thái tử gia đang ra hơn một ca trương dạ vân xuyên qua tiên vực trở thành thế lực tối cường dạ ra thiếu chủ bối cảnh thông tiên muốn gì có đó nhưng hắn lại phát hiện bản thân vậy mà là một cái chính cống trùn phản diện bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tàu hòa nhập ma dạ vân một mặt ngẫu bức nhưng quay đầu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 mặc dù vẹn vẹn cực hạn tại minh nguyên p h ạ m vi cũng không truyền bá ra ngoài nhưng vạn giới tất cả quy tắc chúa tể lại đều tại thời khắc này đổi sắc mặt thần linh giới vực thần linh giao lam vạn t h â n điện tầng thứ tư mấy chương cự hình mặt người treo cao tại trên không sắc mặt cực kỳ ngưng trọng vạn giới năng lượng lại một lần thấp xuống cầm đầu cự hình mặt người hình chiếu ánh mắt nhắm lại không biết rõ suy nghĩ cái gì lần thứ hai thư không còn không có bài trừ phong ấn tại sao lại liên tiếp xuất hiện như thế tình huống tinh hành thanh n m mang theo nồng đấm nghi hoặc lần trước vạn giới tổng thể năng lượng bỗng nhiên giảm xuống hắn nhóm đến nay đều không thể cha ra manh mối lúc này mới qua bao lâu vậy mà lại thấp xuống tuy nói cái này hai lần rớt xuống năng lượng cùng vạn giới tổng thể năng lượng so sánh cũng không tính cái gì nhưng tính chất lại rất nghiêm trọng ý vị này vạn giới năng lượng đang bị không biết tên tồn tại các đoạn lần một lần hai ảnh hưởng không lớn nếu là trường kỳ tiếp tục như vậy vạn giới sớm muộn sẽ có sắp phá nát một ngày tổng thể năng lượng hạ thấp trình độ nhất định tất cả sinh vật hạn mức cao nhất đều sẽ vì vậy mà giảm xuống thậm chí ngay cả quy tắc đại đạo đều sẽ biến không ổn định cho đến bản nguyên tiêu tán không còn tồn tại cái này hoàn toàn là đủ để hủy diệt toàn bộ vạn giới tin g ữ cho dù là cùng hư không uy hiếp so sánh đều không thua bao nhiêu mắt thấy hư không phá phong đã không đủ v ậ n n ă m không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện dạng này tình huống ngoài ý mớn chẳng lẽ vạn giới nhất định đi hướng hủy gì sao đánh cắp vạn giới có thể sức mạnh đến tột cùng là loại tồn tại gì vì sao chúng ta liền một chút dấu vết để lại đều t r a không được vạn giới mỗi một cái nơi hẻo lánh đều tìm qua hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đầu mối hư vô phùng khích bên trong cũng t r a không được bất kỳ tin tức gì một đám thần tộc chúa tệ có mày từ lần trước vạn giới năng lượng bỗng nhiên giảm xuống sau hắn nhóm vận tải cha rõ chuyện này không chỉ có là thần tộc, cơ hồ tất cả quy tắc chúa tể đều đúng chuyện này cực kỳ đệ bụng bởi vì hắn nhóm là đứng tại vạn giới tri đỉnh tồn tại vạn giới là hắn nhóm cùng riêng phần mình tộc của nhà nếu là vạn giới hủy diệt hắn nhóm liền không có căn cơ cho dù là yêu tộc trung tộc cơ giới tộc cùng thánh quang thiên sứ tộc quy tắc chúa tể tại kế hoạch chém giết bạch dạ đồng thời cũng thời điểm chú ý vấn đề này hắn nhóm bóp chết bạch d ạ n h ằ m vào nhân tộc cũng là vì có thể tiếp tục phong quang số giới nếu là kết quả là giết bạch dạng diện nhân tộc lại đã mất đi vạn giới cái kia còn có ý nghĩa gì từ một loại nào đó trình độ đi lên nói ngoại lai k mỗi một cái nơi hẻo lánh đều tìm qua cầm đầu cự hình mặt người đôi mắt bên trong thần quang lấp lóe ánh mắt dường như vượt qua vô tận không gian thấy được nơi nào đó thấp giọng nỉ nó nói chỉ sợ chưa chắc đại ca ý của ngươi là minh nguyên chi đáy một đám quy tắc chúa tể từ đối phương đôi mắt trông được tới đáp án lập tức tâm thần rung động minh nguyên chi đáy hắn nhóm gần nhất hoàn toàn chính xác chưa từng đặt chân qua hơn nữa trong khoảng thời gian này nơi đó xác thực rất náo nhiệt nhân tộc tiểu gia hỏa kia náo ra tới động tĩnh đích thật là không nhỏ tinh hành bỗng nhiên lắc đầu bất quá nơi đó dù sao cũng là minh đồ đại nhân sáng tạo không có khả năng không có phòng bị kẻ ngoại lai thủ đoạn nói đến chỗ này hắn thanh em dừng một chút giống như là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó ngoại trừ minh nguyên trí đ ấ y kỳ thật còn có một số địa phương chúng ta chưa từng tra xét vài chỗ cho dù là thời không trường hạ đều không có để lọn còn có chỗ nào chẳng lẽ là vùng đất bản nguyên tuyệt không có khả năng nếu là kẻ ngoại lai tiến vào nơi đó vạn giới đã sớm không tồn tại nữa nhị ca lúc này là lúc nào rồi nhanh đừng thừa nước đục thả câu một đám chúa tể nhau nhau nhìn về phía tinh hành cái sau lúc này mở miệng nói kỳ thật cũng không phải là không có dò xét mà là dò xét không được lời này vừa nói ra tất cả chúa tể đều là hơi xứng s ờ cầm đầu cự hình mặt người trong mắt lóe lên một vệ tắc gốc đột nhiên mở miệng nói thần cấm chi điệp hắn nhóm thần hồn chi lực hoàn toàn chính xác không cách nào trực tiếp dò xét thần cấm chi điệp bởi vì nơi đó nhận lấy vạn giới du hí bảo hộ cho dù là hắn nhóm những này quy tắc chúa tể cảnh tồn tại cũng không biện pháp ảnh hưởng đến thần cấm chi điệp nếu là tiến vào bên trong ngay cả hắn nhóm cũng chỉ có thể phát huy ra thánh diện cấp sơ kỳ chiến lực kẻ ngoại lai nếu như xâm nhập thần cấm chi đ i ệ hẳn là cũng lại nhận cơm chế hạn chế a một vị nào đó chúa hắn làm sao có thể tại thực lực bị áp chế tới thánh diện cấp tình huống hạ đánh cắp vạn giới năng lượng không còn có một loại khả năng tinh hành cùng cầm đầu cự hình mặt người liếc nhau một cái sát mặt biến trước nay chưa từng có ngưng trọng chăm miệng một lời Cái ngoại lai thực lực đặt đến phá hoại quy tắc cảnh lời này vừa nói ra toàn bộ vạn thần điện tầng thứ tư trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn t ĩ n h mịch tất cả quy tắc chúa tể trên mặt đều hiện lên một vệ vẻ lo lắng phá hoại quy tắc cảnh tên như ý nghĩa là liền quy tắc đều có thể phá hư tồn tại chỉ có đạt đến cảnh giới này khả năng không nhìn vạn giới du hy c ấ m chế tại thần cấm chi địa phát huy ra siêu việt thánh diện cấp lực lượng nếu là thật sự xuất hiện phá hoại quy tắc cảnh kẻ ngoại lai bây giờ vạn giới lấy cái gì để ngăn cản đối phương lúc trước thời không chúa tể sau khi đột phá mạnh bao nhiêu hắn nhóm đều là chính mắt thấy dù là kẻ ngoại lai lại nhận vạn giới áp chế không cách nào phát huy ra tất cả thực lực cũng tuyệt đối không phải hắn nhóm những này chủ thần có thể đối phó cái này tạm thời chỉ là một cái phỏng đoán bất quá nhưng lại không thể không phỏng cầm đầu cự hình mặt người ánh mắt đảo qua đám người nhanh chóng mở miệng nói lão nhị ngươi đã nhanh tới minh nguyên đi ân nhanh hơn nghe được cái này quen thuộc s ư n g hô tinh hành khoe miệng nhịn không được kéo ra nhưng vẫn là trước tiên nhẹ gật đầu thân làm thần tộc đệ nhị cường giả hắn dường như trời sinh chính là lao lực bệnh nguyên bản mới từ tử vong giới vực rời đi không bao lâu kết quả lại bởi vì bạch dạ làm ra đ ộ n tĩnh lại phải chạy lên một chuyến bất quá cũng không tính đi không được gì thuận tiện cũng có thể đi minh nguyên chi đấy xem xét một phen so sánh lẫn nhau mà nói tinh hành càng hy vọng kẻ ngoại lai、like、là theo minh nguyên xâm nhập mà không phải thần cấm chi đ i ệ bởi vì như vậy lời nói đối phương liền không nhất định là phá hoại quy tắc cảnh tồn tại minh u y ê n liền giao cho ngươi đi thăm dò nhìn Cầm đầu cự đầu h ân một đám chúa tể nhao nhao gật đầu minh nguyên cùng thần cấm chi đ ị a muốn hai bút cùng vẽ nhất định phải tìm tới cướp đoạt vạn giới năng lượng kẻ ngoại lai Về phân gặp hình mặt người chậm nhân âm người miệng, ta, sẽ đi gặp mặt ta mặt cầm cự đầu mở đi đại lưu rãi sẽ xuyên việt dị thế cựu châu thành đại hán hoàng đế bắt đầu liền đối mặt v o n g quốc k h ố n phục làm sao phá triệu nguyên khai vững vàng cười một tiếng cảm thấy vấn đề cũng không lớn bạch b à o trần khánh chi thường thân bảy n à n quân thiên quân b ạ n mã tất từ bền vững gan góc phi thường triệu tử long thường thân một thất ngựa tốt thất tiến thất xuất chu quốc tặc phong lang cư tư hoắc khứ bệnh hỏi quân lại mượn ba năm tận diệt tây lương định giang sơn trư một nghìn năm mươi tám tô một bạch giá vọng trư một nghìn năm mươi tám tô một bạch giá vọng minh liên hạch tâm khu vực tự hình tử vong xoáy nước hạ nguyện dạ ba người ổn định thân hình nhìn xem bỗng nhiên từ bỏ công kích ngược lại phóng tới minh nguyên chi đấy p h o n g nhận cùng những cái kiết như là người được mùi máu tơi ư cám ậ p giống như chen trúc mà đi các tộc cực giả trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười ý vị thân trưởng bọn hắn sẽ không thật sự cho rằng là có trí bảo s u ấ t thế a t ấ n diệt cười nạo một tiếng một đám ngu xuẩn minh nhật lạnh lùng thu hồi trường cung nguyện dạ thì nhìn về phía minh nguyên chi đấy phương hướng trong mắt lộ ra tuyệt đối kính sợ chúa tể đại nhân lại muốn sáng tạo kỳ tích lần này vạn giới đem chứng kiến chúa tể đại nhân bước lên đỉnh cao tất diệt thanh â m đàm thoại bên trong mang theo một tia khó mà ước chế h bất quá cũng không thể để ra hỏa này chạy nguyệt dạ gật gật đầu ánh mắt nhìn về phía cực tốc hướng minh nguyên chi đáy phóng đi phong nhận vừa dứt tiếng ba giới thân liền xuất hiện một cái tử vong xoáy nước sau một khắc nguyệt dạ ba người lần nữa ngăn khuất phong nhận tiến lên trên đường đã các ngươi muốn chết vậy bản tôn cái này thành toàn các ngươi phong nhận lập tức tức giận trong tay trường kích lôi cuốn lấy lực lượng k i n h khủng hướng phía ba quét ngang mà đi vận dụng cấm thuật nếu là không thể đoạt được món kia hỗn độn hệ quy tắc trí bảo vậy coi như thua thiệt lớn hắn vốn là không có ý định để ý tới nguyệt dạ ba người bởi vì không muốn trên người bọn hắn lãng phí thời gian Chỉ cần giải quyết ba tên này còn không phải chuyện dễ như t r ở bàn tay nhưng đối phương đã như vậy dây dưa không nớt vậy hắn cũng chỉ có thể trước đem bọn hắn giải quyết nếu không có ba tên này kéo lấy quá mức vướng bận cấm thuật mang tới lực lượng cường đại nhường phong nhận có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn giết chết ba cái này vướng bận r a hỏa nhưng hắn trường kích còn chưa rơi vào ba người trên thân cả người lại thân hình trì trệ con ngươi trong nháy mắt t r ừ n g tròn xoe trong mắt vẻ khó tin giờ phút này không chỉ có là hắn toàn bộ minh nguyên tất cả cường giả đều đột nhiên quay người nhìn về phía nơi này cứ việc bởi vì minh nguyên đặc thù hoàn cảnh áp chế bọn hắn không cách nào thật trông thấy nhưng là kia bỗng nhiên xuất hiện khí tức cường đại lại là hấp dẫn sâu đậm tất cả mọi người trước đây không lâu minh nguyên chi đáy quy tắc đại đạo giáng lâm chấn động tự nhiên là tô một bạch cố ý tiết lộ ra ngoài lần này hắn sở dĩ không che giấu nữa chính là mong muốn mang cho vạn giới chân chính rung động đã qua nhân tộc thiếu k h u y ế t đ ỉ n h tiêm chiến l ư ợ c cùng lực lượng trung kiên cho nên hắn làm chuyện gì đều phải cẩn thận từng ly từng tí nhưng bây giờ khác biệt đỉnh tiêm phương diện chiến lực tô một bạch chiến lực toàn bộ triển khai đã không kém gì chân chính chủ thần lại thêm v u mục hoài gian hai người đây chính là tam đại chủ thần cấp chiến lực hơn nữa có tô một bạch tại dịch viên cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn chuẩn bị kỹ càng đủ để ứng đối chủ thần trật pháp quy tắc cấp vật liệu khó mà thu thập tại hai biến thiên phú trước mặt cái này căn bản liền không là vấn đề húng chi tô một bạch phía sau còn đứng lấy lưu âm vị nảy vạn giới bây giờ duy nhất trí cao thần đã qua hắn cũng không xác định lưu âm sẽ hay không vô điều kiện giúp mình nhưng trước đó tại thụ tâm thế giới bên trong kinh lịch lại làm cho hắn đối đồng tâm khế ước nhiều hơn mấy phần lý giải từ khi ký kết cái này khế ước bắt đầu hắn cùng lưu âm ở giữa liền trở thành vận mệnh thể cộng đồng Chỉ b ấ vậy phần lực lượng trung tiên cũng có u minh bổ sung chỉ là hiện tại u minh đại quân cũng đủ để sánh vai thậm chí vượt qua thần tộc lực lượng trung tiên húng chi tô một bạch thủ hạ còn có bạch lan vũ đò dỗ mỹ ạt t h ờ siêu việt đỉnh tiêm giới chủ cường lực thủ hạ chỉ cần có tô m ộ c bạch tại bây giờ nhân tộc có thể nói là hoàn toàn không sợ bất kỳ đỉnh giai chủ n g tộc nguyên nhân chính là như thế tô m ộ c bạch lần này mới mong muốn chơi một đợt lớn châm r ã i q u ộ c thời không có cần thiết này hắn muốn duy nhất một lần c h ấ n nhiếp vạn giới tất cả chủng tộc chân chính đứng lên trước sân khấu đã muốn lập uy vậy thì lập hoàn toàn h u minh đại quân săn g i ế t t ử vong thanh đan bên trên một trăm bảy mươi b ố chủng tộc vẹn vẹn chỉ là món ăn khai vị mà thôi tô m ộ c bạch chân chính con mồi là vẫn muốn đem hắn bóp chết tại cái nôi thương lệ chờ quy tắc chúa tể hắn rất vững tin đối phương biết minh nguyên là chính mình bảy cục sau nhất định sẽ chạy tới đầu tiên ngoại trừ muốn cứu riêng phần mình tộc quần cường giả bên ngoài cũng bởi vì hắn nhóm đã không có thời gian dù là biết rõ tô một bạch khả năng còn có chuẩn bị ở sau thương lệ chờ chủ thần cũng nhất định sẽ tới càng là mang xuống hắn nhóm mong muốn bóp chết bạch dạ khả năng liền càng thấp mà cái khác bị hấp dẫn tới minh n g u y ê n cường giả chính là đây hết thể người chứng kiến đây cũng là tô một bạch g i á vọng lần này hắn muốn để nhân tộc một lần nữa đứng tại vạn giới tri đ ỉ n h vạn giới các tộc chuẩn bị kỹ càng nên đón chân chính rung động sao cảm nhận được thể nội thế giới bên trong lại có một cái pháp tắc cấp bảo vật chịu được lấy tấn thăng năng lượng tô một bạch khỏe miệ không khỏi có chút dương lên. trong ử tử vong vong Vũ đạo đạo theo đạo xoáy chấn động còn chưa tán, thủy diệt quy tắc đại đạo chấn động theo nhau mà tới. Ông! Cùng lúc đó, một đạo tử vong xoáy nước hiện hiện, Lan quy quy tiểu thủy tắc diệt tắc tới. một từ cất chưa lúc bước đại đại đó, đó mà mà khoảng thời gian này nàng ngồi chúa tể cấp phi thuyền chém giết tô một bạch nói tới ba cái giới chủ cũng trở thành ba cái này đại thế giới mới giới chủ nghĩ đến chính mình sắp giống bạch dạ đại nhân như thế trở thành một cái trí cao giới vực vực chủ lan vũ trong mắt liền không khỏi hiện lên một vệ vẻ hưng phấn cũng không phải là bởi vì vực chủ quyền hạn mà là bởi vì sắp cùng bạch dạ đại nhân nắm giữ giống nhau thân phận kể từ đó chính mình cùng bạch dạ giữa người lớn với nhau khoảng cách liền lại gần thêm một chút ý niệm tới đây lan vũ trong lòng không khỏi có chút nhỏ kích động làm không tệ tô m ụ c bạch khẽ vất c ằ m trước nhận lấy đi tấn thăng vực chủ lệnh sự tỉnh còn phải chờ một hồi giờ phút này tử vong chi hải phân thân một khắc không ngừng sử dụng thái biến thiên p h tô một bạch căn bản không dành đến tấn thăng lan vũ giới chủ bất quá chuyện này vốn cũng không nóng lòng nhất thời sau đó tấn thăng nữa cũng không cái gì khác biệt lan vũ nghe vậy trong đôi mắt đẹp lại là hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ thất vọng xem ra muốn cùng bạch dạ đại nhân nắm giữ như thế thân phận còn phải chờ a đứng lên đi tô một bạch nhẹ nhàng n â n g đưa tay một cỗ nhu hòa lực lượng đem lan vũ đỡ lên trước đem thánh quang thiên sứ tộc tộc đoạ lạc thiên sứ tộc sự tình giải quyết nghe được câu này lan vũ lập tức nhặt lại tinh thần thân ảnh trong nháy mắt một phân thành hai đại nhân hai tộc tại minh nguyên bên trong tường giả định cao mặc dù đều bị chúng ta thu vào thể nội thế giới nhưng muốn cho bọn hắn tiêu trừ khúc m bay về tại tốt nói đến chỗ này ú lan trên mặt hiện lên một vẹn vẽ làm khó t h á n h quang t i ê n sứ tộc cùng đoạn lạc t i ê n sứ tộc tại sao lại trở mặt thành thủ nàng cũng không tin tưởng nhưng hai tộc ở giữa có nhiều căm thù đối phương nàng lại là rõ rõ ràng ràng bởi vì nàng cùng linh vũ liền bị hại nặng nề cùng ú lan lo lắng khác biệt linh vũ cũng không muốn nhiều như vậy trước tiên liền chạy chậm tới tử vong thần toa trước hai tay tự nhiên mà vậy ôm lấy tô một bạch cánh tay một bên lay động một bên mong đợi nhìn xem tô một bạch bạch dạ đại nhân ngươi khẳng định có biện pháp đúng hay không cá ướp m ố i liền mạnh lên hoàn thành võ đức chín năm tần mục mang theo một tờ phong thư đi vào trường an thành vốn định làm con cá ướp m ố i ăn no c h ờ chết ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống k h e n túc chủ tại giáo phường nghe hát khen thưởng cầm tiên truyền thừa k h e n túc chủ tại phụ đệ ngủ say khen thưởng vô thượng nội công từ đó cầm kỳ thi h o ạ ý thuật võ đạo tần mục không không tinh thông lý nhị vội vàng tần mục c h p c ả công chúa cho ngươi có tốt hay không đột quyết run dày phò mã ra tha mạng ngũ tính thất vọng c u i đầu luận tài lực chúng ta không bằng tần mục một hai Sao không, hiện thân gặp mặt? Chứ 1059, sao không hiện thân gặp mặt cho tới nay n ư ờ n g hai đại thiên sứ tộc kết thúc phân liệt quay về nhất thống đều là hai tỷ bội nguyện vọng lớn nhất bởi vì các nàng lúc trước cũng bởi vì hai tộc k h ú c mắc mà gặp khu trục thậm chí là truy sát thậm chí ngay cả hai nữ phụ mẫu đều vì vậy mà vẫn lạc bây giờ mắt thấy nguyện vọng sắp trở thành sự thật các nàng làm sao có thể không kích động nhìn xem linh vũ trong đôi mắt đẹp vẻ chờ đợi tô một bạch cười theo giữa hai ngọn núi rút tay ra cánh tay cười vớt vớt đầu của nàng yên tâm đi ta tự nhiên có biện pháp mợ miệm đồng thời tô một bạch tay kia c h ầ m rãi nâng lên một bản bảo lục c h ố n g rông xuất hiện phù hiện ở trên lòng bàn tay một cố cường đại linh hồn quy tắc chấn động lập tức tràn ngập ra nhường thiên sứ hoa t ỷ m ộ i thần hồn rung động đại nhân đây là hai nữ đều hiếu kỳ đánh giá bỗng nhiên xuất hiện bảo lục huế y t mộng thần lục cái này quy tắc trí bảo các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhưng cảm nhận được bảo vật khí tức trong nháy mắt hai t ỷ m ộ i liền xác định đây là một cái linh hồn hệ quy tắc trí bảo nếu là tại địa phương khác nhìn thấy bảo vật như vậy các nàng tất nhiên sẽ chấn kinh vào phần nhưng đây là bạch dạ đại nhân lấy ra vậy thì rất qua quýt bình bình trí cao quy tắc hệ quy tắc trí bảo bạch dạ đại nhân đều có rất nhiều kiện chỉ là một cái linh hồn hệ quy tắc trí bảo mà thôi không cần đến ngạc nhiên hai tỷ mội sở dĩ có chút kích động hoàn toàn là bởi vì cái này quy tắc trí bảo rất có thể trở thành hai đại thiên sứ tộc trở lại nhất thống cầu đ ố i mong muốn trong khoảng thời gian ngắn nhường hai đại thiên sứ tộc tiêu trừ khúc mắc quay về tại tốt còn có cái gì là so linh hồn hệ quy tắc trí bảo thích hợp hơn đi thôi có món trí bảo này tại các ngươi thể nội thế giới bên trong hai đại thiên sứ tộc cứng giả rất nhanh liền có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước tô một bạch con ngón b ú n ra huyết mộng thần lục lập tức bay vào linh v Cùng lúc đó, hắn cũng trước h thần hồn ô n g qua tắc í bảo p h ơ n dụng dạy cho hai hội, cũng ban cho các nàng điều động mộng thần lục lực lượng quyền hạn. g pháp cho hai cho huyết các sử dạy lục lực Lúc muội, điều tỷ t ư r tô một bạch chính là sử dụng h u y ễ n mộng thần lục lực lượng trong khoảng thời gian ngắn là những cái kia bị thế hệ nuôi nhốt nhân tộc thành viên tái tạo nhận biết không chỉ có như thế còn khiến cái này nhân tộc thành viên tại mộng cảnh thế giới bên trong tự nhiên mà vậy trở thành hắn tín đồ bây giờ u lan cùng linh vũ tự nhiên cũng có thể mượn nhờ n u y ễ n m ộ n thần lục để các nàng thể nội thế giới bên trong hai đại thiên sứ tộc cường giả tiêu tan hiềm khích lúc trước tuy nói những ngày thiên sứ tộc cường giả thực lực rất mạnh tuyệt không phải những cái k i a từng bị nuôi nốt nhân tộc thành viên có thể so sánh được nhưng hai tỷ m ộ i dung hợp về sau lan vũ thực lực cũng so với lúc trước tô một bạch mạnh lên không ít ngụy chủ thần cảnh tồn tại lại thêm quy tắc trí bảo lực lượng cũng không phải định phong thượng vị thần cùng giới chủ có thể chống cự đa tạ đại nhân chúng ta cái này đi hai tỷ m ộ i trong mắt lóe lên một đạo khó mà che giấu vẻ hưng phấn thân hình trong nháy mắt hợp hai là một nắm giữ mười hai con cánh chim lan vũ xuất hiện lần nữa tại tô một bạch trước mắt bất quá lần này nàng cũng không dừng lại trực tiếp mang theo n u y n g ọ thần lục tiến vào chính mình thể nội thế giới Thanh quang thiên sứ tộc cùng đoạn lạc thiên sứ tộc phân liệt sẽ tại giờ phút này chính thức bắt đầu đi hướng kết thúc chỉ cần có thể nhường hai tộc tuyệt đại bộ phận cường giả quay về tại tốt vậy cái này sự kiện chính là không thể ngăn cản cho dù là hai tộc quy tắc chúa tể cũng chỉ có thể thuận theo đ ạ i thế bởi vì hắn nhóm thực lực tuy mạnh nhưng cuối cùng chỉ là số ít quy tắc chúa tể nhóm tổng không đến mức đem riêng phần mình tộc nhân toàn bộ diễn t a vì một ngày này h u lan cùng linh vũ đã đợi chờ quá lâu nàng đã không kịp chờ đợi muốn xem tới hoàn trình thiên sứ tộc tái hiện vạn giới ngày đó lan vũ tiến vào thể nội thế giới sau tô một mạch đỗng nhiên theo vương tọa bên trên đứng dậy ánh mắt nhìn về phía phía trước chậm rãi mở miệng nói kỳ n g ờ t ổ n g đại nhân đã tới sao không hiện thân gặp mặt vừa dứt tiếng trong nháy mắt phía trước k i ê u phiến nồng nạc tan không ra dị thường tử vong khí thức lập tức như là bị bàn tay vô hình cưỡng ép x é rách hướng hai bên lăn lộn tránh lui một cỗ thuần túy mà bá đạo tâm h thúy hát cám khí thức giống như nước thủy triều tuân ra trong nháy mắt bao phủ phiến khu vực này ngay sau đó một đạo khôi ngô như sơn nhạc thân ảnh từ cái này h á cám đầu nguồn bước ra một bước hắn thân hình cao lớn tỷ lệ hoa mỹ da thịt bày biện ra một loại sâu ảm kim loại sáng phản phất là từ cứng rắn nhất bên ngoài thân cũng không phải là bóng loáng mà là bao trùm lấy một tầm cực kỳ tinh mịn như cùng sống vật giống như chậm rãi núp ních bóng đen lân giáp mỗi một phiến lân giáp đều tại tự chủ thôn phệ lấy chung quanh tia sáng mặt mũi của hắn lạnh lùng như là tuyên cổ bất biến băng sơn n g ũ quan hình dáng sắc bén đến dường như có thể cắt đứt ánh mắt một đầu như là lưu động bóng ma giống như tóc dài không gió mà bay ở sau lưng hắn phiêu tán lọn tóc chỗ không ngừng có từng điểm từng điểm tinh mang bị thôn phệ trong ù i làm người khác chú ý nhất là hắn cái chán hai bên sinh trưởng ra tia đối hốn lượn hướng lên to lớn s ư ơ n g thú cũng không phải là xương cốt tính chất mà lại như là áp xúc hắc cám vũ trụ nội bộ có từng điểm từng điểm sao trời sinh d i ệ t h u y ế n ảnh lưu truyền s ư ơ n g nhọn chỗ không gian tự nhiên sụp đổ hình thành vi hình lô đen vòng xoáy hắn m ẹ n m ẹ n chỉ là đứng ở nơi đó không có tận lực phát ra huy áp nhưng tồn tại bản thân tựa như là một cái không ngừng hướng vào phía trong sụp đổ hắc cám k ỳ điểm người đến chính là ác ma tộc hắc cám chúa t ể ký ngợ tổng hắn vốn là cái thứ nhất đổi tới minh lên quy tắc chúa tệ chỉ có điều chỉ bằng vào hắn chính mình lại không biện pháp lặng yên không tiếng động đột phá cự hình từ vòng xoáy nước phong tỏa thàng đến hạnh vận kỳ ngợ tổng mới ẩn tàng thân hình tiến vào minh nguyên bên trong trên thực tế hắn cũng sớm đã đến minh nguyên trì đáy điểm này tô m ụ c bạch rất rõ ràng chỉ bất quá bây giờ mới đâm thủng mà thôi bình thường mà nói tô m ụ c bạch chiến lược tuy mạnh nhưng cảnh giới cũng chỉ có pháp tác chi chủ cảnh vốn là không phát hiện được ẩn dấu kỳ ngợ tổng vị này quy tắc chúa tể huyền thiên thần đồng tuy mạnh nhưng còn chưa lột s ắ c thành quy tắc cấp đồng t h u ậ t coi như có thể phát hiện ẩn dấu kỳ ngợ tổng cũng cần thời gian nhất định tô một bạch sở dĩ có thể trước tiên phát giác hoàn toàn là bởi vì minh nguyên đã hoàn toàn bị hắn t r ư n g khống thân ở sân nhà kỳ ngợ tổng dạng này quy tắc chúa tể trong mắt hắn cũng không chỗ k ỳ ngợ tổng tiến vào minh nguyên trước tiên hắn cũng đã biết được đây cũng không phải là tô một bạch lần thứ nhất nhìn thấy đối phương nhưng là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy cùng nó đơn độc ở chung trước đó tại vong linh giới phế hư tinh vực k ỳ ngợ tổng bản thể về sau mặc dù cũng đổi tới nhưng lúc đó ở đây chúa tể có rất nhiều vị k ỳ ngợ tổng ở trong đó cũng không phải là người mạnh nhất bây giờ tô một bạch mới cảm nhận được rõ ràng vị này hắc cám chúa tể cường đại đương nhiên hắn cũng không phải lúc trước chính mình mặc dù thời gian cũng không lâu lắm nhưng tô một bạch hiện tại hoàn toàn có lòng tin cùng nó một trận chiến bất quá cả hai không những không phải định nhân ngược lại vẫn là đồng minh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 trần phạm đ ạ m nhiên b u ô n g tay ta đối với tiền thật không có hứng thú có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy dưới chân dấm lên đều là sản nghiệp của ta 1060, tháng tháng cũ, 1060, tháng tháng cũ, ta r trước ư c cục, thẳng thẳng thẳng thẳng t cục, nên gọi ngươi bạch dạ vẫn là vạn tộc chi kiếp kỳ n g ờ t ổ n g đã sớm đến minh nguyên chỉ đáy bởi vì bạch dạ vạn tộc chi kiếp thân phận lại thêm u minh đại quân cũng không đối ác ma tộc ra tay cho nên hắn cũng không có tiến một bước động tác chỉ là ở một bên yên lặng quan sát đến bởi vậy hắn biết rõ đây hết thể đều là trước mắt tên này nhân loại trẻ tuổi làm đ i bởi vậy đối phương có thể điều khiển minh lên bên trong dị thường tử vong khí thức tại ký ngợ tổng xem ra rất bình thường về phần thành công sáng tạo ra u minh cũng khẳng định là tại minh đồ đại nhân chỉ đạo hạ hoàn thành duy nhất khiến ký ngợ tổng không hiểu chính là bạch dạ đến tột u cùng l à như thế nào nhiều lần dẫn tới trí cao quy tắc đại đạo giáng lâm h á n tổng không đến mức có thể sáng tạo quy tắc trí bảo a đây chính là liền quy tắc chúa tể đều làm không được sự tình coi như đánh chết ký ngợ tổng hàn cũng không tin bạch dạ thật sự có thể sáng tạo quy tắc trí bảo nhưng rất nhanh vị này ác ma t ổ n h ắ c cam chúa tể thế giới quan liền hoàn toàn bị tô một bạch hoàn toàn lật đổ danh tự bất quá chỉ là một cái xưng hô mà thôi ngươi cứ nói đi tô một bạch cười lắc đầu sau đó bỗng nhiên hướng phía ký ngợ tổng chắc tay xin lỗi nói ký ngợ tổng lao ca ta không thể không cho ngươi nói lời xin lỗi trước đó dưới sự bất đắc dĩ lửa ngươi ngắn ngủi hai câu nói hắn đối ký ngợ tổng xưng hô đã theo vừa mới bắt đầu đại nhân tự nhiên mà vậy biến thành lão ca nói đến bởi vì ả m tiền bối nguyên nhân ký ngợ tổng thành hoạt tỷ đại ca tô một bạch cùng hoạt tỷ lại là h u y n h đệ đi theo hắn gọi kỷ ngợ tổng một tiếng lão ca cũng nói qua được đối với vấn đề xưng hô kỳ ngợ tổng cũng không có quá mức để ý lúc trước bạch dạ cùng hoài gian liên thủ chém giết cộng sinh chúa tể hấy đi thời điểm hắn cũng đã đem tên này nhân tộc người trẻ tuổi coi là ngang hàng tồn tại hơn nữa lấy bạch dạ yêu nghiệp trình độ thực lực trong khoảng thời gian này khẳng định lại có tăng lên rất nhiều dù sao vạn giới công cáo cũng sẽ không g ặ p người từ lần đó về sau bạch dạ phát động vạn giới công cáo cũng không ít kỳ ngờ tổng càng chú ý là tô một bạch lời nói nội dung dưới sự bất đắc dĩ lừa ta chính mình cùng bạch dạ cũng liền gặp hai lần mà ta lần đầu tiên là tại tử vực ngân hàng tổng bộ lần thứ hai là vong linh giới phế hư tình không đại chiến chỉ là cái này hai lần giống như đều không chút trò chuyện qua cho nên bạch dạ đến tột cùng lừa chính mình cái gì ý niệm tới đây kỳ ngờ tổng không khỏi nhữ, nhữ mày nói chuyện gì tô một bạch hít sâu một hơi chậm rãi mở miệng nói minh đồ tiền bối đích thật là đã sớm vất lạc hướng ký ngờ tông nạp bài là hắn nghĩ sâu tính kỹ sau quyết định theo thời gian c h u y ể n r ờ i tầng này giấy cửa sổ sớm muộn đều sẽ bị trọt rách minh đồ hình chiếu phân thân thật là một lớn chúa tể cấp chiến lược tô một bạch không có khả năng một mực che giấu cùng nó để người khác đến xuyên phá không bằng chính mình chủ động táo chi so với vong linh tộc chúa tể trước hướng ác ma tộc hắc cám chúa tể thẳng thắn hiển nhiên là một cái tốt hơn lựa chọn bởi vì mặc dù đều là chết như vậy vong hệ chủ thần ác ma tộc cùng vong linh tộc hai chủng tộc này cùng minh đồ tình cảm là không giống đời trước tử vong chúa tể thật là vong linh tộc người sáng tạo. t ô m ộ c bạch trước cho r o b i n hy vọng sau đó lại tự tay đem nó bóc tắt đối phương trong lúc nhất thời khẳng định khó mà tiếp nhận nói không chừng sẽ trực tiếp đập thủ mà ký ngờ tổng liền không giống như vậy dù nói thế nào t ô m ộ c bạch cùng hắn ở giữa cũng coi như có nhất định quan hệ trước hết để cho hắn tiếp nhận chuyện này sẽ cùng nhau nói cho r o b i n có lẽ sẽ tốt hơn một chút d ẫ u gì ký ngờ tổng đến lúc đó cũng có thể từ đó quần nhau một phen tránh cho đánh nhau mặc dù t ô m ộ c bạch cũng không sợ r o b i n nhưng đối phương dù nói thế nào cũng đã giúp hắn cho nên có thể không đánh tự nhiên là tốt nhất theo hắn tiến vào vạn giới du hí đem tự thân chức nghiệp t hai biến là tử vong chúa tể h một khắc kia trở đi liền cùng vong linh tộc chặt chẽ liên hệ ở cùng nhau nếu như nói yêu tộc cùng cơ giới tộc bởi vì đi qua nguyên nhân nhất định là nhân tộc tử địch lời nói như vậy vong linh tộc cái này đỉnh giai trùng tộc liền sẽ bởi vì tô một bạch tồn tại trời sinh chính là nhân tộc đồng minh về p h ầ n ác ma tộc người minh hữu này càng nhiều là bởi vì mặt tỷ cùng ả m nguyên nhân tô một bạch lời nói mặc dù ngắn gọn nhưng lại như là một đạo sấm sét giữa trời quang đột nhiên đánh vào kỳ n g tổng thần hồn phía trên minh đồ đại nhân làm sao có thể v ẫ lạc vị này hắc cám chúa tể nghe vậy con ngươi đột nhiên co lại trước đó tại t ử vực ngân hàng nói đến chỗ này hắn thanh em đàm thoại im bặt mà dừng ngay sau đó liền vừa xài bước ra đi thẳng tới tô một bạch trước người khổng lồ ma thần thân thể trong nháy mắt thu nhỏ tới khoảng ba mét sâu u con ngươi không thể tin nhìn xem tô một bạch ý của ngươi là đây hết thể đều là ngươi tự biên tự diễn cứ việc suy nghĩ minh bạch tất cả nhưng k ỳ n g ờ tổng như cũ không hiểu rõ một chút đã minh đồ đại nhân đã vất lạc kia hắn hình chiếu phân thân lại là như thế nào xuất hiện tại từ vực ngân hàng đó cũng không phải là không có chút nào lực lượng hình chiếu mà là chân chính hình chiếu phân thân bản thể vất lạc hình chiếu phân thân làm sao có thể vẫn tồn tại ân lúc trước vì cầm xuống tử vực ngân hàng trường không quyền ta chỉ có thể ra hạ sách này tô một bạch nhẹ gật đầu đồng thời dơ lên tay của mình ông sau một khắc tử vong thánh điện ngưng tụ mà ra p h ù hiện ở lòng bàn tay trang sách không do m à bay chậm rãi lật ra một cỗ nồng đậm đến cực điểm tử vong khí tức lập tức tràn ngập ra bốn phía dị thường tử vong khí tức dường như bỗng nhiên tìm tới thuộc về tự chủ hướng phía tử vong thánh điện tụ tập mà đến đây là minh đồ đại nhân tử vong thánh điện không không đúng có chút khác biệt nhìn xem cái này quen thuộc mà xa lạ quy tắc trí bảo kỳ ngợ tổng trong mắt l ó e lên một vệ t vẻ nghi hoặc quen thuộc là bởi vì hắn đi theo minh đồ đại nhân thời điểm từng nhiều lần nhìn thấy qua món trí bảo này mà lạ lẫm thì là bởi vì hắn cảm giác bén nhẹ tới tử vong thánh điện bên trên nhiều hơn một c ố cực kỳ đặc thù lực lượng c ố lực lượng này là hắn xưa nay chưa từng cảm thụ qua cái này đích sắc là minh đồ tiền bối lưu lại tử vong thánh điện tô m ộ c bạch mở miệng giải thích bất quá cùng lúc chết so sánh lực lượng của nó mạnh hơn ông lời nói ở giữa tử vong thánh điển đ ỗ n g nhiên bắn ra chói mắt màu xám trắng thần quang một cỗ tràn ngập khí tức tử vong lực lượng giáng lâm t ử vong trí cao thần lực t ử vong quy tắc đại đạo t ử vong quyền bính c h i lực ba loại lực lượng lẫn nhau giao h ò a kinh khủng uy áp tảng ra bất quá lại chỉ cực hạn tại khu vực phụ cận cũng không k h u y ế t tán tới toàn bộ minh nguyên tô một bạch còn không muốn hủ đến minh nguyên bên trong các tộc người chơi minh đồ đại nhân ký ngợ tổng thần thể r u lên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tự màu xám trắng thần quang bên trong hiện hiện ra vĩ nạn thân ảnh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 Trước 1061, không ngờ tổng lựa c ọ n k h đây không phải minh đồ đại nhân nhìn xem minh đồ hình chiếu phân thân kỳ ngợ tổng đ ỗ n g nhiên c a o mày bởi vì c ố này hình chiếu ánh mắt là trống rỗng dường như căn bản không có bản thân ý thức nghĩ được như vậy hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía tô một bạch sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống quanh thân hắc cám chủ thần c h i lực k h u ấ y động trầm giọng nói vì sao ngươi có thể triệu hồi ra minh đồ đại nhân hình chiếu phân thân đối mặt muốn nổi lên kỳ ngợ tổng tô một bạch sắc mặt như thường mở miệng giải thích tự nhiên là bởi vì minh đồ tiền bối vẫn l ạ trước lưu tại tử vong thánh điện bên trong lực lượng thẳng thắn về thẳng thắn ít ra tô một bạch chưa từng thấy qua vô hạn năng lượng bảo vật mà lúc trước tịch diện chi chú bất quá vẹn vẹn chỉ là một cái thánh diệt cấp vật phẩm mà thôi liền bởi vì thai biến đặc tính tồn tại nắm giữ vô cùng vô tận từ khí đã qua tô m ụ c bạch tầm mắt không đủ chỉ cho là thai biến là vạn giới duy nhất nhưng lại không biết cái này duy nhất đại biểu là ý nghĩa đến t ộ n cùng là cái gì bây giờ hắn mơ hồ có loại suy đoán thai biến cái thiên phú này dù là đặt ở vạn giới bên ngoài cũng có cực lớn có thể là duy nhất bởi vì ngay cả lạc vông ngân vị này huyền thiên nhất mạch sư tổ cũng chưa từng gặp qua như thế nghịch thiên thiên phú cho nên trừ phi là vạn bất đắc dĩ tình huống hạ tô một bạch là tuyệt sẽ không bại lộ chính mình thiên phú toàn bộ hiệu quả vẹn vẹn chỉ là tăng lên bảo vật phẩm giai lời nói còn không tính quá mức n g ư ờ thiên vạn giới bên trong nguyên bản chính là có cái này thiên phú tồn tại liền như là tô một bạch lúc đầu thiên phú cấp ép tấn thăng như thế bất quá thai biến có thể tăng lên hạn mức cao nhất tuyệt không phải những thiên phú khác có thể so sánh tô mục bạch coi như bộc lộ r a có thể tăng lên bảo vật phẩm dai năng lực cho dù là có thể để thăng làm quy tắc trí bảo cũng không phải một cái hoàn toàn không thể tiếp nhận sự tỉnh loại này có hạn bại lộ ngược lại còn có thể mang đến chỗ tốt rất lớn cái nào chủng tộc không muốn có nhiều hơn quy tắc trí bảo vạn giới bên trong nhưng không có bất kỳ tồn tại có thể sáng tạo quy tắc trí bảo cho dù là chủ thần đều không được cho dù là trí cao thần cũng không phải muốn sáng tạo liền có thể sáng tạo thời cơ tài nguyên vật liệu thiếu một thứ cũng không được thậm chí ngay cả hứa tinh thần vị này phá hoại quy tắc cảnh tồn tại lúc trước vì cho nhân tộc lưu lại thời không chi tháp cái này chấn tộc trí bảo cũng làm ấ y lần vượt qua thời không trường hạ tại thời không loạn lưu bên trong góp nhặt đại lượng tài nguyên cùng vật liệu cuối cùng mới kiến tạo thành công có thể nghĩ nếu để cho vạn giới quy tắc chúa tể nhóm biết bạch dạ có thể tăng lên ra quy tắc trí bảo coi như cần bỏ ra cái giá khổng lồ hắn nhóm cũng tuyệt đối sẽ chạy theo như vịt đến lúc đó ngoại trừ có sinh tử mối thù địch nhân còn lại quy tắc chúa tể đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp cùng tô một bạch giao hảo bởi vì hắn nhóm tuyệt đối chịu không được quy tắc trí bảo dụ h o c đương nhiên thế cục như thế phát triển tiền đề là tô một bạch tự thân có đầy đủ thực lực cường đại nhiều không nói ít nhất cũng phải có thể cùng chủ thần địa vị ngang nhau bằng không mà nói một khi bại lộ liền đã định trước sẽ bị khống chế lại trở thành một vị nào đó hoặc là nào đó mấy vị quy tắc chúa tể công cụ đã qua tô một bạch không dám bại lộ chính là bởi vì thực lực không đủ nhưng bây giờ thực lực của hắn đã đầy đủ đem sinh mệnh quy tắc đại đạo cũng dung hợp tới cựu văn cực trí chi cành sau luân hồi tri tâm không hoàn chỉnh lại hoàn chỉnh một phần cái này không biết cấp trí bảo trả lại tô một bạch lực lượng cũng càn mạnh một chút câu nói này là theo minh đồ hình chiếu phân thân trong miệng nói ra được thanh âm cùng tô một bạch hoàn toàn khác biệt Đại nhân thanh âm. ban đầu ở từ vực ngân hàng t à n g bộ hắn cũng là bởi vì hình chiếu phân thân cùng minh đồ đại nhân hoàn toàn giống nhau như lúc khí tức lại thêm thanh âm này vào trước là chủ cho rằng minh đồ đại nhân thật không có vấn l n c bất cứ sinh vật nào đều là tồn tại cố hữu nhận biết liền quy tắc chúa tể cảnh tồn tại cũng không ngoại lệ bởi vì hắn nhóm cũng không phải toàn trí toàn năng tồn tại bất luận kỹ ngợ tổng như thế nào vận dụng đồng thuận đều không thể theo cỗ này hình chiếu trên phân thân nhìn ra mảy may máy khỏe bất luận là bề ngoài khí tức vẫn là bất kỳ phương diện đều cùng lúc t chất minh đồ đại nhân giống nhau như lúc thậm chí ngay cả thần thái trong mắt tại tô một bạch chủ động điều khiển sau đều cùng lúc trước không khác nhau chút nào giờ phút này ký ngợ tổng hoàn toàn trợn tròn mắt trầm mặt một lúc lâu sau hắn quanh thân chủ thần chi lực chậm rãi lắng lại sắc mặt cũng không còn đóng trầm đây cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng bạch dạ lời nói mà là sau khi cân nhắc hơn thiệt hành động bất đắc dĩ chân tướng như thế nào còn trọng yếu hơn sao bây giờ ác ma tộc cùng nhân tộc đã có cực sâu gặp nhau bạch dạ yêu n g h i ệ t trình độ càng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả bây giờ lựa chọn tốt nhất chính là đâm lao phải theo lao tiếp tục đem đồng mình quan hệ gắn bó xuống dưới không không chỉ có muốn gắn bó hơn nữa còn muốn tiến thêm một bước mới được Ông,、ba. Ngay tại ký ngờ tổng ba. tại tư ký chấm lúc, đây i ề u thứ ba q tắc đại chấn động là tự sạch t o nhiên tô một bạch mỉm cười thân nhiệm khéo động mở ra chính mình thể nội thế giới lối vào đưa tay làm ra một cái tư thế xin mời có một số việc không biết rõ ả m tiền bối có hay không nói cho ngươi nhưng ta nghĩ ngươi hẳn là phải biết mười đề cử chuyến hot nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn hai cả t r ư ơ n g giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thường nghe câu này ý nói phạm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên biến thành c ả n ngu nhưng b ạ n b ạ n không ngờ hắn nhận được một phần công tác quái đản từ đây cùng thần đ ố i mặt một nhìn chính là cả năm ừ n xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp nhìn cái này xúc tu đong đưa xem quả thực là yêu kiểu a lao ca mời đi có một số việc không biết rõ ảm tiền bối có hay không nói cho ngươi nhưng ta nghĩ ngươi hẳn là phải biết tô một bạch lời nói n h ư ờ n g kỳ ngờ tông nao nao sau đó hơi kinh ngạc nhìn xem hắn phản xạ có điều kiện hỏi một câu ảm tiền bối hắn mới đột nhiên nhớ tới bạch dạ cùng b ạ c h t ỷ quan hệ dường như rất không tệ lúc trước bởi vì hai cái giới chủ lệnh vấn đề b ạ c h t ỷ còn từng tại ác ma tộc cao tầng trong hội nghị là bạch dạ nói chuyện qua cũng chính là lần kia hắn mới cơ duyên xảo hợp tại bà ti trên thân cảm nhận được ảm tiền bối khí t ứ c ảm tiền bối tàn hồn vẫn luôn bám vào tại bà ti thần hồn bên trên bạch dạ khẳng định là thông qua bà ti nhận biết nghĩ thông suốt điểm này sau kỳ ngợ tổng trong mắt vẻ nghi hoặc chẳng những không có tiêu tán ngược lại còn càng thêm nồng nặc lên Ảm t i ê n bối không có nói với mình sự tình đến tột cùng là cái gì ý niệm tới đây hắn không khỏi nhìn chằm chằm tô một bạch một cái cái sau vẫn như c ũ duy trì cái tia tư thế x i n mời h i ệ n nhiên là chuẩn bị tiến vào thể nội thế giới sau lại đàm luận chuyện này xem ra căn hệ trọng đại nếu không bạch dạ làm sao lại cẩn thận như vậy nghiêm túc càng như vậy ký ngợ tổng càng là hiếu kỳ thân làm vạn giới bây giờ số lượng không nhiều quy tắc chúa tể hắn không biết rõ sự tình ít càng thêm ít hơn nữa chuyện này còn cùng h ạ tiền bối có quan hệ hắn thì càng muốn biết đã như vậy vậy thì đi thôi kỳ ngợ tổng thu hồi ánh mắt cất bước đi vào tô một bạch thể nội thế giới tô một bạch thấy thế khoe miệng có chút d ơ lên một vệ tường cong hắn biết rõ chính mình thể nội thế giới cường đại c ỡ nào dù là kỳ ngợ tổng là quy tắc chúa thể cảnh tồn tại cũng tất nhiên sẽ bị kinh ngạc đến ngây người bất quá hắn nhưng lại chưa đi theo vào mà là một lần nữa đ ặ t m ô n g ngồi xuống tử vong thần tọa bên trên tiếp tục đều đâu vào đấy đem tử vong xoáy nước truyền thống tới chiến lợi phẩm thu nhập thể nội thế giới thật giống như kỳ ngợ tổng căn bản không có tới qua vừa mới cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng thể nội chủ thế giới liền như là tô một bạch trong d ự liệu như vậy kỳ ngợ tổng khi tiến vào trong đó sau lập tức liền sững sờ ngay tại chỗ một đôi như lô đen con ngươi chừng tròn xoe miệng cũng đại trương vẻ mặt như thế bình thường mà nói là tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại một vị quy tắc chúa tể trên người nhưng cũng không trách kỳ ngợ tổng thật sự là tô một bạch thể nội chủ thế giới quá mức h ữ nghĩ v ừ a xa pháp t ắ c chi chủ cảnh thậm chí là quy tắc chúa tể cảnh tưởng tượng tiến vào nơi này sát na hắn liền cảm giác chính mình dường như vượt qua cái nào đó vô hình giới hạn nơi này căn bản không phải một cái thể nội thế giới vốn có phạm chủ thế này sao lại là cái gì tiệu thế giới thể nội không gian r không l gian mức ả độ bao la viễn siêu kỹ ngợ tổng đã thấy bất luận một vị nào quy tắc chúa tể h thần quốc thậm chí đã đạt tới giới vực quy mô nhưng mà cái này làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối rộng lớn vẹn vẹn chỉ làm món ăn khai vị chân chính nhường ký ngờ tổng vị này hắc cám chúa tệ tâm thần thất thủ là kia hai cỗ tràn ngập ở giữa phiến thiên địa này hoàn toàn tương phản nhưng lại quỷ dị cùng tồn tại quy tắc cấp tạo vật khí tức h ắ n ánh m ắ t đầu tiên bị cây kia căn bản là không có cách sơ s u ấ t đại thụ c h e trời hấp dẫn nó cắm d ễ ở hư vô tán cây lại dường như chống lên toàn bộ thế giới thân cây chi trắng kiện giống như chống trời chi mít đứng lặng giữa thiên địa cây kia đại thụ c h e trời khổng lồ làm người ta nhìn mà than thở ngay cả mỗi một phiến trên lá cây mạch lạc đều có thể so với liên miên dãy núi vỏ cây chạy xuôi lấy cổ lão mà thần bí màu xanh biếc đ ư ờ n g vân tản mát ra nhường kỳ ngợ tổng đều cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng bàng bạc sinh cơ thế giới c h i thụ mà lại là như thế hoàn chỉnh như thế tràn ngập sức sống thế giới c h i thụ cái này cái này sao có thể kỳ ngợ tổng tự lẩm bẩm thanh em bên trong mang theo khó có thể tin rung động đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thế giới c h i thụ hơn nữa tô một bạch thế giới c h i thụ còn xa xa so ra kém sinh mệnh chúa tể lúc trước cây kia nhưng thuộc về sinh mệnh chúa tể thế giới tri thụ đã sớm theo sinh mệnh chúa tể vất lạc mà hoàn toàn biến mất tại vạn giới bên trong bạch dạ gốc c â y này đến tột cùng là từ đâu mà đến chẳng lẽ hắn không chỉ có thu được minh đồ đại nhân truyền thừa còn thu được linh hy đại nhân truyền thừa sao thật là đây cũng quá bất khả tư n g h ị a lấy bạch dạ yêu nghiệt trình độ thu hoạch được hai vị quy tắc chúa tể truyền thừa ký n g ờ tổng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhưng sinh mệnh cùng tử vong thật là hoàn toàn đối lập hai cái c h i cao quy tắc đại đạo làm sao có thể cùng tồn tại tại cùng là một người trên thân dù là hắn vị này quy tắc chúa tể cũng không dám tin tưởng đây hết thảy chỉ là bây giờ hắn nhưng lại không thể không tin tưởng bởi vị bạch dạ thể nội thế giới bên trong vẫn tồn tại một cỗ cùng cái này giạt rào sinh cơ hoàn toàn tương phản nhưng lại giống nhau mênh mông vô cùng lực lượng cỗ lực lượng này tàn ra nồng đậm đến cực điểm mà lại thuần túy khí tức tử vong khi ngợ t ô n g ngơ ngác túi đầu xuống nhìn qua phía dưới nơi đó là một mảnh biển một mảnh vô biên bắt ngát từ thuần túy nhất tử vong chi lực n g ư n g tụ thành hải dương màu xám nước biển cũng không phải là chất lỏng càng giống là tử vong bản thân đang l a n lộn g ầ m thét cuốn lên vạn trượt từ ê u trên vong hồn hư ảnh tạo thành sóng lớn trên mặt biển tràn ngập khiến thần hồn đông kết trung cực tĩnh mịch chi ý chỉ có điều trên đó tràn ngập từng sợi k i m quang cho cái này tính mịch chi ý mang đến một loại cảm giác khác thường cái này đây là cái gì lại một cái quy tắc cấp tạo vật hơn nữa tựa hồ có chút không thích hợp mà lấy ký ngờ tổng kiến thức cùng tâm tính giờ phút này cũng hoàn toàn bị chấn kinh hắn cảm giác chính mình nhận biết đang bị điên cuồng cỏ rửa nếu như chỉ là hai kiện quy tắc cấp tạo vật hắn mặc dù cũng biết kinh ngạc nhưng t u y ệ t không về phần thất thố như vậy nhưng sinh cơ bừng bừng đủ để trèo c h ố n g thế giới thế giới chi thụ cùng tính mịch kết thúc như muốn thôn phệ tất cả từ vòng chi hại lại khác hai loại vốn nên thủy hòa bất dung lẫn nhau xung đột trí cao quy tắc chi lực giờ phút này lại tại mảnh này thể nội thế giới bên trong đặt thành một loại vi d i ệ u không thể tưởng tượng nổi cân bằng lực lượng của bọn chúng cũng không phải là đối kháng mà là tại một loại nào đó tầng cấp cao hơn lực lượng điều hòa lại tạo thành một cái sinh cùng tử tuần hoàn qua lại kỳ dị chật vực mảnh này chật vực đang lấy chậm chạp mà kiên định tốc độ tầm bổ khuyết trương lấy cái này mới sinh vũ trụ cái này sao có thể hắn nên tột cùng là thế nào làm được kỹ ngợ tông đứng tại chỗ thật lâu không cách nào hoàn hồn hắn kêu tuyên cổ bất biến hắc á m tâm cảnh giờ phút này nhắc lên thao thiên tự lãng bởi vì hắn theo tử vong c h i hải bên trong cảm nhận được một cỗ cường đại đến cực điểm sinh mệnh k h t ứ c cái này tử vong hệ quy tắc cấp tạo vật t h ư ờ n h ư là nắm giữ sinh mệnh vật sống đồng dạng nghe dường như rất mâu thuẫn t ử vong hệ quy tắc cấp tạo vật lại nắm giữ sinh mệnh k h t ứ c nhưng cái này xác thực chính là kỳ ngờ tổng tự mình cam thụ tuyệt sẽ không sai mấu chốt nhất là kia sinh mệnh k h t ứ c cường độ đúng là không kém chút nào hắn vị này hắc cám c h ú a tể h thậm chí tại thần hồn p h ư n g diện so hắn còn phải mạnh hơn rất nhiều cho đến giờ phút này kỳ ngờ tổng mới thật sâu minh bạch bạch dạ căn bản không phải thiên tài yêu nhiệt chờ từ ngữ có khả năng miêu tả. Hắn có.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 như ngươi thấy ta xác thực có năng lực như vậy chương m n h ư n g ư ơ i thấy ta xác thực có năng lực như vậy kỳ ngợ tống ngơ ngác đứng tại giữa không trùng trong miệng nhịn không được thấp giọng n h ỉ nó nói bạch dạ xem ra toàn bộ vạn giới vẫn luôn quá mức đánh giá thấp người à. hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thân nhiệm g tại bạch dạ thể nội thế giới bên trong nhận lấy cực lớn áp chế rất nhiều nơi căn bản dò xét không đến nói cách khác bất luận là thế giới c h i thụ vẫn là tử vong c h i hải hắn sở dĩ có thể trông thấy hoàn toàn là bởi vì bạch dạ muốn cho hắn trông thấy nơi này còn có hay không khác càng kinh tế hơn hai tục đồ vận tồn tại liền không được biết rồi ngoại trừ hai kiện quy tắc cấp tạo vật bên ngoài kỳ ngợ tổng duy nhất có thể nhìn thấy d a i chính là tử vong c h i hải đáy biển kia lít nha lít nhít hoàng kim thiên thai quân đoàn chỉ có điều cùng tử vong c h i hải so sánh hoàng kim thiên thai quân đoàn số lượng tuy nhiều nhưng thực lực đều quá yếu còn xa xa không vào được kỳ ngợ tổng mắt duy nhất khiến hắn có chút kỳ quái chính là những n à y thiên thai khô lâu trên thân đều có một cỗ kỳ dị sinh cơ chỉ là nghĩ đến bạch dạ liền u minh dạng này t ử vật đều có thể sáng tạo ra đến lại nhìn những n à y hoàng kim thiên thai khô lâu kỳ n ợ tổng bỗng nhiên đã cảm thấy chẳng có gì lạ kỳ n ợ tổng lao ca hoan n ê n đi vào thế gi đ ỗ n g nhiên nhớ tới thanh âm n h ư ờ n g kỳ ngờ tổng con người đột nhiên co lại đột nhiên xoay người lại tô một bạch thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở hắn sau lưng lúc nào thời điểm kỳ ngờ tổng cả kinh thất sắc hắn đúng là hoàn toàn không có phát giác được đối phương là khi nào đến không đúng c ố khí tức này là phía dưới kia phiến tử vong c h i hải cẩn thận cảm thụ về sau kỳ ngờ tổng mới trợt h i ể u ra bởi vì giờ khắp này bạch dạ khí tức cùng tử vong c h i hải giống nhau như lúc giống như một thể chính là bởi vì như thế hắn mới hoàn toàn không thể phát giác được đối phương là như thế nào xuất hiện dù sao bên trong vùng thế giới này khắp nơi đều tràn ngập tử vong c h i hải khí tức đạo thân ảnh này cũng không phải tô một bạch bản thể mà là tử vong c h i hải phân thân ngưng tụ một đạo thân thể mà thôi đối mặt giờ phút này bạch dạ n g kỳ ngờ tổng đ ố n g nhiên có loại đến t ộ t cùng ai mới là quy tắc chúa tể cảm giác hắn luôn cảm giác chính mình nhiều như vậy k ỳ nguyên tựa như là sống vô dụng rồi đồng dạng thật là bạch dạ n g đến t ộ t cùng là như thế nào trong thời gian ngắn như vậy thu hoạch được khủng bố như thế thành k i ể u ông ba đang lúc kỳ ngờ tổng suy tư lúc lại là một đồng c í cao quy tắc đại đạo đạo giáng lâm lần này hắn thấy tận mắt hỗn độn quy tắc đại đạo ngay tại bạch dạ thể nội thế giới bên trong k i a phiến thần nghiệm không cách nào dò xét khu vực nơi đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhìn xem kỳ ngờ tổng ánh mắt chỉ phương hướng tô một bạch mỉm cười lão ca đã như vậy cảm thấy hứng thú không bằng đi trước nhìn một chút hai biến thiên phú có thể tăng lên bảo vật phẩm giai bộ phận này hiệu quả tô một bạch lần này vốn là dự định bạo lộ ra sở dĩ trước hạn chế kỳ ngờ tổng thần nghiệm dò xét hoàn toàn là biểu hiện ra một phen thực lực của mình mà thôi dù sao tất cả hợp tác đều là xây dựng ở nắm giữ giống nhau thực lực trên cơ sở dù là vốn là đồng minh quan hệ biểu hiện ra một chút thực lực cũng là rất có cần thiết thật làm cho ta nhìn kỳ ngợ tổng hơi kinh ngạc nhìn xem tô một bạch hắn vốn cho là đối phương đã hạn chế thần hồn của mình dò xét nơi đó tự nhiên là không muốn để cho tự mình biết vì sao hiện tại lại đột nhiên thay đổi chủ ý bất quá kỳ ngợ tổng vẹn vẹn nghi ngờ một sắt liền h i ể u rõ ra bạch dạ đây là tại biểu hiện r a năm đấm a đây là tự nhiên g i ấ u g i ế m ai cũng sẽ không g i ấ u g i ế m lao ca ngươi a đúng hay không tô một bạch cười to t h ầ n n i ệ m k h ẽ động trực tiếp giải trừ kia một phiến khu vực hạn chế ngay vậy kỳ ngợ tổng khoe miệng nhịn không được có chút co lại nghị luận lời nói nghệ thuật còn phải là ngươi a cũng không biết ai vừa mới bởi vì l ừ a ta mà xin thứ lỗi xin nhận lỗi ý nghĩ trong lòng lõe lên một cái rồi biến mất ký ngợ tổng tại bạch dạ giải khai hạn chế trong nháy mắt liền đem thần niệm dọc theo đã qua quy tắc chúa t ể cảnh tồn tại thần hồn phạm vi dò xét rộng hoàn toàn không phải pháp tắc chi chủ có thể so sánh được nếu không phải như thế ký ngợ tổng cũng không có khả năng thông qua thần niệm nhìn thấy thế giới chi thụ toàn bộ diện mạo chẳng qua là khi hắn nhìn thấy kia phiến nguyên bản ẩn giấu khu vực sau lại là hoàn toàn ngu ngơ ngay tại chỗ cái này đây là mới quy tắc trí bảo đang sinh ra chỉ thấy một khu vực như vậy chứ không nổi lơ lửng vô số bình thường pháp tắc cấp bảo vật bảo vật như vậy bình thường coi như số lượng lại nhiều cũng không đến nỗi gây nên quy tắc chúa tể coi trọng cũng chỉ có cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật mới có thể để cho quy tắc chúa tể hơi hơi để ý một chút nhưng nơi này pháp tắc cấp bảo vật lại khác vẹn vẹn một cái thời gian kỳ n g ờ tổng liền thấy được mấy chục kiện pháp tắc cấp bảo vật bị không hiểu thấu xuất hiện năng lượng chống đỡ nát hóa thành bản chất nhất năng lượng tiêu tán mấu chốt nhất là trong đó có bốn kiện bảo vật rõ ràng chịu đựng lấy năng lượng q u n chú ngay tại tản g a thuộc về quy tắc trí bảo khí tức cường đại sau khi tính hồn lại kỳ ngợ tổng rốt cuộc kìm nén không được trực tiếp vừa xài bước ra đi tới bốn kiện quy tắc trí bảo chỗ khu vực khoảng cách gần cảm thụ sau hắn đôi mắt bên trong c h ấ n kinh c h i sắc càng thêm nồng đậm tất cả đều là thật cái này bốn kiện bảo vật đều là hàng thật giá thật quy tắc trí bảo hơn nữa tất cả đều là đã qua xưa nay chưa từng từng nghe nói trí bảo bạch dạ n g huynh đệ ngươi nắm giữ sáng tạo quy tắc trí bảo năng lực kỳ ngợ tổng khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem chẳng biết lúc nào đã theo tới bạch dạ đôi mắt chỗ sâu không tự chủ được hiện lên một v ệ c màu nhất huyết đây chính là quy tắc trí bảo a từ lần trước biến đổi lớn về sau toàn bộ ác ma tộc cũng chỉ còn lại hai kiện mà thôi bạch dạ thời gian ngắn như vậy vậy mà liền đã sáng tạo ra dòng dã bốn kiện lại thêm hắn vốn là có tử vong thánh điện cùng n à y phương thế giới bên trong thế giới chi thụ cùng tử vong chi hải cái này coi như tương đương với bảy kiện quy tắc trí bảo cái này không phải là không một loại thực lực biểu hiện ra kỳ n g ờ tổng đ ố i bạch dạ s ư n g hô cũng giữa bất chi bất giác đã xảy ra cả biến như ngươi thấy ta xác thực có năng lực như vậy tô một bạch đ ú i v a i ông ba cùng lúc đó lại là một đạo trí cao quy tắc đại đạo giáng lâm vô số pháp tắc cấp bảo vật bên trong một cái lực lượng hệ pháp tắc cấp bảo vật trổ hết tài năng nhanh chóng hướng phía quy tắc trí bảo thuế biến một màn này thấy ký ngờ tổng trận mắt hốt mồm lại lại là một cái kể từ đó chính là thứ tám kiện l i ê n quy tắc chúa tể đều coi như chân bảo quy tắc t r í bảo bạch dạ ra hỏa này vậy mà có thể làm bắn u ô n cứ theo đà này bạch dạ một người có quy tắc t r í bảo chẳng mấy chốc sẽ so tất cả quy tắc chúa tể cộng lại còn nhiều hơn cái này trong sông sao mười đề cử chuyến h ó t đại tần chính xác cha ngươi chính là tần thủy hoàng hoàn thành triệu lang tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện chính mình đi vào tần triều tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có chỉ là tính toán thời gian đại tần chỉ còn vọn vẹn ba năm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 hai hợp một đại trương một nhân tộc có người tồn tại xem ra không bao lâu liền có thể đứng tại vạn giới tri đ ỉ n h kỳ ngợ tồng hít sâu một hơi thật vất vả mới bình phục lại khiếp sợ trong lòng nhịn không được cảm khái một câu giờ phút này hắn nhìn về phía t ô một bạch ánh mắt cực kỳ phức tạp thân làm quy tắc chúa tể cảnh tồn tại hắn mặc dù sớm tại trước đó liền đem bạch dạ coi như là cùng một cấp độ tồn tại nhưng trong nội tâm vẫn là tránh không được đem đối phương xem như một cái văn bối nhưng từ giờ khắc này kỳ ngợ tồng minh bạch chính mình cũng đã không thể đem vị này nhân tộc người trẻ tuổi xem như văn bối nắm giữ sáng tạo quy tắc trí bảo lực lượng đối phương địa vị đã cao h ơ nghĩ h ngợi mình.、Chỉ、là Bạch dạ đến tuột cùng là như tòng nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn kìm nén không được c h ậ m r ã i mở miệng dò hỏi ngươi ngươi dạng này đem pháp tắc cấp bảo vật để thăng làm quy tắc trí bảo một cái da lớn lớn bao nhiêu hắn chỉ một cái da lớn cũng không phải là những cái kia bởi vì không chịu nổi năng lượng con chú mà vỡ vụn đại lượng pháp tắc cấp bảo vật bảo vật như vậy tại quy tắc chúa tể h cảnh tồn tại trong mắt căn bản không đáng giá nhất tới bởi vì pháp tắc cấp bảo vật là có thể đại lượng luyện chế ra tới nhưng quy tắc trí bảo lại chỉ có thể n ộ mà không thể cầu cho dù là dùng mấy trăm triệu kiện pháp tắc cấp bảo vật đến đổi một cái quy tắc t r í bảo đó cũng là kiếm bụn u không lô mua bán cứ việc ký ngờ t ổ n g rất rõ ràng bạch dạ chủ động bại lộ năng lực này khẳng định chính là có mong muốn cùng ác ma tộc hợp tác y tứ chính mình chủ động mở miệng tiếp xuống đàm phán tất nhiên sẽ rơi vào thế yếu m ộ t phương nhưng hắn cũng hoàn toàn chính xác không có cách nào bởi vì quy tắc t r í bảo dụ hoặc là ác ma tộc vô luận như thế nào đều cự tuyệt không được bây giờ phóng nhãn toàn bộ vào giới chỉ có bạch dạ có năng lực như vậy cái này gọi là người bán thị trường quyền chủ động cùng định giá quyền vốn là hoàn toàn nắm giữ tại trong tay đối phương một cái giá lớn đi tự nhiên rất lớn t ô một bạch nhẹ gật đầu dù sao những năng lượng này cũng sẽ không chống rông sinh ra lời nói ở giữa hắn chỉ chỉ những cái kia rót vào bảo vật bên trong năng lượng khổng lồ trong mắt lóe lên một vệt đau lòng c h i sắc ngay sau đó lại bổ sung một câu tăng lên thất bại cũng là sẽ tổn thất năng lượng đây là tự nhiên k h ngợ tổng thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu đối t ô một bạch lời nói biểu thị tán đồng cũng không phải là bởi vì hắn dễ gạt mà là bởi vì thai biến thiên phú cường thủ hào đoạt thủ đoạn thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi ngoại trừ người biết chuyện bên ngoài ai có thể nghĩ tới một cái thiên phú vậy mà có thể cướp đoạt vạn giới năng lượng cho dù có người nói như vậy chỉ cần không phải tận mắt nhìn thấy cũng sẽ không có người dám tin tưởng thành công tăng lên ra một cái quy tắc trí bảo tiêu hao là cực lớn tô một bạch chậm rãi mở miệng lần này có thể duy nhất một lần tăng lên ra nhiều như vậy kiện cũng may mà n h â n tộc lúc trước lưu lại nội t ì n h trừ cái đó ra còn cần tiêu hao đại lượng h ư n g lực lời nói ở giữa hắn thần nghiệm k h ẽ động kỳ ngợ tổng phía trước không gian đ ố n g nhiên sẽ rách ra một đạo lỗ hổng lỗ hổng một bên khác thần hồn của hắn hình chiếu đang khoanh chân ngồi tại một đống thần hồn chi linh bên trong không biết mệnh mỏi hấp thu hình tượng lóe lên một cái rồi biến mất không gian lỗ hổng cũng rất nhanh q u a n bế bởi vậy hắn dứt khoát đem phổ thông quy tắc hệ pháp tác cấp bảo vật đều bỏ đi đi ra giữ lại về sau trang bị u minh đại quân hoặc là nhân tộc pháp t ắ c chi chủ nhóm không chỉ cần phải rất nhiều năng lượng còn cần hồn lực sao mặc dù chỉ là lõe lên một cái rồi biến mất nhưng kỷ ngờ tổng đã thấy rõ vừa mới cái tia đạo không gian lỗ hổng bên trong tất cả hắn nổi lên một lát sau vẫn là không nhịn được hỏi bạch dạ huynh đệ ngươi cứ việc nói thẳng à nếu là ta ác ma tộc muốn nhờ ngươi hỗ trợ tăng lên ra một cái quy tắc t r í bảo cần cung cấp thứ gì giờ phút này vị này ma thần chỗ nào còn có một tia h ắ cám chúa tể dám vẻ hắn sợ nói sai một câu dẫn đến bạch dạ cự tuyệt kim láo ca giúp ác ma tộc tăng lên quy tắc t r í bảo sự tỉnh dễ nói dễ nói tô một bạch n ế t miệng cười một tiếng ngay vậy ký ngợ t ổ n g lúc này lại hỉ không có cự tuyệt liên tốt chỉ cần có thể đạt được quy tắc chí bảo dù là ác ma tộc cần trả ra đại giới rất lớn cũng không có bất kỳ vấn đề nhưng ngay sau đó hắn nụ cười liền cứng ở trên mặt chỉ nghe tô một bạch ngay sau đó liền thoại phong nhất chuyển nói bất quá cụ thể như thế nào giao dịch chúng ta c h ờ một lúc bàn lại không đợi tô một bạch đem nói cho hết lời ký n g ờ tổng liền vội vàng mở miệng nói bạch lao đệ biệt giới a ngược lại hiện tại cũng không chuyện gì chúng ta sao không hiện tại liền thoại làm đâu nhìn hắn bộ dáng giống như là sinh sợ hai tô một bạch đổi ý như thế không v ộ i không v ộ i tô một bạch lắc đầu ta nhân tộc lưu lại nội tình còn có thể lại đ ể thăng ra một chút quy tắc trí bảo kim lão ca lại gấp cũng không đội ở cái này một lát đi nói giao dịch tô một bạch không phải am hiểu bởi vì cái gọi là thuật nghiệp hưu chuyên công hắn chỉ phụ trách bằng lòng cùng sử dụng thai biến bạch chơi tấn thăng về phần cụ thể điều kiện tự nhiên đến giao cho người thích hợp nhất tới làm mà cái này tự nhiên thuộc về là phú giáp thiên hạ sở trường bạch l ã o đệ tăng lên tự nhiên không cần vội vã như vậy nhưng có thể trước đàm l u ậ n đi kỳ ngợ tổng hiển nhiên không có dễ dàng chết như vậy tâm miệng bằng lòng nhưng không có cái gì lực ước thúc hắn hận không thể hiện tại liền đem cần có đồ vật giao cho bạch dạ sau đó lập xuống khế ước yên tâm đi kim lao ca tô một bạch cười vô vô kỳ ngợ tổng bà vai hai chúng ta tộc vốn là đồng minh ta đã đáp ứng liền nhất định sẽ giúp các ngươi tăng lên hơn nữa tuyệt không vẹn vẹn chỉ là một cái lời này vừa nói ra lập tức nhường k ỳ ngờ tổng trong lòng vui mừng không ngừng một cái cái này chẳng phải là nói chính mình nói không chừng còn có thể có cơ hội thêm ra một cái quy tắc t r í bảo kim lao ca chờ minh nguyên sự tình kết thúc chúng ta lại đàm phán việc này tô m ụ c b ạ c h có chút meo mắt lại kế tiếp mời lao ca nhìn một trận trò hay ông hắn vừa dứt lời trước đó kêu ba kiện đã tấn thăng kết thúc quy tắc chí bảo lập tức chấn động ngay sau đó ba kiện quy tắc chí bảo trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ cùng lúc đó minh nguyên bên trong hình tượng cũng xuất hiện ở tô một bạch thể nội thế giới bên trong k ý n g ờ tổng con n g ư ơ i có hơi hơi co lại bạch lao đệ ngươi thủ bút này quả thực có chút kinh người a không thể kìm được hắn không khiếp sợ bởi vì vừa mới biến mất kêu ba kiện quy tắc trí bảo hiện tại đúng là xuất hiện ở minh nguyên bên trong chưa nói tới cái gì đại thủ bút tô một bạch cười k h o á t tay á o trong mắt lóe lên một vệ t ạ k h ố c chấm r ã i mở miệng nói vạn giới các h cục cũng là thời điểm thay đổi một chút nghe nói lời ấy kỳ ngợ tổng đấy lòng lập tức giật mình quả nhiên bạch dạ cùng nhân tộc mục tiêu lần này không chỉ, chỉ là yêu tộc Chúng tộc cùng cơ giới tộc những cái cùng chủ những đỉnh phong thượng vị thần cùng giới giới kia A. vị chuyển một ớ i cấp, 9999, tổ mới cấp 100 hoàn thành. m con chó hắn n u ôi lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới một ao cá chép hắn n u ôi thế mà toàn bộ đều vượt long môn hóa thân cựu thiên thương long một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được tùy ý điểm hóa vài câu vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng chương một nghìn sáu mươi bốn thiên địa cùng vang lên hai hợp một đại trương hai chương một nghìn sáu mươi bốn thiên địa cùng vang lên hai hợp một đại trương hai tam đại chủ tộc、Không. tứ đại chủng tộc quy tắc chúa tể mới là trận này thế cuộc bên trong chân chính muốn đối phó mặc dù thánh quang thiên sứ nhất tộc cường giả được cứu đi, nhưng lấy bạch giả tính cách làm sao có thể bỏ qua đã t ừ n g đối với hắn xuất thủ qua hoa chú chờ bốn tộc quy tắc chúa tể đến minh nguyên mới là cho hay chân chính mở màn thời điểm suy nghĩ đến tận đây kỳ ngợ t ổ n g lần nữa nhìn chằm chằm tô một bạch một cái khó trách g i a hỏa này sẽ ở lúc này đông nhiên chủ động bộc lộ ra có thể tăng lên ra quy tắc t r í bảo năng lực đây là đem ta cũng đã tính toán rồi a lời tuy như thế nhưng kỳ ngợ tông lại cũng không phản cảm bởi vì hắn rất rõ ràng bạch giả muốn cho hắn làm cái gì không phải liền là sung làm thuyết khách cùng người trung gian sao cái này có cái gì ngược lại vô luận như thế nào hắn cùng át ma tộc cũng sẽ không có tổn thất gì nói không chừng còn có thể vì vậy mà nhường át ma tộc trước một bước bắt đầu tăng lên quy tắc trí bảo nếu là có thể nhường tăng lên một cái giá lớn hơi nhỏ một chút vậy thì càng tốt bất quá bạch l ã o đệ cái này u minh nhất tộc đến tột cùng là ngươi hoàn thiện vẫn là minh đồ đại nhân k h ngợ tông nhìn lên trời màn bên trong nguyệt dạ ba người có chút hiếu kỳ mà hỏi nếu là đổi lại trước đó hắn chắc chắn sẽ không hỏi ra vấn đề này bởi vì tại hắn xem ra u minh khẳng định là từ minh đồ đại nhân sáng tạo bất quá câu h nói này cũng mang ý nghĩa hữu minh đích thật là hắn chỗ hoàn thiện không chờ ký ngờ tồng mở miệng tô một bạch đống nhiên tiếp tục nói lão ca ngươi cảm thấy hiện tại u minh còn thiếu cái gì thiếu cái gì k ỳ n g ờ tổng hơi s ư n g sở sau đó lắc đầu nhìn không ra sáng tạo sinh mệnh cũng không phải là chủ thần có khả năng tiếp xúc lĩnh vực hắn đối với cái này có thể nói là không có chút nào hiểu rõ bất quá theo câu trả lời của hắn bên trong tô một bạch cũng minh bạch đối phương cũng không hiểu biết luân hồi một chuyện tiến đến trước đó ta từng nói có một số việc ngươi hẳn là phải biết hiện tại cũng là thời điểm nói cho ngươi biết tô một bạch vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem k ỳ n g ờ tổng cái sau lập tức tinh thần tỉnh táo đại lượng sáng tạo quy tắc trí bảo mang tới sung kích quá lớn khiến cho hắn trong lúc nhất thời lại quên chính mình tiến vào bạch dạ thể nội thế giới mục đích giờ phút này tô m ụ c bạch chủ động nhắc tới đến ký ngợ tổng mới đột nhiên nhớ tới vội vàng truy vấn đến tột cùng là chuyện gì tô m ụ c bạch cũng không trực tiếp trả lời mà là nhìn lên trời màn hình tượng bên trong n g u y ệ t dạ ba người nói ra lúc trước minh đồ hình chiếu từng nói qua lời nói kỳ thật có chỗ khiếm khuyết cũng không phải là ư u minh mà là vạn giới vạn giới có chỗ khiếm khuyết ký ngợ tổng vẻ mặt rung động đột nhiên quay đầu nhìn về phía tô m ụ c bạch trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc vạn giới mong muốn biến hoàn trình còn cần sáng lập luân hồi tô một bạch đôi mắt thâm thúy mợ miệm đồng thời thể nội lục đại quy tắc chi lực đồng thời hệ lên một bên kỳ n g ờ tổng lập tức ngây dại thử vong quy tắc chi lực vận mệnh quy tắc chi lực thời gian quy tắc chi lực không gian quy tắc chi lực tạo hóa quy tắc chi lực sinh mệnh quy tắc chi lực cái này làm sao có thể mặc dù biết bạch dạ đã đem lục đại quy tắc đại đạo dung hợp đến cựu văn cực trí chi cảnh nhưng kỳ n g ờ tổng vạn vạn không nghĩ tới đối phương l ĩ n h mộ vậy mà tất cả đều là trí cao quy tắc đại đạo bởi vì tử vong thánh điện tồn tại ngay cả hắn vị này hắc á m chúa tể cũng không cách nào xem thấu tô một bạch lực lượng cho đến giờ phút này chủ động biểu hiện ra kỳ ngợ tổng mới đột nhiên giật mình bạch dạ thiên phú s o hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn vô số lần hắn ngơ ngác nhìn tô một bạch há to miệng cũng không có thanh â m phát ra h i ệ n nhiên là đã bị c h ấ n kinh tới không biết nên nói cái gì tô một bạch cũng không để ý k ỳ n g ờ tổng phản ứng mà là chỉ chỉ màn trời hình tượng bên trong u minh đại quân tiếp tục nói luân hồi chính là kết nối sinh vật cùng tử vật thông đạo có luân hồi sinh vật vẫn là sao chỉ cần không phải thần hồn câu diện liền có thể hóa thành u minh chờ đợi tiến vào luân hồi thu hoạch được tân sinh nghe được chỗ này kỵ ngợ tổng không khỏi mở to hai mắt nhìn thì ra đây mới là u minh chân tướng sao khó trách vạn giới du hí lại bởi vì u minh sinh ra mà mới ban bố một phần u minh bảng bây giờ u minh đại quân đã không kém gì bất kỳ một cái nào đỉnh giai chủng tộc lực lượng trung kiên nếu là tương lai tất cả sinh vật vẫn là sau đều sẽ hóa thành u minh thật là là bực nào rầm rộ kể từ đó bạch dạ vị này u minh người sáng tạo tại vạn giới bên trong lại nên đến cỡ nào trí cao vô thượng địa vị thành t h i ế u như vậy là lúc trước cựu đại trí cao thần cũng so ra kém đang lúc ký ngờ tổng c h ấ n kinh lúc tô một bạch tiếp xuống một phen n h ư n g hắn nhịn không được hít vào một n g ụ n khí lạnh vạn giới chỉ còn lại không đủ thời gian và năm đến lúc đó nếu là không thể sáng lập luân hồi không cần hư không đột kích toàn bộ vạn giới cũng sẽ vạn kiếp bất phục mà sáng lập luân hồi là tất cả trí cao thần mưu đồ đã lâu vẫn muốn đạt thành mục tiêu minh đổ tiền bối lúc trước sáng tạo minh nguyên ý đồ sáng tạo ra u minh cũng là vì tiến một bước hoàn thiện vạn giới là sáng lập luân hồi làm chuẩn bị nói đến chỗ này tô một bạch d ừ n g một chút trong mắt lõe lên một đạo tinh quang cả người khí thế cũng hoàn toàn t r i ể n lộ mà ta chính là tất cả bố c ụ c sau theo thời thế mà sinh sáng lập luân hồi người vừa dứt tiếng s á t na tô một bạch thể nội hiện lên lục đại trí cao quy tắc chi lực cùng chấn động trong lồng ngực luân hồi c h i tâm không hoàn chỉnh thẳng thắn ngày lên mỗi một tâm thanh n h ị p tim đều dẫn động tới toàn bộ thể nội thế giới phanh phanh phanh phanh phanh phanh. phanh, phanh. không chỉ có như thế tất cả d á n g lâm tại thể nội thế giới quy tắc đại đạo đều tại thời khắc này kích động ào ào ào xa xa xa từ vong tri hải lăn lộn gào thét thế giới chi thụ không được chậm trợn giờ phút này thiên địa cùng vang lên hết thầy tất cả dường như đều đang vì tô một bạch gửi lời chào tô một bạch toàn thân thần quang lấp lóe thân hình mặc dù không thay đổi nhưng ở kỳ ngợ tổng trong mắt hình tượng lại biến cao lớn vô cùng giống như một tôn chiếm cứ toàn bộ thế giới thần linh sáng lập luân hồi người kỳ ngợ tổng ngơ ngác nhìn giờ phút này bạch dạ trong miệng nhịn không được thấp giọng n h ỉ non mặc dù là lần đầu tiên nghe nói nhưng hắn cũng đã tin tưởng đối phương cũng không phải là bởi vì bạch dạ lời nói sức cuốn hút quá mạnh mà là bởi vì hắn đã lâu không gặp nghe được một đạo hệ thống nhắc nhở âm từ khi đột phá tới quy tắc chúa tể cảnh về sau đây là hắn lần đầu tiên nghe được nhắc nhở người tiếp nhận ba cấp nhiệm vụ hiệp trợ sáng lập luân hồi hôm qua thiếu bổ sung trễ giờ còn có đổi mới nghĩa phụ nhóm đừng bỏ qua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 trở xuống chính văn nhắc nhở người tiếp nhận ba cấp nhiệm vụ hiệp trợ sáng lập luân hồi đã lâu nhiệm vụ xác nhận thanh em nhắc nhở nhường kỳ ngờ tổng không khỏi có chút hoảng hốt kém chút cho là mình xuất hiện nghe nhầm từ khi đột phá tới thập nhị giai quy tắc chúa tể cảnh đến nay hắn liền rốt cuộc chưa từng nghe qua hệ thống như vậy thanh em nhắc nhở quy tắc chúa tể cảnh tồn tại đã nắm giữ chủ t ể quyền h ạ thì tương đương với là vạn giới du h í nhân viên quản lý nhiệm vụ nhà ai nhân viên quản lý còn cần làm nhiệm vụ a tuyên bố hệ thống nhiệm vụ còn tạm được thật là giờ này phút này hắn đích thật là nhận được một cái nhiệm vụ hơn nữa còn là ba cái này cũng mang ý nghĩa bạch dạ nói tới tất cả đều là thật nếu không vạn giới du hy không có khả năng tuyên bố nhiệm vụ như vậy n g h ngờ tổng sau khi tính hùn lại trước tiên mở ra phủ đùi đã lâu nhiệm vụ liệt biểu hiệp trợ sáng lập luân hồi nhiệm vụ độ khó ba không biết nội dung nhiệm vụ ngơi tại chín n h ì n chín trăm tám năm bên trong hiệp trợ người chơi bạch dạ sáng lập luân hồi nhường vạn giới hoàn toàn hoàn chỉnh nhiệm vụ ban thưởng không thất bại t r ư ờ n g phạt ba không biết chín n h ì n chín chín tám năm là kỳ hạn chót vạn giới cần luân hồi nếu không đem vạn tiếp bất phục khi đó hắn nhóm những ngày may mắn còn sống sót quy tắc chúa tể nhóm rất không hiểu rất nhiều trí cao thần nỗ lực bỏ ra cái giá nặng nề như thế lại chỉ có thể đem hư không xâm nhập thời gian kéo dài mười cái kỷ nguyên mà thôi làm như vậy rốt cuộc có gì ý nghĩa dù sao có nhiều như vậy trí cao thần tại hơn nữa thời không chúa tể còn đột phá đến cảnh giới tiếp theo tình huống hạ vạn giới đều không thể được chỉ là mười cái k ỳ nguyên chẳng lẽ còn có thể đạn sinh ra so nhiều như vậy trí cao thần cùng thời không chúa tể cộng lại còn mạnh hơn tồn tại sao bây giờ kỹ ngợ tổng rút cuộc hiểu rõ tới chỉ có sáng lập luân hồi khả năng chân chính chiến thắng hư không mà bạch dạ chính là vạn giới phá c ủ a người suy nghĩ đến tận đây kỹ ngợ tổng hít sâu một hơi nhìn về phía bạch dạ bạch dạ lao đệ nói đi lão ca muốn làm thế nào mới có thể giúp ngươi một chút sức lực diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong tô một bạch nết miệng cười một tiếng Yêu tộc đây là ớ hắn vừa nghiên cứu ra công năng tựa như trước đó tại hư vô phùng khích khu trục cũng đông kết thương lệ chờ chủ thần chủ tể quyền hạn như thế chí cao thần cấp chủ tể quyền hạn diệu dụng vô tận tô một bạch còn cần tiến một bước xâm nhập nghiên cứu b ấ t quá tuyên bố hệ thống nhiệm vụ cũng không phải tô một bạch muốn làm sao tuyên bố liền thế nào tuyên bố hiệp trợ sáng lập luân hồi nhiệm vụ này có thể tuyên bố hơn nữa còn là từ kỳ ngợ tổng dạng này quy tắc chúa tể xác nhận liền mang ý nghĩa vạn giới du hy xác nhận nhiệm vụ này làm thật nếu như nói vạn giới là vạn giới du hy vật dẫn như vậy vạn giới du hy hệ thống chính là vạn giới thiên đạo ý chí sáng lập luân hồi cứu vất chính là vạn giới hắn làm sao có thể cự tuyệt tuyên bố nhiệm vụ như vậy nghe được tô một bạch lời nói kỳ ngợ tổng không khỏi nhẹ gật đầu đúng là như thế nghĩ nghĩ hắn lần nữa mở miệm nói yên tâm đi ác ma tộc cùng vòng linh t không có vấn đề gì nói đến chỗ này hắn dừng một chút ngay sau đó tiếp tục nói bổ sung cái k h ắ c đỉnh giai t r ù n g tộc ta cũng biết hết sức vậy thì đa tạ lão ca tô một mạch hướng phía k ý ngờ tổng chắc tay sau đó chỉ chỉ giữa không trung màn trời cười nói hiện tại chúng ta t r ư ớ c xem k minh n g u y ê n hạch tâm khu vực c ự hình tử vong xoáy nước hạ đã các ngươi muốn chết vậy bản tôn cái này thành toàn các ngươi phong nhận lập tức tức giận trong tay trường kích lôi cuốn lấy lực lượng k i n h khủng hướng phía ba quét ngang mà đi sử dụng cấm thuật sau thể nội lực lượng cường đại nhường hắn hoàn toàn có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn giết chết ba cái này vướng bận ra hỏa đối với phong nhận giờ phút này thực lực nguyện dạ ba người tự nhiên là rõ rõ ràng ràng nhưng bọn hắn không có chút nào lui b ư ớ c ý tứ vẫn như cũ không muốn bỏ mặc rời đi không biết tự lượng sức mình phong nhận hư lệnh một tiếng dường như đã nhìn thấy ba cái này thần cấp vũ minh bị chính mình một k í c h trọng thương hình tượng nhưng sau một khắc sắc mặt hắn cứng đ ờ thân hình trì trệ con ngươi trong nháy mắt chừng tròn xoe dường như nhìn thấy cái gì hình ảnh không thể tưởng tượng giờ phút này không chỉ có là hắn toàn bộ minh nguyên tất cả cường giả đều đột nhiên quay người nhìn về phía nơi này cứ việc bởi vì minh nguyên đặc thù hoàn cảnh áp chế bọn hắn không cách nào thật trông thấy nhưng là kia bỗng nhiên xuất hiện khí tức cường đại lại là hấp dẫn sâu đậm tất cả mọi người chỉ thấy tản ra làm người sợ h ã i khí tức mini t ử v o n g xoáy nước l ạ n g y ê n không một tiếng động p h ù hiện ở nguyện dạ ba người trước người t ử v o n g xoáy nước x o á y tròn ba kiện bảo vật từ đó chậm rãi hiện hiện bên trái vòng xoáy bên trong là một thanh toàn thân x á m trắng ẩn chứa vô tận khí tức tử v o n g kiếm ánh sáng thân kiếm như ẩn như hiện lại tản ra chặt đứt tất cả cực hạn phong mang dường như có thể thôn vệ tất cả sinh mệnh ở giữa vòng xoáy bên trong là một bộ tạo hình dữ tợn bao trùm lấy tinh mịn vẩy dòng màu đỏ sấm á áo giáp mặt ngoài chạy xuôi hủy diệt chi quang t à n mát r a cùng bình thường giáp trụ hoàn toàn khác biệt đặc tính dường như so với phòng ngự nó am hiểu hơn hủy diệt bên phải vòng xoáy bên trong thì là một cái chậm rãi mở ra dường như từ tuần túy nhất vận mệnh quy tắc chi lực cấu trúc m à thành đôi mắt trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì hào quang chỉ có vô tận băng lãnh quan sát chúng sinh hở h ữ n g cái này ba kiện bạo v ậ t xuất hiện trong nháy mắt chung quanh xôi trào quy tắc chấn động dường như đều bị bọn chúng cưỡng ép áp chế một cỗ vô hình nhưng lại làm cho người hít thở không thông u y áp như là thủy ngân chạy giống như tràn ngập da phong nhận công kích đống nhiên dừng lại ánh mắt nhìn chằm chặp k i ê u ba loại trống rông xuất hiện vật phẩm một có nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có như là nước đá thêm thức ăn trong nháy mắt dập tắt hắn bởi vì cấm thuật mà thiêu đốt điên cuồng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 đời trai thỏa trí tăng đồng một bước lên mây tỉnh nắm quyền thiên hạ say nằm gối nữ đế chương một nghìn sáu mươi sáu nếu không như thế nào chương một nghìn sáu mươi sáu nếu không như thế nào đây là quy tắc t r í bảo khí t ứ c thử vong h ủ y diện vận mệnh ba kiện ba kiện đều là quy tắc t r í bảo tình huống như thế nào quy tắc t r í bảo làm sao lại xuất hiện ở phía trên vừa mới quy tắc đại đạo không phải giáng lâm tại minh nguyên chi đ ấ y sao có hay không một loại khả năng quy tắc t r í bảo xuất thế sau sẽ ngẫu nhiên c h u y ể n t ố n g tới minh nguyên nơi nào đó ta mẹ nó vậy ta liều lĩnh xông vào cao như thế vị trí tính là gì tính ngươi tốc độ nhanh mặc kệ giết trở về thử vong hệ quy tắc t r í bảo nhất định phải là ta ba kiện t r í bảo xuất hiện sắt na tất cả phóng tới minh nguyên chi địa các cường giả đều trận tròn mắt ngay sau đó vô số người quay lại thân hình hướng phía trên không cự hình vòng xoáy chỗ bay đi tựa như là đi ngược dòng nước bầy cá đã quy tắc t r í bảo xuất thế sau cũng không tại minh nguyên chi đ ấ y vậy bọn hắn tiếp tục nữa còn có cái gì ý nghĩa cái gì khả năng tồn tại truyền thừa tại đã xuất thế quy tắc chí bảo trước mặt mọi thứ đều là hư hơn nữa không tiếp tục thâm nhập sâu lời nói còn không cần tiếp nhận càng ngày càng mạnh áp chế dù sao càng hướng xuống dị thường tử vong khí tức liền càng nồng đậm ngay cả đỉnh tiêm giới chủ cấp độ cường giả đều cực kỳ khó chịu đại bộ đội phía dưới cùng t h â n tộc một đám cường giả sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi nguyên bản bọn hắn là gần nhất tiếp minh nguyên trí đáy bây giờ quy tắc trí bảo đông nhiên xuất hiện ở phía trên bọn hắn ngược lại trở thành khoảng cách bảo vật x a nhất cái này, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Cái này đạp n g ư ợ không phải đùa đồ đần chơi sao xích tiêu lên cơn giận dữ đôi mắt bên trong hình như có liệt diễm bay lên thân làm hỏa chi quy tắc mạnh nhất thượng vị thần nắm giữ hỏa thần cái này thần chi xưng hô c ư giả tính tình của hắn cũng như liệt diễm giống như c ù n g bạo thúc tu đại ca chúng ta cũng trở về đi mặc dù giáng lâm quy tắc đại đạo không ngừng ba đầu nhưng lúc này ba kiện quy tắc trí bảo lại là đã xuất thế muốn hắn trơ mắt nhìn người khác cất đoạn hắn làm sao có thể làm được một bên ngược khê đôi mắt bên trong sóng nước dập d ầ n nhẹ dọn g nhắc nhở một câu nếu là tiếp xuống quy tắc trí bảo lại xuất hiện tại minh nguyên chi đấy đâu dù sao tử vong hủy diệt cùng vận mệnh hệ quy tắc trí bảo cùng chúng ta cũng không phù hợp b không thể không nói nàng lời nói đích thật là một vấn đề bỗng nhiên xuất thế ba kiện quy tắc trí bảo làm cho cả minh nguyên đều hỗn luận lên ai cũng không biết tiếp xuống quy tắc trí bảo đến t ộ t cùng sẽ xuất hiện tại minh nguyên các nơi bởi vậy tiếp cận nhất minh nguyên chi đáy thần tộc các cờ ư n giả g ngược lại thành nhất xoắn suýt vậy làm sao bây giờ xích tiêu có chút bực bội gãi gãi chính mình xích hồng s á t tóc ánh mắt nhìn về phía tốc tu chờ đợi đáp án hắn là không thích nhất nghĩ những thứ này vấn đề so với suy nghĩ hắn càng ưa thích đánh nhau nếu không ban đầu ở tinh không phần chẳng cũng sẽ không cùng tư không ngự vị này nổi danh bất bại chiến thần đánh nhau bất quá tốc tu lại giống như là hoàn toàn không có nghe được bọn hắn lời nói cũng không có ngẩng đầu nhìn về phía cự hình vòng xoáy ngược lại cúi đầu tiếp tục xem tựa như đang tự hỏi cái gì tại sao có thể như vậy một bộ váy trắng rượu huyền đại mi nữ h chặt có chút không h i ể u ngẩng đầu nhìn về phía trên không chính mình không phải hạnh vận c h i thân sao thế nào đ ố n g nhiên liền biến bất hạnh nghĩ được như vậy nàng không khỏi nhắm lại hai con n g ư ờ i thể nội may mắn thần lực lập tức kích động bắt đầu nếm thử điều động may mắn quyền bính c h i lực nhưng ngay lúc này túc tu đ ố n g nhiên mở miệng nói rượu huyền không cần vô dụng lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía phía trên đôi mắt bên trong vô số tầng không gian trùng nhập trồng ánh mắt dường như vượt qua khoảng cách vô t ậ n nhìn thấy kêu ba kiện quy tắc trí bảo hết thẻ chung quanh vô dụng d i ệ u huyền mở ra đôi mắt đẹp trong mắt lóe lên một vệt vẻ trở hiểu ý của ngươi là ân túc tu khẽ vứt c ằ m sau đó thở dài nói đi thôi chúng ta cũng tới đi đi đoạt kia ba kiện quy tắc t r í bảo xích tiêu nhãn t ỉ n h sáng lên cũng không cần đoạt cái này ba kiện quy tắc t r í bảo đã thuộc về ba cái kia thần cấp u minh túc tu lắc đầu nói ra nhường đang chuẩn bị phóng lên tận trời xích tiêu thần sắc đọc lại có ý tứ gì thập đại thần cấp u minh phân biệt đối ứng mười đầu đảo ngược trí cao quy tắc đại đạo túc tu chậm rãi mở miệng mà vừa mới giáng lâm mười đầu quy tắc đại đạo mục đích chính là mười đầu chí cao quy tắc đại đạo nói đến chỗ này một đám thần tộc cường giả đã hoàn toàn minh bạch hắn ý tứ theo t ú c tu suy đoán lần này minh nguyên bên trong sở dĩ sẽ duy nhất một lần sinh ra mười cái quy tắc trí bảo hoàn toàn là bởi vì thập đại thần cấp u minh tồn tại nói cách khác những này quy tắc trí bảo đều là có chủ bọn hắn căn bản không có cơ hội trừ phi theo thập đại thần cấp u minh trong tay đoạn nhưng lấy cái gì đoạn không nói đến cường đại u minh quân đoàn cùng u minh phía sau còn có bạch dạ tên biến thái kia vẹn vẹn là thập đại thần cấp u minh thu được quy tắc trí bảo sau cũng không phải là bọn hắn đủ khả năng chống lại vốn là có thể đương ạ t t nhiên đây là tại nguyện dạ ba người mở ra thần giáng trạng thái bởi vì bọn hắn nguyên bản chiến lược còn không có đạt tới giới chủ cấp độ chẳng lẽ cứ như vậy một chuyến tay không xích tiêu chứng mắt đây hết thể có thể hay không cũng là bạch dạ đang làm trọ quỷ không có khả năng tốc tu quả quyết lất đầu nếu là bạch dạ có thể chủ đạo mười cái quy tắc trí bảo s u ấ t thế vậy thì quá kinh khủng tốt nhất không phải hắn nếu không xích tiêu có chút nghiến răng nghiến lợi nhưng lợi còn chưa dứt liền bị rượu huyền liếp một cái t ắ t ngang nếu không như thế nào chẳng lẽ ngươi còn có thể đánh thắng được hắn không thành thúc tu cũng chừng xích tiêu một cái nói cẩn thận ngay vậy xích tiêu thần sắc đ ọ c lại lập tức trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ thanh â m cũng biến thành càng ngày càng nhỏ nếu không coi như hắn lợi hại mặc dù rất giận nhưng hắn cũng tin tưởng chính mình tuyệt không có khả năng là bạch dạ tên biến thái kia đối thủ sợ một chút ta dù sao cũng so bạch bạch ném mạng tốt hắn cũng không cho rằng bạch dạ sẽ không dám giết chính mình tên biến thái kia liền chủng tộc cộng sinh chúa tể đều tiêu d i ệ t sẽ kiên kỵ thần tộc tuy nói thần tộc so chủng tộc mạnh hơn nhiều nhưng quy tắc chúa tể cũng không phải hắn cái này hỏa thần có thể so sánh được đi thôi mặc dù không có thu hoạch gì nhưng ít ra có thể nhìn trận cho hay t ú c tú dối lưng một cái nguyên bản bởi vì quy tắc trí bảo mà có chút cùng n h i ệ t ánh mắt cũng khôi phục thanh minh ngay sau đó liền dẫn một đám thần tộc cường giả hướng phía cự hình vòng xoáy chỗ bay đi nhưng không đợi bọn hắn đến một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn liền đã vang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 tiếng r ư ớ c lạc. 1067, phong nhận vẫn lạc. Không. g không vỡ kêu thảm thiết đau đớn qua đi toàn bộ minh nguyên đều yên lặng một lát đạo này tiếng kêu thảm thiết chủ nhân các tộc cường giả đều vô cùng quen thuộc yêu tộc hỗn độn chi thần phong nhận một vị chân chính đứng ở pháp tắc chi chủ cảnh đỉnh cường giả liền xem như thần tộc không gian chi thần t ú c tu cũng không dám nói có thể vững vàng thắng qua hắn nhưng mà chính là như vậy một vị cường giả bây giờ lại ngay cả một tia khí tức cũng không còn tồn tại nhanh như vậy liền vẫn lạc tại minh nguyên bên trong hơn nữa ra tay chém giết hắn còn không phải bạch dạ cái k i a yêu n g h i ệ t vẹn vẹn chỉ là thủ hạ tam đại thần cấp u minh mà thôi phong nhận cứ thế mà chết đi xích tiêu thân hình trì trệ trong mắt tràn đầy vẻ khó tin mặc dù hắn cũng là đỉnh tiêm giới chủ cấp độ cường giả nhưng cùng cấp độ ở giữa cũng có t r ê n h l ệ không nhỏ cho dù là hắn cùng thủy thần nhược khê liên thủ mong muốn khiêu chiến phong nhận vị này hỗn độn c h i thần cũng còn phải kém chút ý tứ dù sao cái sau thật là yêu tộc rất nhiều giới chủ bên trong người mạnh nhất quy tắc t r í bảo mang tới tăng lên càng như thế chi lớn n h ư ợ khê đôi mắt đẹp run dậy hiển nhiên cũng đúng phong nhận vẫn là cảm thấy không thể tin nàng nghĩ đến phong nhận sẽ bại nhưng không nghĩ tới sẽ bị bại nhanh như vậy hơn nữa trực tiếp chết tại kia tam đại thần cấp u minh trong tay phải biết trước đó phong nhận còn một mực đẻ ép ba người bọn hắn đang đánh a nếu không phải như thế quy tắc t r í bảo như thế nào lại nhường vô số cường giả điên cuồng như vậy thúc tu lắc đầu trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ kia rẻ đây vẫn chỉ là ba kiện mà thôi t h ậ p đại thần cấp u minh đều sẽ có được một cái quy tắc t r í bảo vạn giới thế cục chắc chắn bởi vì bọn họ tồn tại mà một lần nữa tẩy bài đúng vậy à bất quá chuẩn sát mà nói vạn giới một lần nữa tẩy bài là bởi vì bạch dạ tồ tại trong đôi mắt đẹp thần quang tạo nên vận sóng nhẹ giọng tràn ngập nói tên kia thật đúng là m ẹ a làm thần tộc cường giả đỉnh cao đổi tới thời điểm vừa v ặ n trông thấy một đạo tử vong xoáy nước thôn vệ phong nhận thi thể mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua nhưng phong nhận thảm trạng lại là làm bọn hắn tâm thần rung động bị tử vong xoáy nước thôn vệ trước đó phong nhận hai đầu gối quỵ ở không trung thần thể bên trên hiện đầy lít nha lít nhít vết rách c ù n g bạo hủy diệt quy tắc chi lực giống như màu đỏ thâm nham tương tại vết rách ở giữa chảy xuôi trong ngực có một đạo tràn ngập vô tận khí tức tử vong kiếm thương theo ngực phải trực tiếp xuyên qua đến ph lưu lại một cái cửa hàng lớn hắn cao nửa g đầu sọ k h ắ p khuôn mặt là vẻ không cam l ò n g hai hàng huyết lệ theo khỏe mắt b ò qua khuôn mặt đã sớm khô cạn con ngươi t r ừ n g tròn xoe đến chết cũng không có thể nhắm mắt trừ cái đó ra chỗ mi tâm của hắn còn có một cái hô xuyên toàn bộ đầu lâu lỗ nhỏ vận mệnh quy tắc chi lực không ngừng từ đó tràn ra tam đại trí cao quy tắc lực lượng đem nó thần thể một mực c áp chế cho nên ngay cả vẫn l à sau cũng không thể khôi phục bản thể bộ dáng túc tu chờ cường giả đỉnh cao ngơ ngác nhìn một màn này trong lòng ngũ vị tạc trần trong lúc nhất thời đúng là đều rơi vào trầm mặc đã từng có khả năng tranh đoạt vạn giới đệ nhất thượng vị thần danh hiệu cường giả. cứ như vậy tùy tiện vẫn lạc nếu là đem phong nhận đổi thành bọn hắn cũng chỉ sẽ là kết quả giống nhau rất hiển nhiên nắm giữ quy tắc trí bảo thần cấp d u minh chiến lược đã đã vượt ra pháp tắc chi chủ cảnh giới này đặc biệt là chung quanh chủng tộc khác cường giả đối thoại càng l à khiến mấy vị thần tộc cường giả đỉnh cao trong lòng cảm giác nặng nề quá kinh khủng các ngươi vừa mới nhìn thấy không một chiêu nguyện dạ bọn hắn vẹn vẹn đều ra một chiêu mà thôi phong nhận liền phản kháng chỗ trống đều không có trong nháy mắt liền bị chém giết không ta thấy rõ ràng cái kêu gọi là t ấ n diệt thần cấp u minh căn bản là không có độc thủ là phong nhận chiến kích rơi vào hắn t r ê n thân ngược lại bị nó trọng thương bắn bay ngươi nhìn còn chưa đủ tin tưởng titan tộc trong trận danh một gã thân cao vài trăm mét cự nhân lắc đầu hắn c á i này mới mở miệng lập tức liền có người không làm một cái mi tâm mọc ra một cái vượt đồng đỉnh phong thượng vị thần lập tức kêu gào nói titan tộc không tầm thường a dám nói bỏ h ừ a đại ca thấy không đủ tin tưởng ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta thần nhãn tộc a m hiệu nhất chính là chỉ là không chờ hắn lời nói xong được xưng bỏ hựa thần nhãn tộc nhất lựu giới chủ liền quắt trói thai một tiếng ngầm mi sau đó hắn trước tiên hướng phía k i a cao mấy trăm thước cự nhân có chút túi người chào nói lệ họ còn đại nhân còn mời đừng nên trách ta thay hắn hướng ngài xin lỗi nghe được lệ họ còn cái tên này trước đó kêu gào cái k i a thần nhãn tộc đỉnh phong thượng vị thần lập tức biến c â m như h ế n không còn dám nói nhiều một câu bởi vì cái này danh tự đại biểu là lực lượng c h i thần mặc dù lực lượng c h i thần tại bạch dạ cùng bây giờ thần cấp lũ minh trước mặt không tính là gì nhưng lại hoàn toàn không phải hắn có thể đắc tội nổi lệ họ còn hướng phía bỏ hùa khoát tay áo không nói gì nữa từ khi đỏ rộ mỹ hạt bị ti tan tộc khu trục sau hắn chính là ti tan tộc không thể tranh cãi thứ nhất giới chủ nhưng mà mà lấy lệ họ còn vi danh vẫn như cũ có một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn trực tiếp h ỏ i nói ngươi thấy được cái gì không phải đều ra một chiêu lệ họ còn nhìn người tới một cái lúc này mở miệng nói nguyệt dạ công kích rơi vào phong nhận trên thân trước hắn liền đã v ỡ lạc nếu là người khác hắn chắc chắn sẽ không để ý tới nhưng người tới là túc tu cùng hắn nổi danh tồn tại cái này khác biệt cái kia gọi minh nhật ra hòa sao túc tu trong mắt lóe lên một vệ trấn kinh c h i sắc trong đầu trong nháy mắt hiện ra phong nhận mi tâm cái kia lỗ nhỏ so với thần nhãn tộc bỏ ửa hắn hiển nhiên càng tin tưởng lệ họ còn cách nhìn quy tắc t r í bảo mang tới tăng lên so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khoa trương rất nhiều nguyện dạ ba người quy tắc dung hợp trình độ bất quá mới lục văn chi cảnh m à thôi trước đó có thể có đỉnh tiêm cấp độ chiến lược dựa vào là hoàn toàn là thần d á n g trạng thái tăng lên cùng sân nhà tác chiến ưu thế dù là như thế ba người bọn họ liên thủ vẫn như cũng bị phong nhận gắt gao áp chế hơn nữa phong nhận còn nhận lấy minh nguyên dị thường tử vong khí tức ảnh hưởng thực lực căn bản là không có cách phát huy tới trạng thái đ ỉ n h phong nhưng vừa mới thu hoạch được quy tắc chí bảo dù là còn không có quen thuộc liền có thể nhường song phương chiến lược so sánh x ả ra nghiêng trời lệnh đất giống như biến hóa quy tắc q u lệ họ còn chờ cường giả đỉnh cao cũng cùng nhau nhẹ gật đầu vô số cường giả lẫn nhau đều theo riêng phần mình trong mắt thấy được nồng đậm vẻ chấn động phong nhận vất lạc thật sâu cho bọn họ lên bài học nguyện dạ bọn hắn đạt được quy tắc chí bảo sau đều mạnh như thế kia bạch dạ đâu vạn giới thật là đã sớm chuyển ngôn hắn nắm giữ quy tắc chí bảo điểm này tại vượt cảnh chém giết cộng sinh chúa tể thông c á o sau tức thì bị hoàn toàn n g ồ i vững lại thêm tên kia đã đem sáu đầu quy tắc đại đạo dung hợp đến cựu văn cực trí trí cảnh thu được vạn giới du hí đại lượng ban thưởng khó có thể tưởng tượng bây giờ b ạ c h dạng thực lực đến tội cùng đ ạ t đến loại nào kinh khủng tình trạng nghĩ được như vậy ở đây các tộc cường giả trong lòng nhịn không được dâng lên một cái ý niệm trong đầu b ạ c h dạ thực lực sẽ không đã có thể cứng rắn chủ thần đi Đề cử chuy ý nói phạm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên biến thành kẻ ngu nhưng vạn vạn không ngờ hắn nhận được một phần công tác quái đản từ đây cùng thần đối mặt một nhìn chính là cả năm ừ n xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp nhìn cái này xúc tu đong đưa xem quả thực là yêu kiểu Trước một tên trước một tên cũng cũng Cái thậm tên không không Liên phong nhận gì? nhân đều chết. Bạch để để đại lại, lại. đều dạ thậm chí a y cả chẳng phong nhận đại nhân đều dám giết, hắn thật chẳng lẽ liền không sợ thương liền giết, đại đều dám lẽ sợ bạch dạo phạm là có một tia cố kỵ liền không khả năng thiết hạ c ụ c này mẹ nó sớm biết liền không ham tử vong chúa tể c h u y ể n thừa ta một cái dung hợp phong chi quy tắc đại đạo chạy tới xem náo nhiệt gì à. chạy à hiện tại chỉ có thể nghe theo m ệ n h trời nếu là thương lệ chúa tể có thể nhanh lên đổi tới vậy chúng ta còn có cơ hội nếu không liền chờ chết đi thứ nhất chân chủ đại nhân các ngươi thế nào còn chưa tới ni đi, đi à chủ mẫu cứu lấy chúng ta phong nhận vẫn lạc nhường tam tộc liên quân tâm thái hoàn toàn sập mắt thấy nguyện dạ ba người mang theo ba kiện quy tắc trí bảo đánh tới bọn hắn nào còn có dư người khác、cả. nguyên bản còn có thể miễn cưỡng t r è o chống phòng tuyến bây giờ trong nháy mắt sụp đổ cái gọi là đại nạn lâm đầu diên phần mình bay tam tộc cường giả giờ phút này trong đầu duy nhất ý nghĩ liền chỉ có trốn đừng nói là đồng minh hiện tại ngay cả đồng tộc chết sống cũng không người lo lắng trốn còn có thể kéo dài thời gian chỉ cần so người khác chết chậm liền có thể còn có sống sót hy vọng nếu là tiếp tục ở chỗ này thủ vững vậy thì thật chỉ có một con đường chết nhưng tô một bạch há lại sẽ bung tha bọn hắn đã nói ra một tên cũng không để lại lời nói vậy thì không có khả năng để bọn hắn chạy mất một cái nhân tộc nhiều như vậy kỷ nguyên đến nay nợ máu nhất định phải lấy máu h o à lại những n à y cường giả đỉnh cao vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi chỉ có trước đem bọn hắn một mẹ hốt gọn về sau tiếp xuống chủng tộc chi chiến mới có thể tiến hành càng thêm thuận lợi ngay tại tam tộc liên quân phòng tuyến sụp đổ còn sót lại cường giả như là con ruồi không đầu giống như chạy tứ phía tuyệt vọng lúc ông, ông ông ông ông ông ông ông liên tiếp bảy đạo rõ ràng c h ứ n g minh như là tử thần trung tàng vang vọng toàn bộ minh nguyên bảy đạo chỉ có to bằng cái thất tử vong xoáy nước không có dấu hiệu nào tại bên ngoài vòng vây mấu chốt tiết điểm đống nhiên hiện hiện vòng xoáy tuy nhỏ lại tản ra khiến đỉnh tiêm giới chủ đều tim đập nhanh không thôi khí tức khủng bố mỗi một cái vòng xoáy bên trong đều có một cái tản ra mênh mông b à n g bạc trí cao quy tắc chấn động bảo vật đang chậm rãi hiện hiện đạo thứ nhất vòng xoáy bên trong lơ lửng một cái không ngừng tại hư thực ở giữa chuyển đổi đồng hồ cát đồng hồ cát hai đầu một mặt chạy xuôi sáng trói như ngân hà kim sắc c ắ t sỏi đại biểu cho gia tốc cùng tương lai một chỗ khác thì lắng động lấy giường như đông lại vạn cổ ám ngân sắc c ắ t sỏi đại biểu cho đình trệ cùng đã qua thời gian quy tắc khí tức tràn ngập ra n h ồ một khu vực như vậy tia sáng đều đã đạo thứ hai vòng xoáy bên trong thì là một mặt nhìn như thường thường không có gì lạ nhiều mặt khối r u b í c khối r u bích chậm d ã i chuyển động q uy tích lại không phải mặt phẳng mà là không ngừng cắt chém t r ố n g chất lây không gian chung quanh phản phất tại chỉ dẫn lấy thông hướng chư thiên vạn giới tất cả nơi hẻo lánh con đường không gian tại trước mặt dường như đã mất đi ý nghĩa chỉ có tuyệt đối trật tự cùng trường khống không gian hệ quy tắc trí bảo không gian ma phương đạo thứ ba vòng xoáy bên trong là một bộ tạo hình cổ pháp bao trùm lấy ám kim sắc thần bí đường vân quần sáo quần sáo cũng không lóa mắt hảo quang lại tản ra một loại đủ để dung chuyển vũ trụ nền tảng lực lượng tuyệt đối cảm、giác. vẹn vẹn tồn tại cũng là người ta cảm giác chung quanh hư không tại không chịu nổi gánh nặng riêng gì lực lượng hệ quy tắc quy tắc trí bảo vô tận c h i quyền đạo thứ tư trong vòng xoáy nổi lơ lửng một cây xanh biên b i ế c dường như vừa mới b ẻ nhánh cây trên nhánh cây chỉ có ba mảnh óng ánh sáng long lanh lá cây mỗi một cái lá cây m ạ n h lạc đều phán g phất tại bày tỏ sinh mệnh sinh ra trưởng thành cùng sinh sôi trung cực huyền bí nồng đậm đến cực hạn sinh mệnh khí tức lan ra lại cái này tính mịch minh lên bên trong cỡ ép mở ra một mảnh nhỏ sinh cơ giạt rào tịnh thổ sinh mệnh hệ quy tắc trí bảo sinh mệnh quần trượng đạo thứ năm vòng xoáy bên trong, là một đoàn không ngừng b i ế đạo thứ sáu vòng xoáy bên trong lơ lửng một chi nhìn như bình thường đạo khắc thân đao chạy xuôi ôn nhuận như ngọc quang trạch nhưng núi đao chỉ hướng hư không lại có điểm điện tinh quang chống giống ngưng tụ lại thoáng qua trong vùi nó đại biểu cho từ không sinh có tạo hóa quy tắc là kỳ tích cụ hiện hóa tạo hóa hệ quy tắc trí bảo tạo hóa chi khắc đạo thứ bảy vòng xoáy bên trong thì là một cái lóe da mê ly hảo quang bảy màu xúc xác x u ấ t s ắ c trên không trung xoay c h ậ m chậm mỗi một cái trên mặt điểm số đều đang không ngừng biến nào không có quy luật chút nào có thể nói nó tản ra làm cho người nhìn không tấu mở m ị khí thức dường như thế gian tất cả ngẫu nhiên cùng may mắn đều tại thứ nhất nghiệm ở giữa may mắn hệ quy tắc trí bảo hành vận x u ấ t s ắ c bảy kiện quy tắc trí bảo phân biệt đối ứng bảy đầu trí cao quy tắc đại đạo trí bảo lại là quy tắc trí bảo thời gian không gian lực lượng sinh mệnh hôn đồ hộ, tạo hóa may mắn ông trời của ta bảy kiện thăng thêm trước đó kia ba kiện dòng dã mười cái quy tắc trí bảo bạch dạ hắn rốt cuộc là người nào hắn làm sao có thể có nhiều như vậy quy tắc t r í bảo đây không có khả năng vạn giới tuyệt không cho phép có ngưu bức như vậy người tồn tại còn sót lại tam tộc các cường giả vừa mới dấy lên chút lòng chờ mong vào v ậ n may bị cái này bày kiện đồng thời hiện thế quy tắc t r í bảo hoàn toàn nghiền nát tuyệt vọng như là thâm trầm nhất hàn băng đông kết trái tim của bọn hắn cùng linh hồn mà x u ố n g một k h ắ c càng làm cho bọn hắn tuyệt vọng một màn đã xảy ra siêu siêu siêu siêu siêu bảy đạo tản ra cường đại u minh khí tức thân ảnh như là sớm đã chờ đã lâu riêng phần mình đưa tay trực tiếp cầm hướng món kia cùng tự thân quy tắc phù hợp nhất trí bảo vĩnh cố cầm lấy không gian ma phương quanh thân không gian quy tắc trong nháy mắt biến điều khiển như cánh tay vương c h ắ c như sắt vĩnh hằng tiếp nhận thời gian đồng hồ cát đôi mắt bên trong phảng phất có dòng sông thời gian tại đảo lưu rách nát beo lên vô tận c h i quyền thuần túy lực lượng liền khiến cho không gian chung quanh đều tại giảm nứt điêu linh nắm chặt sinh mệnh quần trượng c ự c hạn sinh cơ trong tay h ắ n biến thành dẫn đạo vĩnh hằng ngủ xây nhạt dạo địch tự đem hỗn đội nguyên lưu dung nhập thể nội sau l ư n g dường như mở ra thôn vệ tất cả vực sâu mi Vạn một tên cũng không để lại một đề cử chuyên họt khoa cử không dễ cựu tộc mù chữa ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữa ra phả viết còn phải đón mỏ bị thôn dân t r à o phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi bà cô ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre tin chiến thắng báo về liên miên không dứt từ hàn m g ô n tử đệ bị khinh bị hắn một bước lên mây dùng bút mực và mặt toàn thôn người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập ra phả riêng cố như lệ cờ ư i nhạt xin lỗi ra phả dòng họ này từ nay về sau do t á chấp bút chuẩn văn khoa cử không hệ thống thuần túy thực lực nhận ép chương một nghìn sáu mươi chín huyết tưởng trở thành sự thật chương một nghìn sáu mươi chín huyết tưởng trở thành sự thật giết một tên cũng không để lại nguyện dạ t ấ n diệt minh nhật ba người cũng đồng thời cầm trong tay riêng phần mình quy tắc trí bảo cùng mặt khác bảy vị thần cấp u minh tụ hợp thập đại thần cấp u minh cầm trong tay thập đại quy tắc trí bảo như là m ộ ư ơ i tôn theo u minh trở về từ thần dẫn theo giống như nước thủy triều mãnh liệt u minh đại quân đối đã sụp đổ tam tộc t à n g quân triển khai không chút huyền niệm thanh tẩy đây là một trường giết chóc một trận bảo vật sĩ khí số lượng toàn diện nghiền ép đổ sát vĩnh cố thôi động không gian mà phương m ả n g lớn không gian trực tiếp bị cắt chém phong tỏa đem ý đồ địch nhân chạy trốn vây ở nguyên địa như là dê lợi làm thịt điều linh vung h vẩy sinh mệnh quyền trượng xanh biết quang huy vẩy xuống mang tới không phải chữa trị mà là để cho địch nhân lâm vào không cách nào kháng cự vĩnh hằng ngủ say tại trong ngộng đẹp đi hướng tử vong địch tự dẫn động hỗn độn nguyên lưu những nơi đi qua tất cả vật chất cùng năng lượng đều quy về nguyên thủy hỗn độn sau đó bị triệt để c h o n g vùi chú mặt lấy tạo hóa chi khắc nhẹ nhàng vạch một cái một gã cơ giới tộc giới chủ tinh vi vô cùng thần thể kết cấu liền từ trọng yếu nhất chỗ bắt đầu sụp đổ đi hướng kết thúc hai ách tùy ý quăng lên hạnh vẫn x u ấ t s ắ c x u ấ t s ắ c kết thúc một gã chủng tộc mẫu hoàng ấp v ụ đã lâu tự bạo công kích vậy mà không giải thích được tại chính nó hạch tâm trong xào hẹp sớm dẫn nổ nguyệt dạ cầm trong tay thí thần đồ ma kiếm quan g sáng trói giống như như thác nước chút xuống cọ r ử a phạm vi lớn tam tộc cứng giả mỗi một đạo kiếm quan g đều giống như tử vong triệu hoán mang đi từng đầu sinh mệnh minh nhật mi tâm vận mệnh thần đồng lấp loé qua mang mỗi một cái bị chiếu dọi tam tộc cứng giả trong nháy mắt bị tất diệt c u ầ n bạo nhất thân mang hủy diệt thần khải hắn như là một tôn diện thế ma thần không lọt vào mắt tất cả công kích tại tam tộc vô số cường giả ở giữa mạnh mẽ đâm tới tiếng k ê u t h ả g thiết tiếng nổ quy tắc bang diệt thanh âm hội tụ thành một bài tử vong t r u n g mặt hòa âm tam tộc cường giả liên miên liên miên n g ã xuống như là bị thu g ạ t lúa mạch sự chống cự của bọn hắn tại thập đại cầm trong tay quy tắc chí bảo thần cấp hú minh trước mặt lộ ra như thế tái nhận bất lực minh uyên hoàn toàn biến thành bọn hắn nơi tán thân nơi xa tận tàng thân hình bách nhìn xem một màn này trong mắt không khỏi hiện lên một vẹt vẻ hâm mộ đây chính là quy tắc chí bảo mang tới lực lượng không biết mình có cơ hội hay không có một kiện trí bảo như thế nhưng phàm là cường giả liền không có người không muốn nắm giữ quy tắc trí bảo bách nhìn xem trong đám người mạnh mẽ đâm tới căn bản không cần ra tay liền có thể bằng vào hủy diệt thần khải lực lượng chém g i ế t vô số cường giả tận d i ệ t trong lòng không khỏi nổi lên v n sóng nếu là mình lúc trước có thể có được hủy diệt thần khải trí bảo như thế đối mặt hoàng thiên hình chiếu phân tân h lúc cũng sẽ không t r ậ t vật như thế đi cứ việc nắm giữ quy tắc trí bảo nguyện dạ chờ thần cấp v minh bây giờ còn không đạt được ngụy chủ thần cảnh chiến lực nhưng lại đã v ư ợ xa pháp tác chi chủ cảnh cực h ạ n điểm này ngay cả lúc trước bách cũng so ra kém bất quá bây giờ thì khác hắn đã đột phá đến ngụy chủ thần cảnh nếu là thật sự có thể thu hoạch được một cái quy tắc trí bảo hắn thậm chí có lòng tin cùng không có quy tắc trí bảo bình thường chủ thần đụng tới đụng một cái đương nhiên vẹn vẹn chỉ là va vào mà thôi đánh khẳng định là đánh không lại hơn nữa nhiều lắm là chỉ là hẩy đi loại kia không am hiểu chiến đấu chủ thần dạng này chủ thần đều là quy tắc chúa tể bên trong chiến lược hạng chót tồn tại nếu không lúc trước tô một bạch cùng hoài gian liên thủ cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền chém giết hầy đi dù sao mỗi một vị quy tắc chúa tể đều là quy tắc đại đạo tại vạn giới hóa thân mong muốn hoàn toàn đem nó gi khi đó tô một bạch cùng hoài gian liên thủ mặc dù có thể áp chế thậm chí đánh bại lấy đi nhưng mong muốn chém giết hắn nhưng căn bản làm không được sở dĩ có thể thành công hoàn toàn là bởi vì lúc ấy còn có minh đồ hình chiếu phân thân không biết do tạo vật chủ đại nhân có thể hay không đang lúc bạch thước m ơ lúc bên cạnh hắn đ ố n g nhiên không hề có điểm báo trước xuất hiện một cái mini tử vong xoáy nước sau một khắc một cỗ phảng phất muốn phá hủy tất cả khí tức khủng bố quét sạch toàn bộ minh n g uyên cùng thập đại thần cấp u minh trong tay quy tắc trí bảo tạo thành c ộ n minh ông ngay sau đó một quả màu xám trăng xương đầu tự tử vong xoáy nước bên trong chậm r nếu không phải đầu lâu tán phát khí tức cường đại hắn thậm chí hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ ngươi cũng là thời điểm tái hiện thế gian đi thôi nhuộm vạn giới tiến một bước đối u minh cảm thấy e ngại tô một bạch thanh âm đàm thoại bỗng nhiên tại bách thần hồn bên trong vang lên hắn lập tức vẻ mặt rung động kiên định đưa tay c h u ộ t vào tản ra vô tận tử khí táng thiên chi l ô cùng lúc đó b ạ c h vẫn giấu kín thân ảnh cũng lần thứ nhất xuất hiện tại các tộc cường giả trước mắt vê anh nương theo mà đến là một c ố đủ để c h ấ n áp ở đây tất cả tồn tại thậm chí bao gồm thập đại thần cấp thu minh kinh khủng bị áp vừa mới tử vong chi sọ đ ố n g nhiên xuất hiện cũng không có gây nên náo động quá lớn cũng không phải là quy tắc trí bảo không có lực hấp dẫn mà là minh nguyên bên trong các tộc cường giả đã sớm chết lặng đây đều là thứ mười một kiện còn có cái gì thật là khiếp sợ húng chi không có một cái là bọn hắn có thể có cơ hội tranh、đoạn. hết lần này tới lần khác cự hình tử vong xoáy nước còn t ạ i lại không biện pháp rời đi minh n g uyên chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác thu hoạch được quy tắc trí bảo đây quả thực so giết bọn hắn còn khó chịu hơn nhưng bách bỗng nhiên hiện t h ầ n lại làm cho toàn bộ minh n g uyên cũng vì đó yên tĩnh không hề chỉ là bởi vì cái k i a u ị chủ thần cảnh kinh khủng ý áp càng bởi vì là đã từng mỹ danh từ thần bách thật là vạn giới trong lịch sử cái thứ nhất thành t i ể u vạn giới đệ nhất thượng vị thần tồn tại tạo vật chủ đại nhân mệnh hắn tái hiện thế gian n h ư n g vạn giới các tộc tiến một bước đối u minh cảm thấy e ngại hắn tự nhiên không có ẩn giấu tin tức tất yếu l à m bách c á i này truyền kỳ giống như danh tự lại một lần nữa xuất hiện tại các tộc trong mắt cường giả lúc minh nguyên lại một lần nữa sôi trào lên đặc biệt là các lớn đỉnh giai trùng tộc người dẫn đầu giờ phút này đều ngơ ngác nhìn bách trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin bất luận là ti tan tộc lực lượng tri thần lệ họ còn vẫn là vong linh tộc tử vong tri thần họ chèm hoặc là thần tộc không gian tri thần tốc tu giờ phút này ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm đ ố n g nhiên hiện t h â n bách đặc biệt là h ọ chèm thực lực của hắn so vong linh giới giới chủ xỉn còn phải mạnh hơn một chút nếu không cũng không cách nào trở thành tử vong tri thần nhưng cái này thần chi s ư n g hô lại là tại bách vị này tử thần vẫn là s a u hắn mới có tư cách cầm tới nhưng bây giờ đã từng tử thần bách trở về lấy h u minh đại quân thống xoái thân phận Mười, Đề cử chuyển hót, bắt đầu đạo cử chuyện cao. cầu. còn hót, hợp thành, mộ đạo trà, vững vàng thành điều hợp thành vững bảng không bắt trà, thành thống thành mộ minh, mở Lâm vững ra tiên giới, Sư viễn, t r ư ớ c 1070, có như thế vở xẻo l à sao t r ư ớ c 1070, có như thế vở xẻo l à sao liên bách loại tồn tại này đều trở thành ư u minh sao kết thúc yêu tộc trung tộc cơ giới tộc người hoàn toàn kết thúc bách thực lực cũng không phải nguyện dạ dạng này thần cấp ư u minh có thể so sánh được vị này lúc trước vạn giới đệ nhất thượng vị thần bây giờ có quy tắc trí bảo g i a trì không biết do thực lực đạt đến loại nào trình độ khủng bố không đúng các ngươi mau nhìn bách cảnh giới ngụy chủ thần cảnh vạn giới lúc nào thời điểm có dạng này cảnh giới cái gì gọi là ngụy chủ thần cảnh có đại lao đều giảng giải giảng giải sao cảnh giới này chưa từng nghe thấy các người nói bạch dạ có thể hay không cũng là cảnh giới này bạch dạ tên biến t h á i kia chỉ sợ sớm đã đã siêu việt ngụy chủ thần cảnh đi dù sao ngay cả hiện tại bạch đều chỉ là thuộc hạ của hắn mà thôi cũng không biết hắn lúc nào thời điểm mới có thể hiện thân chúng ta những n à y nhỏ tạp là mét chỗ nào đáng giá bạch dạ hiện thân à chờ xem ta đoán chừng quy tắc chúa tể giáng lâm sau hắn liền sẽ hiện thân bạch tái hiện thế gian lập tức đưa tới các t ộ c cường giả n h i ệ t nghị đặc biệt là ngụy chủ thần cái này trước nay chưa từng có cảnh giới càng là làm bọn hắn chăm xé không được cưới tỷ trước đó lan vũ ẩn giấu đi tin tức lấy nàng thực lực minh nguyên bên trong ngoại trừ tô một bạch ký ngợ tổng cùng b ạ c h bên ngoài không ai có thể nhìn thấu nhưng b ạ c h bây giờ lại là không có chút nào ẩn giấu trực tiếp đem cảnh giới của mình biểu hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt giờ phút này ngoại trừ đang bị đồ sát tam tộc bên ngoài còn lại các tộc cường giả đều chờ mong b ạ c h ra tay muốn xem một chút cảnh giới này tồn tại đến tột cùng mạnh bao nhiêu ngụy chủ thần cảnh cùng một thời gian lệ họ h ò n họ chèm tốc tu chờ cường giả đỉnh cao cũng không khỏi tự chủ nhì non cái này hoàn toàn mới cảnh giới danh tự trong mắt bọn họ ngoại trừ rung động thật sâu bên ngoài còn nhiều thêm một tia hư phấn thì ra p h á p tác chi chủ cảnh cùng quy tắc chúa tể cảnh ở giữa còn có ngụy chủ thần cảnh giới này tồn tại nói cách khác trước mặt của bọn hắn còn có đường có thể đi cái này khiến bọn hắn thấy được tiến thêm một bước hy vọng thể nội thế giới bên trong bách bị ngươi chuyển hóa thành ư u minh chỉ sợ là hắn lớn nhất cơ duyên kỳ ngựa tồng nhìn xem hình tượng bên trong bách trong mắt không khỏi hiện lên một vệ bội phục c h i sắc lúc trước bách thành danh lúc hắn còn chưa từng đột phá tới quy tắc chúa tể cảnh t h a n h cựu hát ám chúa tể chi vị sau hắn mới chính thức minh bạch khi đó bách mạnh bao nhiêu bởi vì hắn thẳng đến đột phá trước mực khắc đều không thể thành cựu vạn giới đệ nhất thượng vị thần ngoại trừ bạch dạ cùng lúc trước cái kêu hỗn độn thiên sứ bên ngoài vạn giới trong lịch sử một cái duy nhất có thể cùng b ạ c h sánh vai thượng vị thần liền chỉ có đã từng sát thần h ồ i thẫn v ề phần nhân tộc hoài gian cùng dịch u y ê n như thế dị loại tự nhiên không bao gồm ở bên trong nếu là vạn giới nhật hạ cái trước đã là quy tắc chúa tể cảnh tồn tại cái sau thì là bởi vì huyền thiên truyền thướng nguyên nhân hơn nữa còn cần đại lượng thời gian cùng bảo vật sớm bố trí mới được bây giờ b ạ c h bị chuyển hóa thành u minh sau thực lực tiến thêm một bước đặt đến ngụy chủ thần tri cảnh lại thêm có bạch dạ tên biến thái này xem như hậu trường ký ngợt ông cảm thấy hắn tương lai cũng không phải là không có khả năng lại lên một tầng nữa nghĩ được như vậy kỳ ngợ tổng không khỏi quay đầu nhìn bạch dạ một cái nhiều như vậy quy tắc trí bảo ngươi cứ như vậy tùy tiện toàn bộ cho bọn họ đây chính là dòng dã mười một kiện quy tắc trí bảo a ngay cả hắn vị này hát cám chúa tể h đều nóng m ắ t gấp ngoại trừ bạch dạ toàn bộ vạn giới rốt cuộc tìm không ra như thế tài đại khí t h ô n g người bảo vật lại chất quý vẫn là đến hóa thành chiến lược mới có tác dụng tô một bạch giang tay ra chúng ta lại dùng không được nhiều như vậy kiện quy tắc trí bảo chẳng lẽ lại cất giấu làm bài trí sao kỳ ngợ tổng ngay vậy khoe miệm giật một cái ngay một chút cái này nói là tiếng người sao quy tắc chúa tể cảnh đều làm không được nhân thủ một cái quy tắc trí bảo tới ra hỏa này chỗ này liền thành quá đa dụng không lên có như thế vợ sẹo l à sao nhìn xem kỳ ngợ tổng bộ kia táo bón biểu lộ tô một bạch vội vàng vô vô hắn b ả vai an ủi kim lao ca yên tâm chờ minh nguyên sự tình kết thúc ác ma tộc cũng sẽ có càng nhiều quy tắc trí bảo nói đến chỗ này hắn dừng một chút ngay sau đó thoại phong nhất chuyển nói bất quá trước đó còn phải phiền t h á i lao ca ngươi rút một chút đi ta minh bạch kỳ ngợ tông nhẹ gật đầu ký cũng thấy không sai bịt lắm chờ thương lệ hắn nóng tới ta lại tới vừa dứt tiếng hắn thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại tô m ụ c bạch thể nội thế giới bên trong cùng người thông minh nói chuyện chính là bất việc tô m ụ c bạch nhữ mày t h â n lực phân thân trong nháy mắt dung nhập từ vòng c h i hải bên trong có ký n g ờ tổng xem như thuyết khách ác ma t ộ c cùng vòng linh t ộ c quy tắc chúa t ể cũng sẽ không có vấn đề gì dù sao hai chủng tộc này bây giờ đều là nhân tộc đồng minh minh nguyên b ắ c hiện thân sau tam tộc may mắn còn sống sót cường giả càng là binh bại như núi đổ cho dù làm ấ y trăm vị cường giả liên thủ cũng không phải hắn một chiêu tri chi địch càng nhiều u minh đại quân được giải phóng đi ra mượn nhờ tử vong xoáy nước truyền t ố n g năng lực tại minh nguyên bên trong phạm vi lớn săn g i ế t tử vong thanh đan bên trên còn lại chủng tộc bất luận những n à y chủng tộc cường giả như thế nào kêu thảm hối hận cầu xin tha thứ đều không dùng được u minh đại quân tựa như là không có tình cảm cố máy giết chóc đem tử vong đưa đến minh nguyên mỗi một cái nơi hẻo lánh tại thực lực tuyệt đối n g h i ề n ép hạ không dùng đến thời gian quá dài tử vong thanh đan bên trên tất cả chủng tộc liền sẽ toàn bộ ngã xuống nơi này điểm này minh nguyên các tộc cường giả đều lòng g i biết rõ bạch dạ sáng tạo u minh phát bây giờ chân chính kiến thức đến u minh cường đại sau các tộc cường giả mới hoàn toàn nhận rõ hiện thực nếu là không tính quy tắc chúa tệ cảnh tồn tại có trưởng không u minh đại quân ủng hộ n h â n tộc chính là vạn giới mạnh nhất chủng tộc bởi vì u minh là một cái giống loài tuyệt không phải đơn nhất chủng tộc có thể so sánh được bọn hắn có thể đ o á n được theo thời gian chuyển rời u minh sẽ càng ngày càng cường đại điểm này theo vạn giới du h í đẩy ra u minh bảng liền có thể nhìn ra u minh đối ứng là vạn giới tất cả chủng tộc ngay tại minh uyên đồ sắt đang tiến hành hừng hực khí thế lúc vạn yêu giới vực đống nhiên không có dấu hiệu nào toàn bộ vực chấn động lên giới chủ vẫn lạc dị、tượng. trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại vạn yêu giới vực duy trì liên tục chưa hề gián đoạn qua các người chơi đều sớm tập mãi thành thói quen nhưng quét sạch toàn vực chấn động nhưng vẫn là lần thứ nhất xuất hiện ngầng ba đang lúc yêu t ộ c các người chơi nghi hoặc lúc một tiếng uy nghiêm lo ngầm đ ỗ n g nhiên vang vọng toàn bộ vạn yêu giới vực mười đề cử chuyến hót tây du chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên việt tây du hóa thân tôn nộ không hán quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung như ma vương rủ dê hiền đệ chúng ta đánh tới thiên đình chia đều tâm giới tôn tiểu thánh gi n g ư ơ i dám đôi thiên đình bất kính ta cùng n g ư ơ i ân đoạn nghĩa tuyệt hệ thống từ chối đại náo tiên h cung khen thưởng hôn đ ộ n tiên thiên trí bảo phệ hồn thương ngọc đế sốt ruột chờ đợi chúng thần lại run rẩy quỳ l ạ y bệ hạ cái kia tôn ngộ không hắn đã thành thánh rồi n g a n vạn n g a n vạn đừng để cho hắn đến a chương một nghìn bảy mươi mốt long tộc chúa tể chương một nghìn bảy mươi mốt long tộc chúa tể vạn yêu giới vực long n g u y ê n giới vô số kỷ nguyên trước kia long tộc cũng bởi vì thương bạch long thần v ấ lạc mà lựa chọn thoát ly yêu tộc trước đó bọn hắn vẫn luôn là yêu tộc cái này trong tộc đàn một người cường đại nhất chủng、tộc. khi đó mặc dù đã thoát ly yêu tộc long tộc chiếm cứ cư cương vực cũng vẫn như cũng mười phần rộng lớn trải rộng nhiều cái giới vực thằng đến chín cái nhiều kỷ nguyên trước lần kia biến đổi lớn sau vạn giới quy tắc chúa tể cảnh cường giả tổn thất nặng nề trí cao thần c à n g là chỉ còn lại hạnh vận chúa tể một vị nhân tộc tại lúc trước trận kia biến đổi lớn về sau cường giả vẫn lạc vẫn lạc mất tích thì mất tích còn sót lại mấy người cũng lựa chọn bản thân phong ấn che giấu nhân tộc tranh ba vạn giới thời đại từ đó hạ màn kết thúc cho tới hôm nay bạch dạ xuất hiện nhân tộc mới một lần nữa có t h ờ lại một lần nữa leo lên vạn giới sân khấu lớn này mà l mặc dù so n h â n tộc thân thiết một chút nhưng cũng không khá hơn chút nào tổ long vất lạc nhường long tộc nguyên khí đại thương mặc dù tổ long c h i khư bị thời không chúa tể lấy vô thượng vĩ lực chuyển rời đến long nguyên giới bên trong nhưng nguyên nhân chính là như thế cũng khiến cho long tộc không thể không co vào phạm vi thế lực bởi vì tổ long c h i khư thời không là cực kỳ yếu ớt một khi đã mất đi lực lượng chấn áp liền sẽ di chuyển tức thời tất cả long tộc cường giả không thể không chấn áp nơi này khả năng bảo đảm tổ long c h i khư sẽ không thoát ly vạn giới mà đi chín cái nhiều kỷ nguyên đến nay long tộc mặc dù vẫn như c ũ ở vào đỉnh tiêm chủng tộc liệt kê nhưng long tộc y danh lại cơ hồ đã nhanh bị vạn tộc q u ê lãng nhưng mà đây hết thảy đều sẽ tại hôm nay xảy ra cải biến giống ba cái này u y danh nghiêm long ngâm vang vọng toàn bộ vạn yêu giới v ừ a lúc cũng mang ý nghĩa long tộc cao tầng sắp thoát khỏi trói buộc tái hiện thế gian tổ long c h i khư bên ngoài vô tận tinh khung nơi này mỗi một khỏa khổng lồ sao trời đều là một đầu chiếm cứ thần long chín cái nhiều kỷ nguyên đến nay bọn hắn vẫn luôn ở chỗ này xưa nay chưa từng rời đi khoảng cách tổ long tri khư gần nhất hai viên thế lực bá chủ sao trời càng là chưa từng có thức tình quá cái này hai ngôi sao chính là long tộc còn x ó t lại hai vị quy tắc chúa tể cảnh tồn tại hắn nhóm lực lượng mới là duy trì tổ l o n g chi khư không thoát ly vạn giới mấu chốt giống ba uy nghiêm tiếng long ngâm tự tổ l o n g chi khư bên trong vang lên sát na long tộc các trưởng lão cùng nhau mở mắt thành công đại trưởng lão trong mắt lóe lên một tia kích động giống như hàng tinh giống như mắt rồng gắt gao nhìn chằm chằm tổ l o n g chi khư phương hướng chín cái kỷ nguyên dòng g ã chín cái kỷ nguyên a nhị trưởng lão lệ nóng doanh trọng thân thể nhịn không được run rốt cục có hậu bối thành công kế thừa tổ lòng lực lượng băng xương tiểu gia hòa này quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng lão lục băng sương đã thành công thu được truyền thừa cái tiết chính là mới tổ long há có thể lại xương hô tiểu gia hỏa tiêu cái gì đều không quan trọng trọng yếu là lão tử rốt cục muốn tự do ba lục trưởng lão há mồm gào thét phát ra r ồ n g gầm r u n g trời lấy tính tình của hắn ở chỗ này chờ đợi chín cái nhiều kỷ nguyên cũng sớm đã nhịn không được bây giờ rốt cục muốn tự do tự nhiên là đẻ nén không được hưng phấn trong lòng tri tình còn lại long tộc trưởng lão cũng đều kích động dị thường ngoại trừ có thể rời đi nơi này bên ngoài trọng yếu nhất vẫn là đạt được tổ lòng truyền thừa băng sương tất nhiên có thể dẫn đầu long tộc trở lại định phong một đám trưởng lão nhật nghĩ lúc lục trưởng lão lại đột nhiên nhịu nhữ mày à hai vị long thần vì sao còn chưa t h ứ c t ỉ n h đại trưởng lão nghe vậy trong mắt thần quang lấp lóe không đ ổ i chắc hẳn long thần đại nhân chẳng mấy chốc sẽ t h ứ c t ỉ n h ầm ầm vừa dứt lời tổ long c h i khư bỗng nhiên kịch liệt chấn động lên chung quanh thời không đều xuất hiện vô số vết rách cỗ này cường đại sóng chấn động thậm chí ảnh hưởng tới toàn bộ vạn yêu giới vực cùng lúc đó tiếp cận nhất tổ long c h i khư hai viên thế lực bá chủ sao trời đột nhiên vỡ ra thời gian qua đi chín cái nhiều kỷ nguyên cái này hai cặp kim sắc mắt rồng rốt cục lần thứ nhất mở ra hắn nhóm bên ngoài thân trồng chất vô số năm cho bụi cũng tại trong khoảnh khắc tiêu tán lộ ra bản thể hai đầu vô cùng to lớn thần long tại tổ long c h i khư bên ngoài vô tận tình không bên trong hiện lộ ra chân dung trong đó một đầu toàn thân kim hoàng bụng sinh b ả y c h ả o mỗi một cái long c h ả o đều mang vô tận sắc bén c h i ý tựa như muốn xé rách thương cung hắn chính là long tộc bây giờ người mạnh nhất hoàng kim long thần nga o huyền đồng thời hắn cũng là vạn giới kim chi chúa tể bên kia vảy rồng hiện lên lam t ử sắc giống nhau bụng sinh bậy trào quanh thân khắp bố lôi đình giống như thần phạt hắn là biến đổi lớn về sau Huyền đống nhiên mở miệng, cùng lúc đó hắn thể nội kim hệ chủ thần chi lực hoàn toàn kích động toàn lực bộ phát ý đồ duy trì tổ lòng chi khư ổn định cho ta c h ấ n ba ngao thương ngửa đầu gà ghét chủ thần chi lực hóa thành từng đầu lôi đình lấp lóe lam từ sắc xiềng xích trong khoảnh khắc trải rộng toàn bộ tổ lòng chi khư thấy một màn này các trưởng lão cũng không còn nghị luận ngao nhau, nhau hấp thu chủ thần chi lực điều động tất cả lực lượng hiệp trợ hai vị chúa tể bọn hắn mặc dù chỉ là pháp tác chi chủ cảnh nhưng mỗi một vị đều là cường đại giới chủ trước sáu đại trưởng lão càng là đều là đỉnh tiêm giới chủ cấp độ cường giả mặc dù bọn hắn lực lượng cùng long thần so sánh kém xa nhưng sử dụng chủ thần c h i lực tình huống tất cả trưởng lão cộng lại cũng có thể là hai vị long thần cung cấp một chút trợ lực dù là như thế tổ long c h i khư chấn động cũng biến thành càng ngày càng kịch liệt khu vực bên ngoài thời không vết rách cũng càng thêm dày đặc đều cho ta chống đỡ nga huyền lớn tiếng gào thét vô luận như thế nào đều phải kiên trì tới cuối cùng nếu không phải vạn giới không hoàn trình h á lại sẽ như thế khó khăn ngao thương cắn chặt hàm răng thể nội chủ thần c h i lực không ngừng tuân ra lôi cuốn lấy quy tắc c h i lực cùng quyền bính c h i lực không ngừng ngưng tụ ra từng đầu xiềng xích giang g i á c giang g i á c giang g i á c xiềng xích vỡ nát tốc độ đúng là theo không kịp hắn ngưng tụ tốc độ tất cả long tộc đồng tâm hiệp lực phía dưới đúng là thật ổn định tổ long c h i khư mặc dù chấn động v ẫ n t ạ i duy trì liên tục nhưng ít ra tổ long c h i khư cũng không có thoát ly dấu hiệu nếu chỉ riêng chỉ là tổ long truyền thừa hắn nhóm quả quyết không đến mức khổ cực như thế tổ long vốn là vạn giới lực lượng trí cao thần cũng sẽ không nhận vạn giới bài xích nhưng hắn lưu lại truyền thừa lại không phải đơn giản như vậy bởi vì tổ long cũng không phải là vẫn lạc tại cùng hư không đại chiến bên trong đây là chỉ có long tộc cùng số ít u y tắc chúa tể mới biết bí mật sớm tại hư không xâm nhập trước đó tổ long liền rời đi vào giới mà hắn lưu lại tổ long c h i khư bên trong cũng bao hàm vạn giới bên ngoài bộ phận truyền thừa cái này chính là tổ long c h i khư như thế không ổn định nguyên nhân lúc trước huyền thiên nhất mạch truyền thừa đều lưu lại bây giờ tổ long truyền thừa chẳng lẽ còn không để lại sao nga huyền bên ngoài thân kim quang đại thịnh hoàn toàn buộc phát ra tất cả lực lượng quất lên trấn ba giống ba đang lúc này tổ long chi khư bên trong vang lên lần nữa một tiếng to rõ long âm hơn nữa lần này không chỉ là long âm còn có một đạo long ảnh từ đó bay ra đang trở nên càng lúc càng lớn Đề đệ nhất phế vật đang địch, độc đời đều đạo, đằng đạo đổ, cử chuyến cổ ca chạy. ước trước, có chứ lạc, chỉ có cổ còn hót, nhất phế hơn nhiệt huyết, nhanh thiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. Vạn năm trước, người người như dòng, đều có thể thiên thần hồi thắp thời tấu, tu luyện sau, luân tiếp biến vạn trường, vạn vạn năm người người rồng, vẫn tôn gian. vật một xót Vô võ v bạo lại sụp già giả một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên ngẫu nhiên đạt được bảo tháp xuyên qua dị giới từ trong b ụ i bằng cuộc khởi ai bảo phế vật không thể người tiên hắn lấy phế phẩm huyết mạch dứt khoát bước lên táng thiên tri đồ chương một n vạn thần điện chấn động chương một n vạn thần điện chấn động giống ba cái này âm thanh đột nhiên xuất hiện to rõ long âm n h ư n g ở đây tất cả lòng tộc vẻ mặt rung động truyền t h a kết thúc đại trưởng lao trên mặt lộ ra vẻ mừng như liên sinh thời hắn rốt c u c chứng kiến một mặt này nhưng nga huyền cùng ngao thương lại là những mày đều đừng n g n g tiếp tục truyền thơ còn chưa kết thúc ngay vậy một đám trưởng lão hơi s ư ơ n g sở lúc này mới đột nhiên nhớ tới lần này tiến vào tổ lòng chi khư không chỉ có riêng chỉ có băng xương lục trưởng lão lúc này cũng thấy rõ theo tổ lòng chi khư bên trong bay ra long ảnh lập tức dựng dâu trận mắt nói tại sao là ngươi tiểu gia hòa này hại lao tử cao hứng hụt một trận kia chỗ nào là băng xương a rõ ràng là một đầu hắt long chính là lần thứ hai tiến vào tổ lòng chi khư ngao tân không đúng ngao tân dường như cũng thu được một loại nào đó ghê gớm chuyển thựa a đại trưởng lão thần sắc cứng lại ánh mắt một mực khóa chặt tại ngao tân trên thân cái sau mặc dù vẫn như c ũ chỉ là ngũ trào hắt long nhưng k h í tức cùng lúc trước so sánh lại có một chút nói không rõ biến hóa trọng yếu nhất là thân làm đỉnh tiêm giới chủ đại trưởng lão đúng là tại ngao tân trên thân cảm nhận được một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ trừ cái đó ra càng có một ít huyết mạch nhận áp chế cảm giác ý vị này ngao tân lần này tiến vào tổ long c h i khư không chỉ có thực lực thu được to lớn tăng lên ngay cả huyết mạch phương diện cũng không nhỏ thu hoạch không thể nào chẳng lẽ là ngao tân tiểu từ này đạt được tổ long truyền thừa lục trưởng lao nhay máy mắt lộ ra một bộ không thể tin bộ dáng còn lại trưởng lão liếp mắt lão lục ngươi chừng nào thì mủ ngao tân trên thân từ đâu tới tổ long khí tức đúng nga lục trưởng lão bừng tỉnh h i ể u ra tính toán chờ băng xương c h u y ể n thừa kết thúc mới h ả o h ả o hỏi một chút ngao tân t i ể u từ này ta cảm giác hắn lấy được c h u y ể n thừa tất nhiên không đơn giản nói nhảm còn cần ngươi nói t h ư ợ n h ư ai không cảm giác được dường như các trưởng lão trò chuyện lúc ngao tân cũng hoàn toàn bay ra tổ lòng c h i h ư giống ba to do tiếng long ngâm vang lên lần nữa khổng lồ thân rồng rán ra hình thể đúng là không kém chút nào một đám trưởng lão đừng kêu tranh thủ thời gian hỗ trợ ngao huyền liếc mắt nhìn hắn một đoàn kim hệ chủ thần chi lực trong nháy mắt ngưng tụ mà ra kích xạ đến ngao tân trước người cái sau cũng không có nó i nhảm há một một ngụm đem nó n u ố t vào một bên nhanh chóng hấp thu một bên phóng thích chủ thần chi lực lực lượng gia nhập c h ấ n áp tổ lòng chi khư đội ngũ khiến một đám trưởng lão hai mắt tỏa sáng chính là ngao tân sử dụng chủ thần chi lực đúng là không có chút nào tràn lan hoàn mỹ sử dụng ý vị này ngao tân nào đó một đầu quy tắc đại đạo đã đạt đến cựu văn cực trí chi cảnh nói cách khác hắn hôm nay đã trở thành giới chủ cấp cường giả nếu là nguyên bản liền nắm giữ quyền bính chi lực tiến thêm một bước lại thêm cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật vạn long giáp gia trì long tộc lại thêm ra một vị nắm giữ định tiêm giới chủ chiến lực c ư ờ giả hơn nữa ngao tân tương lai tiềm lực còn xa hơn ở xa bọn hắn những trưởng lao này phía trên không biết do bạch dạ đại nhân gần nhất như thế nào ngao tân điều động chủ thần c h i lực thôi động vạn long giáp lực lượng một bên hiệp trợ hai vị long thần chấn áp tổ long c h i khư một bên thông qua tùy tùng khế ước cảm thụ tô một bạch tình huống bất quá giờ phút này tô một bạch đang nghiêng dựa vào tử vong thần tọa bên trên xem kịch hắn tự nhiên không cảm giác được cái gì không có nguy cơ đối ngao tân mà nói hoàn toàn là tin tức tốt hắn đã không kịp chờ đợi muốn xem tới bạch dạ đại nhân vẻ mặt kinh ngạc chiến lực của mình nhanh như vậy liền đạt đến đỉnh tiêm giới chủ kế tiếp ý niệm tới đây trong đầu hắn lại hiện ra một thân ảnh khoe miệng nhịn không được giơ lên một vệ t ư ờ n g cong nguyện nhi lần sau gặp mặt ta muốn phải trọng trấn phu cương cùng một thời gian thần linh g i ớ i vực nơi này là thần tộc đại bản danh o có thể nói là toàn bộ vạn giới mạnh nhất một cái g i ớ i vực vạn thần điện sừng sững tại thần linh giao lam trung ương là toàn bộ thần tộc quyền lực trung tâm mà giờ k h ắ c này tòa này i ê n lặng chín cái nhiều kỷ nguyên đại điện lại là đ ố n g nhiên chấn động vạn thần điện tầng thứ ba đại điện chấn động sắt na đại lượng hình chiếu ngưng tụ mà ra trong mắt tràn đầy vẻ nghĩ hoặc có thể tại tầng thứ ba lưu lại hình chiếu tất cả đều là giới chủ cấp tồn tại bất quá lần này xuất hiện hình chiếu số lượng rõ ràng so với quá khứ thiếu đi gần nữa thậm chí ngay cả thủ tịch chỗ ngồi giờ phút này đều là trống rỗng tình huống như thế nào vạn thần điện như thế nào đông nhiên chấn động lần trước xảy ra tình huống như vậy vẫn là tại biến đổi lớn thời điểm khi đó ta thần tộc vẫn là không ít cường giả liền quy tắc chúa tể cảnh tồn tại đều vẫn là không ngừng n ộ t vị chẳng lẽ hiện nay vạn giới còn có ai có thể khiến cho chúng ta gặp như thế t ổ thất tốc tu đại ca dẫn đội đi min uyên có phải hay không là bọn hắn xảy ra chuyện một đám thần tộc giới chủ vẻ mặt nghiêm túc khắp khuôn mặt là vẻ lo l nếu là t ú c tu nhóm cường giả vất lạc thần tộc lực lượng trung kiên đem bị thương nặng đây là ai cũng không nguyện ý nhìn thấy khu khu đều chớ khẩn trương cái thứ hai trên chỗ ngồi một gã thanh niên ho nhẹ hai tiếng hấp dẫn lực chú ý của mọi người hai tay của hắn chống đỡ cái bản chậm dãi đứng dậy quay người nhìn về phía một phương hướng nào đó trên mặt hiện lên một vệ vui mừng ta đã hỏi qua chủ thần chấn động mới vừa rồi đều là nguyệt nhi tiểu nha đầu kia đưa tới lời này vừa nói ra còn lại giới chủ đều là nhãn tình sáng lên nguyệt nhi theo tang thần tri địa hiện ra cũng không biết nàng thu được như thế nào truyền thừa táng thần c h i địa thật làm a i táng ta thần tộc lịch đại tiên hiển trong đó không thiếu quy tắc chúa tể cảnh tồn tại nguyệt nhi có thể dẫn tới vạn thần điện chấn động chắc hẳn thu hoạch cực lớn xem ra ta thần tộc lại muốn sinh ra một quả c h ó i mắt ngôi sao mới vạn thần điện tầng một hai ba kịch liệt thảo luận thời điểm tầng thứ tư lại l ạ n g y ê n không một tiếng động cựu tiêu n g u y ệ t vị này thần tộc thiên kêu theo táng thần c h i địa đi ra đều không thể nhường thần tộc chủ thần nhóm cố ý ngưng tụ hình chiếu bởi vì hắn nhóm lúc này đều có chuyện trọng yếu hơn muốn làm vạn giới tổng năng lượng lần nữa giảm xuống thật là liên quan đến vạn giới tồn vọng đại sự cùng chuyện này so sánh cựu tiêu n g u y ệ t xuất quan liền biến không đáng giá nhắc tới thần linh giới vực táng thần c h i địa bên ngoài một gã thần sắc l ạ n h lùng thiếu nữ bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh của nàng tuy nhỏ nhưng lại giống như thế giới tiêu điểm lực lượng cường đại tại thể nội phun trào dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát sau một lát thiếu nữ rốt c ụ c ổn định thể nội quần quận t h â n lực trong mắt lóe lên một tia tinh quang bạch dạ hiện tại ta hẳn là có tư cách làm đối thủ của ngươi đi thiếu nữ chính là thần tộc thiên tiêu cựu tiêu nguyện nàng cảm thụ được trong cơ thể mình lực lượng cường đại k h o miệng không khỏi có chút dâng lên nhưng ở mở ra hệ thống bảng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 một thần quan. linh giới vực táng thần c h i địa bên ngoài cựu tiêu n g u y ệ t l ẻ loi một mình l a n g đứng ở tinh không bên trong k h ắ p khuôn mặt là vẻ cô đơn nàng thế nào cũng nghĩ không thông chính mình cũng đã bỏ đi tới kiêu ngạo chủ động tiến vào táng thần c h i địa tại sao cùng bạch dạ ở giữa t r ê n l ệ n h chẳng những không có thu nhỏ ngược lại còn càng lúc càng lớn lúc trước cũng là bởi vì minh nguyên chi hành nhận lấy kích thích cựu tiêu n g u y ệ t mới có thể lựa chọn chủ động tiến vào táng thần tri địa nàng nhớ rõ ngay lúc đó bạch dạ thực lực bất quá khó khăn lắm đạt tới đỉnh tiêm giới chủ cấp độ mà thôi sở dĩ có thể nhanh như vậy chém g i ế t họ t i s càng nhiều còn là bởi vì quy tắc trí bảo cùng trí cao thần lực gia trì mà nàng lúc trước mặc dù thực lực kém xa b ạ c h dạ nhưng cũng đạt tới đỉnh phong thượng vị thần tri cảnh vào lúc đó xem ra thực lực này t r ê n l ệ n h không thể bảo là không lớn nhưng cựu tiêu nguyệt lại không chút nào nhụ c trí bởi vì nàng rất rõ ràng chính mình chỉ cần đi vào táng thần tri địa thực lực liền tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh chỉ vì nàng là thần tộc vô số kỷ nguyên đến nay thiên phú mạnh nhất thiên tiêu vô số tiên hiền lưu lại truyền thự đều sẽ chủ động lựa chọn nàng tại táng thần tri địa vạn lần tốc độ thời gian trôi qua gia trì hạng nàng hấp thu rất nhiều truyền thừa đem những cái kia tiên hiền lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng thực lực một mạch đột phá đến đỉnh tiêm giới chủ cấp độ vốn cho rằng dạng này liền có tư cách lần nữa khiêu chiến mạch dạng nhưng hệ thống bảng bên trên một hệ liệt thông cáo lại làm cho c ử u tiêu n g u y ệ t hiện ra nụ cười trên mặt hoàn toàn cứng đ ở cả người ngu ngơ ngay tại chỗ sớm nhóm l ử a tín ngưỡng chi hỏa lĩnh ngộ thứ mười đầu trí cao quy tắc đại đạo đền bù vạn giới du hi số liệu thiếu thốn cái thứ nhất đồng thời dung hợp năm đầu thậm chí sáu đầu quy tắc đại đạo thần thể đột phá pháp tác chi chủ cảnh cực hạn lúc này mới bao lâu thời gian mọi việc như thế thông cáo mạch nhưng chân chính nhường cựu tiêu nguyệt khó có thể tin vẫn là đầu kia bạch dạ cùng hoài gian liên thủ vượt cảnh chém giết cộng sinh chúa tể hời đi thông cáo p h á p tác chi chủ cảnh chém giết quy tắc chúa tể cựu tiêu nguyệt đôi mắt đẹp t r ừ n g lớn thân thể nhịn không được nhẹ nhàng run r u dày trong miệng nỉ h nó nói bạch dạ ngươi đến t u ộ t cùng là cái dạng gì b á i vật càng về sau sáng tạo hữu minh chờ thông cáo càng là cựu tiêu nguyệt hoàn toàn không hiểu lĩnh vực nàng căn bản là không có cách lý giải bạch dạ liền quy tắc chúa tể cảnh cũng không từng đã tới đến tội cùng l ạ như thế nào sáng tạo sinh mệnh không không phải sinh mệnh bởi vì u minh là một cái hoàn toàn mới giống loài là cùng vạn giới tất cả sinh vật đối lập tử vật xem ra muốn đuổi kịp bạch dạ là không có khả năng cựu tiêu nguyệt rõ ràng nhận thức được vấn đề này thất lạc chỉ chốc lát sau nàng rốt cục từ bỏ đem bạch dạ coi là đối thủ ý nghĩ đã qua có lẽ còn có hy vọng đuổi theo nhưng bây giờ đi liền không có tất yếu lại đi tự dứt lấy đủ. tuy nói cựu tiêu n g u y ệ t tính cách rất cường thế cũng ưa thích tranh cường hào thắng nhưng nội tâm nhưng cũng mười phần cứng cỏi bạch dạ mang tới đà kích cũng sẽ không nhường nàng như vậy trâm luân đ ổ i không kịp lại như thế nào con đường của mình vẫn là phải kiên định không thay đổi đi xuống minh nguyên sao lật xem xong trong khoảng thời gian này tin tức sau cựu tiêu nguyệt trong mắt lóe lên một tia tò mò ta cũng phải đi xem một chút hữu minh đến tột cùng là vật gì vừa dứt tiếng nàng phất tay lấy ra một chiếc chúa tể cấp cỡ nhỏ tư nhân vũ trụ phi thuyền biến mất ngay tại chỗ tiến về minh nguyên trước đó nàng còn cần về trước một chuyến vạn thần điện trừ cái đó ra nàng còn muốn nhìn xem ngao tân có hay không theo tổ lòng c h i khư bên trong đi ra nghĩ đến cái kia ở trước mặt mình không đúng vị hôn phu cựu tiêu nguyệt khỏe miệng liền không khỏi g ơ lên một vệ tường con cũng không biết tên kia bây giờ thế nào nếu là biết hiện tại ngay cả mình một chiêu đều không tiếp nổi hắn sợ rằng sẽ không mặt mũi thấy mình a vạn yêu giới vực long n g u y ê n giới ẩm ẩm tổ long c h i khư chấn động vẫn tại duy trì liên tục cứ việc có hai đại quy tắc chúa tể cùng rất nhiều long tộc trưởng l á o toàn lực chấn áp khu vực bên ngoài thời không vết rách cũng theo thời gian chuyển rời mà biến càng ngày càng dày đặc b a n g sương ngươi cũng đừng làm cho bạch dạ đại nhân thất vọng a ngao tân toàn lực t h u ố c d ụ c vạn long giáp ánh mắt nhìn chằm chặp tổ long c h i khư lúc trước hắn mặc dù cũng ở trong đó nhưng lại cùng băng sương cũng không phải là thân ở cùng một cái không gian tổ long tri h ư bên trong không chỉ có lấy tổ long lưu lại truyền thựa còn có một chút đến từ vạn giới bên ngoài truyền th Mà ngao tân lấy được, chính là dạng này nếu g a o t là cái sau không cách nào tại tổ long c r i khư thoát ly vạn giới trước thành công thu hoạch được truyền thừa lời nói liền rất có thể theo tổ long tri khư cùng một chỗ biến mất đến lúc đó hắn nên như thế nào hướng bạch dạ đại nhân bàn giao ngao tân thật là rất rõ ràng băng xương cùng bạch dạ giữa người lớn với nhau tình cảm thật là sâu nhất những người khác có lẽ chỉ là thuộc hạng nhưng băng xương lại bị bạch dạ đại nhân coi là huynh đệ ngay tại long tộc một đám cường g i ả khẩn trương không thôi lúc lại là một tiếng uy nghiêm long ngâm vang vọng toàn bộ vạn yêu giới vực n g ừ n g ba ngay sau đó k ị c h liệt chấn động tổ long chi khư đột nhiên đình chỉ chấn động ông thay vào đó là vô tận tần h quang s a n g chói kim sắc thần quang trong chốc lát tràn ngập toàn bộ tinh khung tổ long chi khư cũng tại thần quang bên trong dần dần nhặt đi cùng lúc đó một đạo hình thể khổng lồ long ảnh tại kim quang bên trong hiện hiện tổ long đây là tổ long khí tức mặc dù kém xa tít tắp thời kỳ cường thịnh nhưng đây tuyệt đối là tổ long khí tức hắn thành công ha ha ha ha ha ha. thiên phủ hộ ta long tộc một đám long tộc trưởng l á o thần tình kích động nhịn không được cười to lên bởi vì băng x ư ơ n g thành công thu hoạch được tổ long truyền thừa liền mang ý nghĩa long tộc tương lai đem trở lại hung hăng địa vị lúc trước nếu không phải tổ long rời đi vào giới yêu tộc cái k h á c quy tắc chúa tể lại thế nào dám bỏ mặt thương bạch long thần bị giết thu này tóm lại là phải trả cựu trào kim long xem ra tiểu g a hỏa này huyết mạch trong cơ thể đã hoàn toàn đã thất tình ngao thương mắt dòng bên trong hiện lên một vẹ vui mừng chỉ thấy băng sương kia bốn lượn không biết mấy vạn dặm hoàng kim long thân thể phía dưới đúng là có chín cái hàn mang lấp lóe long c h ả o đã qua toàn bộ vạn giới chỉ có tổ long là cựu c h ả o kim long mà bây giờ có vị thứ hai băng sương ngụy chủ thần c h i cảnh chiến lực không hổ là tổ long lưu lại truyền thừa ngao huyền đánh giá kim quan g bên trong băng sương khỏe miệng không tự chủ được dâng lên hôm nay có thể nói là bà vui lâm môn một làng ngao tân thu được một loại nào đó cường đại truyền thừa hai tự nhiên là băng sương thành công đạt được tổ long truyền thừa về phần thứ ba đi cái kia chính là long tộc cao tầng từ giờ trở đi rốt cục trùng h ạ c h tự do、Mười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 Hai. Bởi bọn Chi tại, tiếp nhiên lại nơi vì Tổ tồn tự Long Chi Khư đã không còn tồn tại, kế tiếp bọn hắn tự nhiên cũng không cần trấn này. Khư kế đã áp sau một hồi lâu kim quang hoàn toàn tiêu tán băng sương cũng rút nhỏ hình thể trước tiên đi vào hai vị long tộc chủ thần trước mặt hắn đầu tiên là hướng phía hai vị chủ thần thi lễ một cái sau đó ánh mắt chậm rãi đảo qua mảnh này tinh vực bên trong tất cả long tộc trường lão nhất nhất gật đầu thăm hỏi băng sương ở đây cảm ơn chư vị tiền bối dựa theo băng sương đi qua tính tình là không thể nào nói ra lời như vậy nhưng tiến vào tổ long tri h ư tiếp nhận tổ long lưu lại truyền thừa sau hắn hoàn toàn minh bạch long tộc vì bảo lưu lại cái này truyền thừa đương ế n cùng bỏ ra lớn cỡ nào một cái giá lớn. Chuyện này, nhất định phải nhận. Húng hắn vốn là long viên, càng tột một tộc một t cỡ cái chi, giờ bỏ bây ra là là phải lai l tổ nhiên g cùng long tộc vốn là một t ể đ theo tô một bạch trưởng thành thái tự bạch mình h độ băng xương, người n đối với i c ũ ngoại nhận tô một bạch ảnh hưởng. Đương nhiên, n bạch tô một g trừ đối mặt bờ di ẩn lúc miệng có chút độc đây cũng là bởi vì lúc trước lần thứ nhất gặp mặt lúc bờ di ẩn từng ý đổ mê hoặc hắn không cần nhiều lời ngươi vốn là ta long tộc tương lai hy vọng nga huyền đánh giá bắc sương hài lòng nhẹ gật đầu hắn vốn cho là vừa tiếp nhận xong truyền thừa băng xương nhiều lắm là có thể đạt tới đỉnh tiêm giới chủ cấp độ không nghĩ tới vậy mà trực tiếp đột phá đến ngụy chủ thần c h i cảnh Cảnh giới này là vạn giới đã qua chưa hề xuất hiện qua cũng liền trước đó không lâu bạch dạ cái kia yêu nhiệt đột phá pháp tắc c h i chủ cảnh sinh mệnh lực cực hạn trừ cái đó ra ngay cả h ắ n vị này lôi chi chố t ể cũng không từng nghe nói qua có ai đạt tới qua cảnh giới như thế lan vũ cùng bạch tin tức bây giờ còn cực hạn tại minh nguyên bên trong cũng không chuyển ra bởi vậy ngao thương cũng không hiểu biết tiểu gia hỏa bây giờ ngươi đã trở về long tộc danh tự có phải hay không nên đổi một cái ngao thương bỗng nhiên mở miệng nói ra ở đây tất cả long tộc cường giả tiếng lòng thuần huyết long tộc tất cả đều họ ngao hết lần này tới lần khác vị này thu hoạch được tổ l o n g truyền thừa tiểu gia hỏa lấy băng xương như thế một cái kỳ hoa danh tự chuyện này đối với cao ngạo long tộc mà nói là khó mà tiếp nhận sự tình mặc dù cái này cũng không q u á i băng xương bởi vì hắn từ nhỏ đã lưu lạc bên ngoài thẳng đến thu được thương bạch long thần truyền thừa sau mới bị ngao tân mang về long tộc bất quá cái tên này vẫn là phải đổi ngay vậy băng xương nháy nháy mắt cũng không trực tiếp bằng lòng mà là mở miệng nói hai vị c h ú a tệ các vị trưởng lão danh tự sự tình có thể cho ta suy nghĩ một chút trên thực tế với hắn mà nói danh tự bất quá chỉ là một cái danh hiệu mà thôi tiêu cái gì đều không quan trọng nhưng băng x ư ơ n g cái tên này là chủ nhân lấy hắn lại thế nào khả năng tự tiện sửa đổi đâu coi như muốn đổi vậy cũng phải trải qua chủ nhân đồng ý mới được cứ việc tô một bạch đã sớm giải trừ cùng hắn ở giữa tọa kỵ khế ước nhưng ở băng x ư ơ n g xem ra chủ nhân mãi mãi cũng là chủ nhân dù là bây giờ lấy gọi nhau huynh đệ đó cũng là chủ nhân của mình huynh đệ thu được tổ long truyền thừa lại như thế nào chính mình mãi mãi cũng là chủ nhân tọa kỵ đương nhiên những lời này hắn vô luận như thế nào đều khó có khả năng ngay ở đây long tộc cao t ầ n g nói ra nếu không những lạo gia hỏa này còn không phải trực tiếp tức giận đến thất khiếu bốc khói đối với băng x ư ơ n g mong muốn cân nhắc một phen trả lời nga o huyền ngao thương nhẹ gật đầu tại hắn nhóm xem ra cái này rất bình thường hai vị quy tắc chúa tể đều đáp ứng còn lại các trưởng lão tự nhiên cũng sẽ không nói thêm gì nữa chỉ có ngao tân khỏe miệng có chút kéo ra bởi vì chỉ có hắn tin tưởng băng x ư ơ n g trong lòng đến tột cùng nghĩ cái gì bất quá hắn đối với cái này cũng không có biện pháp thậm chí còn đến giút băng sương đánh n h i ệ m trợ thân làm tô một bạch tùy tùng hắn cùng băng xương quan hệ tự nhiên so cái sau、so、cùng cái khác long tộc thành viên quan hệ càng sâu hơn nữa hắn sở dĩ có thể thu hoạch được vạn giới bên ngoài truyền thựa còn nhờ vào băng xương ngao tân lúc trước lần thứ hai tiến vào tổ long c h i khư mặc dù cùng băng xương thân ở khác biệt không gian nhưng cả hai lại có thể cảm nhận được khí tức của nhau thậm chí một số thời khắc còn có thể bởi vì không gian trùng điệp mà có ngắn ngủi giao lưu cùng gặp mặt mà vạn long giáp cái này cao đẳng pháp tác cấp bảo vật chính là băng xương tại nơi nào đó không gian trùng điệp lúc giao cho hắn nếu không phải vận khí tốt lại thêm băng xương quả quyết ngao tân rất có thể đã vẫn lạc tại tổ long tri h ư bên、trong. dù sao lần thứ hai tiến vào bên trong nguy hiểm có thể xa so với lần thứ nhất cao hơn nhiều bất quá cũng chỉ có lần thứ hai tiến vào mới có thể đạt được vạn giới bên ngoài truyền thừa bởi vậy vang sương bây giờ hoàn toàn có thể nói là ngao tân ân nhân cứu mạng vang sương theo tổ long c h i khư đi ra trong n y mắt toàn bộ vạn giới tất cả thuần huyết long tộc đều trong lòng r u lên đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung cứ việc không có bất kỳ cái gì dị tượng sinh ra nhưng bọn hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình huyết mạch trí lực ngay tại chậm rãi tăng lên không có hệ thống nhắc nhở âm cũng không phải vạn giới du hy ban thượng nhưng tất cả thuần huyết long tộc huyết mạch trí lực đúng là đều có khác biệt trình độ tăng lên bất luận những n à y thuần huyết long tộc thân ở cái nào thế giới ánh mắt của bọn hắn đều nhìn long nguyên dưới phương hướng nơi đó là long tộc tổ địa cũng là tổ long c h i khư vị trí giờ phút này tất cả thuần huyết long tộc trong mắt dường như đều có một quả cực nóng mặt trời mọc tim đập của bọn hắn cũng biến thành càng thêm mạnh mẽ đanh thép thể nội lao nhanh long huyết càng l à theo mặt trời dâng lên mà biến sôi trào lên n g n g ba n g n g ba n g n g ba cùng một thời gian vô số thế giới vang lên đinh thai nhức ó c tiếng long ngầm tất cả thuần huyết long tộc ngửa mặt lên trời gào thét dường như đang nên tiếp vương giả giáng lâm theo truyền thừa trong trí nhớ bọn hắn đều hiểu chính mình sở dĩ có thể có cảm giác như vậy chỉ có thể có một nguyên nhân cái kia chính là mới tổ long ra đời thử vong giới vực vong linh giới long sơn đế quốc nơi này là long tộc cương vực co vào sau long nguyên giới bên ngoài ít có hoàn toàn chịu long tộc trưởng không thần quốc chỉ vì long sơn đế quốc cảnh nội có thương bạch long mộ tồn tại thương bạch long mộ trên thực tế chính là thương bạch long thần thi thể lúc trước băng sương cũng là bởi vì xúc động thương bạch long thần lưu lại truyền thừa bia đá lúc này mới dẫn tới ngao tân đến đây không ai biết long tộc tại sao lại bỏ mặc thương bạch long thần thi thể lưu lạc bên ngoài nhưng không có bất kỳ chủng tộc nào dám nhúng tràm nơi này dù là long tộc ngay tại long sơn đế quốc lực lượng cũng không mạnh nhưng đỉnh gia chủng tộc bi danh lại đủ để chấn nhiếp tất cả dù là bây giờ long tộc vẹn vẹn xếp hạng vạn tộc bảng thứ mười ở vào đỉnh gia chủng tộc cuối cùng cũng giống như thế lúc trước bởi vì thương bạch long thần vất lạc long tộc liền cả tộc thoát ly yêu tộc có thể nghĩ bọn hắn đối với cái này có nhiều coi trọng còn lại đỉnh gia chủng tộc đương nhiên sẽ không vì một cỗ thi thể mà hoàn toàn cùng long tộc về mặt ầm ầm băng sương bay ra tổ long tri khư trong s toàn bộ thương bạch long mộ đều chấn động kịch liệt lên xảy ra chuyện gì thương bạch long mộ làm sao lại bỗng nhiên xảy ra dị động nghe nói nơi này có thương bạch long thần truyền thừa chẳng lẽ là truyền thừa xuất thế hôm qua thiếu trước bổ sung trễ giờ còn có đổi mới nghĩa phụ nhóm đừng bỏ qua Mà tại thú cự đ ỉ những đ ầ cái kia cường giả đỉnh cao đều đi minh lên tranh đoạt tử vong chúa tể truyền thừa đáng tiếc nghe nói là bạch dạ đặt ra bẫy chúng ta vừa vặn nhận cơ hội này thử một chút có thể hay không đạt được thương bạch long thần truyền thừa mặc dù so r a kém tử vong chúa tể lưu lại truyền thừa nhưng thương bạch long thần cũng là một vị quy tắc chúa tể nếu là có thể đạt được hắn truyền thừa vậy thì bay lên long tộc đám gia hỏa đều điên rồi sao thế nào tất cả đều đang g ầ m thét cái này không càng giải thích rõ là truyền thừa hiện thế sao Đối. phải phải giả tới, tại nơi Mau tìm, mặc ta Thừa chưa ta vừa Ngay tộc, toàn trước trăng. tì vặn chúng cũng có cường khác còn chúng dù dịp không nhưng không hoàn không hy những nhà hồ hưởng ánh Long vọng. ven này ở nơi này truyền thừa sớm đã bị băng x ư ơ n g đặt được những n à y người chơi đã định trước đem không thu hoạch được gì tất cả người chơi chú ý lực đều bị khả năng xuất thế truyền thừa hấp dẫn không ai chú ý tới thương bạch long mộ tầng thứ mười hai đầu dòng vị trí trung ương một đạo hào quang mậu tím nhạt lóe lên một cái rồi biến mất biến mất không thấy hình bóng vạn yêu giới vực long n g u y ê n giới thổ long c h i khư băng x ư ơ n g thổ long hắn có lưu lại lời gì sao nga o huyền cùng ngao thương có chút khẩn trương nhìn xem băng sương hỏi tất cả long tộc thành viên trong lòng vấn đề quan tâm nhất tiếp nối là tại một đám long tộc cao tầm ánh mắt mong chờ bên trong băng sương cuối cùng vẫn khe không có ai mà thôi nga o huyền nhắm mắt lại thở dài lần nữa mở mắt ra sau một lần nữa đổi cái vấn đề ngươi đạt được truyền thừa hẳn là có không thuộc về vạn giới đồ vật ta ân lần này băng x ư ơ n g không tiếp tục lắc đầu mà là trực tiếp đưa ra xác định đáp án nhưng ngay tại một đám long tộc cao tầng dựa hai lắng ngay lúc băng x ư ơ n g lại đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ ông hắn đôi mắt bên trong đ ố n g nhiên lóe lên nhàn nhạt h à o quan g màu tím khí tức cũng tại lạng yên không tiếng động phát sinh một ít biến hóa cố khí tức này là bất luận là hai vị chủ thần vẫn là bài danh phía trên long tộc các trưởng lão giờ phút này đều mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn xem băng x ư ơ n g mà xếp hạng dựa vào sau trưởng lão cùng ngao tân giờ phút này đều là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc căn bản không rõ xảy ra chuyện gì khó trách ngươi có thể thu được hắn truyền thừa ngao huyền đôi mắt trung kim quan g t h i ể m nhấp nháy mặc dù không rõ là vị kia đến tột cùng lại như thế nào làm được nhưng trong lòng vô cùng kích động sau một hồi lâu băng x ư ơ n g đôi mắt bên trong hào quang màu tím nhạt mới toàn bộ tiêu tán mà lúc này hắn trong mắt cũng so với quá khứ nhiều hơn mấy phần khác biệt thần thái thì ra là thế băng sương nhỉ non một câu rốt cuộc hiểu rõ thân thế của mình bằng sương cự long nhất tộc đều là t ử vẫn lạc tại tử vong giới vực bên trong không phải thuần huyết long tộc chuyển biến mà đến thi thể của bọn hắn trải qua tử vong giới vực tử khí lâu dài ăn mòn cuối cùng dấy lên linh hồn chi hỏa đản sinh ra hoàn toàn mới linh hồn bởi vậy bằng sương cự long thuộc về vong linh tộc mà không phải long tộc mà thuần huyết long tộc thi thể trừ phi bị tử vong hệ cường giả lấy lực lượng cường đại l u y ệ n chế nếu không là sẽ không vẹn vẹn bởi vì nhận tử khí ăn mòn mà chuyển biến lấy long tộc lúc trước hung hăng không có bất kỳ người nào dám mạo hiểm lấy bị đổi rét nguy hiểm đi luận chế thuần huyết long tộc thi thể cho dù là gần biến yên lặng cũng không người dám trắng trận làm chuyện như vậy băng x ư ơ n g lúc trước cho là mình cùng còn lại băng x ư ơ n g cự long như thế đều là dạng này đàn sinh thằng đến gặp chủ nhân mới có như thế truyền kỳ một đời nhưng giờ phút này hắn mới rốt cuộc bừng tỉnh hiểu ra chính mình ban đầu liền cùng khác băng x ư ơ n g cự long có trên căn bản khác biệt bởi vì hắn sinh ra là thương bạch long thần một tay tạo nên đây cũng không phải là nói băng x ư ơ n g là thương bạch long thần truyền thế bởi vì vạn giới cũng không hoàn chỉnh không có luân hồi tồn tại nhưng băng sương sở dĩ có thể sinh ra lại như thế khác biệt có thể bị tô một bạch hai biến tăng lên tất cả đều là bởi vì thương bạch long thần lúc trước lưu lại chuẩn bị ở sau bằng không mà nói hắn cũng không có khả năng chịu được lấy tô một bạch t hai biến quán chú lực lượng theo sử thi cấp một đường để thăng làm bán thần cấp sinh vật lấy hắn đặc thù coi như không có tô một bạch xuất hiện cuối cùng cũng có thể từng bước một đột phá cũng trưởng thành chỉ là làm không được như thế nhanh chóng đồng thời thuận lợi như vậy mà thôi mà cái này chuẩn bị ở sau cũng không thuộc về vạn giới nó đến từ tổ long theo vạn giới bên ngoài đạt được thủ đoạn không chỉ có là tổ long ở trong đó thậm chí còn có thời không chúa tể nhúng tay đương nhiên thương bạch long thần lúc trước lưu lại cái này chuẩn bị ở sau chỉ là vì nhường băng x ư ơ n g trưởng thành sau có thể kế thừa chính mình lưu lại lực lượng bởi vì hắn lưu lại lực lượng là thuộc về tổ long một phần lực lượng nguyên nhân chính là như thế băng x ư ơ n g khi lấy được thương bạch long thần truyền thừa sau lĩnh ngộ mới có thể là lực lượng hệ phát tắc giải trừ tọa kỵ khế ước sau thức tỉnh cũng là nhất lực phá vạn pháp cái này rõ ràng thuộc về lực lượng quyền hành ss thiên phú cấp s chỉ có dạng này băng x ư ơ n g mới có nhất định khả năng tiếp nhận tổ long c h i khư bên trong tổ long truyền thừa trở thành vạn giới bên trong vị thứ hai tổ long cho dù là lúc trước thương bạch long thần cũng đoán trước không đến tất cả sẽ như thế thuận lợi thậm chí đều không có nửa phần khó khăn chắc trở đây cũng là bởi vì tô một bạch xuất hiện gia tốc đây hết thảy cũng nhường băng x ư ơ n g nắm giữ không nói đạo lý thai biến đ ặ c tính tiến một bước phản tổ trực tiếp đã thức tỉnh tổ long huyết mạch lúc này mới khiến cho thương bạch long thần kế hoạch tiến hành thuận lợi như vậy có thể nói là quá trình hoàn toàn khác biệt nhưng kết cục lại hết sức hoàn mỹ biết được đây hết thảy cũng không có đôi băng x ư ơ n g tạo thành ảnh hưởng gì tính cách cũng sẽ không thay đổi hắn vẫn như cũng là lúc đầu băng x ư ơ n g chỉ có điều trong đầu truyền thừa ký ức nhiều một chút liên quan tới thương bạch long thần tin tức mà thôi điểm này băng sương đã rất quen thuộc bởi vì tại thu hoạch được tổ long truyền thừa sau truyền thừa của hắn trong trí nhớ cũng nhiều, rất nhiều tin tức. mà lại là liên quan tới vạn giới bên ngoài tin tức tiêu hóa xong tất cả sau băng sương nhìn xem nao g huyền cùng ngao thương nói tiếp vạn giới cũng không hoàn chỉnh cho nên các ngươi mong muốn tiến thêm một bước gần như không có khả năng nói đến chỗ này hắn dừng một chút đ ỗ n g nhiên lời nói xoay chuyển nhưng ta cảm giác được hiện tại v ạ n giới đang trở nên càng ngày càng hoàn chỉnh lời nói ở giữa băng sương nâng lên một cái long c h ả o lực lượng quy tắc chi lực trong nháy mắt hiện hiện nhưng nao g huyền cùng ngao thương lại là con n g ư ờ i đột nhiên co lại cố lực lượng này thế nào có chút không đúng lực lượng quy tắc chi lực hắn nhóm có thể nói là rất tin tưởng nhưng giờ phút này băng xương long trào bên trên lực lượng hắn nhóm lại cảm nhận được một tia lạ l ắ m cả hai đều là quy tắc chúa tể cảnh tồn tại sau một khắc nghĩ tới điều gì lập tức hoảng sợ nói đây chẳng lẽ là đảo ngược lực lượng quy tắc đ ố i cũng không đúng băng xương đầu tiên là nhẹ gật đầu sau đó lại lắc đầu trễ giờ còn có một chương mười đề cử chuyến hot ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì đi bộ nhặt được tiền mua vé số tất chúng giải thưởng lớn tân v ậ n ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền lại nghịch thiên mở ra tại vận hệ thống số dư đạt tới một vạn mỗi tháng có thể mở ra tụ t à i trận cấp một mở ra cấp hai cần số dư đạt tới một trăm vạn t r ư ơ n g một nghìn bảy mươi lăm đến từ vạn giới bên ngoài chìa khóa t r ư ơ n g một nghìn bảy mươi lăm đến từ vạn giới bên ngoài chìa khóa băng sương loại thời điểm này cũng đừng thừa nước đục thả câu đi không kịp chờ đợi muốn biết câu trả lời ngao tân vội vàng mở miệng ngao huyền ngao thương cùng long tộc các trưởng lão cũng đồng loạt nhìn xem băng sương chờ đợi văn mặc dù đây là quy tắc chúa tể cảnh nội dung cùng pháp tác chi chủ cảnh các trưởng lão không có quá lớn quan hệ nhưng bọn hắn cũng giống nhau hiếu kỳ bởi vì ngay cả vạn giới cũng không hoàn trình tin tức này b ọ n h ắ n c ũ n g lời à lần đầu này nghe nói. Cho dù là ngao nhường cùng ngao t ở đây tất cả long tộc cao tầng lâm vào trong lúc khiếp sợ nhưng rất nhanh nga huyền liền phát hiện chỗ không đúng hắn nhữ nhữ mày hỏi thật là vạn giới công cáo từng nói qua lĩnh ngộ phản c h u y ể n quy tắc đại đạo thể nội sinh cơ lại không ngừng trôi qua dù chỉ là hoàn toàn lĩnh ngộ trong đó một đầu phản c h u y ể n phát tắc cũng biết hoàn toàn trở thành lữ u minh một viên ngươi vì sao không có trở thành l u minh thân làm quy tắc chúa tể cảnh tồn tại hắn có thể rõ ràng cảm nhận được băng x ư ơ n g long trào bên trên tuyệt đối là phản c h u y ể n quy tắc chi lực mà không phải p h á p tắc chi lực cũng chính là băng x ư ơ n g bây giờ đã hoàn toàn lĩnh ngộ đ ả o ngược lực lượng quy tắc dưới tất cả phát tắc bắt đầu dung hợp phản truyền quy tắc đại đạo nhưng hắn lại cũng không giống vạn giới công cáo nói như vậy trở thành l u minh một viên điểm này khiến ngao huyền t r ă m sẽ không được cưới tỷ u minh băng sương có hơi hơi xứng sở đây là vạn giới đối tử vật sưng ơ hô sao cũng là chuẩn xác mới từ tổ long c h i khư đi ra hắn còn chưa kịp l ậ t xem hệ thống thông cáo bởi vậy cũng không biết u minh là t ử tô một bạch sáng tạo đồng thời đã tại vạn giới nhắc lên như thế nào thảo thiên tự lãng vạn giới công cáo sở dĩ có thể như vậy nhắc nhở là bởi vì ngay cả vạn giới ý chí cũng không biết nên như thế nào cân bằng chính phản hai loại quy tắc băng sương tiếp tục mở miệng chính như ta trước đó nói tới vạn giới cũng không hoàn chỉnh nói hắn long t r à một nắm thu hồi quy tắc chi lực mà ta theo tổ long lưu lại trong truyền thừa nắm giữ vạn giới bên ngoài cân bằng chính phản quy tắc phương pháp đây cũng là quy tắc chúa tể cảnh tiến thêm một bước chìa khóa chìa khóa ngao h u y ề n cung ngao thương nhãn tình sáng lên hắn nhóm thành tựu i quy tắc chúa tể cảnh đã có vô số kỷ nguyên nhưng ngoại trừ lặp đi lặp lại tăng cường đối quy tắc đại đạo cùng quy ề n bính chi lực vận dụng bên ngoài tại năng lượng cùng quy tắc chi lực bên trên có thể nói là không có chút nào tăng lên cho tới nay vạn giới tất cả quy tắc chúa tể đều cho rằng tới cảnh giới này cũng đã là đỉnh điểm thằng đến hư không xâm lấn cùng nam nhân kia xuất hiện mới cải biến hắn đám đó nghĩ cái gì cho đến ngày nay cũng k hắn ô n g có bất kỳ một t kỳ vị quy c chúa tể m i h mạnh, thời không chúa tể lúc trước lúc đến tột u cùng là như thế nào bước ra đột phá tới cảnh giới o tiếp theo bất quá vấn đề này hiện tại cũng không phải là trọng điểm hắn nhóm quan tâm hơn vẫn là băng xương trong miệng chìa khóa không tệ chìa khóa băng xương nhẹ gật đầu to lớn long t h à o trên không trung hư nắm đảo ngược lực lượng quy tắc cùng nguyên bản lực lượng quy tắc như là hai cái linh động cá bơi tại hắn trào ở giữa xe lẫn xoay quanh cả hai chẳng những không có lẫn nhau t r ô n bụi ngược lại mơ hồ tạo thành một loại càng ổn định cường đại hơn cân bằng kết cấu phản truyền quy tắc đại biểu cho cùng hiện hữu vạn giới quy tắc hoàn toàn đối lập một mặt tùy tiện tiếp xúc liền như là đem một khối nung đỏ bàn ủi ném vào nước đá kết quả chỉ có thể là nước đá bị bốc hơi bàn ủi bị làm lạnh lưỡng bại câu thường mà chúng ta sinh cơ cũng biết tiêu tán biến thành trong miệng các ngươi u minh hắn dừng một chút nhìn xem như có điều suy nghĩ chú long tiếp tục nói nhưng là nếu có thể tìm tới phương pháp chính xác trường khống loại này đối lập mà không phải bị thôn phệ đâu tựa như nước cùng lửa nhìn như không cho nhưng nếu có thích hợp vật chứa cùng lực k h ô n g chế cũng có thể bình an vô sự thậm chí buộc phát ra lực lượng mạnh hơn mấu chốt ở chỗ cân bằng cùng trường khống đương nhiên mong muốn dung hợp đang cùng phản quy tắc độ khó tuyệt không phải thủy hỏa tương dung đơn giản như vậy bang x ư ơ n g thanh nhâm mang theo một cỗ không h i ể u sức cuốn hút nhưng đây mới là hoàn chỉnh quy tắc đại đạo là siêu việt hiện nay vạn giới tất cả quy tắc chúa tể chỗ hành l a n đường chân chính thông hướng cực hạn thông thiên đại đạo hắn nhìn về phía ngao huyền cùng ngao tương cho á c người n ê dù là bây giờ có phản truyền quy tắc đại đạo nhưng ngay cả vạn giới ý chí cũng không biết nên như thế nào cân bằng hắn nhóm lại thế nào lĩnh nhưng lộ đó cũng không phải hắn ảo giác đó là bởi vì các người cho đi chỉ là một nửa con đường chỉ có đem đang cùng phản hoàn toàn dung hợp quý nhất khả năng chân chính đạt tới quy tắc chúa tể cảnh cực hạ một phen như là kinh lôi tại hai vị chủ thần trong lòng nổ vang thì ra là thế hắn nhóm những n à y quy tắc chúa tể trôi đi con đường bản thân liền không hoàn chỉnh cái gọi là phản chuyện quy tắc ăn mòn là bởi vì phương pháp không đúng quyết thiếu mấu chốt chìa khóa nga o huyền cùng ngao thương lẫn nhau đều thấy được trong mắt đối phương rung động cùng minh nộ g bối r ồ i hắn nhóm vô số kỷ nguyên bình cảnh mê vụ dường như bị băng xương lời nói này thổi tan một kia hiện lộ ra phía sau kia càng mênh mông hơn thông thiên đại đạo đương nhiên, cái này còn cần băng xương đem chìa khóa giao cho hai nhóm đối với cái này băng xương tự nhiên không chút gì keo kiệt thân nhiệm kẽ h động liền đem dung hợp chính phản quy tắc phương pháp l à c ấn tại mỗi một vị long tộc cao tầng thần hồn bên trong phương pháp cũng không khó khó khăn là nắm giữ phương pháp sau có thể hay không đang vận dụng mong muốn đem chính phản quy tắc đại đạo dung hợp quý nhất độ khó có thể so sánh dung hợp bình thường quy tắc đại đạo khó nhiều dù là bị thương bạch long thần tạo nên lại có thai biến đặc tính băng xương cũng là tại tốc độ thời gian trôi qua cực nhanh tổ lòng tri khư bên trong bế quan thật dài thời gian mới cuối cùng nắm giữ như thế nói đến sau một hồi lâu nga huyền mở to mắt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 như thế gian này chúng sinh p h ù đồ ta là ma chương một n t r ư chư vị theo ta xuất trình minh n g uyên hai hợp một đại trương một chương một n t r ư chư vị theo ta xuất trình minh n g uyên hai hợp một đại trương một chờ một chút băng xương con n g ư ơ i đột nhiên co lại ngươi vừa mới nói tới a i ngao huyền lời nói nhường tâm tình của hắn bỗng nhiên biến kích động lên tuy nói theo vạn giới về thời gian nhìn băng xương cùng tô một bạch tách ra thời gian cũng không dài nhưng hắn tại tổ lòng c h i khư bên trong vẫn luôn ở vào vạn lần trở lên tốc độ thời gian trôi qua bên trong cho nên với hắn mà nói k h o ả mặc dù không có tự mình kinh nghiệm nhưng b a n g sương hoàn toàn có thể tưởng tượng tới những ngày thông cáo vừa vang lên vạn tộc đến tột cùng khiếp sợ đến mức nào không hổ là chủ nhân của ta băng sương cười quan bế hệ thống thông cáo giao diện ngẩng đầu đang muốn mở miệng một thân ảnh lại đột nhiên bay tới trước đó không lâu minh nguyên tuân ra tử vong chúa tể truyền thừa sắp xuất thế tin tức dẫn tới vạn tộc đại lượng cường giả tiến về về sau bởi vì u minh sinh ra cùng đại lượng giới chủ vẫn lạc mang tới dị tượng khiến cho các tộc đều xác nhận một sự kiện cái tiêu chính là minh nguyên di động hoàn toàn là bạch dạ b ả y cụ mục đích của hắn chính là mong muốn đem những cái kia cùng nhân tộc có huyết h ả i thâm cựu t r ù n g tộc cực giả hấp dẫn tới minh nguyên bên trong sau đó một mẹ hốt gọn lấy bạch dạ đại nhân thực lực ngao tân đương nhiên sẽ không lo lắng các tộc đỉnh phong thượng vị thần cùng giới chủ có thể đối với nó tạo thành cái uy hiếp gì dù sao tại hắn lần thứ hai tiến vào tổ long c h i k h ứ lúc bạch dạ đại nhân liền đã có đỉnh tiêm giới chủ cấp độ chiến l ự c ngao tân chân chính lo lắng là yêu tộc chủng tộc, cơ giới tộc cùng thánh quang thiên sứ tộc quy tắc chúa tể nhóm sẽ không bỏ qua cơ hội lần này mặc dù hắn không tin bạch dạ đại nhân sẽ nghĩ không ra điều này nhưng này thật là ít ra hơn mười vị quy tắc chúa tể cảnh chủ thần liên thủ a thân làm bạch dạ tùy tùng hắn lại thế nào khả năng bỏ được tâm đến b a n g sương hiểu rõ đây hết t h ả sau lập tức tức giận ngụy chủ thần cảnh lực lượng từ hắn thể nội phun ra ngoài hắn cùng tô một bạch quan hệ trong đó có thể so sánh n g a o tân sâu nhiều cho nên khi biết chủ nhân khả năng gặp nguy hiểm sau hắn căn bản khống chế không nổi sát ý trong lòng của mình nếu không phải nga o huyền cùng ngao thương hai vị này chủ thần ra tay chôn vùi cỗ lực lượng này chung q a n h long tộc các trưởng lao rất có thể sẽ vì vậy mà thù thương băng sương tỉnh táo một chút ngao h u y ề n nhiễu nhữ mày mặc dù biết băng x ư ơ n g trở về long tộc trước đó một mực là cùng bạch dạ ở cùng một chỗ nhưng hắn vẫn là không nghĩ tới giữa hai bên tình cảm c à n g như thế thâm hậu nhìn bộ dạng này băng x ư ơ n g khẳng định sẽ liều linh tiến đến trợ giúp bất quá cũng may long tộc đã sớm quyết định một con đường đi đến đen kiên định cùng nhân tộc đứng chung một chỗ điểm này theo nhân tộc một lần nữa leo lên vạn tộc bảng ngày đó hắn nhóm liền quyết định bởi vậy băng x ư ơ n g mong muốn trợ giúp bạch dạ cùng long tộc lợi ích cũng không xung đột hắn nhóm cũng có ý nghĩ như vậy bạch dạ là nhân tộc tương lai hy vọng đồng dạng cũng là long tộc tương lai cường đại đồng minh. tuyệt đối không thể nửa đường v ẫ n lạc trước đó không đi trợ rút là vì chấn áp tổ long c h i khư mà không cách nào rời đi nơi này bây giờ băng x ư ơ n g thành công đạt được tổ long lưu lại truyền thừa đồng thời thu hoạch trong dự liệu còn muốn phong phú thực lực càng làm ộ t mạch tăng lên tới ngụy chủ thần cảnh long tộc cũng là thời điểm lại một lần nữa dương danh vào giới bất quá băng x ư ơ n g giờ phút này cảm xúc rõ ràng không đúng nga o huyền nhất định phải nhắc nhở lý trí của hắn một chút tình huống cũng không có trong tưởng tượng của ngươi nguy hiểm như vậy một bên ngao thương cũng nhìn xem băng sương tiếp lời nói lấy ngươi đối bạch g i hiểu rõ hắn bố cục trước đó thật chẳng lẽ cân nhắc không đến k i a tứ đại đỉnh gia i chủng tộc quy tắc chúa tại sao hô là ta quan tâm sẽ bị loạn b a n g sương thở ra một n g ụ m trọc khí hướng phía hai vị long thần nhẹ gật đầu việc quan hệ chủ nhân an nguy hắn nhất thời có chút khống chế không nổi cảm xúc cũng đúng là bình thường nhưng trải qua ngao huyền cùng ngao thương nhắc nhở b a n g sương rất nhanh liền bình tĩnh lại bình phục tốt thể nội sao động lực lượng nhưng trong mắt s ắ c ý lại không chút nào giảm có lẽ bây giờ còn không phải chủ thần đối thủ nhưng chỉ cần tô một bậc cần hắn tất nhiên sẽ trước tiên liệu lĩnh sông đi lên bất quá tỉnh táo mặc dù là tỉnh táo nhưng minh uyên vẫn như c ũ muốn đi hơn nữa không phải mình đi dù sao đối thủ thật là hơn mười vị quy tắc chúa tể cảnh tồn tại lấy hắn bây giờ bị chủ thần cảnh chiến lược còn chưa đáng kể nghĩ được như vậy băng xương hít một hơi thật sâu nhìn trước mắt hai vị long thần chậm rãi mở miệng nói nếu như chỉ là vừa mới mở miệng nga o huyền liền cắt ngang hắn lời kế tiếp nói thẳng không cần nhiều lời long tộc sẽ ủng hộ ngươi tất cả quyết định tiểu gia hỏa cũng không nên xem thường chính mình bây giờ tại long tộc địa vị ngao thương cũng cười mở miệng nói ngươi là tương lai thứ hai tổ lòng đối long tộc mà nói tầm quan trọng thậm chí càng vượt qua bạch dạ bây giờ tại nhân tộc địa vị rất hiển nhiên hai vị long thần đều rất rõ ràng băng sương muốn nói điều gì hắn nhóm vừa nói băng sương lập tức hơi s ư n g sở hắn thấy chính mình vừa trở về long tộc không bao lâu coi như tiếp nhận tổ lòng truyền thừa cũng không có khả năng một bước lên trời mong muốn thuyết phục hai vị long thần tiến về minh n g uyên khẳng định còn cần phí một chút miệng l ư ỡ i dù sao đây chính là tứ đại đỉnh giai trùng tộc quy tắc chúa tể liên thủ chuyến này mức độ nguy hiểm không cần nói cũng biết long tộc mặc dù cùng nhân tộc là đồng minh không giả nhưng băng sương cũng không tin tưởng long tộc đến tột cùng có thể vì người minh hữu này làm được một bước nào vì bức dạng hắn thậm chí đều nghĩ kỹ lấy mệnh bức bách nhưng hai vị long thần trả lời lại hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn chính mình tại long tộc bên trong địa vị đã so chủ nhân tại nhân tộc bên trong địa vị cao hơn sao bang sương nhất thời có chút ngạc nhiên tâm tính hiển nhiên còn không có chuyển đổi tới trước đó ngoại trừ huyết mạch bên ngoài hắn đối long tộc kỳ thật cũng không có quá nhiều lòng cảm mến sở dĩ sẽ bằng lòng ngao tân trở lại long tộc đồng tiến nhập tổ long c h i khư càng nhiều vẫn là mong muốn nhanh chóng tăng thực lực lên t ố t lần nữa trở thành chủ nhân phụ tá đắc lực bởi vì từ khi rời đi không không bảy hào thần cấm trí địa tiến vào vạn giới đến nay bang sương cũng cảm giác được chính mình càng ngày càng theo không kịp chủ nhân tiến bộ tốc độ cho dù là về sau bị thai biến để thăng làm bán thần cấp sinh vật cũng không làm nên chuyện gì hắn cực lực muốn kéo gần cùng chủ nhân ở giữa tranh l ệ n h nhưng lại bất lực thằng đến tại thương bạch long mộ ở bên trong lấy được thương bạch long thần truyền thừa cũng gặp được nao tân băng x ư ơ n g mới rốt c ụ c thấy được hy vọng mười đề cử chuyến hot ta lan g ra các chủ phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành lý thanh huyền đi vào thế giới huyền huyễn được một nữ tử đeo mặt nạ cứu hai người sống nương tựa lẫn nhau kết làm phu thê nàng chưa bao giờ để lộ chân dung nhưng hai người ân ái không rời thằng đến một ngày thê tử thần bị mất tích từ đó bặt vô âm tín ba năm về sau một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần dung nhan chim s a cá lặn khí thế bức người nàng bước vào phòng nhìn chăm chăm bức họa lý thanh huyền vẽ cho hai thề ánh mắt phức tạp lâm vào thật lâu trầm mặc ngươi một mình ở nơi này sao thê tử của ngươi đ â u ngươi lợi nàng trọn vẹn ba năm thật sự đáng ra không chương một n ư chư vị theo ta xuất t r i n h minh n g uyên hai hợp một đại trương hai chương một n ư chư vị theo ta xuất trình minh uyên hai hợp một đại trương hai cho nên hắn lúc trước mới có thể quả quyết bằng lòng ngao tân trở về long tộc nhưng giờ phút này băng x ư ơ n g đ ỗ n g nhiên đối long tộc có một loại không h i ể u lòng cảm biến từ nay về sau tính mạng hắn bên trong trọng yếu nhất ngoại trừ bạch dạ c á i chủ nhân này bên ngoài lại thêm một cái long tộc đây là hắn tộc đàn nhìn xem băng x ư ơ n g trong mắt dần dần ánh sáng sáng lên hai vị long thần vui mừng nhẹ gật đầu hắn nhóm minh bạch trước mắt tiểu gia hòa này rốt cục đối long tộc có chân chính tán đồng cảm giác hóa thành nhân hình ngao tân hít sâu một hơi ánh mắt cung kính nhìn xem băng sương cất cao giọng nói băng sương đại nhân hạ lệnh a cùng lúc đó hắn thần n i ệ m k h é động thể nội vạn long giáp lập tức hiện hiện trợ hóa thành vô số v ả y rồng bay lên cấp tốc du nhập g n băng xương thể nội ông cái sau kia nguyên bản vàng lóng ánh v ả y rồng trong chốc lát lóe lên các loại quan mang đây là vô số long tộc cường giả lực lượng ngưng tụ chỉ có lớn nhất thiên phú long tộc mới có tư cách nắm giữ nguyên bản vạn long giáp chính là băng x ư ơ n g tiến vào tổ long c h i khư lúc được ban cho cho bây giờ ngao tân bất quá là vật quy nguyên chủ m à thôi hạn thấy băng x ư ơ n g không nghi ngờ gì so với mình có tư cách hơn nắm giữ cái này vạn long giáp cùng lúc đó băng sương bên h a i cũng vang lên đã lâu hệ thống nhắc nhở âm nhắc nhở n g u y ê thu được cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật vạn long giáp nhắc nhở chúc mừng người chơi băng xương trở thành mới long tộc thiên tiêu thiên tiêu cái danh xương này đối với bây giờ băng xương mà nói đã không trọng yếu nhưng cái danh xương này đại biểu ý nghĩa lại có chỗ khác biệt có xương hảo hắn hiệu lệnh long tộc thành viên lúc sẽ càng thêm thuận tiện một chút dù sao hắn trở về long tộc thời gian thật sự là quá ngắn thậm chí ngoại trừ ở đây long thần cùng trưởng lão ngoài ra còn lại long tộc thành viên căn bản không biết do hắn tồn tại đợi đến hắn đột phá tới thập nhị gia quy tắc chúa tể cảnh cái danh x ư n g này mới có thể hoàn toàn mất đi ý nghĩa băng xương đại nhân hạ lệnh a tất cả trưởng lão đồng loạt mở ra miệng bọn hắn đã quá lâu không từng rời đi tổ long tri khư cũng sớm đã không kịp chờ đợi mong muốn đi ra ngoài trong đó liền số lục trưởng lao kích động nhất lấy tính tình của hắn Bị v â y ở chỗ này chín cái nhiều kỷ nguyên đích thật là quá mức làm khó hắn ngay cả ngao huyền cùng ngao thương hai vị này long thần giờ phút này trong mắt cũng chiến ý t u ô n ra l o n g tộc đã yên lặng quá lâu quá lâu bây giờ tổ long truyền thừa rốt cuộc hiện thế hắn nhóm cũng rốt cuộc không cần lại có đầu rút cổ tại cái này nhỏ nhỏ l o n g n g u y ê n giới thương b ạ c h long thần vẫn lạc mối thủ còn không có báo ngao huyền cùng ngao thương đôi mắt bên trong hiện lên một vệ nồng đầm sắc ý lúc trước vây công thương b ạ c h long thần chính là chung tộc quy tắc chỗ tệ sâu như vậy thu h u y hắn nhóm vĩnh viên cũng sẽ không quên còn có lựa chọn k h a n h tay đứng nhìn yêu tộc chủ thần lần lần này tiến về Minh nguyên. vừa v ậ n thù mới hận cúc cùng tính một lượt xuất phát băng sương ra lệnh một tiếng tất cả long tộc trong nháy mắt hóa thành hình người ngao thương phất tay lấy ra chính mình chúa tể cấp long hình vũ trụ phi thuyền đem tất cả long tộc thu nhập trong đó ông theo quan g mang nói lên phi thuyền vũ trụ trong nháy mắt ra tốc đến tốc độ ánh sáng biến mất tại trong tinh không bị m ở thời không trường hà chi lưu người bình thường muốn đi vào nơi này không thể nghi ngờ là khói như lên trời cho dù là vong linh giới phế hư tinh vực chỗ có một cái nhập khẩu cũng không phải người nào đều có thể tiến vào nhưng đông phương ly thân làm thần tộc bây giờ mạnh nhất quy tắc chúa tể lại là nắm giữ lấy không cần nhập khẩu cũng có thể tiến vào thời không trường hà chi lưu phương pháp bởi vì thần tộc chính là từ lúc mới đầu thời gian chúa tể trụ cùng không gian chúa tể vũ t r ỗ liên thủ sáng tạo nguyên nhân chính là như thế thần tộc thành viên thức tỉnh thời gian hệ cùng không gian hệ thiên phú s á t x u ấ t mới có thể viễn siêu còn lại chủng tộc mà túc tu cùng lại cựu tiêu nguyện chính là trong đó người nổi bật đương nhiên cái sau thiên phú còn muốn tại túc tu phía trên cho nên nàng mới có thể trở thành vạn giới công nhận có hy vọng nhất trở thành đời tiếp theo thời gian chúa tể tồn tại từ khi có vạn giới du hí cho ó nên tộc b hắn mặc dù dẫn đầu nhân tộc quật khởi mạnh mẽ thực lực tổng hợp vượt trên thần tộc nhưng lại không năng động giao thần tộc tại vạn tộc bảng bên trên xếp hạng dù là trải qua lúc trước trận kia biến đổi lớn thần tộc cũng giống nhau tổn thất đại lượng cờ giả nhưng cũng vẫn như cũng ổn thỏa đứng đầu bảng tri vị mà đông vương ly xem như thần tộc mạnh nhất quy tắc chúa tể bây giờ tự nhiên cũng là toàn bộ vạn giới thực lực mạnh nhất chủ thần so với hắn mạnh chỉ có thần long thấy đầu không thấy đuôi hạnh vận chúa tể lưu âm vị này vạn giới còn sót lại trí cao thần nhưng mà chính là như vậy một vị cơn ư giả g giờ phút này lại vẻ mặt cung kính đứng tại thời không trường hà chi lưu bên cạnh có chút không người l ặ n g lặng chờ l ợ i lấy có thể làm cho hắn như thế đ ố i đãi ngoại trừ lưu âm cùng hai vị người đưa đỏ bên ngoài còn có thể là ai hắn chỗ tiến vào đoạn này nhanh sông cùng bong linh giới phế hư tinh vực chỗ kia nhập khẩu chỗ tiến vào không hề giống cho nên cũng không có trực tiếp nhìn thấy ba bất quá hắn nhưng lại chưa cao giọng kêu gọi chỉ là kiên n h ẫ n trở tại nguyên chỗ bởi vì hắn rất rõ ràng chính mình tiến vào nơi này một phút này hai vị người đưa đỏ cũng đã biết được ông quả nhiên thời không trường hà chi lưu hai bên x ư ơ n g mù đ ố n g nhiên quay cuộc lên ngay sau đó ba chiếc thời không chi chu chậm rãi theo trong x ư ơ n g mù lái ra, đi vào bên mở chu vũ cùng lưu âm đứng ở đầu thuyền ánh mắt nhìn về phía đông phương ly lưu âm nhìn hai vị người đưa đỏ một cái lúc này mới hướng phía đông phương ly mở miệng nói n g u y ê là bởi vì vạn giới tổng năng lượng lần nữa giảm bất mã đến a gặp qua ba vị đại nhân mặc dù nóng đội nhưng đông phương ly vẫn là trước cung kính thi lễ một cái lúc này mới nói ngay vào điểm chính đúng vậy bất quá lần này chúng ta có khác phát hiện a phát hiện gì lựu âm có chút hiếu kỳ hai vị người đưa đỏ cũng giống như thế vạn giới tổng năng lượng giảm bớt hắn nhóm tự nhiên có cảm ứng chỉ có điều bởi vì hắn nhóm cũng không đem chuyện này để ở trong lòng cùng đông phương ly dạng này chủ t h ầ n khác biệt hắn nhóm thuộc về là người biết chuyện biết rõ đây đều là bạch dạ thiên phú tạo thành chẳng lẽ đông phương ly cũng phát hiện tại ba ánh mắt hạ chỉ thấy đông p ư ơ n g ly vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói vạn giới tổng năng lượng giảm xuống có thể là kẻ ngoại lai gây nên trước tiên đem hôm qua thiếu bổ sung đoán m ỏ tận lực lại đem hôm nay bốn chữ gói o xong. 10. Cử hot, đại tần, chính xong á c cha ngươi chính là tần Thủy h ngươi Tần là à hoàn thành. Triệu tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình cảnh như chỉ tính thời chỉ Hắn khí, mình tháng nghi cha cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, đại tần tương vong. Đến lúc đó thiên hạ vào coi toán láo vong, giàu là lãng ngủ, Tần cũng gian, Tần còn vòn vẹn năm. dũng cùng lần tiện nói năm Tần tương đến Triệu Triệu. Tốt một ra ra, lại giấc đi Đại cái kia mới Đại sau sau lấy lúc mấy có, đế đó đ về về ở sau đó vậy mà gật đầu đồng ý triệu lãng liền dốc lòng tích chữ lương thực rèn luyện binh mã thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn không trang ngả bài cha ngươi ta là tần thủy hoàng Trước ngươi trước ngươi 1077, 1077, muốn đi Minh Nguyên, trước 1077, muốn đi Minh Nguyên. đi đi vạn giới tổng năng lượng giảm xuống có thể là kẻ ngoại lai gây nên đông vương ly biểu lộ cực kỳ nghiêm túc thanh âm đàm thoại cũng rất trầm thấp đây đối với toàn bộ vạn giới mà nói hiển nhiên là một cái thiên đại tin tức xấu nếu không hắn cũng sẽ không trực tiếp tiến vào thời không trường hà chi lưu đ ế nghe thấy câu nói này lưu âm cùng hai vị người đưa đỏ tỉnh bơ liếc nhau một cái hắn nhóm trước đây thảo luận chính là có quan hệ hoàn vũ đại lục sự tỉnh bây giờ bỗng nhiên theo đông phương ly trong miệng nghe được tin tức này trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên nói cái gì ba mặc dù đều lòng dạ biết rõ chuyện này hoàn toàn là bạch dạ làm ra nhưng lại không có khả năng nói cho đông phương ly bởi vì việc này là vạn giới cơ mật tối cao biết đến tồn tại càng ít càng tốt nếu là không cẩn thận bại lộ đối với vạn giới mà nói tuyệt đối là thai họa ngập đầu dù là đông phương ly là bây giờ vạn giới mạnh nhất chủ thần cũng không tư cách biết lúc trước lần kêu biến đổi lớn cũng không phải là không có bị hư không ăn mòn mà làm phản chủ thần trong đó càng là không thiếu cùng đông phương ly s ả n s ả n như nhau tồn tại huống chi hoàn vũ đại lục là so hư không càng kinh khủng địa phương nơi đó c ừ n giả vô cùng có khả năng nắm giữ lấy khống chế chủ thần thậm chí là trí cao thần phương pháp bởi vậy bạch dạ sự tình là tuyệt đối không thể bại lộ nhưng việc quan hệ kẻ ngoại lai tóm lại là muốn cho một cái thuyết pháp nếu là biểu hiện quá mức bình thản khó tránh khỏi sẽ bị đoán ra cái gì dù sao đông phương ly không phải người ngu lưu âm ánh mắt ngưng tụ trí cao thần uy áp trong nháy mắt bao phủ đông phương ly trầm giọng nói là suy đoán vẫn là đã phát hiện cái gì trước mắt chỉ là suy đoán đông phương ly nhanh chóng mở miệng bất quá ngoại trừ kẻ ngoại lai ta thật nghị không ra còn có ai có thể dạng này lạng yên không tiếng động cướp đoạt vạn giới năng lượng đây là hư không đều làm không được sự tỉnh ngay sau đó hắn liền đem chính mình suy đoán cùng an bài từng cái nói ra lần trước vạn giới tổng năng lượng giảm xuống hắn nhóm những n à y chủ thần liền đã loại bỏ một lần bây giờ chỉ còn lại minh nguyên chi đ ã y cùng từng cái thần c ấ m chi địa còn chưa rõ xét thần c ấ m chi địa sao lưu âm trầm ngâm một lát gật đầu nói hoàn toàn chính xác có loại khả năng này ngươi làm rất không tệ chúng ta cũng biết chú ý việc này c h ụ đ ô n g nhiên mở miệng bất quá thần c ấ m chi địa ngay cả chúng ta cũng không biện pháp trực tiếp rõ xét cho nên còn phải vất vả các ngươi không khổ cực đông vương ly được sùng ái mà lo sợ liên tục k h á t tay vạn giới vốn là nhà của chúng ta xuất lực cũng là nên đi thôi nếu là có phát hiện trước tiên thông chi chúng ta vũ hướng phía đông phương ly khoát tay áo phút cuối cùng lại nhắc nhở một câu có quan hệ kẻ ngoại lai sự t ì n h chứ không cần tên dương quy tắc chúa tể c ả n h phía dưới tồn tại cũng không cần phải biết để tránh gây nên dung c h u y ệ n ta hiểu được đông phương ly nhẹ gật đầu quay người rời đi thời không trường hà chi lưu hắn mục đích của chuyến này đã đạt đến chí cao thần đã biết được việc này chỉ cần hắn nhóm có thể tìm tới manh mối kế tiếp liền giao cho chí cao thần là được rồi đối mặt kẻ ngoại lai như thế nào cẩn thận đều không đủ để bọn hắn đi thăm dò một chút cũng tốt lúc trước chúng ta sáng tạo thần cấm chi địa vốn chỉ là vì cho nhỏ yếu chủng tộc phát d ụ n không gian không nghĩ tới cuối cùng sẽ trở thành thai hoàng ẩm chu nhìn thở dài chấm r ã i mở miệng lúc trước hắn nhóm những n à y trí cao thần liên thủ chế tạo vạn giới du hí chính là vì nhường vạn tộc phát triển nhanh hơn mà thần cấm chi địa thì là dùng để bảo hộ nhỏ yếu chủ n g tộc chỉ có vượt qua năm vị trí cao thần đồng thời vận dụng chủ t ể quyền h ạ mới có thể giải trừ thần cấm chi địa cấm chế ở trong đó sử dụng siêu việt thập giai thánh diện cấp lực lượng mà bây giờ mong muốn giải trừ thần cấm chi địa cấm chế lại không thể nào bởi vì thập đại trí cao thần đã sớm v ẫ lạc v ẫ lạc mất tích thì mất tích chu cùng vũ hai vị này đã từng trí cao thần cũng sớm tại v ẫ lạ liền đã mất đi trí cao thần cấp chủ tệ quyền h ạ hắn nhóm trạng thái là cực kỳ đặc thù chỉ có thể phụ thuộc vào thời không trường hà tồn tại bây giờ liền xem như lưu âm tiến vào thần cấm chi điệu thực lực cũng biết bị áp chế tới thập giai thánh d i ệ n cấp sơ kỳ hơn nữa liền quy tắc chi lực cùng quyền bính chi lực cũng không cách nào điều động cho nên nếu là thật sự có kẻ ngoại lai trước tiến vào một cái nào đó thần cấm chi điệu liền hắn nhóm cũng không cách nào cảm giác phát giác được tuy nói vạn giới tổng năng lượng giảm xuống là bạch dạ một tay tạo thành có kẻ ngoại lai xâm lấn khả năng cũng không lớn nhưng đông p ư ơ n g ly chờ chủ thần đi dò xét lại không phải một chuyện xấu bởi vậy ba cũng không ngăn cả ngược lại còn nhường tiếp tục tiến hành tiếp hoàn vũ đại lục sự tình ta hiểu rõ đến tin tức cứ như vậy nhiều lưu âm để lại một câu nói nhẹ nhàng theo đầu thuyền vật lên chân ngọc trôi nổi tại khoảng cách bên bờ mặt đất cao mcm i ở địa phương không nhốn bụi trần người muốn đi minh n g uyên chu cùng vũ đồng thời mở miệng hiển nhiên là nhìn ra lưu âm ý đồ vừa mới đông phương ly giảng thuật an bài thời điểm thuận tiện cũng nhắc n h ắ c minh n g uyên gần nhất chuyện phát sinh hơn nữa hắn nhóm những n à y chủ thần hoài nghi trong đó một chỗ ngay tại minh uyên trí đáy bởi vậy lưu âm vừa mới động cả hai liền đoán được hắn chuẩn bị đi chỗ nào tiểu thâu bạch tên kia á o ra động tính lớn như vậy ta người sáng suốt đều có thể nhìn ra lưu âm là quan tâm bạch dạ an uy thay vào đó vị đại tiểu thư hết lần này tới lần khác muốn mạch miệng cả hai bây giờ cũng chỉ có thể là kêu bốn cái đỉnh gia chủng tộc chủ thần nhóm mạch miệng gây ai không tốt nhất định phải gây bạch dạ tên sắt tinh này nhân tộc cùng hắn nhóm ở giữa ân đoán chủ cùng vũ rất rõ ràng đều biết đây là không thể điều hòa huyết h ả i thâm cứu mặc dù vạn giới hiện tại rất cần lực lượng nhưng cần lại không phải chủ thần mà là có thể dẫn đầu vạn giới cùng hư không chống lại cường già chân chính là thực lực vượt qua lúc trước thời không chúa tể tồn tại bởi vì cho dù là thời không chúa tể đều chỉ có thể miễn cưỡng phong ấn hư không quân chủ m à thôi còn làm không được giải quyết triệt để hư không mang tới nguy cơ bởi vậy cùng bạch dạ so sánh tia tứ đại đỉnh giai chủng tộc chủ thần liền không quan trọng hắn nhóm vẫn không v ấ lạc cũng không ảnh hưởng đại cục mà bạch dạ sinh tử liên quan đến lấy toàn bộ vạn giới tương lai mặc dù biết đối phương khẳng định không phải lỗ mãng hạng người tuyệt không có khả năng đặt mình vào nguy hiểm nhưng lưu âm đi cũng coi là nhất lớp bảo hiểm chỉ cần có h ắ n tại vạn giới bên trong liền không ai có thể đủ uy hiếp được bạch dạ tồn tại chu cùng vũ không có cách nào rời đi thời không trường hà liền lực lượng đều ra không được cho nên chỉ có thể làm hai cái của chúng cả hai chầm mặc một lát sau khống chế lấy thời không chi chu quay người rời đi hắn nhóm thân ảnh mặc dù biến mất tại thượng hạ du trong sương mù nhưng trò chuyện liền cũng không gián đoạn hoàn vũ đ ạ i lục so trong tưởng tượng còn cường đại hơn chúng ta bây giờ biết đến vẫn chỉ là một góc của băng sơn mà thôi không biết rõ sao trời có thể hay không trước đó tìm tới tránh cho bị vạn giới bài xích phương pháp hôm nay canh thứ nhất đoán m ò tiếp tục gõ chữ trễ giờ hẳn là còn có thể mã ra canh một mười đề cử chuyên hot ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành điều cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bác thần xuyên việt tới huyền huyến thế giới ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo thành lập tiên đạo môn tông môn mới lập hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận c h i tử đến thăng cấp tông môn mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm hụ lừa gạt một đám ngưỡ ngộ chính mình thiên kiêu đệ tử chậm rãi giang bác thần phát hiện chính mình m thật đúng trở thành đứng đầu nhất tần thế tôm môn chương một nghìn bảy mươi tám sắp vỡ vụn kết giới t r ư ơ n g một nghìn bảy mươi tám sắp vỡ vụn kết giới bắc cương thần quốc cực bác tinh vực trung tâm cỡ nhỏ bí cảnh bên trong thời không chi thắp bên ngoài trên bệ đá mười đạo thân ảnh đứng sóng vai vẻ mặt đều cực kỳ ngưng trọng nhân tộc bây giờ còn sót lại giới chủ cấp độ đỉnh tiêm chiến l ự c ngoại trừ hoài gian bên ngoài tất cả đều ở chỗ này l i ê n vu mục vị này quy tắc chỗ tệ cũng hiện thân nơi này đi thôi chúng ta cũng nên động thân vu mục cầm hồ lô rượu uống một ngụn tiện tay thả lại bên hông trong mắt lóe lên một vệ tạt cốc dịp viên nhẹ gật đầu hướng phía một bên khuyết mở miệng nói khuyết tiền bối nhân tộc tương lai liền giao cho các ngươi hắn chỉ tương lai cũng không phải là tô một bạch mà là trước đây tiến vào thời không chi tháp tu luyện cái đám kia nhân tộc các thiên tài nhân tộc muốn q u ó thời chỉ dựa vào bạch dạ một người là xa xa không đủ dù là có ư u minh duy trì nhân tộc cũng cần tự thân cường đại lên thời không chi tháp bên trong nhân tộc các thiên tài chính là tương lai nhân tộc trụ cột vững vàng nếu không đem t a cũng mang lên thư không ngự trong mắt mang theo kích động chi sắc thân làm bất bại c h í thần hắn liền ưa thích đi góp loại này náo nhiệt nếu là có thể tìm một chút cường giả tranh tài một phen nói không chừng thực lực còn có thể tiến thêm một bước nói trắng ra là hắn chính là muốn đi bị đánh định nhân lần này là quy tắc chúa tể cảnh tồn tại quá mức nguy hiểm ngươi vẫn là ở lại chỗ này à để tránh yêu tộc còn có khác thủ đoạn dịch u y ê n lắc đầu quả quyết từ chối tư không ngự đề nghị bọn hắn sở dĩ sẽ tụ tập nơi này là bởi vì tô một bạch trước đây thần hồn tăng lên đến chủ thần cảnh định phong phát động thông cáo lúc ấy đám người liền minh bạch yêu tộc chờ đỉnh giai chủng tộc quy tắc chúa tể nhóm khẳng định sẽ chó cùng rất dậu bởi vậy tất cả mọi người theo từng cái giới vực chạy về chuẩn bị liều chết đánh ở chỗ này có dịch u y ê n chuẩn bị vô số kỷ nguyên trận pháp so với hắn tại thời không trường hà chi lưu nhập khẩu bố trí còn nhiều hơn được nhiều dù là đối mặt quy tắc chúa tể cảnh tồn tại cũng có thể trèo trống một đoạn thời gian bất quá về sau thế cục đã xảy ra biến chuyển cực lớn bạch dạ tại minh nguyên bố cục khiến cho tứ đại đỉnh giai chủng tộc quy tắc chúa tể nhất trí quyết định cải biến hành trình trực tiếp tiến về minh nguyên bởi vì hắn nhóm mục đích cuối cùng nhất chính là muốn chém giết bạch dạ cái này t a i họa ngầm lớn nhất mà nhân tộc c n g ấ u địa phương là ở chỗ này trong thời gian ngắn cũng chạy không thoát coi như minh nguyên chỉ là một cái nguy trang hắn nhóm lại quay đầu công kích nhân tộc hạch tâm bí cảnh cũng được chỉ cần bạch dạ quan tâm nhân tộc tồn vong liền vĩnh viễn cũng trốn không thoát hắn nhóm lòng bàn tay bạch dạ g i a hòa này nhất định phải chơi đến như thế kích thích cũng không đáng thương đáng thương ta cái này một thanh lão cất đầu dịch u y ê n hướng phía khuyết bọn người nhẹ gật đầu cùng vũ mục cùng nhau biến mất tại trên bệ đá sở dĩ sẽ chờ đến bây giờ mới xuất phát là sợ thương lệ chờ chúa tể cố ý thả bọn khói trọng yếu nhất vẫn là nắm giữ vô hạn năng lượng chúa tể cấp phi tuyển có thể càng nhanh đến minh uyên bây giờ xác nhận thương lệ chờ chúa tể đã tiến về minh uyên vũ mục cùng mặc dù bạch dạ nói lời thề son sát tuyệt sẽ không có việc nhưng cả hai làm sao có thể yên tâm thân làm vạn giới nổi danh lào âm so minh nguyên như thế chỗ đặc thù dịch viên làm sao có thể không có nói trước bố cục hắn sống lâu như vậy rảnh rỗi thời gian cũng không nhiều nếu không cũng không có khả năng đem không trọn vẹn huyền thiên đại trận nghiên cứu tới tình trạng như thế trời phạt ra hỏa làm hại ta lại đánh không thành trống tư không ngự vẻ mặt phiên muộn ẩn giấu đi gần mười cái kỷ nguyên thật vất vả giải phóng không nghĩ tới lại bởi vì yêu tộc chờ đỉnh giai chủng tộc không thể không lưu thủ bị cảnh chuyện này với hắn mà nói quả thực chính là một loại g à y vỏ chờ giải quyết hết h ẳ n nhóm ngươi còn sợ không có giá đánh sao dù sơ liếp mắt dẫm lên b ư ớ c liên tục đi đến một bên trên bệ đá nhìn thời không chi thắp một cái sau ngồi xếp bằng xuống chậm rãi nhắm mắt lại còn lại nhân tộc giới chủ cũng riêng phần mình đi vào một cái lơ lửng trên bệ đá bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần những ngày bệ đá là gì t u y ê n bố trí một cái đại trận chỉ cần bọn hắn quán trú lực lượng liền có thể trong nháy mắt khởi động bạch dạ muốn bảo đảm tứ đ ạ i đỉnh giai trùng tộc cám chiêu cũng không thể khâm phỏng thời không chi thắp thật là nhân tộc chấn tộc trí bảo bây giờ trong đó còn có đại lượng dân tộc thiên tài quyết không cho phép có bất kỳ sơ xuất không không bảy hào thần cấm c h i địa thần long đế quốc đế đô thần long điện tổng bộ trong tháp cao thần bí xuất g ố c linh hồn bị điều khiển thần long đại đế cùng thần long điện phó điện chủ vẫn như cũ đứng tại trước thạch thai cả hai trong mắt tử quang lấp lóe hình như có một loại nào đó lực lượng cường đại trong mắt lưu t r u y ề n cùng lúc đó đại lượng minh văn tự cả hai trong tay ngưng tụ mà ra không ngừng rơi vào trước thạch thai kết giới bên trên ông ông ông kết giới thỉnh thoảng tạo nên gọn sóng khi thì hiện hiện khi thì biến mất bất quá tán phát khí tức lại là đang trở nên càng ngày càng yếu thật phiến phức thần long đại đế cao mày nếu không phải cấm chế này tồn tại kết giới này liền bản tôn một mạch đều không chịu nổi nắm chặt thời gian a phó điện chủ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ chậm rãi mở miệng nói chỉ cần phá kết giới này chúng ta liền có thể nắm giữ nơi này bộ phận quyền hạn nói đến chỗ này hắn dừng một chút trong mắt lóe lên một tia khinh thường tiếp tục nói đến lúc đó người ta huynh đệ bản thể giáng lâm xuất lính đại quân giết vào này phương thế giới mọi thứ đều bất quá là gà đất c h ó sành điều này cũng đúng thần long đại đế gật gật đầu chỉ cần phá kết giới này nơi đây hình thức ban đầu vũ trụ tất cả đều chính là chúng ta vật trong bàn tay chờ bắt lại nơi này phỉ nhi chắc chắn sẽ không cự tuyệt ta nữa toàn bộ hoàn vũ đại lục luyện hóa hình thức ban đầu vũ trụ mới có nhiều ít bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là đứng tại đỉnh phong tồn tại chỉ cần chúng ta thành công phỉ nhi khẳng định sẽ chủ động hướng người ôm ấp yêu thương phó điện chủ nết miệng lên một vệ tường đ cong dường như đã thấy quang minh tương lai vật lý tới thật đúng là cản cũng đỡ không nổi không nghĩ tới vậy mà có thể phát hiện dạng này một cái lối đi ha ha ha ha đại ca ngươi nói ta đều có chút không thể chờ đợi thân long đại đế trong đầu hiện lên phỉ nhi kia xinh đẹp dáng người liền về sau d ò n dõi tên gọi là gì đều nghĩ kỹ còn có huyền thiên truyền thừa cũng sẽ bị chúng ta bỏ vào trong túi cả hai trò chuyện đồng thời động tác trên tay cũng không chút nào đình chỉ từng mai từng mai minh văn ngưng tụ mà ra rơi vào kết giới phía trên thời gian dần trôi qua kết giới bên trên bắt đầu xuất hiện một chút nhỏ xịu vết rách cả hai đúng là nương tựa theo thánh diện cấp sơ kỳ lực lượng mạnh mẽ đem dịch t u y ê n lưu lại kết giới cho tiêu ma sắp vỡ vụn hô ma đến đầu ta choáng hoa mắt rốt cuộc đuổi tại hôm nay kết thúc trước đó viết xong nghĩa phụ nhóm rất lâu không có cầu hành lễ vật cầu một đợt m ư ơ i đề cử chuyến hot phạm nhân tu tiên hoàn thành m ộ thử cái b ì n thường sơn thôn tiểu t sơn cơ duyên x gia vong gia i n giới t u môn vực thử à n tên danh h một t đệ vong đại lục minh nguyên tô mục bạch đồng ý bách ra tay sau nay đã tan tắc tam tộc người sống xuất càng là không còn có mảy may năng lực h o n g thủ nguyên bản vây công bọn hàn u minh đại quân trong đó tự nhiên bao quát huyết tộc cùng lang nhân tộc hai cái này cùng tô một bạch gặp nhau sâu nhất chủng tộc cùng còn lại chủng tộc so sánh bọn hắn hiển nhiên còn muốn thảm hại hơn một chút bởi vì đồ diệt bọn hắn là hai đại chủng tộc đã từng người mạnh nhất huyết tổ cùng lắm tổ những n à y chủng tộc tại tử vong thanh đan bên trên g danh tự phía sau nhiều hơn một cái diệt chữ hậu tố đại biểu cho bọn hắn tiến vào minh lên tất cả cừng giả đều đã vất lạc bây giờ tạm thời còn không có bị giết hết chủng tộc còn có một trăm bốn mươi bảy bất quá trong đó có vài chục chủng tộc cương giả đã không có còn lại bao nhiêu hoàn toàn là tại kéo dài hơi tàn m à t h ô i nguyện dạ mười lớn thần cấp u minh tay cầm quy tắc t r í bảo lại thêm bách ra tay nhường càng ngày càng nhiều u minh đại quân rút tay ra ngoài không bao lâu tử vong thanh đan bên trên tất cả chủng tộc liền sẽ từng cái bị triệt để thanh thầy bao quát yêu tộc cơ giới tộc cùng chủng tộc ba cái này đỉnh gia chủng tộc mạng của bọn hắn tô m ộ c bạch đã sớm dự định liền xem như thiên vương láo tử tới cũng lưu không được đương nhiên cái này cần một chút thời gian u minh đại quân mặc dù thực lực cực mạnh nhưng cùng hơn một trăm chủng tộc cường giả so sánh số lượng phương diện vẫn là ở vào khuyết điểm cực lớn cũng may có tô một b ạ c h tại phía sau màn điều khiển dị thường tử vong khí tức vì bọn họ mở ra từng đạo tử vong xoáy nước này mới khiến các tộc có loại u minh đại quân ở khắp mọi nơi cảm giác theo thời gian chuyển rời tử vong thanh đan bên trên càng ngày càng nhiều chủng tộc danh t ự phía sau đều tăng thêm nguyên một đám diệt chữ hậu tố xếp hạng càng thấp chủng tộc bị diệt càng nhanh bởi vì bọn hắn tiến vào minh lên cường giả cùng những cái tia chủng tộc mạnh mẽ so sánh số lượng trên lệnh quá xa nhưng kế tiếp diệt chữ hậu tố gia tăng tốc độ chẳng những không có chậm lại ngược lại còn mơ hồ có thừa nhanh cảm giác bởi vì theo bị diệt chủng tộc càng ngày càng nhiều ưu minh đại quân binh lực cũng càng ngày càng tập trung còn lại chủng tộc các cường giả gắt gao nhìn chằm chằm tử vong thanh đan khắp khuôn mặt là rung động cùng vẻ hoảng sợ bạch dạ hắn thật là không định để lại người sống a cái thứ một trăm chủng tộc hắn là thật không sợ trời không sợ đất ta thôi đi bạch dạ liền kia tam đại đỉnh giai chủng tộc đều không định bông tha lại thế nào khả năng bông tha những này chủng tộc ta bắt đầu có chút bội phục bạch dạ chỉ bằng hắn cái này không muốn sống cũng phải vì nhân tộc báo đã làm cho ta kính hắn một chén ngu xuẩn giết bọn gia hỏa này lại như thế nào chợ yêu tộc mấy cái đỉnh giai trùng tộc quy tắc chúa tể tới bạch dạ lấy cái gì sống đúng vậy à bạch dạ cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi phạm vào tất cả người trẻ tuổi đều sẽ phạm sai thật sự là quá vọng động rồi chính là hắn chu diện tử vong thanh đan bên trên gia hỏa nhiều lắm là cũng coi như là vì nhân tộc xả giận mà thôi báo thủ còn nói không lên ta nếu là có bạch dạ như vậy nịch g h thiên thiên phú khẳng định sẽ cầu lên tu luyện tới vô địch lại xuất thế lần nữa đến lúc đó báo thủ còn không phải chuyện dễ như chở bàn tay sao rất hiển nhiên bạch dạ không hiểu ba mươi kỷ nguyên hà đông ba mươi kỷ nguyên hà tây đừng khinh thiếu niên nghèo đạo lý thử sợ đầu sợ đôi như thế nào bước lên đỉnh cao bạch dạ nếu là giống các ngươi nói như vậy liền không khả năng có thành tựu như thế này còn đừng khinh thiếu niên nghèo sau đó thì sao chớ lấn trung niên nghèo chớ lấn già năm nghèo người chết là chuyện lớn một đám phế vật ai cho các ngươi d ụ n g khí nghị luận bạch dạ đại lão từ khi bạch dạ tiến vào vạn giới đến nay phát động vạn giới công cáo cơ hồ liền không có đình chỉ qua tự nhiên mà vậy sẽ có rất nhiều người chơi vì vậy mà nhìn hắn khó chịu bất luận là ra ngoài ghen ghét vẫn là cái gì sinh vật như vậy cũng không ít nhưng tương tự cũng sẽ có đại lượng người chơi đem nó coi là thần tượng truy đổi mục tiêu sinh vật như vậy thường thường đều có một quả thuần túy lòng cường giả coi như cùng bạch dạ ở giữa t r ê n l ệ n h càng lúc càng lớn căn bản không nhìn thấy bóng lưng nhưng bọn hắn cũng biết kiên định tại trên đường của mình đi xuống cựu tiêu n g u y ệ t ngao tân b a tì như thế vạn giới bên trong còn có càng nhiều sinh vật như vậy trong lúc nhất thời minh nguyên bên trong trong lúc rảnh rỗi các tộc người chơi phân làm ba phái một phái cho rằng bạch dạ quá tùy tiện quá xúc động chẳng mấy chốc sẽ chết tại yêu tộc chờ đ ỉ n h giai chủng tộc quy tắc chúa tể trong tay một phái khác lại cho rằng bạch dạ làm việc không có bất cứ vấn đề gì có năng lực báo thủ vì sao không báo mà phái này người đều kiên định cho rằng bạch dạ khẳng định sẽ có chuẩn bị ở sau hướng đối những cái kia quy tắc chúa tể nếu không tuyệt sẽ không bố trí xuống n à y cục theo bọn hắn nghĩ nếu là bạch dạ thật như vậy xúc động lời nói lại thế nào khả năng trưởng thành đến tình trạng như thế những cái kia quy tắc chúa tể chẳng lẽ không nghĩ tới đem nó bóp chết trong trứng nước sao rất hiển nhiên hắn nhóm cũng không phải là không, muốn, mà là làm không được. mặc dù không có người tận mắt nhìn đến nhưng các tộc cường giả đều lòng dạ biết rõ mấy lớn đỉnh giai chủng tộc quy tắc chúa tể nhóm khẳng định đã đối bạch dạ động thủ một lần chỉ có điều thất bại mà thôi nếu không chủng tộc cộng sinh chúa tể hơi đi cũng sẽ không v ấ n lạc bây giờ lại qua một đoạn thời gian lấy bạch dạ yêu n g h i ệ t trình độ thực lực tất nhiên sẽ không dậm chân tại chỗ hắn đã dám ở minh nguyên bố cục đồ sắt những n à y chủng tộc cường giả khẳng định dự liệu được yêu tộc chờ đỉnh giai chủng tộc quy tắc chúa tể sẽ không ngồi yên không lý đến cho nên bọn hắn đều đang mong đợi bạch dạ đến tột cùng có như thế nào chuẩn bị ở sau có thể ứng đối ít quy tắc chúa tể cảnh chiến đấu cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể nhìn thấy cho dù là đỉnh tiêm giới chủ cấp độ tồn tại cũng rất khó có cơ hội tận mắt chứng kiến cấp độ này chiến đấu đây đối với bọn hắn mà nói cũng là một lần hiếm có cơ hội về phần cuối cùng một phái thì là thuộc về trung lập phái bọn hắn cũng không phản cảm bật dạ n g cũng đúng không có cảm tình gì sở dĩ bây giờ còn lưu tại nơi này hoàn toàn là bởi vì già không được mà thôi bây giờ bọn hắn duy nhất có thể làm chính là lẳng lặng chờ tại minh nguyên bên trong chờ đợi tất cả hết thể đều kết thúc minh nguyên chỗ này đường cùng bị tô một bạch hoàn toàn trưởng không sao đã qua tồn tại những nguy cơ kia đều đã không tồn tại nữa bất luận là xuất quỷ n h ậ p thần đặc thù vong linh vẫn là thường xuyên làm bỗng nhiên tập kích tử vong xoáy nước cũng không có cho nên những tên này không có tại tử vong thanh đan bên trên chủng tộc cường giả chỉ cần không chủ động công kích những cái kia u minh cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm cái gọi là cấm địa bây giờ chỉ nhằm vào tử vong thanh đan bên trên những chủng tộc kia đối mặt càng ngày càng nhiều u minh đại quân trên mặt của bọn hán ngoại trừ tuyệt vọng vẫn là tuyệt vọng căn bản không biết nên như thế nào mới có thể sống sót cho dù là yêu tộc trung tộc cơ giới tộc cường giả cũng giống như thế Bọn bởi bất bảo hắn càng hơn luận nắm thậm chí càng thảm hại chút, thập tắc một trí là giữ vì quy đề ạ i minh, thần bách, vẫn cấp du là đ u không phải là bọn hắn bọn là cử ó thể chống cự tồn tại. chống cự c Đề chuyện h ó t p h à m nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái trở thành một tên ký danh đ ệ tử thân phận thấp h ẹ n tư chất bình dung hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân làm sao tại tu tiên giới tàn khốc lịch thiên c ả i mệnh tiến vào tu tiên giả hàng ũ từ đó tiếu ngạo tăng giới không thấy ánh mặt trời nhưng thời gian nhưng như cũ không lưu tình chút nào trôi qua thời gian dần trôi qua ba cái phe phái các tộc người chơi đều biến trở mặc bởi vì bây giờ tử vong thanh đan bên trên chủng tộc danh tự sau không có d i ệ t chỉ còn lại cuối cùng ba cái t ử vong thanh đan một yêu tộc chết hai trung tộc chết ba cơ giới tộc chết bốn ngục tộc chết diệt năm phệ tâm tộc chết diệt sáu thiết huyết tộc chết diệt ba mươi hai huyết tộc chết diệt ba mươi ba lang nhân tộc chết diệt một trăm bảy mươi b ố gộ lìn tộc chết diệt ngoại trừ tam đại đỉnh giai chủng tộc còn có chút ít thành viên miễn cưỡng kéo dài hơi tàn bên ngoài còn lại một trăm bảy mươi mốt chủng tộc tiến vào minh n g u y ê n cờ ư n giả g đều đã chết ở đây một tên cũng không để lại liền thi thể đều không cho bọn hắn lưu lại đây cũng là tô một bạch đối đ ạ i địch nhân phong cách đã muốn giết vậy thì không cần thiết còn lại chỗ trống hắn cũng không phải cái gì thánh mẫu ngược lại rất rõ ràng biết một cái đạo lý nhân từ với kẻ địch chính là đối với mình người tàn nhẫn lần này một đợt giải quyết một trăm bảy mươi b ố chủng tộc nhiều như vậy cờ ư n giả g có thể nói là trải bằng tương lai thảo phạt báo thủ con đường tuy nói rất nhiều chủng tộc cường giả cũng không có toàn bộ bị dẫn tới minh nguyên nhưng thảm trọng như vậy tổn thất cũng đủ để lung lay căn cơ của bọn họ cứ việc không có giống gỗ lỉn tộc như thế trực tiếp ngã xuống vạn tộc bảng nhưng bọn hắn tại trên bảng xếp hạng cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn bởi vậy trầm mặc không chỉ là minh nguyên bên trong người xem còn có ngoại giới các tộc người chơi đặc biệt là danh tự tại tử vong thanh đan bên trên những chủng tộc kia người chơi giờ phút này chỉ cảm thấy trời đều sập mặc dù không có vạn giới công cáo nhưng các loại tiêu gen tiêu thảm chửi rủa âm thanh lại tràn ngập từng cái thế giới nói chuyện phiếm băng tần còn tại hàng chúng ta ngục tộc xếp hạng đều rơi ra tốt một trăm rơi ra tốt một trăm tính là gì chúng ta chủng tộc trực tiếp rơi ra một n à n tên không huyết mạch của ta tăng thêm hiệu quả thấp xuống b ạ c h dạ n g đều do b ạ c h dạ nếu g n như không phải hắn làm sao chúng ta sẽ như thế đáng chết ta đều đã làm xong đột phá tới thập nhất g i a i pháp tác chi chủ cảnh tất cả chuẩn bị bây giờ xếp hạng bạo hàng huyết mạch chi lực tăng thêm trên phạm vi lớn giảm xuống nguyên bản phù hợp yêu cầu thuộc tính cơ sở bây giờ cũng không đủ mẹ nó đang đánh thần thoại cấp b u ộ kết quả bởi vì huyết mạch chi lực giảm xuống thuộc tính giảm bớt trực tiếp liền treo may mã ta chỉ là bắt giai truyền thuyết cấp mỗi một cái giai đoạn bên trong mặc dù cũng có nhất định tranh lệch nhưng tranh lệch cũng không lớn bất quá hai cái giai đoạn ở giữa tranh lệch vậy coi như lớn đối n h với u pháp tác chi chủ cảnh chân thần mà nói huyết mạch chi lực ảnh hưởng còn không tính lớn nhưng pháp tác chi chủ cảnh trở xuống người chơi coi như thảm bọn hắn thuộc tính trong nháy mắt thấp xuống một đoạn không ít người chơi càng là đang đứng ở trong chiến đấu bất thình lình biến hóa trực tiếp đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp đại lượng người chơi không kịp phản ứng liền chết tại chiến đấu bên trong cựu giai thần thoại cấp trở xuống người chơi còn tốt ít ra còn có phục sinh cơ hội thế là những n à y chủng tộc cựu giai thần thoại cấp cùng thập giai thánh diện cấp người chơi liền thành lần này sự kiện lớn nhất người bị hại dựa vào thống kê không trọn vẹn những n à y chủng tộc bởi vì xếp hạng rơi xuống mà hoàn toàn chết đi người chơi số lượng đạt đến vạn ước c h i cự không thể không nói đây là một cái cố sự bi thương nhưng ngoại trừ những n à y chủng tộc bên ngoài ai lại sẽ quan tâm đâu vạn ước cựu giai thập giai người chơi ngay hoàn toàn chính xác rất nhiều nhưng đặt ở toàn bộ vạn giới đến xem lại ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không tính rất nhiều giới vực vô số đại thế giới tiểu thế giới chỉ là v n ước liền như là trong b i ể n rộng một giọt nước giống như không chút nào thu hút cũng chính là tô một bạch không biết rõ hắn nếu l à biết chỉ có thể vỗ tay bảo hay bởi vì những n à y t r ủ n g tộc vốn là nhân tộc tử địch minh n g u y ê n hạch tâm khu vực tự hình tử vong xoáy nước phía dưới tử vong thanh đan bên trên danh tự chỉ còn lại yêu tộc t r ủ n g tộc cùng cơ giới tộc cái này tam đại đỉnh gia chủng tộc đại đồ sát chính thức tiến vào hồi cuối còn lại các tộc các cường giả giờ phút này cũng đều tụ tập tới chờ đợi chứng kiến cuối cùng n à y thời điểm t a một t c còn ó lại người sống ó tiếng bây g ờ t r mắt t r ẩn chứa vô tận sát lục ý chí chấn động đến toàn bộ minh nguyên đều kịch liệt lay động kinh khủng cao thét như là ước vạn lôi đình đột nhiên theo minh nguyên bên ngoài nổ vang ngay sau đó một cỗ không cách nào hình dung mê ngông n ngang ngược b ả n g bạc yêu khí như là vỡ đê tinh hà ngang nhiên xông phá minh nguyên bên ngoài kia nặng nề t ử vong lây đen cưỡng ép d á n g lâm này phương thế giới bạch g i ả ba cho bản tôn dừng tay ba yêu tổ thương lệ cái kia khổng lồ đến năm căn cứ hơn phân nửa minh nguyên bầu trời yêu thú bản thể đang lăn lộn yêu khí bên trong như ẩn như hiện mười tám con huyết nguyệt giống như đ ô i mắt thiêu đốt lên thiêu cháy tất cả lửa giận gác gao khoa chặt minh nguyên trí đáy cùng lúc đó m ặ khác ba cỗ giống nhau vượt lên trên vạn vật khí tức khủ đại biểu cho vô hạn sinh sôi cùng bảy chủng ý chí sinh mệnh ba động thuộc về chủng tộc đản dục chúa tể ni đĩa băng lãnh tuyệt đối lý tính mang theo hủy diệt vận luật thần hồn chấn động thuộc về cơ giới tộc phá diệt chúa tể linh thăng thuần túy nóng bỏng dường như có thể tỉnh hóa thế gian tất cả ô huế sáng trói thanh quang thuộc về thánh quang thiên sứ tộc quang minh chúa tể hoa chú trừ cái đó ra hắn nhóm sau lưng còn có m ộ ư ơ i ba vị quy tắc chúa tể cảnh chủ thần liên tiếp gián lâm gần hai mươi vị quy tắc chúa tể kinh khủng h u áp như là thực chất mặt trời hoàn toàn, bao phủ toàn bộ minh nguyên không gian bị triệt để cố hóa thời gian gần như ngưng trệ liền những cái kiêm ánh liệt dị thường tử vong khí tức đều dường như bị lực vô hình áp chế biến chỉ chạy lên bốn tộc quy tắc chúa tể giáng lâm sát na chấn n ộ quát chói thai cũng theo đó vang vọng toàn bộ minh nguyên bạch dạng người giám ba mười đề cử chuyên họp khoa cử không dễ cựu tộc mù chữ ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữ ra p h à viết còn phải đ o á n mỏ bị thôn dân trảo phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi báo cô ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre tin chiến thắng báo về liên miên không dứt từ hắn môn tử đệ bị khinh bị hắn một bước lên m dùng bút mực và mặt toàn thôn người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập ra phả riêng cố như lệ cờ ư i nhạt xin lỗi ra phả dòng họ này từ nay về sau do ta chấp bút chuẩn văn khoa cử không hệ thống thuần túy thực lực nhận ép chương một nghìn tám mươi mốt dàn mua đa t ạ hai hợp một đại trương một chương một nghìn tám mươi mốt dàn mua đa t ạ hai hợp một đại trương một bố tộc quy tắc chúa tể giáng lâm sát na chấn n ộ quát chói hai cũng theo đó vang vọng toàn bộ minh nguyên vạch dạ người g á m ba nếu là tử vong chúa tể minh nổ còn chưa vất l ạ nơi này tự nhiên không phải hắn nhóm có thể cản dỡ địa phương nhưng đ ờ i trước tử vong chúa tể đã không còn tồn tại mà mới tử vong chúa tể lại còn chưa sinh ra đơn thuần minh nguyên đối với quy tắc chúa tể cảnh tồn tại mà nói cũng không tính cái gì hiểm đ i ệ m chỉ dựa vào minh đồ lưu lại dị thường tử vong khí tức là không thể nào ngăn chở hắn nhóm tô m ụ c bạch điều khiển dị thường tử vong khí tức ngưng tụ cự hình tử vong xoáy nước một hai vị quy tắc chúa tể hoàn toàn chính xác vào không được nhưng thương lệ hắn nhóm thật là có gần hai mươi vị quy tắc chúa tể nhưng mà vừa dứt lời bốn tộc sẽ rách không gian đỗng nhiên g á n g lâm quy tắc chúa tể nhóm liền mở to hai mắt nhìn. hắn nhóm ánh mắt đồng loạt khóa chặt u minh đại quân bên trong bạch cùng thập đại thần cấp u minh cái trước bị chủ thần cảnh thực lực hoàn toàn chính xác có thể khiến hắn nhóm vì thế mà choáng váng nhưng lại tuyệt không về phần trực tiếp khiếp sợ thần hồn khẽ giật mình quy tắc t r í bảo kia là quy tắc t r í bảo khí t ứ c mà lại là dòng giá mười một kiện quy tắc t r í bảo như thế số lượng làm sao có thể phải biết hắn nhóm tứ đại đỉnh giai t r ù n g tộc lần này tới mười bảy vị quy tắc chúa tể cộng lại đều chỉ có mười cái quy tắc chí bảo mà thôi kết quả vừa tới minh uyên liền gặp được mười một kiện quy tắc chí bảo lúc nào thời điểm thành rau cải trắng mấu chốt nhất là trong chốc lát bố tộc chủ thần ánh mắt đều biến lửa nóng mong muốn đem những ngày quy tắc trí bảo chiếm làm của diên dục vọng chi hòa bay lên cũng không còn cách nào lắng lại trước khi tới đây hắn nhóm chỉ muốn giải quyết hết bạch dạ cái này thay hoàng ẩm hoàn toàn gây mất nhân tộc c u ậ t khởi khả năng nhưng khi nhìn thấy những n à y quy tắc trí bảo một phút này hắn nhóm mục tiêu liền lại thêm một cái bạch dạ vẫn như cũng là nhất định phải chết điểm này không thể nghi ngờ tiện thể lấy những này quy tắc trí bảo cũng nhất định phải thu sạch nhập trong túi ý nghĩ như vậy đồng thời tại thương lệ ni đị hạ linh thang cùng hoa chú trong đầu hiện lên lúc này mới vừa đến minh n g uyên cũng còn không có bắt đầu ra tay bốn tộc liên minh cũng đã xuất hiện một tia không thể chữa trị vết rách hắn nhóm sở dĩ liên thủ chỉ là bởi vì nắm giữ cùng trung địch nhân mà thôi bạch dạ lần này khẳng định là sống không xuống kế tiếp chuyện trọng yếu nhất chính là phân chia như thế nào những này quy tắc trí bảo bốn người trong lòng đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được ai cũng không muốn ăn thua thiệt cho dù là thực lực hơi yếu một chút hoa chú cũng không ngoại lệ cùng là chủ thần hắn mặc dù đích thật là muốn so thương lệ ni đi hạ cùng linh thang yếu một chút xíu nhưng t r ê n l ệ n h cũng không phải là rất lớn chỉ cần cầm tới càng nhiều quy tắc trí bảo mạnh yếu trong nháy mắt liền có thể xảy ra người chuyển không ai không muốn có nhiều hơn quy tắc trí bảo dù là chính mình không dùng được cũng có thể cho đồng tộc chủ thần sử dụng đến lúc đó c h ú n g tộc xếp hạng cũng có thể vì vậy mà lên cao dù sao đây chính là mười một kiện quy tắc trí bảo đừng nói là hẳn nhóm từ lần trước hư không xâm nhập biến đổi lớn qua đi chỉ sợ cũng liền vạn giới mạnh nhất thần đ ộ c bây giờ cũng góp không ra mười một kiện quy tắc trí bảo mặc dù thương lệ chờ chủ thần không rõ ưu minh đại quân vì sao có thể có nhiều như vậy kiện quy tắc trí bảo nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng hắn nhóm đã đem những này quy tắc trí bảo coi là mình có bất quá bốn người vẫn là rất khắt chế cho dù là tranh đoạt quy tắc trí bảo vậy cũng phải đặt ở giết bạch dạ về sau trước đó là tuyệt đối không thể nội chiến lần trước thất bại tan tắc mà quay trở về kinh lịch còn trước mắt rõ ràng thương lệ chờ chủ thần cũng không muốn lần nữa thất bại g ô n ra ta chi tộc duệ giao ra tất cả trí bảo tự trói thần hồn đến đây nhận lãnh cái chết nếu không bản t ô n liền tự tay đánh nát cái này minh nguyên để ngươi hình thân câu diện thương lệ kia tràn đầy không thể nghi ngờ uy hiếp như là sau cùng thông điệp quanh quẩn tại mỗi một cái người sống sót bên hai ni đỉ hạ cùng linh thang dù chưa nói chuyện nhưng này kinh khủng đến cực điểm huy áp đã ép hướng minh nguyên trí đáy k i a sát ý ngốt trời giống như hóa thành như thực chất quay đến toàn bộ minh nguyên dị thường tử vong khí tức đều kích động hắn nhóm tộc nhân lúc này đã ngàn không còn một tổn thất có thể nói là cực kỳ thẳng trọng cái này có thể so sánh hắn nhóm theo dữ liệu t ổ thất phải lớn nhiều hoa chú càng là nhúm mày sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ kh nghiêm nghị chất vấn bạch dạ người đem ta thánh quang thiên sứ nhất tộc làm đi nơi nào lấy hắn nhóm thần hồn cường độ hoàn toàn có thể bao trùm toàn bộ minh nguyên nhưng hoa chú không chút nào không cảm giác được bất kỳ một g ã thánh quang thiên sứ tộc pháp t ắ c chi chủ khí t ứ c còn lại tam tộc mặc dù đều tổn thất nặng nề nhưng ít ra cũng còn có một ít còn sống chỉ có thánh quang thiên sứ tộc một cái đều không có trong lúc nhất thời hoa chú trong lòng có một cái cực kỳ không ổn suy đoán chẳng lẽ ta thánh quang thiên sứ nhất tộc người cũng đã bị giết hết bạch dạ hắn làm sao dám bốn người trong mắt đều mang theo vẻ giận dữ thậm chí đều ngắn ngủi quên đi quy tắc trí bảo tồn tại một lòng chỉ muốn đem bạch dạ đánh g i ế t nơi này các tộc pháp tắc chi chủ cảnh cường giả nhìn không thấy nhưng hắn nhóm lại thấy rõ rõ ràng ràng ngay tại kia minh nguyên trí đáy bạch dạ đang bình chân như vại nghiêng dựa vào một trường tử vong thần tọa bên trên ánh mắt khinh thường cùng hắn nhóm nhìn nhau tên kia chẳng những không có bởi vì hắn nhóm giáng lâm mà bối rối khoe miệng ngược lại còn dương lên một vệ đường cong dường như vẫn luôn đang đợi hắn nhóm đến mà những cái kia sắp chết tam tộc các cường giả trong mắt rốt cuộc một lần nữa dấy lên ánh không ít người thậm chí đã vui đến phát khóc phản phất tại không thấy ánh mặt trời trong thâm viên gặp được q u a n g mang đồng dạng theo bọn hắn nghĩ quy tắc chúa tể đã tới bạch dạ quả quyết không còn dám tiếp tục đậu thủ đừng nói là đậu thủ chỉ sợ hắn hiện tại đã là tự thân khó đảm bảo mười bảy vị quy tắc chúa tể cảnh tồn tại đồng thời giáng lâm tuyệt đối là toàn bộ vạn giới vô số kỷ nguyên cũng khó khăn đến thấy một lần rầm rộ nhiều như vậy chúa tể mục tiêu đều là chém giết bạch dạng hắn lấy cái gì sống sót nhưng mà bạch cùng nguyện d ạ bọn người lại giống như là căn bản không có nghe được thương lệ chờ chủ thần uy hiếp thậm chí ngay cả nhìn cũng không từng nhìn qua hắn nhóm một cái. u minh đại quân sở dĩ ngừng giết chóc chỉ là đang chờ đợi tô một bạch chỉ lệnh mà thôi giết một tên cũng không để lại làm tô một bạch bình thản thanh â m vang vọng minh n g u y ê n sát na u minh đại quân trong khoảnh khắc hóa thành hồng lưu đem tam tộc còn sót lại người sống sót bao phủ b ạ c h cùng thập đại thần cấp u minh càng là tự mình ra tay mười một kiện quy tắc t r í bảo lực lượng bị bọn hắn thôi động đến cực h ạ n kinh k h ủ n g quy tắc chấn động trong nháy mắt liền đem thương lệ chờ chủ thần vì áp phá vỡ bạch dạ người muốn chết ba thương lệ chờ chủ thần lập tức trợn mắt tròn xoe hiển nhiên không nghĩ tới bạch dạ lại còn dám ngay ở hắn nh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 hai trưng một nghìn tám mươi một dàn mua đa t ạ n hai hợp một đại trương hai m ư ơ i bảy đạo kinh khủng chủ thần chi lực trong nháy mắt bộc phát trong chốc lát liền đem minh nguyên v ụ cận thời không xé rách ra lít nha lít nhít lỗ hổng vain một mươi bảy vị quy tắc chúa thể lực lượng căn bản không phải tô một bạch ngưng tụ cự hình t ử v o n g xoáy nước có thể tiếp nhận đạo này ngăn cản sinh vật ra vào bình chướng trong khoảnh khắc tiêu tán Đi, túc tu các loại tộc cường giả ánh mắt ngưng tụ nhao n h a u thi triển thủ đoạn hướng phía minh nguyên bên ngoài mà đi thương lệ chờ chủ thần giáng lâm thời điểm hắn nhóm liền xa xa thối lui ra khỏi tam tộc còn x u ấ t lại cường giả chỗ phạm vi dù sao ai cũng không muốn bị nén giận xuất thủ chủ thần tác động đến bây giờ cự hình vòng xoáy vỡ vụn bọn hắn tự nhiên m u ố n trước tiên rời đi minh n g u y ê n coi như muốn xem náo nhiệt quan chiến vậy cũng phải cách xa xa mới được nếu là cách tới gần hơi bất lưu thần liền sẽ bị chiến đấu kế tiếp dư ba trôn vùi đỉnh phong thượng b ị thần tại quy tắc chúa tể cảnh trước mặt chẳng là cái thá gì cho dù là đỉnh tiêm giới chủ cũng bất quá chỉ là hơi lớn một chút con kiến mà thôi không phải ai đều có thể giống tô một bạch biến thái như vậy tại pháp tắc chi chủ cảnh liền có thể liên thủ hoài gian chém giết chủ、thần. nhưng mà rất nhanh các tộc chân thần liền phát hiện động tác của mình hoàn toàn là dư thừa bởi vì thương lệ chờ chủ thần công kích tại phá hủy cự hình tử vong xoáy nước sau đúng là căn bản không thể đến minh nguyên hạch tâm khu vực kia kinh khủng chủ thần chi lực hưởng lưu còn không c ó sông vào minh nguyên chỗ sâu tựa như cùng đụng phải một tầng bình chướng vô hình trong nháy mắt tiêu tán không thấy hình bóng cái gì thương lệ chờ chủ thần con người đột nhiên co lại trên mặt hiện lên một vệt vẻ sợ hãi bạch dạ lại còn có như thế thủ đoạn có thể đem nhóm người mình công kích chôn vùi vào vô hình ông ngay sau đó hắn nhóm liền cảm nhận được một cỗ quen thuộc chấn động quét sạch một phía đây là thời không phong tỏa chi lực ni đĩa linh thang hoa chú chờ chủ thần trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía thương lệ cỗ lực lượng này cùng đối phương ban đầu ở thời không trường hà chi lưu nhập khẩu sử dụng quả thực không có sai biệt bản tôn thời không c ấ m ấn ba thương lệ nghiến răng nghiến lợi trong mắt lên cơn giận dữ thời không c ấ m ấn vốn là hắn thật vất vả mới lấy được đặc thù bảo vật mặc dù có sử dụng số lần hạn chế cũng không phải là chân chính quy tắc trí bảo nhưng công hiệu quả lại s o bình thường quy tắc trí bảo còn cường đại hơn dù sao đây chính là hiếm có thời gian cùng không gian song trí cao quy tắc hệ đặc thù bảo vật nhưng mà món bảo vật này lại tại lần trước bị bạch dạ khu trục r a hư vô phùng k í c h lúc thất lạc ở nơi đó bây giờ ngược lại bị bạch dạ dùng để đối phó chính mình thương lệ có thể nói là bị tức đến giận sôi lên nhưng ngay sau đó thương lệ liền phát hiện không thích hợp chỗ thời không cấm ấn mặc dù có cường đại thời không phong t o a năng lực liền quy tắc chúa tể cũng không cách nào phá vỡ nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là không cách nào tại trong kết giới xé rách thời không m à thôi căn bản không có t r ô n vùi công kích năng lực cả bạch dạ sử dụng chẳng lẽ cũng không phải là thời không cấm ấn không thành ông đ a n g lúc thương lệ kinh nghi bất định lúc viên kia quen thuộc hư hào tiểu ấn đ ô n g nhiên phủ hiện ở đông đảo quy tắc chúa tể trên không đây không phải thời không c ấ m ấn còn có thể là cái gì giờ phút này phong tỏa kết giới mới chính thức thành hình một đạo nhìn không thấy hình tròn kết giới hoàn toàn đem bốn tộc mười bảy vị quy tắc chúa tể bao phủ ở bên trong trong kết giới thời không biến vô cùng cứng cỏi căn bản không phải quy tắc chúa tể đủ khả năng x é rách ông ngay sau đó một đạo tử vong xoáy nước đ ô n g n h i ả năng tụ, xe rách ông liền t ử vong thánh đ i ể n hóa thành địa đầu nón chủ cũng cố ý biến mất trực tiếp dùng chân thật nhất diện mạo xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt chỉ chỉ trôi nổi tại không trung thời không cấm ấn tô một bạch cười t ù n g t ì m nhìn xem thương lệ mở miệng nói gian mua đa t ạ n ế u không phải ngươi khẳng khái đưa tới bảo vật ta còn thực sự không biết do muốn làm sao mới có thể đem các ngươi một m ẹ hốt gọn thương lệ nguyên bản thời không cấm ấn hoàn toàn chính xác chỉ có phong tỏa thời không năng lực mặc dù phong tỏa hiệu quả cực mạnh nhưng tác dụng cũng có hạn bởi vì bất luận là công kích vẫn là nhục thân phi hành đều có thể rời đi hoặc tiến vào khu phong tỏa vực nếu không lúc trước tinh hành chờ chủ thần bản thể cuối cùng cũng không cách nào tiến vào phế hư tinh vực c h i viện nhưng cái này đặc thù bảo vật rơi vào tô một bạch trong tay sau nhưng là khác rồi tại hắn tiêu hao 2.000 vạn hồn lực là thời không cấm ấn kèm theo hai biến đặc tính sau món bảo vật này mặc dù vẫn như cũ chỉ còn lại hai lần sử dụng cơ hội nhưng hiệu quả lại đạt được tăng lên trên diện rộng hai biến đặc tính một phong tỏa hiệu quả tăng lên gấp mười hai trừ phi nắm giữ đánh vỡ phong tỏa năng lực nếu không bất kỳ công kích cùng sự vật đều không thể rời đi hoặc tiến vào khu phong tỏa vực ngươi cho phép người ngoại lệ vừa mới thương lệ chờ chủ thần liên thủ công kích sở dĩ lại đột nhiên cho vùi chính là bởi vì thời không cấm ấn thai biến đặc tính hiệu quả chính là bởi vì có cái này đặc thù bảo vật tô một bạch mới có bố cục dẫn hắn nhóm đến đầy ý nghĩ bằng không mà nói đánh bại quy tắc chúa tể dễ dàng nhưng muốn giết chết lại cũng không dễ dàng lúc trước nếu không phải thương lệ phong tỏa thời không t hay đi cũng sẽ không đơn giản như vậy liền vẫn lạc tại phế hư tinh vực đối với trận chủ thần tự nhiên không rõ ràng nhưng tô một bạch câu nói này đối thương lệ mà nói lại có thể nói là giết người chu tâm cái sau nghe vậy sắc mặt lập tức â m trầm xuống nhấp trào liền hướng phía tô một bạch trộ Cùng vọng. Huyết sắc chóc vọng, ánh sáng lóe, hắn phía trên, giết huyết thú phía trào á lớp lõe, b mỗi vào là bảo, lấy lít lít huyết quy huyết một một tam m tầng nhít tơ. giết tắc trí tiên nha Khi chóc hệ hạ. sắc sợi một cái bảo, mỗi một đầu huyết sắc sợi tơ trên thực tế đều là một đầu từ vô tận máu tươi ngưng tụ mà thành trường h ạ mang theo kinh khủng cọ rửa chi lực cùng vô tận sắc ý thương lệ vừa ra tay chính là toàn lực giết chóc chủ thần chi lực khuấy động ở giữa quyền bính chi lực cũng ẩm vàng một phát thể phải một kích đem bạch dạ đánh rết nơi này ở đây quy tắc chúa tệ không ai cho rằng bạch dạ có thể tiếp được thương lệ công kích dù là cái sau từng liên thủ h o i gian chém giết qua h ậ đi cũng không được bởi vì thương lệ thực lực tại vạn giới bây giờ tất cả chủ thần bên trong thình lình có thể xếp vào ba vị trí đầu liệt kê cũng chỉ có thần tộc đông phương ly miễn cưỡng có thể vượt trên thứ nhất đầu hạn thực lực có thể so sánh hầy đi cái kia không am hiểu chiến đấu chủ thần mạnh hơn nhiều bạch dạ làm sao có thể chống đỡ được đây chính là y ế u tổ thực lực sao quả nhiên kinh khủng như vậy cách xa như vậy ta cũng cảm giác mình thần hồn đang run dậy khó có thể tưởng tượng bạch dạ sẽ là như thế nào cảm thụ rốt cục nhìn thấy bạch dạ chân diện mục đáng tiếc đây cũng là một lần cối bạch dạ thật chẳng lẽ không có chuẩn bị ở sau dân tộc cường già đâu dân tộc đồng minh đâu ha ha ngươi cũng không nhìn một chút tứ lại đỉnh giai chủng tộc tới nhiều ít quy tắc chúa tể h cảnh tồn tại làm sao có thể có ai sẽ vì bạch dạ cùng hắn nhóm vẹn mặt kết thúc bạch dạ kết thúc nhân tộc cũng xong rồi nơi xa xem náo nhiệt các tộc chân thần nghị luận ở mỹ bất quá lại cơ hồ cũng không coi trọng bạch d ạ n h ư n g ngay sau đó tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn trong nháy mắt ngu ngơ tại nguyên chỗ trên mặt một bộ gặp quỷ biểu lộ mười đề cử chuyến hot đơn giản hóa công pháp theo lâu la bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thảy năm đó sở thanh chỉ là tên lâu la hắn không cam tâm áo gai đi chân trần đứng trong đám người làm phương nền chỉ biết phất cờ họ gieo cho kẻ khác lúc này ngàn năm đế quốc dung chuyển tông môn c h ấ n áp một phương giang hồ quần hùng tịnh khởi long xả cùng lên như thế ta sở thanh muốn thiên n g a i đạp tận công khánh s ư ơ n g đem nội khố đốt thành cầm tú bụi chương một nghìn tám mươi hai sợ vỡ mật thương lệ chương một nghìn tám mươi hai sợ vỡ mật thương lệ chỉ thấy đối mặt thương lệ đột nhiên xuất hiện một k í c h toàn lực bạch dạ cũng không có bất kỳ cái gì tránh né ý tứ thậm chí ngay cả hiện ra nụ cười trên mặt cũng vẫn như cũ còn lại đừng như vậy vội vã chịu c h ế c ta đợi chút nữa mặt tiền hí kết thúc ta sẽ đưa ngươi đi cùng bọn hắn đ o à n tụ tô m ộ c bạch mỉm cười không chỉ có không có đem sắp rơi vào trên người công kích để ở trong mắt thậm chí còn tại gia hiệu thương lệ quan sát phía dưới u minh đại quân đồ sát sắp chết đến nơi còn tại mạnh miệng thương lệ tức g i ậ n đến kém chút thổ huyết trong mắt sát ý lộ ra thú trên bút huyết sắc sợi tơ trong nháy mắt hóa thành đầy trời huyết hạ lao nhanh gầm thét hướng phía tô m ộ c bạch chút xuống h i ệ uy thế kinh khủng che mất toàn bộ bị phong tỏa khu vực thậm chí ngay cả còn lại quy tắc chúa tệ cũng không thể không điều động chủ thần chi lực ngăn cản công kích mang tới dư ba nhưng mà chính là đạo này có thể xư nhưng căn bản không thể rơi vào tô một bạch trên thân ngay tại huyết hà sắp chạm đến bạch dạ trong náy g mắt một đạo hắc ảnh lạng yên không một tiếng động xuất hiện b a n g tiếng kim thiết chạm nhau vang lên đồng thời một thanh tạo hình kỳ lạ vũ khí đ ỗ n g nhiên xuất hiện lạng yên không tiếng động gác ở thương lệ thú trào phía trên thanh thế thật lớn tam thiên huyết hà như bị bóp lấy cổ c o n b ị t trong n g á y mắt t ì h ngòi đúng là không thể xông phá kỳ lạ vũ khí phòng ngự tình huống như thế nào vừa rồi xảy ra chuyện gì lại còn có dám rút bạch dạ b ố tộc quy tắc chúa tể nhóm hai mặt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy trấn kinh thương lệ càng làm ở bức đây chính là chính mình không giữ lại chút nào toàn lực một ca cứ như vậy tùy tiện bị đỡ được kỳ lạ vũ khí cùng tam thiên huyết hà va chạm nhường bị phong tỏa thời không khu vực bên trong năng lượng kịch liệt khuấy động khiến cho hắn trong lúc nhất thời không thể cảm ứng được người đến đến tột cùng là ai đợi đến thương lệ thấy rõ đạo thân ả n h k i a sau cả khuôn mặt bá đã mất đi huyết sắc đối phương k i a vĩ nạn thân thể dường như từ tịch d i ệ t sao trời cùng tử vong bản nguyên đức thành đầu lâu bao phủ xoay tròn vườn sáng như lô đen đôi mắt thôn vệ sinh cơ xương cốt cốt khải giáp bao trùm thân thể khắc họa chạy xuôi tử vong phủ văn bàn tay trái hơi nâng tử vong thánh điện tay phải c hắn hạ thân ẩn vào bước lên t ử khí bên trong vô số tái nhợt xương tay chìm n ổ i trong đó cái này quen thuộc không thể tại quen thuộc tạo hình cùng khí thức chính là vạn giới trí cao thần một trong tử vong quy tắc bản thân hành tẩu vu thế cụ tượng tử vong chúa tể minh đồ minh minh đồ đại nhân thương lệ thanh e m run cùng run dày dường như mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm thu c h ả o hiện tại mềm đến giống mị sợi bình một tiếng vị này hung danh bên ngoài s á t lục chúa tể thẳng lập tức liền quỳ quỳ đến gọi là một cái gọn gàng mà linh hoạt trong chốc lát toàn trường tích mịch chỉ có phía rơi u minh đại quân bị tàn sát tiếng kêu thảm thiết mơ hồ truy bốn tộc cái khác quy tắc chúa tể cũng kịp phản ứng nguyên một đám tranh thủ thời gian k h ô n g mình hành lễ đâu cũng không dám ngừng lên minh đ ổ đại nhân không phải đã vẫn là sao thật là trước mắt đạo này hình chiếu phân thân rõ ràng chính là minh đ ổ đại nhân a cho nên nói minh đ ổ đại nhân kỳ thật vẫn luôn chưa từng vất lạc khó trách bạch dạng như thế có chỗ dựa không lo ngại gì thì ra sau lưng của hắn đường đấy lại là vạn giới chi cao thần một trong tử vong chúa tể minh đ ổ trong lúc nhất thời bốn tộc quy tắc chúa tể nhóm tâm đều chìm đến đáy cốc đối với lần hành động này càng là hối hận tới cực điểm nếu là sớm biết mạch dạ ỉ vào là minh đồ đại nhân hắn nhóm làm sao có thể dám cứ như vậy g i ế t tới c h í cao thần lực uy hiếp chính là như thế kinh khủng dù là vẹn vẹn chỉ là một đạo lại bình thường bất quá hình chiếu phân thân thực tế chiến l ự c cũng không mạnh hơn thương lệ nhiều ít nhưng là có thể khiến ở đây mười bảy vị quy tắc chúa tể toàn bộ thần phục bởi vì hắn nhóm tất cả đều như là lúc trước kỳ ngờ tổng cùng j ô b i n như thế nhìn thấy minh đồ hình chiếu phân thân trong n y mắt liền vào trước là chủ cho rằng vị này tử vong chúa tể cũng không v ấ lạc thương lệ chờ chủ thần dám vây dết tô một mạnh là bởi vì hắn còn không có trưởng thành mà nhân tộc bây giờ cũng không đủ mạnh nhưng đối mặt tử vong chúa tể vị này trí cao thần hắn nhóm là vạn vạn không dám cùng l à địch giờ phút này bốn tộc quy tắc chúa tể nhóm đều túi thấp đầu lâu trong lòng cầu nguyện minh đồ đại nhân không nên trách tội nơi xa nguyên bản đều ô m xem náo nhiệt tâm tính các tộc chân thần giờ phút này đều mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện minh đồ hình chiếu bọn hắn sở dĩ đi vào minh n g uyên lúc đầu chính là vì tranh đoạt tử vong chúa tể lưu lại truyền thừa bây giờ đột nhiên gặp được con sống tử vong chúa tể để bọn hắn trong lúc nhất thời đều ngu ngơ ngay tại chỗ các ó khó vị này tại, t r h h ắ người căn bản n k h ô có đem tộc quy tắc chúa tể để ở trong mắt. tộc tức chủng tộc chỉ sợ lập tức liền muốn đổi cái. Các đem để đã đồ đại đại đỉnh đổi mắt. tấm, minh muốn bốn Bốn trong lần này nếu nhân giận, liền bốn tể thép thập quy phải giai ở g là là lập sợ nhìn yêu tổ hắn nhóm sát mặt quả thực khó coi tới cực điểm nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy quy tắc chúa tể cảnh tồn tại như thế hèn m ọ n dáng vẻ tại trí cao thần trước mặt chủ thần tự nhiên đến hèn m ọ n một chút húng chi yêu tổ vừa mới thật là công kích minh đồ đại nhân chắc hẳn hắn hiện tại trong lòng là h o à n thành một đoạn a nói cẩn thận chủ thần cũng không phải chúng ta có thể nói vừa Túc Tu vẻ m phía phía ặ đúng đúng ông h chỉ thấy túc tu chờ thần trước người một thân ảnh bỗng nhiên sẽ rách không gian đi ra người đến chính là thần tộc vạn nam lão nhị bình hành chúa tể tinh hành hắn chỉ là hướng phía đám người khoát tay áo liền biến mất ở nguyên đ i ra, n sau một khác tinh hành thân ả n h xuất hiện lần nữa lại là đã bị ngăn khuất thời không cấm ấn khu phong tỏa vực ngoại ân cảm thụ được đạo này quen thuộc mà xa lạ kết giới tinh hành không khỏi n h ị nhữ mày đây không phải trước đó không lâu thương lệ mới sử dụng qua món kia đặc thù bảo vật sao cái đồ chơi này lúc nào thời điểm mạnh như vậy chính mình thậm chí ngay cả bay cũng bay không đi vào nhưng bây giờ hiển nhiên không phải suy nghĩ vấn đề này thời điểm tinh hành thấy thực sự vào không được lúc này cách kết giới hướng minh đồ hình chiếu phân thân xa xa thi lễ một cái cùng kính mở miệng nói tinh hành gặp qua minh đồ đại nhân tinh hành bỗng nhiên xuất hiện tô một bạch cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hôm nay coi như thiên vương lão tử t ớ i cũng cứu không được thương lệ chờ chủ thần húng chi tinh hành vẫn là v u mục hảo hữu lần trước vẫn từng vì giúp hắn cùng thương lệ chờ chủ thần từng có một trận chiến bốn tộc quy tắc chúa tể lúc này cũng không tâm tư đi chú ý tinh hành hắn nhóm đều thấp thỏm chờ đợi minh đồ mở miệng mà trước đó uy phong l ấ m lẫm yêu tổ thương lệ càng là tựa như nhìn thấy mèo chuột đồng dạng bị đột nhiên xuất hiện minh đồ hình chiếu phân thân dọa đến nói năng lộn xộn minh đại nhân tham ạ n g ta thật không biết rõ ngài còn sống nếu không coi như cho ta một vạn lá gan ta cũng không dám đến minh lên lộ mang a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 quả thực là yêu kiểu a chương một n đều quỷ còn mắng ta chương một n đều quỷ còn mắng ta a ý của ngươi là minh đồ tiền bối không nên còn sống rồi tô một bạch kia trêu tức thanh âm đàm thoại khiến thương lệ trong lòng r u lên liền vội vàng lắc đầu nói minh đồ đại nhân ngươi tuyệt đối đừng nghe hắn nói vậy ta tuyệt không có khả năng sẽ có ý nghĩ như vậy lời nói ở giữa hắn còn mạnh mẽ chừng tô một bạch một cái nếu là lại để cho hắn như thế cố ý nói tiếp chỉ sợ minh đồ đại nhân liền thật sẽ không bỏ qua chính mình giờ phút này thương lệ hận không thể đem miệng của người này cho khe hở bên trên n g h e vậy minh đồ hình chiếu phân thân vẫn không có nói chuyện chỉ là đứng chắc tay lẳng lặng mà nhìn xem thương lệ hắn càng như vậy cái sau trong lòng càng là không chắc tô một bạch thấy thế n ế u mày lần nữa mở miệng nói là không có ý nghĩ như vậy vẫn là không dám có ý nghĩ như vậy bạch dạng tao ít ít ít thương lệ hoàn toàn phá phỏng hướng phía tô một bạch chửi h ầ m lên cái này nhân tộc gia hỏa thật sự là quá tiện như thế tại minh đồ trước mặt đại nhân chọn tiếng nói của mình lỗ thủng đây không phải rõ ràng m u ô n cố ý hại chết chính mình sao hắn là thật sợ minh đồ đại nhân tin là thật nhưng dù là tức giận như vậy thương lệ cũng vẫn như cũ quỷ sát không dám đứng、dậy. dẫn mắng tôm ộ t bạch đồng thời hắn ánh mắt còn cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem minh đồ hình chiếu phân thân một khi đối phương vẻ mặt có một chút x í u biến hóa hắn liền sẽ lập tức im ngay nhưng nhường thương lệ trong lòng vui mừng chính là minh đồ đại nhân biểu lộ tại bạch dạ bị chửi lúc thậm chí ngay cả một chút biến hóa đều không có điểm này phát hiện nhường thương lệ lập tức có không giống ý nghĩ chẳng lẽ nói minh đồ đại nhân trên thực tế cũng không thấy thế nào trọng bạch dạ bằng không mà nói thế nào cũng phải lên tiếng quát bảo ngưng lại chính mình mới đúng a bốn tộc cái khác quy tắc chúa tể thấy một màn này trong lòng cũng có giống nhau phỏng đoán cái này khi khi phong tỏa bên ngoài kết giới tinh hành thấy thế khẽ cho mày chỉ là không đợi hắn suy nghĩ nhiều một thân ảnh đ ỗ n g nhiên hiện lên ở hắn trước người chính là trước đó không lâu vội vàng rời đi hắc cám chúa tể ký ngợ tổng người thế nào m ớ i đến tinh hành nghi hoặc mở miệng theo lý mà nói ký ngợ tổng hẳn là cái thứ nhất đổi tới minh n g u y ê n chủ thần mới đúng nhưng ở này trước đó hắn nhưng lại chưa cảm nhận được đối phương khí tức việc này nói rất dài dòng ký ngợ tổng mắt nhìn trong kết giới tô một bạch cùng bên cạnh hắn minh đồ hình chiếu phân thần trên mặt lộ ra một vệ nụ cười ý vị thân trường sau một khắc h á n thể nội hắc cám chủ thần c h i l ự c tuân ra tạo thành một đạo cách âm kết giới đem trước đối dô bin nói lời hướng tinh hành lặp lại một lần có cách âm kết giới tồn tại còn lại quy tắc chúa tể cũng không biết cả hai đến tột u cùng nói thứ gì nhưng tinh hành b i ể u lộ nhưng từ nhữ mày dần dần biến thành chân kinh sau đó càng làm mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn xem tô m ộ c bạch phong tỏa trong kết giới tô m ộ c bạch nhìn xem đối với mình tức miệng mắng to thương lệ khinh thường cười cười gian n g ú chó ngươi thật đúng là có ý tử a đều quỳ gối trước mặt ta thế nào còn muốn mắng ta đâu bản tôn quỷ chính là minh đô lớn thương lệ phản xạ có điều kiện mở ra miệ phản bác hắn sở dĩ quỳ xuống hoàn toàn là bởi vì vừa mới ra tay công kích minh đ ổ đại nhân hình chiếu nhưng câu nói này nói đến một nửa hắn s ắ c mặt lại là đ ô n g nhiên biến đổi lớn bởi vì vừa mới thanh âm mặc dù là bật dạ nhưng g n là theo minh đ ổ đại nhân hình chiếu phân thân trong miệng nói ra trong chốc lát thương lệ trong đầu hiện lên một hệ liệt suy đoán chỉ là vô luận như thế nào hắn cũng không dám đi cược thằng đến tô m ụ c bạch n é t miệng cười một tiếng chủ động mở miệng nói đ ừ n g đoán minh đ ổ tiền bối hoàn toàn chính xác đã v ấ lạc cỗ này hình chiếu phân thân hoàn toàn do ta tha khống bây giờ minh đồ hình chiếu phân thân bạo không bại lộ tô một bạch đã không cần thiết trước đó trêu đùa một phen bốn tộc quy tắc chúa tể hoàn toàn đủ bởi vì hắn muốn chờ người xem trên cơ bản cũng đều đến đông đủ bạch g i ả ba thương lệ đột nhiên đứng người lên trong mắt l ử a g i ậ n dâng trào q u á t lên ngươi dám trêu đùa bản tôn cùng lúc đó bốn tộc còn lại quy tắc chúa tể đồng thời bộc phát nén g i ậ n ra tay mục tiêu đều là tô một bạch m ư ờ i bảy đạo cồn u g bạo công kích khiến khu phong tỏa vực nội thời không đều đang chấn động nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là chấn động mà thôi chỉ bằng h à n nhóm còn xa xa không đạt được có h a i biến đặc tính thời không cấm ấm cực hạn hôm nay tất x á ngươi thương lệ huyết sắc thú trào lần nữa ngưng tụ tam thiên huy hà g i ế t chóc chủ t h ầ n chi lực, i g ế thực c ó c tắc chi quy l g i ế t chóc chi lực bính hiện. quyền đều này vi lực, Một, một trào sơ tại r c càng đó lớn, b thương lệ chở bốn tộc chủ thần đến trước đó hắn liền đã tới cung tô một bạch có đồng tâm khế ước hắn tốc độ có thể nhanh hơn chỉ có điều hắn vẫn luôn không có chủ động hiện thân mà là ẩn giấu đi khí tức cùng thân hình l ặ n g lặng mà nhìn xem thế cục phát triển nếu như tiểu thâu bạch có thể tự mình giải quyết hắn liền không định hiện thân ra tay nhưng bây giờ tình huống thấy thế nào đều đã tới tuyệt cảnh đối mặt mười bảy vị quy tắc chúa tể liên thủ công kích tiểu thâu bạch tuyệt không có khả năng chống đỡ được tại lưu âm xem ra tiểu thâu bạch sở dĩ như thế có chỗ dựa không lo ngại gì khẳng định là bởi vì thông qua đồng tâm khế ước cảm nhận được chính mình ngay ở chỗ này nhưng ngay sau đó hắn lại đột nhiên từ bỏ chủ động hiện thân tính toán ra tay trong tay xuất hiện lần nữa một quả bánh que say sưa ngon lành xem lên h i đến chỉ thấy bốn tộc quy tắc chúa tể xuất thủ s á t na thời không cầm ấn phong tỏa bên ngoài kết giới không gian đ ỗ n g nhiên bị xé n ứ t ra đại lượng lỗ hổng vê anh vê anh vê anh một cố cường đại uy áp giáng lâm khiến xa xa các tộc chân thần lần nữa không người lại có quy tắc chúa tể cảnh tồn tại giáng lâm hơn nữa xa không chỉ một vị rốt cuộc đã đến kỳ ngựa tống nết miệng cười một tiếng vỗ vô tinh hành b ả vai yên tâm đi b ạ c h dạ hôm nay khẳng định không ra được sự t ì n h chẳng biết lúc nào cả hai quanh thân cách lâm kết giới đã biến mất không thấy gì nữa cùng hắn trò chuyện qua đi tinh hành nhìn về phía tô một bạch ánh mắt cũng biến thành cùng đã qua không giống như vậy thương lệ d ừ n g ở đây a bạch dạ cũng không phải các ngươi có thể giết băng chi chúa tể dỗ bin thanh âm vang lên cường đại uy áp quét sạch toàn bộ minh nguyên tại bên người còn có dòng giã tám đạo thân ảnh trong đó bốn đạo thuộc về ác ma tộc bốn đạo thuộc về vong linh tộc lại thêm dô bin cùng kỳ n g ỡ tổng hai đại đỉnh gia chủng tộc đúng là tới dòng giã mười vị chủ thần mà hắn nhóm giáng lâm vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi đề cử chuyện hot c h n g sinh thành rùa bắt đầu bị tôn đại thánh nhặt được hoàn thành tây du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa ta rất xin lỗi tỉnh lại hóa thành t i ể u ô quy lâm phóng ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là tôn nộ không thời nên thiếu linh đại phương tôn h sơn bồ đề lao tổ hết thể đều là thật vốn định cậu thả lấy để tránh thoát tây du đại kiếp nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên b i n h thiên tướng cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh hắn rốt cục nhịn không được như lai lao nhi đi chết đi hầu ca đường nội 500 năm trăm n ă m sau ta bồi ngươi đạp nát l a n tiêu nhớ kỹ ngàn vạn lần đ ư n g bị đám hòa thượng kia lắc lư Vong n l i hai tộc cùng ác m tộc c á này hai đại đỉnh hai giai đại tộc mười vị quy t ắ chủ c ú a ra Xa xa Hai tể tuần tự tiếp tre. tộc thần, trứng xuống quên Giáng màn chân chính ngây nhìn này màn. cái đời các Lâm, là mục mồm xem một vỡ kịch kéo khó cả tộc c h thần giáng lâm đồng thời một bên khác trong vết nước không gian một chiếc long hình vũ trụ phi thuyền đ ố n g nhiên xuất hiện theo bạch quang hiện lên từng đầu tinh không cự thú giống như thần long gầm thét giáng lâm minh nguyên con mắt của bọn họ đều giống như từng khỏa lập loại hàng tinh tràn ngập các loại cường đại thần lực làm người khác chú ý nhất chính là phía trước nhất ba đầu hình thể rõ ràng càng thêm khổng lồ thần long trong đó một đầu là thất trào kim long mỗi một tấm vải rồng đều giống như kim sắc ngọc thạch giống như l o é r a quan huy bên kia là thất trào lôi long toàn thân lam tử sắc vải rồng phía trên lôi đỉnh nhảy vọt mang theo một cỗ cồn g bạo khí tước hai vị long thần tản ra cường đại chủ thần uy áp khiến bốn phía thời không chấn động lại là hai vị quy tắc chúa tể cảnh tồn tại đến nhưng mà khiến các tộc chân thần nghi ngờ là hai vị này long thần vậy mà cũng không phải là l o n g tộc người dẫn đầu cầm đầu c h i long mặc dù hình thể so hai vị long thần nhỏ một chút nhưng rõ ràng là một đầu cựu trào kim long mà cảnh giới của hắn cũng cùng u minh thống xoáy b ạ c h như thế đặt đến vạn giới đã qua không từng có quan ngụy chủ thần cảnh ngừng băng xương n g ử a đầu gào thét đại ca ta đến chợ giúp ngươi hắn đã cùng tô một bạch tách ra quá lâu bây giờ rốt c ụ ộ c gặp mặt tự nhiên là vô cùng kích động kim chi chúa tể ngao h u y ề n cùng lôi chi chúa tể ngao thương bảo vệ tại băng xương tà hữu ánh mắt trước tiên rơi vào phong tỏa trong kết giới tô một bạch trên thân liên quan tới vị này nhân tộc yêu nghiệt nghe đồn hắn nhóm đã nghe qua rất rất nhiều bây giờ cuối cùng là gặp được chân nhân nhưng không thấy con tốt cái này thấy một lần lại là khiến hai vị long thần con ngươi đột nhiên co lại cả hai thình lình phát hiện lấy hắn nhóm cảnh giới cùng thực lực đúng là hoàn toàn không cách nào xem thấu bạch dạ bất kỳ tin tức gì đây quả thực không thể tưởng tượng phải biết hắn nhóm đều là chủ thần bên trong người nổi bật thực lực đều cùng thương lệ ở vào cùng một cấp độ nguyên nhân chính là như thế bây giờ còn sót lại hai vị quy tắc chúa tể long tộc khả năng vững vàng vạn tộc bảng mười vị trí đầu liệt kê ngừng v ă n g xương mở miệng tất cả long tộc trưởng lão lập tức cùng kêu lên gà o t h é t lôi cuốn lấy kinh khủng long uy tiếng long â m vừa ép minh nguyên phương viên mấy trăm năm ánh sáng sau đó những n à y nguyên bản định trợ giút u minh long tộc các trưởng lão cùng ngao tân cùng một chỗ lách mình đi vào nơi xa cùng các tộc chân thần đứng chung với nhau bởi vị u minh quân đoàn săn giết đã kết thúc bọn hắn đều rất rõ ràng chiến đấu kế tiếp đã không phải là pháp tắc chi chủ cảnh đủ khả năng tham dự long tộc cũng bởi vì là bạch dạ xuất thế tốc tu nhìn xem một đám long tộc trưởng lão đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vệ tinh quang sau đó ánh mắt của hắn liền rơi vào băng xương trên thân lại là một vị ngụy chủ thần cảnh cờ ư n giả mấu chốt nhất là vị này ngụy chủ thần cảnh long tộc hắn đã qua xưa nay chưa từng thấy qua thậm chí đều chưa nghe nói qua kỳ danh hảo từ đối phương trong giọng nói có thể nghe ra hắn cùng bạch dạ quan hệ trong đó cực sâu cái này khiến t ú c tu chờ đỉnh tiêm giới chủ không khỏi sinh lòng n g h i hoặc chẳng lẽ chỉ có cùng bạch dạ có liên quan tồn tại khả năng đột phá tới ngụy chủ thần cảnh các tộc chân thần cũng bởi vì là long tộc đến biến sôi trào lên long tộc quy tắc chúa t ệ vậy mà hiện thân hắn nhóm lần trước hiện thân vẫn là tại chín cái nhiều kỷ nguyên trước kia a bạch dạ mặt mũi cũng quá lớn a liền long tộc đều chủ thần đều vì hắn mà đến long tộc không phải mới xếp hạng thứ mười sao chẳng lẽ không phải mời đến ác ma tộc cùng vong linh tộc chủ thần mặt mũi càng lớn người còn trẻ không hiểu cũng bình thường l o n g tộc mặc dù chỉ xếp hạng thứ mười nhưng kim chi chúa tể cùng lôi chi chúa tể thực lực tại tất cả chủ thần bên trong lại đều xếp tại hàng đầu l o n g tộc còn chưa thoát ly yêu tộc trước đó thật là toàn bộ yêu tộc lĩnh quân người khi đó yêu tộc thậm chí có hy vọng đem thần tộc kéo xuống thần đàn tê t h ì gia long tộc khủng bố như vậy sao đúng vậy à yên lặng chín cái nhiều kỷ nguyên long tộc đống nhiên xuất thế kế tiếp khẳng định có trò hay nhìn ác ma tộc vong linh tộc long tộc lại thêm thần tộc bình hành chúa tể đây đã là mười ba vị quy tắc chúa tể cảnh tồn tại không nghĩ tới sinh thời còn có thể đồng thời nhìn thấy ba mươi vị quy tắc chúa tộc minh nguyên sẽ không bị hủy à. khó nói ta cảm thấy hiện tại khoảng cách còn chưa đủ an toàn chúng ta vẫn là lại lui xa một chút ta các tộc chân thần nhóm nhiệt nghĩ lúc một tiếng kinh hô đ ố n g nhiên hấp dẫn tất cả cường giả lực chú ý mau nhìn còn có ánh mắt mọi người lập tức đồng loạt nhìn sang chỉ thấy phong tỏa bên ngoài kết giới không gian lần nữa bị xé nứt một chiếc cỡ nhỏ tư nhân vũ trụ phi thuyền sông ra ám không gian ông bạch quang hiện lên hai thân ảnh đứng sau vai thân ảnh cũng không cao lớn lại không có bất luận kẻ nào dám xem thường bởi vì một người trong đó trên thân cũng tản ra cường đại chủ thần bị ác đối phương một tay cầm hồ lô rượu một tay cầm t r ư ờ n g thường chính là một chi chúa tể vu mục mà đổi thành một người tại vạn giới bên trong danh h à o lại là không k é m chút nào quy tắc chúa tể cảnh tồn tại bởi vì hắn là bạch dạ trước đó một cái duy nhất lấy pháp t ắ c chi chủ cảnh cảnh giới nhường chủ thần thất bại tan tắc mà quay trở về chân thần dịch u y ê n huyền thiên truyền thừa chính là bởi vì dịch u y ê n tồn tại mà dẫn tới vạn giới vô số cường giả tung hô bạch dạ tiểu hữu chúng ta không tới c h ậ m a dịch viên tuy là lão giả hình tượng nhưng đôi mắt bên trong thần quang lại không chút nào yếu chân đạc minh nguyên trên không trong nháy mắt phụ cận không gian liền kịch liệt rung động ông ông ông trong chốc lát vô số cổ sáng phóng lên tận trời kia là nguyên một đám trận pháp bị kích hoạt dấu hiệu minh nguyên như thế chỗ đặc thù lấy dịch viên nước tiểu tính tự nhiên là sớm tại rất nhiều kỷ nguyên trước kia liền bố trí ở chỗ này đại lượng trận pháp bây giờ những trận pháp này toàn bộ khởi động lập tức nhường dịch viên lại có chống lại chủ thần năng lực nói cách khác nhân tộc cũng tới hai vị chủ thần cấp chiến lược hắn nom đến nhường chiến trường thế cục đã xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất thì ra nhân tộc lại có nhiều như vậy đồng minh quá khoa trương ta cũng không biết chúng ta ác ma tộc lúc nào thời điểm cùng dân tộc kết minh ha, ha. đều như thế ta cũng không hiểu chúng ta vong linh tộc làm sao lại cùng nhân tộc tiến tới cùng nhau vô luận như thế nào yêu tộc chờ tứ đại đỉnh giai chủng tộc bản tính đoán chừng muốn thất bại nhân tộc cũng tới hai vị chủ thần cấp chiến lược lại thêm bạch dạ cùng hắn khống chế t ử v o n g chúa tể hình chiếu phân thân song phương bây giờ hoàn toàn là thế lực ngang nhau a không cũng không phải là thế lực ngang nhau nếu là bàn luận đ ỉ n h tiêm chiến lược lời nói bạch dạ bên này dường như càng có ưu thế một chút chỉ là không rõ ràng bạch dạ thực lực là thật không nữa có thể chống lại chủ thần các ngươi đều sai yêu tổ hắn nhóm không phải nhất định sẽ thất bại chỉ giáo cho chẳng lẽ hắn nhóm còn có thể mạnh đỉnh lấy nhiều như vậy chủ thần giết chết bạch dạ sao đây cũng không phải bất quá các ngươi cũng đừng bên đến đây trợ giúp bạch dạ những n à y chủ thần bây giờ đều còn tại kia mảnh thời không khu phong tỏa vượt bên ngoài a lời này vừa nói ra các tộc chân thần lập tức rơi vào trầm mặc ánh mắt một lần nữa trở lại một khu vực như vậy mà lúc này tử vong chúa tể hình chiếu phân thân mới vừa vặn lần nữa đỡ được thương lệ ôm hận một kích nhưng lại chưa bởi vì rất nhiều quy tắc chúa tể đến mà đình chỉ bạch d ạ n đã nguy rồi、Mười. Đế cử chuyện h trên đế đệ quốc quan điều Chuyện thống cao. hệ nhất phò mã hoàn thành điều cao. Chuyện không hệ thống nặng về tính biệt, son, tử, phò t mã về kê ư ờ n đang g hót b trung thành trương. biệt, trí tại Quan xuyên hoàn hơn ninh n g ca ậ phố trong t son, vàng a giao n khuyển thành hôn Trên h thế phò sát cái một tiêu tử, tử mã mã. là lại bị p nghe đồn lịch đại vương triều quốc tộ không thể qua ba trăm n ă m đại khang vương triều đang đứng ở đây thịnh thế dung chuyển trung thần t h ủ bách loạn thế sắp đổi lật đổ thịnh thế chán nản phò mã xây tân triều trưng một nghìn tám mươi năm vạn chúng trú mục trưng một nghìn tám mươi năm vạn chúng trú m ụ vong linh tộc ác ma tộc long tộc cùng nhân tộc chủ thần giáng lâm chẳng những không có nhường thương lệ bốn tộc chủ thần dừng lại công kích ngược lại nhường hắn nhóm càng thêm điên cuồng bởi vì hắn nhóm rất rõ ràng mong muốn chém giết bạch dạ liền chỉ còn lại cơ hội cuối cùng này nếu như chờ bạch dạ giải khai thời không phong tỏa nhường đến đây trợ giúp chủ thần tiến vào phiến khu vực này hắn nhóm lại nghĩ giết chết bạch dạ sát xuất thành công gần như số không cho nên bốn tộc chúa tể không có chút nào dừng tay đi tứ nói chờ tiền hí kết thúc cho ngươi thêm nhóm đi đoàn tụ làm sao lại không nghe đâu tô một bạch đứng tại minh đồ hình chiếu phân thân về sau khe khe lắc đầu ánh mắt chỉ thấy một tên sau cùng yêu tộc giới chủ hầm vang ngã xuống đất đến tận đây bị tử vong chúa tể truyền thừa hấp dẫn tới minh nguyên bên trong tam tộc cờ ư n giả g toàn quân bị diệt nguyện dạ mười lớn thần cấp cùng bách cầm trong tay riêng phần mình quy tắc trí bảo l a n g không hư đứng ở minh nguyên bên trong mắt sáng như l ú ố c khí thế bất người hắn nhóm sau lưng là lit nha lit nít h minh nguyên đại quân số lượng vẫn như c ũ vượt qua một trăm triệu một trận chiến này ưu minh đại quân tổn thất hoàn toàn có thể bỏ qua không tính tử vong thanh đan bên trên một trăm bảy mươi bốn chủng tộc hoàn toàn bị xuất quỷ nhập thần lại rét không chết ưỡ minh đại quân đánh một cái trở tay không kịp chiến đấu kết thúc n g u y ệ t dạ mười lớn thần cấp u minh cũng t ố i lui ra khỏi thần d á n g trạng thái nhưng bọn hắn khí thế nhưng như cũ cường đại quy tắc trí bảo tồn tại cùng u minh cùng phản c h u y ể n quy tắc tính đặc thù để bọn hắn dù cho không mở ra thần d á n g trạng thái cũng có thể chống lại đỉnh tiêm giới chủ các tộc c ư ờ n g giả không có bất kỳ người nào dám xem thường bọn hắn lam bách cùng n g u y ệ t dạ đám người ánh mắt đảo qua các tộc chân thần lúc những này đến từ vạn giới các cường giả không khỏi dùng mình một cái vạn giới thế cục đã hoàn toàn thay đổi có lẽ bây giờ u minh còn không cách nào chống lại tất cả sinh vật nhưng đây đã là có thể thấy được tương lai sinh vật cùng tử vật như là vạn giới hai mặt thiếu một thứ cũng không được bất quá trước mắt ưu minh đại quân cũng không phải là các tộc cường giả chú ý tiêu điểm b ị thời không c ấ m ấn phong tỏa một khu vực như vậy mới là tất cả mọi người muốn nhìn bạch dạ đến t ộ t cùng nên như thế nào khả năng trốn qua một kếp này ngăn trở mười sáu vị chúa tể liên thủ công kích thì sống nếu là ngăn không được chính là chết linh thang dừng tay ác ma tộc hát cám chúa tể kỳ n g ờ tổng lông mày nhũ chặt nhưng trước người kết giới nhưng như cũ không có giải khai ni đĩ ạ giết bạch dạng c n g tộc chắc chắn vạn kiếp bất phục vong linh tộc băng chi chúa tể g i bin cùng thủy chi chúa tể v ờ j u n o trầm giọng quát trói thai hắn nhóm đã bị ký ngợ tổng thuyết phục tiếp tục bảo trì cùng nhân tộc đồng minh quan hệ bởi vì chỉ có dạng này mới có thể để bạch dạ hỗ trợ tăng lên ra quy tắc trí bảo cùng nó cùng loại tồn tại này trở thành bệnh nhân tự nhiên là tiếp tục làm đồng minh càng tốt hơn một chút bạch d ạ còn không giải khai phong tỏa thần tộc bình hành chúa tể tinh hành cũng có chút gấp không ngừng đánh thẳng vào trước mắt cái giới v ừ a m ớ i ký ngợ tổng đã đem mọi thứ đều nói cho hắn mà hắn ý nghĩ cùng vong linh tộc không có sai biệt thậm chí đều không cần cùng đông phương ly thương nghị hắn chính mình liền có thể làm ra quyết、định. bởi vì thần tộc là vạn giới bây giờ mạnh nhất chủng tộc bất luận là hư không lần nữa đột kích vẫn là kẻ ngoại lai đến hắn nhóm đều là đứng m ũ i chịu xào mục tiêu l i ê n như là chín cái nhiều kỷ nguyên trước kia nhân tộc đồng dạng cho nên tất cả có thể làm cho vạn giới có hy vọng vượt qua nguy cơ khả năng thần tộc cũng sẽ không công tha bạch dạ kêu b i ế n thái tốc độ phát triển cùng thiên phú cũng không nhắc lại vẹn vẹn là có thể tăng lên ra quy tắc trí bảo điểm này hắn liền tuyệt đối không thể chết thương lệ lão cậu nếu là ta đại ca có bất kỳ sơ xuất tiểu ra ta cuối cùng cả đời cũng muốn giết sạch các ngươi vang xương khuôn mặt dữ tợn tiếng gầm cừ vang vọng ho thật vất vả mới cùng chủ nhân gặp nhau hắn cũng không muốn lần này gặp mặt trở thành một lần c u ố i thương lệ ni đĩ h hôm nay chúng ta thù mới hận cũ cùng tính một lượn kim chi chúa tể ngao huyền cùng lôi chi chúa tể ngao thương nửa mặt lên trời gào thét bên ngoài thân chủ thần chi lực khuấy động chỉ chờ phong tỏa giải trừ trong n g á y mắt liền xông vào chiến trường bạch dạng nhanh c h ậ m thêm liền đến đã không kịp dịch viên cùng v u mục đồng dạng là vẻ mặt lo lắng so với chủng tộc khác bọn hắn là nhất hoàng hốt bạch dạng không chỉ có là vạn giới tương lai hy vọng càng là nhân tộc một viên cả hai làm sao có thể trơ mắt nhìn đối phương vẫn l ạ nơi này nơi xa ngao tân gắt gao nắm chặt n ắ m đấm vẻ mặt lo lắng nhìn xem khu phong tỏa vực hắn hận hận thực lực mình không đủ cho dù là lần thứ hai tiến vào tổ lòng c h i khư đạt được truyền thừa cũng vẫn như c ũ không thể giúp bạch dạ đại nhân bận điệu bạch dạ n g ư ơ i thật là ta duy nhất bội phụ người tuyệt đối đừng chết ở chỗ này thanh lanh thanh â m tại ngao tân bên cạnh vang lên cựu tiêu nguyệt lạng yên không tiếng động xuất hiện tại bên cạnh hắn nhẹ nhàng cầm hắn nắm chặt n ắ m đấm mang trên mặt thật có lôi chi xác thật xin lỗi ta thần tộc cái khác c h ú a tể đều không tại nguyên bản nàng là chuẩn bị trở lại vạn nhưng người nào từng muốn thần tộc tất cả chủ thần đều rút không không đến chỉ có bình hành chúa tể tinh hành có thể đổi tới nguyện nhi tạ ơn ngao tân bung ô ra nằm đấm lật tay nắm chặt cựu tiêu n g u y ệ t tay nhỏ trong mắt lóe lên một vệ v ẻ kiên định ta tin tưởng bạch dạ đại nhân khẳng định không có việc gì ân cựu tiêu n g u y ệ t gật gật đầu ánh mắt nhìn về phía kia phiến khu phong tỏa vực lúc này trong khu vực này đã bị các loại thần quang c h à n ngập bốn tộc mười sáu vị quy tắc chúa tể lực lượng cùng nhau đánh phía tô một b ạ c thương lệ vừa bị tử vong chúa tể hình chiếu phân thân mức lui cái sau cũng giống nhau bị hắn ngăn chặn không cách nào cứu viện bạch、giả. nói cách khác giờ phút này bạch dạ nhất định phải đối mặt mình dòng d ã mười sáu vị chúa tể liên thủ m ộ t kích ha ha ha ha bạch dạ ngươi gọi nhiều như vậy chủ thần đến lại như thế nào thương lệ cười ha ha trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng hôm nay liền xem như thiên vương láo tử tới cũng không thể nào cứu được ngươi cho bản tôn c h ế t ba hắn không tin bạch dạ có thể ngăn cản chỉ cần thành công giết gia hòa này chẳng lẽ những cái kia chủ thần sẽ còn vì một người chết cùng hắn nhóm liều mạng không thành coi như nhân tộc cùng long tộc có thể như vậy vong linh tộc ác ma tộc cùng thần tộc chẳng lẽ cũng biết sao không có ba cái này chủng tộc nhân tộc cùng long tộc cộng lại cũng đúng hắn nhóm không tạo được uy hiếp điều kiện tiên quyết là bạch dạ o phải chết trong trước mắt kinh khủng mười sáu đạo công kích liền đã tới bạch dạ trước người hắn chống đỡ được sao tự nhiên là n g ă n không được nhưng tô một bạch chưa từng có nghĩ tới m u ố n cản cũng chưa từng có nghĩ tới giải khai thời không phong tỏa thương lệ hắn nhóm coi là tới là trợ rút nhưng ở tô một bạch kế hoạch bên trong mới vừa tới toàn bộ đều chỉ là người xem mà thôi một trận chiến này hắn muốn để vạn giới mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính vô giải đấu pháp ngay tại tất cả quy tắc chúa tể đều tinh thần căng cứng nhìn không chuyển mắt lúc kế tiếp phát sinh tất cả lại hoàn toàn phá vỡ hắn nhóm nhận biết mười đề cử chuyện hot vẫn đỉnh tiên đồ đang ra hơn ba ca t r ư ờ n g phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị vì báo huyết hải thâm cửu bị buộc bước lên con đường tu tiên đ ầ y dây hư h i ể m đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa cá lớn n u ố t cá bé không có đường tắt chỉ có từng bước tính toán từng bước kinh tâm tiên đồ dài dàng d ặ đạo trở lại g a n a n phạm nhân nho nhỏ dù cho vượn mọi chồng gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên trí lộ ta nhưng không có trốn ở nữ nhân phía sau thói quen trước một nghìn tám mươi sáu ta nhưng không có trốn ở nữ nhân phía sau thói quen cái này tiểu thâu bạch thật đúng là làm ẩu ẩn vào chỗ tối lưu âm đại mi nhữ chặt trong miệng bánh que trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa cùng nhau biến mất còn có hắn thân ảnh sau một khắc lưu âm liền xuất hiện ở tô một bạch bên cạnh hắn vốn cho là trợ giúp tới liền không cần hiện thân ai ngờ tiểu thâu bạch vậy mà không có mở ra phong tỏa ý nghĩ cứ việc minh bạch g i a hỏa này tuyệt không phải lỗ mãng người nhưng lưu âm vẫn là không nhịn được xuất thủ cái t i ê đạo chặn tất cả chủ thần thời không phong tòa k ế giới đúng là đối h hơn nữa hắn tiến vào cũng không đánh vỡ phiến khu vực này phong tỏa bởi vì lưu âm sử dụng là đồng tâm khế ước bổ sung năng lực chỉ xích thiên ngai bị kèm theo tai biến đặc tính thời không cầm ấn hoàn toàn chính xác rất mạnh cho dù là trí cao thần cũng không cách nào xông phá phong tỏa nhưng ở chỉ xích thiên ngai trước mặt cái này cường đại phong tỏa kết giới lại giống như là căn bản lại không tồn tại đồng dạng nhớ kỹ ngươi lại thiếu tỷ tỷ một cái nhân tình lưu âm mạnh mẽ chừng tô một bạch một cái lách mình ngăn khuất trước người hắn thể nội trí cao thần lực k h u ấ động đưa tay liền muốn đón lấy linh thang m ư ơ i sáu vị chủ thần công kích hắn bỗng nhiên xuất hiện khiến tứ đại đỉnh tiêm chủng tộc chủ thần cả kinh thất sắc sắc mặt trong nháy mắt biến đổi lớn may mắn chúa tể lưu âm đại nhân ba vị này sao lại tới đây hơn nữa còn là đi ra bảo hộ bạch dạng nhìn bộ dạng này chúng ta thật giống như là muốn kết thúc ca đã xuất thủ công kích mong muốn thu hồi lại đã tới đã không kịp một đám chủ thần chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích của mình đánh phía bỗng nhiên ngăn khuất bạch dạ trước người hạnh vận chúa tể giờ phút này hắn nhóm tâm đã mắt ấ u lúc trước thương lệ không cẩn thận công kích minh đồ đại nhân hình chiếu phân thân liền bị dọa đến trực tiếp quỷ xuống đất cầu xin tha thứ bây giờ hắn nhóm công kích thật là lưu âm đại nhân bản thể a đây không phải sòng con b sao chưa kịp công kích lần nữa thương lệ cũng trận tròn mắt giờ phút này đang hai mắt vô thần nhìn xem đem bạch dạ bảo hộ ở sau l ư n g lưu âm không thể tin nỉ nó nói đây không có khả năng ba lưu âm đại nhân làm sao lại như thế chè chở bạch dạ hắn hy vọng dường nào hết thể trước mắt đều không phải là thật nhưng lưu âm b ộ c phát ra trí cao thần u y ác lại khiến hắn tâm hoàn toàn chìm vào đ á y cốc ngăn khuất bạch dạ trước người đích thật là hàng thật giá thật hạnh vẫn chúa tể là vạn giới bây giờ duy nhất một vị trí cao thần Yêu tộc. Kết thúc. không giống với tuyệt vọng bốn tộc chủ thần phong tỏa bên ngoài kết giới đến đây trợ giúp các tộc chủ thần giờ phút này lại là t h ở phào nhẹ nhõm khó trách b ạ c h dạ không có giải khai phong tỏa thì ra là thế có cái này một vị tại tứ đại đỉnh giai chủng tộc chủ thần căn bản đối với hắn không tạo được uy hiếp ngay tại bốn tộc chủ thần nản lòng thoái c h í lúc kế tiếp phát sinh tất cả lại làm cho hắn nhóm sắc mặt biến k ỳ quái phong tỏa bên ngoài kết giới người xem cũng cùng nhau mở to hai mắt nhìn chỉ thấy tô một mạch bỗng nhiên dối ra bắt lấy lưu ầ m tay nhỏ đột nhiên dùng sức đem nó kéo đến phía sau mình ta nhưng không có trốn ở nữ nhân phía sau thói qu lưu âm đôi mắt đẹp đ ố n g nhiên cho to gương mặt xinh đẹp cũng lặng yên không tiếng động nhiễm lên một vệ đỏ ửng đại não trong lúc nhất thời có chút chống không thậm chí cũng không có chú ý tới bạch dạ lực lượng đã lớn đến đủ để kéo động hắn chỉ là không đợi lưu âm nói xong tô một bạch liền cũng không quay đầu lại khoát tay não nhàn nhạt mở miệng nói chớ khẩn trương chỉ bằng hắn nhóm còn giết không được ta cùng lúc đó một cỗ thi thể bỗng nhiên xuất hiện ở mười sáu đạo công kích cùng tô một bạch ở giữa một màn này thấy tất cả quy tắc chúa tể nghi hoặc không thôi cỗ thi thể này hắn nhóm rất quen thuộc chính là chủng tộc cộng sinh chúa tể hầy đỉ thi thể đến tột cùng để làm gì ý chẳng lẽ lại hắn coi là một bộ quy tắc chúa tể cảnh thi thể liền có thể ngăn trở nhiều như vậy chủ thần công kích không thành quả thực là người s i n ó i ngộng đừng nói là hơi đi địa thi thể liền xem như hắn lập tức xông tới cũng không hề dùng khủng bố như thế liên thủ công kích bây giờ toàn bộ vạn giới ngoại trừ hạnh vận chúa tể bên ngoài tuyệt đối không người có thể ngăn trở b ạ c h dạng ngược lại tốt hạnh vận chúa tể rõ ràng đã che ở trước người hắn càng muốn cạnh mạnh thấy một màn này thương lệ chờ bốn tộc chủ thần trong lòng trong nháy mắt lại dấy lên một tia hy vọng nếu làm một cách này có thể chém giết bạch dạ như vậy tất cả có lẽ liền còn có cơ hội xoay chuyển cũng khó nói hạnh vận chúa tể tổng không đến mức vì một người chết mà đem hắn nhóm những n à y chủ thần tất cả đều giết t a lui một vạn bước tới nói coi như hạnh vận chúa tể thật bởi vì bạch dạ chết mà tức giận lựa chọn xử tử hắn nhóm cũng ít ra có thể làm cho chủng tộc kéo dài tiếp nếu là bạch dạ sống sót hắn nhóm tứ đại đỉnh gia chủng tộc khẳng định sẽ phải gánh chịu điên cùng nhất trả thù trong kết giới bên ngoài cảm xúc trong nháy mắt bởi vì tô một bạch cử động đã xảy ra lưỡng cực đảo ngược lần này đến phiên vu bạch dạ cử động lần này đến tột cùng để làm gì ý nhưng phong tỏa kết giới cũng không giải khai hắn nhóm căn bản là không có cách tiến vào một khu vực như vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn mười sáu vị quy tắc chúa tể công kích cùng hệ địa, địa thi thể đụng vào nhau mà nơi xa những cái kia các tộc chân thần giờ phút này tất cả đều t r ợ n mắt hốc m ồ m n h ì n xem tô một b ạ c h tay quy tắc chúa tể thi thể có thể hay không ngăn trở công kích bọn hắn cũng không tin tưởng nhưng bạch dạ vừa mới làm cái gì bọn hắn lại là thấy rõ rõ ràng ràng bạch dạ hắn vừa mới có phải hay không dắt hạnh vận chúa tể ta không nhìn lầm a hạnh vận chúa tể đại nhân vậy mà đỏ mặt ba thần、tượng. ta tuyên bố từ nay về sau bạch dạ chính là ta thần tượng ngư bức quả thực quá ngư bức ta nếu có thể có bạch dạ một phần vạn ưu tú tố liên tốt dựa vào cái gì bạch dạ đến tột cùng có tài đ ứ c gì lại có thể đạt được hạnh vận chúa tể đại nhân hữu hái ta khâm phục đây mới là bạch dạ thật lực lượng sao thì ra hạnh vận chúa tể vẫn luôn là sau lưng của hắn nữ nhân khó trách phách lối như vậy đổi lại là ta ta cũng phách lối a những này chân thần chú ý điểm là thật có chút không giống bình thường bất quá cái này cũng không trách bọn hắn bởi vì hạnh vận chúa tể là cực kỳ tồn tại đặc thù vô số kỷ nguyên đến nay hắn cơ hồ không chút xuất hiện qua thậm chí ngay cả tùy tùng đều chưa hề thu qua bây giờ càng là thành vạn giới duy nhất trí cao thần là chân chính đứng tại vạn giới tri đỉnh tồn tại sau đó chính là như vậy một vị trí cao vô thượng nữ thần giờ phút này lại bởi vì bị bạch dạ dắt tay mà đỏ mặt cái này cực hạn tương phản cảm giác làm bọn hắn không thể không chú ý bạch dạ người đi ê n rồi hậy đi thi thể là không ngăn nổi lưu âm thấy tô một bạch thả ra hậy đi thi thể lập tức biến sắc không nói hai lời liền chuẩn bị tiếp tục ra tay dưới tình thế cấp bách hắn liền tiểu thâu bạch cái ngoại hiệu này để quên gọi rất hiển nhiên lưu âm cũng cùng cái khác quy tắc chúa tể như thế cho rằng tô m ộ c bạch là muốn dùng hầy đ i địa thi thể tới chặn hạ công kích ta cũng không nói đơn thuần dùng hắn thi thể tới chặn a tô m ộ c bạch lần nữa bắt lấy lưu âm tay đem hắn kéo đến bên cạnh mình cùng nó đứng s n g vai ôn nu cười nói kế tiếp mời thưởng thức vạn giới hoa lệ nhất một trận pháo hoa tú nói chuyện lúc ánh mắt của hắn khóa chặt hầy đi thi thể thần nghiệm khẽ động thử vong quyền b ì n h p h á d i ệ t cùng lúc đó bốn tộc mười sáu vị quy tắc chúa tể công kích cũng rơi vào hầy đỉ trên thi thể vê anh mười đề cử chuyến hot nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn hai cả chương Giả trưng h Không thể nhìn thằng thần phó i tiền ế t tập. t một nghìn chỉ liền tám thành mươi bảy trước, trước nay chưa từng có pháo hoa tú trưng một nghìn tám mươi bảy trước nay chưa từng có pháo hoa tú pháo hoa tú lưu ấm nghe vậy trong đôi mắt đẹp không khỏi hiện lên một v t vẻ nghi hoặc pháo hoa cái từ này hắn vẫn là nghe nói qua nhưng tình cảnh này nhưng sau một khắc hắn liền mở to hai mắt nhìn nhịn không được đưa tay che môi đỏ trong mắt tràn đầy trần kinh tri xác trừ cái đó ra còn có một phần khác sát thái hai biến đặc tính có nhiều người tiên ngoại trừ tô một bạch bên ngoài không ai hoàn toàn tin tưởng lúc trước hậy đi vẫn l à sau tô một bạch trước tiên đem nó thi thể thu lại vì chính là giờ phút này lúc trước hủy thi diện tích bổ sung hai biến đặc tính bây giờ dung hợp tới cựu văn cực trí chi cảnh t ử v o n g quy tắc đại đạo vẫn như cũ có thể phát động đối với hắn mà nói chỉ cần là thi thể liền có thể bị d ẫ n nổ chủ thần thi thể lại như thế nào rơi xuống tô một bạch trong tay cái kia chính là một cái kinh khủng đại sắc khí hoàn toàn đủ để uy hiếp được quy tắc chúa tể cảnh tồn tại Vâng vị anh! Bốn tộc quy tắc chúa thể công kích rơi vào cái này g m đây quả thực thật bất khả tư nghị kỹ ngợ tổng cùng tinh hành lướt nhau cả hai trên mặt đều viết đầy trần kinh còn lại các tộc chủ thần cũng đều là vẻ mặt giống như nhau ngay cả vu mục đều bị tô một bạch chiêu này cho sợ ngây người hai biến đặt tính loại này thần kỳ từ đầu hắn hoàn toàn chính xác hiệu rõ một chút Cũng cái chúa c như những tỉ kia chúa tể ấ phong tư n â n thuyền vô hạn năng lượng. Nhưng dẫn nổ chủ thần cấp tồn tại thi thể, lại là hắn vạn vạn không thể nghĩ vũ vô trụ tại thi thể, thể tới. phi cấp p chủ h lại là tỏa trong kết giới thương lệ con người đột nhiên co lại khản r ọ n quất lên cẩn thận còn lại m ộ ư ơ i sáu vị quy tắc chúa tể cũng là sắc mặt biến đổi lớn trước tiên dùng ra chính mình mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn bởi vì hắn nhóm đều cảm nhận được hậy đỉ trong thi thể kia c ố kinh khủng đến cực điểm dường như muốn phá hủy tất cả năng lượng cứ việc không rõ bạch dạ là thế nào làm được nhưng giờ phút này hiển nhiên không phải suy nghĩ vấn đề này thời điểm đối mặt bị tử vong quyền bính nổ tung chủ thần thi thể cho dù là hắn nhóm một không chú ý cũng sẽ nhận trọng thương cho nên bây giờ trọng yếu nhất là tận khả năng ngăn cản sắp đến bạo tạng Ngoài anh, Đinh nhức tiếng oanh minh bỗng nhiên nổ vang, toàn bộ khu phong tỏa vực lập tức kịch liệt chấn động lên. Một sát na này, toàn vong ràng nghe được kinh khủng tiếng nổ.、Thời、không cấm ấn khu phong tỏa vực xung quanh, trong ngáy mắt trải rộng thời không khẽ hở. Nếu không biến tính góc giới giới, liệt đại kia Thời trải thời phải thai hay tỏa tỏa khu kịch thế khu khẽ hở. đều được đặc vực tức vực cả cấm vực Một sát tử tất mắt bộ bộ lập rõ chủ thần thi thể bị dẫn nổ là vạn giới vô số kỷ nguyên đến nay xưa nay chưa từng phát sinh qua đến lúc này giờ phút này ở đây tất cả sinh vật đều trở thành người chứng kiến bốn tộc mười sáu vị quy tắc chúa tể liên thủ một kích hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng ở tiếp xúc bạo tạc trong n y mắt liền trực tiếp bị trôn v ù i căn bản không thể nhấc lên một chút bọc nước vê anh ba sau một khắc hệ đi thi thể hoàn toàn nổ t u n g có thể so với chủ thần tự bạo kinh khủng năng lượng trong nháy mắt quét sạch toàn bộ khu phong tỏa vực tô một bạch vừa sài bước ra ngăn khuất lưu âm trước người cứ việc thi thể bị dẫn nổ sau năng lượng là sẽ không đả thương tới chính hắn cùng coi là quân đội bạn tồn tại nhưng hắn vẫn là phản xạ có điều kiện làm như vậy gia hỏa này là đang bảo vệ ta sao lưu âm không tự chủ được nhìn thoáng qua tô một bạch bóng lưng vẻ mặt có chút phức tạp loại này bị người bảo hộ cảm giác hắn đã rất lâu không từng có đã từng chín vị ca ca tỷ tỷ đều ở thời điểm hắn vị này nhỏ nhất trí cao thần chính là bị cưng chiều đối tượng một mực được bảo hộ rất tốt lại thêm nắm giữ nhập mộng loại này năng lực đặc thù cho nên hắn không chút tại vạn giới hành tẩu lúc này mới có bây giờ ngóc bạch ngọn hành vận chố tề từ khi trí cao thần nhóm tuần tự vẫn là sau đây là lưu âm lần thứ nhất cảm nhận được bị người bảo hộ cảm giác hắn chậm rãi giơ tay lên nhưng cuối cùng vẫn một lần nữa bông xuống nhìn chằm chằm tô một bạch một cái sau chuyển hướng phía trước pháo hoa không thể không nói trận này vạn giới trước nay chưa từng có pháo hoa tú đúng như là cùng tiểu thâu bạch nói như vậy hoa lệ trong lúc nhất thời lưu âm thấy có chút nhập thần thậm chí cũng không có chú ý tới chính mình có một cái tay còn bị đối phương nắm đối h ắ n mà nói cái này vẹn vẹn chỉ là một trận pháo hoa tú nhưng là thương lệ chờ chủ thần lại hoàn toàn không cách nào cảm động lây bởi vì hắn nhóm là trận này bạo tạc thứ nhất người bị hại. đây hết thể tới quá mức bỗng nhiên khiến bốn tộc chủ thần trở tay không kịp phong tỏa kết giới tồn tại càng làm cho hắn nhóm không chỗ có thể trốn chỉ có thể mạnh mẽ tiếp nhận trận này kinh thiên nổ lớn tất cả năng lượng vê a n g vê a n g vê a n g đủ để t r ô n vùi tất cả năng lượng sóng xung kích đánh vào bốn tộc chủ thần phòng ngự phía trên b ắ n ra trói lọi vô cùng các loại q u a n mang nhường trận này pháo hoa tú biến càng thêm rực rỡ màu sắc giang g i á c giang rắc giác, giang giác. trong khoảnh khắc bốn tộc chủ thần vội vàng bày ra phòng ngự kết giới liền liên tiếp vỡ vụn càng làm hắn nhóm hoảng sợ là Bởi vì thời không cấm ấn phong tỏa hiệu quả quá mức l ị kết i n hầy giới tựa h bị dẫn nổ như là một cái áp suất trang bị một mực đem hệ đi thi thể bị dẫn nổ sau năng lượng, lượng, lượng thuốc chói tại phiến khu vực này lặp đi lặp lại xung kích thương lệ chờ chủ thận làm bạo tạc rốt cục lắng lại lúc bốn tộc chủ thần cũng n h ị n không được nữa cùng nhau phun ra một ngụm thần huyết h i ệ n nhiên đều bị thương không nhẹ thực lực yếu một ít mấy vị chủ thần giờ phút này sắc mặt càng là tái nhợt vô cùng trực tiếp bị thương nặng không đợi bốn tộc chủ thần chậm qua một mạch hắn nhóm tâm cũng bởi vì mạch dạ cùng lưu âm tiếp xuống n ố i thoại trực tiếp nâng lên cổ họng đẹp không ân cũng không tệ lắm đã ngơi ư ưa thích lời nói vậy thì một lần nữa mười đề cử chuyến hot ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành việc cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bác thần xuyên việt tới huyền huyền thế giới ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất t r ư ờ n g giáo thành lập tiên đạo môn tông môn mới lập hắn đành phải dựa vào l ử a gạt khí vận c h i tử đến thăng cấp tông môn mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm h ù l ử a gạt một đám ngưỡng mộ chính mình thiên kiêu đệ tử chậm rãi giang bác thần phát hiện chính mình môn phái nhỏ thật đúng trở thành đứng đầu nhất tận thế tông môn đã ngươi ưa thích vậy thì một lần nữa tô một bạch trên mặt ý cười thanh em đàm thoại trước nay chưa từng có dịu d ạ n g nhưng cái này nhẹ dọn g vang lên lời nói rơi vào bốn tộc mười bảy vị quy tắc chúa tể trong hai lại giống như kinh tiên h p h í c h lịch lời gì ngươi nói cái này kêu cái gì lời nói cái gì gọi là đã ngươi ưa thích vậy thì một lần nữa ngươi thật coi đây là tại thả pháo hoa sa ba thương lệ chờ chủ thần còn không có theo hẫy đi tự bạo bên trong thở ra hơi liền bị tô một bạch lời nói giật nảy mình sống nhiều như vậy k ỳ nguyên hắn nhóm chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ trở thành người khác tán gái hao tài bạch dạ gia hỏa này quả thực không là người tán gái của chính là trí cao thần hạnh vận chúa tể thì cũng thôi đi dùng vẫn là hắn nhóm bệnh đây quả thực so trực tiếp giết hắn nhóm còn khó chịu hơn bất quá thương lệ chờ chúa tể giờ phút này cũng không kịp suy nghĩ nhiều lắm cứ việc hắn nhóm đều mặt đầy oán hận t r ừ n g mắt tô một bạch nhưng thân thể lại rất thành thật khi nghe thấy câu nói này trong nháy mắt nguyên bản chuẩn bị chống nổi h ấ y đi thi thể bạo tạc liền lập tức phản công ý nghĩ trực tiếp ném sau thay vào đó là điên cuồng khởi động phòng ngự các loại phòng ngự loại bảo vật kết giới không cần tiền dường như ra bên ngoài ném thậm chí trực tiếp lấy ra chính mình chúa tể cấp phi thuyền không nói hai lời liền tiến vào bên trong cứ việc chúa tể cấp phi thuyền căn bản gánh không được chủ thần tự bạo khẳng định sẽ bị phá hủy. nhưng phi thuyền hủy dù sao cũng so bỏ m ệ n h mạnh hơn a ít ra dạng này có thể cam đoan hắn nhóm có thể chống nổi tiếp xuống lần thứ hai tự bạo bạch dạ tổng không đến mức còn có thể dẫn nổi lần thứ ba a mấy vị thực lực hạng chót chủ thần tiến vào chúa tể cấp phi thuyền thời điểm trong đầu hiện lên ý nghĩ như vậy bởi vì hắn nhóm đã trông thấy tử vong chúa tể hình chiếu phân thân hướng phía trước bước ra một bước nếu là chủ thần hình chiếu phân thân tự bạo đương nhiên sẽ không đối hắn nhóm tạo thành cái uy h i ế gì nhưng đây chính là tử vong chúa tể hình chiếu phân thân thực lực mơ hồ còn muốn vượt trên thương lệ một đầu một khi tự bạo uy lực thậm chí so hậy đi thi thể còn mạnh hơn. b ạ c h dạ, n g ư ơ i đ â y là tại khinh nhuần minh đồ đại nhân thương lệ con n g ư ơ i đột nhiên co lại k h a n cả g i ọ n g quát t ậ m lên linh thang cùng hoa chú trừng tóm mắt một bên không ngừng tế ra phòng ngự thủ đoạn một bên q u á t lên dừng tay ngươi làm như vậy xứng đáng minh đồ đại nhân đối ngươi vun trồng sao đối mặt đủ để uy hiếp h ắ n nhóm tự bạo ba hoàn toàn luôn c uống loại thời điểm này lại còn nghĩ đến uy hiếp tô một bạch ni đỉ ạ ánh mắt nhìn về phía tô một bạch bên cạnh hạnh vận chúa tể khẩn câu nói lưu âm đại nhân ngươi sẽ không trơ mắt nhìn minh đồ đại nhân hình chiếu phân thân tại bạch dạ điều khiển hạ tự bạo a hắn đem hy vọng ký thắc thân làm cổ xưa nhất chủ thần một trong hắn rất rõ r à n g trí cao thần quan hệ trong đó bây giờ có khả năng nhất ngăn cản bạch dạng cũng chỉ có thể là hạnh vận chúa tể thương lệ chờ chủ thần nghe vậy cũng nao nhao hướng lưu âm ném đi khẩn cầu ánh mắt lưu âm t h ấ y thế đại mi cao lại nhẹ nhàng lôi kéo tô một bàn tay trần trờ nói tiểu tâu bạch nếu không vẫn là thôi đi pháo hoa liền không nhìn minh đổ ca hình chiếu phân thân giữ lại về sau còn có thể đối ngươi có chỗ trợ giút ba ba lời này vừa nói ra bốn tộc chủ thần hoàn toàn tê hắn nhóm mặc dù không dám ngôn ngữ nhưng trong lòng tại y mắng gào thét lưu âm đại nhân có muốn nghe hay không nghe ngươi đang nói cái gì minh đ ổ đại nhân có thể hơn hẳn ngươi anh r ồ i t a ngươi không nên trực tiếp ngăn cản bạch giả sao cái gì gọi là nếu không vẫn là thôi đi về sau còn có thể đối ngươi có chỗ trợ giúp ngươi xác định đây không phải tại ân ân ái ái ba tô m ộ c bạch hiển nhiên cũng không ngờ tới lưu âm có thể như vậy nói hắn hơi sức sờ chuẩn bị xong lý do thoái thác tới bên miệng lập tức biến thành một câu yên tâm tự bạo xong ta còn có thể chịu hoán chỉ là cái này mỉm cười rơi vào thương lệ chờ chủ thần trong mắt lại là như thế băng lanh tâu xương tự bạo xong còn có thể chịu hoán ba đây là cái gì nịch tiên năng lực ba người nói sớm chính mình biến thái như vậy chúng ta còn sẽ tới chịu chết sao hối h ậ n hiển nhiên đã tới đã không kịp lưu âm nghe thấy tô một bạch lời nói sau lập tức liền không lại ngăn cản hắn sở dĩ có thể như vậy là bởi vì trong lòng rất rõ ràng minh đ ổ cũng sớm đã vất lạc trước mắt cố này hình chiếu phân thân chẳng qua là tử vong quy tắc lực lượng cụ hiện mà thôi cũng đã từng minh đ ổ cũng không có bất cứ quan hệ nào đã tiểu thâu bạch về sau còn có thể chịu h o á tiên nổ cũng liền nổ a ý niệm tới đây hắn lúc này nhìn về phía trước trong mắt mơ hồ hiện lên một vệ vẻ trờ mong cái này trận thứ hai phá o hoa hẳn là so trận đầu càng thêm hoa lệ một chút đ a lưu âm biểu hiện nhường bốn tộc chủ thần lòng như c h o n g n g i chỉ có thể trơ mắt nhìn minh đồ hình chiếu phân thân bắn ra trói mắt bạch quang mà giờ k h ắ c này ngoại giới các tộc chân thần mới vừa vặn khôi phục thị giác l i ệ n tại bọn hắn chuẩn bị nhìn một chút tình thế kế tiếp sẽ như thế nào phát triển thời điểm một đạo so vừa rồi chỉ có hơn chứ không kém bạch quang đống nhiên một phát lại tới về sau gây ai cũng không thể gây bạch dạ gia hỏa này thật sự là quá đắc chớ cho mình rắt vàng bạch dạ đã sớm không phải chúng ta có thể trêu chọc nổi tồn tại nói cũng đúng bất quá về sau gặp phải nhân tộc tốt nhất vẫn là khách khí một chút theo bạch dạ huyết tẩy những chủng tộc kia hành động bên trên có thể thấy được hắn khẳng định là bao che cho con người nói có đạo lý các tộc chân thần lần nữa ngắn ngủi đã mất đi tầm mắt bất quá mặc dù nhìn không thấy nhưng bọn hắn cũng có thể cảm nhận được vừa mới xảy ra chuyện gì giờ phút này tất cả chân thần trong đầu đều tung ra một cái ý nghĩ cái kia chính là nhân tộc về sau có thể không trêu chọc liền tận lực không nên đi trêu chọc vạn nhất nếu là hấp dẫn bạch dạ tên sát tinh này chú ý vậy coi như thật sòng có bê phong tỏa bên ngoài kết giới quy tắc chúa tể nhóm cũng rung động nhìn qua một màn này khẽ nhất miệm nhưng lại không biết nên nói cái gì. bao quát v u mục ở bên trong ai cũng không nghĩ tới bạch dạ đối phó bốn tộc chủ thần phương thức vậy mà như thế đơn giản thô bạo nhưng không thể không nói dạng này đấu pháp hoàn toàn chính xác khó giải đừng nói là mười bảy vị chủ thần liền xem như số lượng tăng gấp đôi nữa cũng chỉ có thể toàn lực phòng ngự vê anh ba tại tất cả mọi người chứng kiến hạ minh đồ hình chiếu phân thân ẩm vàng tự bạo kinh khủng tử vong trí cao thần lực trong nháy mắt quét sạch toàn bộ khu phong tỏa vực ẩm ẩm trong chốc lát phong tỏa kết giới biên giới thời không kịch liệt chấn động lên kia không ngừng hiện hiện thời không vết rách so trước đó còn muốn dày đặc đinh hay nước ó c bạo tạ quanh minh lại một lần vang vọng tử vong g i ớ i vực mỗi một cái đại thế giới trong lúc nhất thời tử vong g i ớ i vực bên trong tất cả sinh vật đều ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì tô một bạch phản xạ có điều kiện mong muốn bước ra một bước ngăn khuất lưu âm trước người nhưng lại bị cái sau kéo lại kết quả là cả hai cứ như vậy đứng sóng vai thưởng thức cái này trận thứ hai càng thêm hoa lệ pháo hoa tú vê a n g vê a n g vê a n g c u n g bạo năng lượng tử vong không ngừng bị kết giới bắn bể lặp đi lặp lại súng kích tại bốn tộc chủ thần trên thân bao quát thương lệ ở bên trong tất cả chủ thần đều là sắc mặt t r ă n n h ậ n thể nội chủ thần chi lực điên cuồng ti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 Tần t r ạ chủ cười chính lúc Trước chúa lạc, trước 1089, chúa tể lạc. Phúc, ngươi ngươi ngươi trời bồi, tái khởi ai? Đợi kinh rơi lạnh, lặn là là không đông sơn này, xuống đến phía phúc. h mặt tây ta tể tể vào vị. vỡ vỡ 1089, 1089, thần tinh huyết giờ phút này tựa như là không cần tiền dường như phương a bốn tộc chủ thần phòng ngự thủ đoạn tại m ì n h độ tự bạo trùng kích vào giống như yếu đ ớt chăn giấy g vừa chạm vào t ứ c phá trong chốc lát không ít chủ thần thần thể liền hiện đầy vết rách cũng tùy theo bị bạo tạc phá hủy cứ việc cái này cũng không sẽ trực tiếp khiến hắn nhóm v ấ lạc tại trong h thể khi ầ n vụn t sau lại lại vỡ xây lúc này mấy vị kia thực lực hạng chót chủ thần lấy ra chúa tể cấp phi thuyền cũng hoàn toàn bị bạo tạc hoàn toàn phá hủy hóa thành năng lượng cơ bản nhất trở về vạn giới Đã m ấ ta. Không, ta không theo hai tiếng tuyệt vọng kêu thảm vang lên một ga thánh quang thiên sứ tộc cùng một ga cơ giới tộc chủ thần hoàn toàn chết đi tại trận này trong lúc nổ tung hắn nhóm thậm chí so với lúc trước hầy đi còn muốn thảm liền thi thể cùng bảo vật đều không thể lưu lại cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật có thể không chịu nổi chủ thần cấp tự bạo Về nếu như lúc trước lần đầu tiên nghe thấy bạch dạ phát động vạn giới công cáo liền toàn lực ra tay đem nó diệt sát chỗ nào còn sẽ có bây giờ cục diện áo nao hối hận không căng lòng Các loại cảm loại suy t i nghĩ đến tận đây thương lệ mười năm vị chủ thần trong lòng không khỏi thở dài một hơi ếch nhưng trong lòng vẫn như cũ có chút thấp thỏm kế tiếp sẽ như thế nào liền nhìn lưu âm đại nhân như thế nào quyết định tuần tự hai lần vây rết bạch dạ dẫn đến ba vị chủ thần vất lạc Cái này đại giới tại này hắn nhóm xem r A đã đầy đủ lớn. Vạn giới tương lai còn cần đối cần lớn. lai giới Vạn tương còn mặt hai ư Lưu nhường không không chủ thần cấp chiến lực là không thể thiếu. Đại nhân có lẽ sẽ nhường bạch lấn, sầm sẽ âm một lực là lẽ cấp có đại dạ v ừ h a phải. hai vị chủ thần vẫn lạc sát na toàn bộ vạn giới trong nháy mắt lâm vào một mảnh yên lặng nguyên một đám giới vực đại thế giới thần quốc tiểu thế giới tinh cầu bí cảnh bên trong tất cả sinh vật đều ngơ ngác ngẩng đầu nhìn thiên cung con ngươi t r ừ n g tròn xoe thậm chí liền thân thân thể cùng linh hồn đều không cầm được run dậy ông một tiếng rên rỉ trực tiếp tại toàn bộ sinh linh sâu trong linh hồn vang lên như là ai điếu c à n lệnh trong nháy mắt chuyển khắp vạn giới mỗi một cái nơi hẻo lánh ngay sau đó vạn giới bầu trời vô luận là ở đâu hẻo lánh bất luận lúc ấy là ban ngày vẫn là đêm tối đều trong phút chốc bị nhiễm lên một loại làm người sợ hãi nhan s ắ c loại này quang mang cũng không sáng tỏ ngược lại lộ ra vô cùng ảm đạm kiềm chế dường như toàn bộ vũ trụ đều b ị kín một tầng điêu linh bụi bặm vô số đầu vô hình p h á p tắc sợi tơ trong hư không nổi lên bọn chúng run dày tịch liệt và mẹo sau đó phát ra rợn người đứt đoạn âm thanh đứt thành t ư n g khúc hóa thành đầy trời phiêu linh màu xanh nâu điểm sáng. như là rơi ra một trận bi thương mưa máu lần này đứt đoạn pháp tắc sợi tơ so với lần trước hầy đi vẫn lạc thời điểm nhiều gấp đôi bởi vì bọn chúng thuộc về hai cái quy tắc đại đạo toàn bộ v ạ n giới đều lâm vào một loại tràn ngập suy bại cùng tách rời khí tức trong yên lặng một vị quy tắc chúa tể vẫn lạc chính là chấp trường quy tắc vì đó đau bờn ảnh hưởng khắp h o à n vũ chúng sinh cùng bờn huống chi lần này vẫn lạc vẫn là hai vị quy tắc chúa tể cùng lúc đó liên tiếp hai cái vạn giới công cáo, vạn giới. Vạn giới công cáo tịnh hóa chúa tể vẫn lạc do đó thông cáo tất cả đem tịnh hóa quy tắc dung hợp tới cựu văn cực trí cảnh pháp tắc t i chủ đều sẽ t hai u h o ạ mươi ợ c trở thành đ t quy, quy, quy, quy tắc chúa tể vẫn lạc dị tượng cùng nhấp nô thông báo vạn giới công cáo làm cho cả vạn giới đều lâm vào một mảnh yên lặng đặc biệt là thánh quang thiên sứ tộc cùng cơ giới tộc thành viên bởi vì lần này vẫn lạc là hai tộc bọn họ quy tắc chúa tể từng cái thế giới các người chơi sau khi tính hùn lại toàn bộ vạn giới lập tức s ô i trào liên tiếp vẫn là hai vị quy tắc chúa tể đến tội cùng xảy ra chuyện gì minh nguyên minh nguyên khẳng định xảy ra ghê gớm đại sự cơ giới tộc quy tắc chúa tể vẫn lạc hơn phân nửa là bạch dạ làm nhưng thánh quang thiên sứ tộc quy tắc chúa tể lại là thế nào vẫn lạc chẳng lẽ hắn nhóm cũng tham dự vây công bạch dạ chuyện này đoán chừng chính là như vậy nhưng ta còn là không rõ bạch dạ đến tội cùng là thế nào làm được đây chính là hai vị quy tắc chúa tể a không phải cái gì a miêu a cầu vậy mà liền dễ dàng như vậy vẫn là ba nghe nói lần này yêu tộc chờ đỉnh tiêm chủng tộc vì giết chết bạch dạ hết thể xuất động hơn mười vị quy tắc chúa tể h vì cái gì sẽ còn bị phản s á t hai vị chẳng lẽ là thần tộc xuất thủ ngoại trừ thần tộc ta thực sự nghĩ không ra còn có ai có thể khiến cho bạch dạ chuyển bại thành thắng bây giờ thắng bại chưa phân nói bạch dạ chuyển bại thành thắng còn sớm một chút nói không chừng kế tiếp còn sẽ có đảo ngược cũng nói không chừng đ ấ y chứ đảo ngược n a mơ m hôm nay ta liền đem lời nói đặt ở chỗ này bạch dạ đại lao thắng chắc cẩn thận gió lớn đau đầu lưỡi tứ đại đỉnh tiêm chủng tộc cũng không phải ăn chay ta còn là cảm thấy bạch dạ sống sót khả năng không lớn. Vậy thì chờ lấy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 đương tần trạch dùng b i n h trăm vạn đánh đâu thằng đó nữ đế ra đầu tê dại vội vàng ban thưởng trần an tần trạch cười lạnh mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi đông sơn tái khởi ngươi là ai đợi ta vào kinh ngày chính là lúc ngươi rơi xuống đến vị t r ư ơ n g một nghìn chín mươi ngươi còn có thể nổ ai t r ư ơ n g một nghìn chín mươi ngươi còn có thể nổ ai ngay tại các tộc các người chơi nhật nghĩ lúc lại là một đạo vạn giới công cáo vang lên hoàn toàn sợ ngây người tất cả sinh vật vạn giới công cáo chúc mừng người chơi bạch dạ một mình vượt cảnh chém giết thập nhị giai quy tắc chúa tể cảnh tồn tại sáng tạo ra lịch sử do đó thông cáo nay thông cáo vừa ra toàn bộ vạn giới hoàn toàn sôi trào lên không phải ta không nghe lầm chứ bạch dạ một mình vượt cảnh chém giết quy tắc chúa tể p h á p tác chi chủ thật có thể mạnh đến tình trạng này quả thực không cách nào tưởng tượng đáng sợ nhất là thanh quang thiên sứ tộc cùng cơ giới tộc hai vị chúa tể là đồng thời vất lạc nói cách khác bạch dạ duy nhất một lần liền vượt cảnh chém giết hai vị chủ thật ba suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ bạch dạ thực lực đến tột cùng đ ạ t đến loại trình độ nào ta đang suy nghĩ nếu như bạch dạ đột phá đến thập nhị gia quy tắc chúa tể cảnh lại sẽ có mạnh cỡ nào chỉ sợ đến lúc đó thực lực của hắn đã có thể so với vai lúc trước thời không chúa tể đi xem ra lần này yêu tộc chờ tứ đại đỉnh giai trùng tộc thật đúng là tự tìm đứng chết ai bảo hắn nhóm chính mình muốn chết đâu chờ xem tịnh hóa chúa tể cùng chôn vùi chúa tể khẳng định không phải cuối cùng hai cái vẫn lạc chủ thần chết thì tốt ta liền không quen nhìn yêu tộc bộ kia cao cao tại thượng bộ giáng bình thường quả thực so thần tộc còn trang lần này xem bọn hắn sợ hay không theo giờ phút này bắt đầu bạch dạ cũng không phải là thiên tiêu thực lực của hắn đã đứng ở vạn giới tri đình hai vị quy tắc chúa tể liên tiếp vẫn l ạ làm cho cả vạn giới đều không thể không một lần nữa xem kỹ lên bạch giả thực lực nhân tộc cái này tộc đàn cũng lại một lần nữa bị các tộc liệt và o tuyệt đối không thể trêu c h ọ c đối tượng cùng lúc đó minh nguyên trên không thời không khu phong tỏa vực nội thương lệ chờ chủ thần mang trên mặt sống s ó t sau hai nạn thần sắc ánh mắt thấp thỏm nhìn xem lưu âm thừa dịp tôm một bạch cũng không lần nữa phát động công kích hắn nhóm vội vàng khôi phục từ bản thân nhận thương thế liên tục hai trận pháo hoa tú hao hết những này quy tắc chúa tể tất cả phòng ngự bảo vật ngoại trừ trực tiếp vẫn lạc tại bạo tạc bên trong tịnh hóa chúa tể cùng t r ô n vùi chúa tể bên ngoài còn có gần m ộ ư ơ i vị chúa tể người bị thương nặng thực lực mức độ lớn giảm xuống ngay cả thương lệ ni đi a linh thang loại thực lực này xếp tại t h ê đội thứ nhất chủ thần cũng tại hai trận bạo tạc bên trong thụ thương không nhẹ hắn nhóm mong muốn đem chiến lược khôi phục lại trạng thái đình phong cũng cần vô tận t u ế nguyệt lắng động cùng đại lượng bảo vật mới được bình thường mà nói cho dù là thương lệ hắn nhóm dạng này t h ê đội thứ nhất chủ thần mong muốn giết chết một vị hạng chót chủ thần cũng không phải một chuyện dễ dàng coi như có thể chém giết vậy cũng cần một đo đem nó quyền bính chi lực hao hết mới có cái kia khả năng quy tắc chúa tể ở giữa chiến đấu tuyệt không phải một lát liền có thể kết thúc đánh lên hàng trăm hàng ngàn năm đều là cực kỳ bình thường một sự kiện nhưng người nào nhường tô một b ạ c h không nói đạo lý thêm bật đâu nhà ai bình thường chủ thần vừa lên đến liền chơi tự b ạ o a hơn nữa còn là liên tục hai lần cho tới bây giờ bốn tộc chủ thần cũng còn lòng còn sợ hãi thật là phiến khu vực này thời không hoàn toàn bị phong tỏa hắn nhóm coi như muốn không cần mặt mũi b ư ớ ra thoát đi cũng căn bản làm không được cái này mới là nhất tuyệt vọng cơ giới tộc t r u nhưng thời không cấm ấn tồn tại lại làm cho hắn nhóm không chỗ có thể trốn cái này có thể mạnh mẽ tiếp nhận bạo tạc sinh ra kinh khủng năng lượng xung kích thương lệ thấy một màn này lập tức l i ề n nổ nổi giận mắng các ngươi có ý tứ gì lúc trước tình huống như thế nào các ngươi cũng không phải không biết trên thực tế hắn mới là nhất bất cứ cái nào ban đầu ở hư vô phung khích mấy vị khác chủ thần chỉ là bị khu t r ụ c lại thêm phong cấm một năm quyền hạn mà thôi chỉ có hắn nhiều tổn thất một cái mang tính then chốt đặc thù bảo vật bây giờ không chỉ có bởi vì món bảo vật này bị trọng thương hơn nữa còn gặp cái khác chủ thần đoán trách hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi muốn mắng bắt dạ cũng không phải quá dám không nói đến vừa rồi hai trận bạo tạc mang tới bóng ma tâm lý chỉ là đứng tại bạch dạ bên cạnh vận chúa tể cũng đủ để cho hắn trở mặc bốn tộc chủ t h ầ n thấp thỏm ánh mắt lưu âm nhìn cũng không từng nhìn qua một cái pháo hoa tu kết thúc sau hắn đôi mắt đẹp liền khóa chặt tại tô một bạch trên thân thiểu thơ bạch được cái gì phân thưởng nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ một mình vượt cảnh chém giết thập nhị giai quy tắc chúa tể cảnh tồn tại sáng tạo ra lịch sử ban thưởng hai lần xung kích quy tắc chúa tể cảnh ngoài định mức cơ hội vang lên bên thai hệ thống nhắc nhở âm đồng thời tô một bạch cảm thụ được thần hồn bên trong nhanh chóng ngưng tụ hai cái quy tắc đạo trùng trên m ạ n không khỏi lộ ra một vệch nhàn nhạt mở miệm nói cũng không cái t i ế a lạnh nhạt ngữ khí phản phất tại nói ban t h ư ở n g chỉ là hai cái hồ n tinh được tiện nghi còn khoe mẽ lưu âm nghe vậy lập tức lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn ngươi cho rằng quy tắc đạo chủng là rau cải trang a ngươi cái tên này lĩnh ngộ nhiều như vậy loại quy tắc đại đạo cần nhất chính là quy tắc đạo chủng cái này ban thưởng vừa vặn hoàn toàn chính xác tô m ụ c bạch khẽ b ấ t cảm quy tắc đạo chủng đích thật là hắn hiện giai đoạn thứ cần thiết nhất tăng thêm vừa mới ban thưởng hai cái thân hồn của hắn bên trong đã khoảng chừng bảy viên quy tắc đạo chủng số lượng này đã vượt qua hắn bây giờ lĩnh ngộ sáu loại quy tắc đại đạo bất quá tô một bạch rất rõ ràng tình huống của mình sáu loại quy tắc đại đạo cũng không phải là cực hạn của mình cho nên bảy viên quy tắc đạo chủng còn chưa đủ nếu quả thật có thể lĩnh nộ phản truyền quy tắc đại đạo lời nói cái k i a chính là còn thiếu rất nhiều cái đồ chơi này hắn không phải ngại nhiều bất quá kế tiếp lại g i ế t quy tắc chúa tể nhưng liền không có phần thưởng mong muốn ngưng tụ càng nhiều quy tắc đạo chủng cũng chỉ có thể lại tiến vào nguyên h ả i hấp thu đại lượng nguyên sơ chi khí mới được có tử vong giới vực vực chủ lệnh cùng nguyên h ả i truyền t ố n g thần phụ tại tô một bạch muốn đi vào nguyên hại rất đơn giản húng chi hắn còn có vạn giới du hy ban thưởng hai lần tiến vào vùng đất bản nguyên cơ hội chỉ là trước đó còn cần đem yêu tộc chờ tứ đại đỉnh giai t r ù n g tộc sự t ì n h giải quyết triệt đề xóa đi nhân tộc quật khởi lớn nhất chứng n g ạ i ý niệm tới đây tô một bạch quay đầu nhìn về phía thương lệ chờ bốn tộc chủ thần trong mắt lóe lên một v ệ thả quang lưu âm còn muốn nhìn pháo hoa tú sao ân lưu âm nghe vậy hơi xứng sở ngươi còn có thể nổ a i minh đồ hình chiếu phân thân thời gian ngắn hẳn là triệu h o á n không ra ngoài a chỉ cần ngươi muốn nhìn vậy thì khẳng định có tô một bạch nết miệng cười một tiếng tiếp lấy lại bổ sung một câu bất quá ta có thể thương lượng một sự kiện sao chuyện gì lưu âm nhữ mày về sau đừng gọi ta tiểu thâu trở nhìn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 Trước ta người Trước người chúng có chúng có 1091, 1091, phải hay không người à? 1091, chúng ta có phải hay không ta vậy không được lưu âm biếu môi đôi mắt đẹp t r ừ n g một cái hắn có thể quên không được tiểu thâu bạch giá hỏa này lúc trước trộm chính mình may mắn quyền hành sự tình về sau càng quá mức nghĩ đến đồng tâm khế ước lưu âm cảm giác tim đập của mình bỗng nhiên ra tốc rất nhiều tô một bạch ngay vậy bất đắc gì lắc đầu cái kia còn nhìn pháo hoa sao lời nói ở giữa hắn k h ẽ n h ấ c tay một cái hai đạo lưu quang lập tức từ đằng xa kích xạ mà đến nhắc nhở ngươi thu hoạch được chủ thần cấp hai cái này hai cái chủ thần cách phân biệt thuộc về tỉnh hóa quy tắc cùng yên diện quy tắc bản g cùng hậy đi vẫn lạc sau lưu lại viên kia chủ thần cách không có sai biệt cho dù đối với tô một bạch mà nói cái đồ chơi này chỉ có thể coi là hàng dùng một lần nhưng cũng là bảo vật hiếm có dù sao vạn giới bây giờ chủ thần cũng không nhiều trong đó còn có rất nhiều là đồng minh có lưu âm ở đây linh thang cùng hoa chú chỉ có thể trơ mắt nhìn tô một bạch lấy đi nguyên bản thuộc về hắn nhóm tộc quần hai cái chủ thần cách ngay cả lời cũng không dám nói một câu hắn nhóm lúc này còn chờ lấy lưu âm ngăn cản bạch dạ tiếp tục làm loạn tự nhiên là một chút lời oán giận cũng không dám có đặc biệt là tại bạch dạ nói ra câu kia còn muốn nhìn pháo hoa tú sao sau khu phong tỏa vượt nội tất cả quy tắc chúa tệ tim đều nhảy đến cổ rồi không phải đâu còn tới chỉ là hắn nhóm bây giờ cũng chỉ là dê đợi làm thịt chỉ có thể trông mong nhìn qua lưu âm cầu nguyện vị này vạn giới duy nhất trí cao thần lấy đại cục làm trọng giữ lại hắn nhóm đối kháng sau đó không lâu hư không xâm nhập nhưng mà lưu âm nhưng căn bản không có ý nghĩ này trực tiếp nhãn t ỉ n h sáng lên khẳng định phải nhìn a kỳ thật so với pháo hoa hắn càng muốn nhìn hơn nhìn tiểu thâu bạch còn có thể nổ a y vừa mới vẫn l ạ hai cái chủ thần thật là liền thi thể đều không thể lưu lại về p không? Không tôi một bạch hít sâu một hơi bất quá tiếp xuống pháo hoa tú ta hy vọng ngươi không nên kích động đi nhanh a lưu âm khoát tay tháo trong lòng tự nhủ đều nhìn qua hai trận còn kích động cái gì kỉnh cả hai ngươi một lời ta một câu đem thương lệ chờ bốn tộc chủ thần cho không lọt vào mắt đối với cái này thương lệ chờ chủ thần rất muốn hô to một câu chúng ta có phải hay không người a chúng ta lấy mạng đi ra chơi với ngươi ngươi cho chúng ta là không khí a thế mà ở nơi đó liếc mắt đưa tình ba chỉ tiếc những lời này hắn nhóm căn bản không dám nói ra thằng đến tô một bạch nhẹ nhàng bông lỏng r a lưu vào tay vừa xài bức ra đi tới hắn nhóm trước người thương lệ chờ chủ thần rốt cục cũng nhịn không được nữa bạch d ạ đủ hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tô một bạch nghiến răng nghiến lợi nói chúng ta trả ra đại giới đã đầy đủ lớn ngươi chẳng lẽ còn không hài lòng sao bạch d ạ thu tay lại a về sau cơ giới tộc tuyệt đối sẽ không lại nhằm vào nhân tộc linh thăng nhanh chóng mở miệng đôi mắt bên trong tràn ngập xốc x thông qua tính toán hắn cho ra bạch dạ có tám m chín m ư khả năng tiến hành trận thứ ba bạo tạc hắn mặc dù không đến mức v ỡ lạc nhưng nếu là một lần nữa cơ giới tộc cái khác chủ thần cực lớn khả năng đều gánh không được bởi vậy đối mặt giờ phút này bạch dạ hắn không thể không lựa chọn cúi đầu bạch dạ hai chúng ta tộc ở giữa vốn cũng không có quá lớn cựu hận dừng ở đây à hay đi sự t ì n h ta t r ù n g tộc nhận vua ni đi à vị này t r ù n g tộc chủ mẫu giờ phút này cũng không còn cao cao tại thượng thậm chí ngay cả ngư khí đều biến ôn nhu rất nhiều một bên hoa chú cẳng là trực tiếp cầu xin tha thứ bạch dạ ta biết sai cầu ngay ư ơ i thả q u ta lần n à t r ư ớ cả đ thánh quang thiên sứ tộc hai c gã ư khác quy tắc chỗ tệ giờ phút này sắc mặt cũng biến thành có chút mất tự nhiên lên nhưng hoa chú căn bản không quan tâm một đám chủ thần ánh mắt khinh bị giờ phút này hắn chỉ muốn sống sót thiên sứ nhất tộc vẫn chưa hoàn thành thống nhất hắn cũng không muốn chết ở chỗ này c ù n g mệnh so sánh mặt mũi lại coi là cái gì tại hắn xem ra thương lệ ba người mới là sắp chết đến nơi còn muốn mạnh miệng cũng không nhìn một chút hiện tại là cái gì thế cục lại còn vọng tưởng một câu liền để bạch dạ buông tha hắn nhóm cái này sao có thể đây chính là các ngươi di ngôn tô m ụ c bạch lông mày níu lại ánh mắt rơi vào thương lệ trên thân c ư ờ i lạnh nói các ngươi trả ra đại giới còn xa xa không đủ chỉ có yêu tộc theo vạn tộc bảng xóa tên ta mới có thể hài lòng nói xong không chờ thương lệ phản bác tô một bạch đã nhìn về phía linh thang trong mắt mang theo một tia nghiền n cơ giới t ộ không còn nhằm vào nhân tộc ha, ha. về phần ngươi tô một bạch ánh mắt cuối cùng rơi vào hoa chú trên thân ta có thể vương tha thánh quang thiên sứ nhất tộc lời này vừa nói ra hoa chú lập tức nhãn tình sáng lên trong lòng vui mừng như liên nhưng lời kế tiếp lại là nhường thần sắc hắn chỉ trệ bất quá ngươi phải chết nói xong tô một bạch không nhìn nữa hắn thể nội bỗng nhiên bắn ra một cỗ năng lượng ba đậu khủng bố Hắn không không tắc luận nào cũng gọi có cái có ra trí bất bảo, một quy sau ử dụng thần hấy cách hồi đi lại triệu lưu r hấy hai cánh tay ra, phản phất tại ôm toàn bộ thế đi, tiếp tại giới. mà ôm là toàn trực tay rang ấp ra, a Ông! bộ s một khắc t r ó i mắt bạch quang lần thứ ba xuất hiện tại phiến khu vực này một màn này nhường thời không khu phong tỏa vực nội bên ngoài tất cả mọi người ngu ngơ ngay tại chỗ vừa khôi phục thị giác không lâu các tộc chân thần giờ phút này hai mắt trợn tròn xoe đầu góc trống g i ố n g lần nữa mất đi tầm mắt bọn hắn thậm chí hoài nghi vừa mới trong nháy mắt đó chính mình sinh ra ảo giác bạch dạ lại muốn tự bạo nhưng ngay sau đó vang lên quát chói hai âm thanh nhưng lại làm cho bọn họ minh bạch tiết tuyệt không phải ảo giác bạch dạ huynh đệ người đang làm gì không đến mức thật không đến mức ba kỹ ngợ tổng cả kinh thất sắc đưa tay đánh phía phong tỏa c ế t giới nhưng lại không thể dung chuyển mảy may bạch dạ mau dừng tay vũ mục một thanh vứt bỏ hồ lô rượu trường thương trong khoảnh khắc trọc ra nhưng cũng không thể đánh vỡ phong tỏa còn lại đến đây trợ giúp chủ thần giờ phút này cũng đều sắc mặt biến đổi lớn trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu hắn nhóm không rõ rõ ràng thế cục tốt đẹp bạch dạ vì sao lại lựa chọn tự bạo lưu âm càng là trong nháy mắt xuất hiện tại tô một bạch bên cạnh một thanh liền đặt tại hắn trên bờ vai lo lắng hoảng sợ nói tiểu thâu bạch n g ư ơ i đ i ê n lưu mau dừng lại ba mười đề cử chuyến hot đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tiểu nhân quốc vô địch lưu nao động về nhà trồng t r ọ n ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nho nhỏ một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến đều cho rằng vườn rau nhà ta là thế giới vô danh kiềm thánh côn luân tiên tử thanh đế đại ma vương tên tuổi vắng dội thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay quá yếu Ai người ngờ đám thời í ô vô m năm. nay, nhất run thượng tiên nhân Phang! Phang! Phang! ta chúa chúa dày lại lệ, là coi thập thập h tể Trước tộc tể tể tụ. Trước 1092, thập tộc chúa tể tể tụ. t quỷ không cấm ấn khu phong tỏa vực ngoại thật tộc vong linh tộc ác ma tộc long tộc cùng nhân tộc quy tắc chúa tể tại nhìn thấy tô một b ạ c h cử động s á t na trong nháy mắt bạo khởi từng đạo thanh thế thật lớn kinh khủng công kích đồng thời rơi vào kết giới phía trên giờ phút này hắn nhóm đều muốn đánh vỡ cái này phong tỏa kết giới đi vào ngăn cản bạch dạ tự bạo tất cả chủ thần đều không hiểu rõ bạch dạ vì sao lại làm ra quyết định như vậy trước đó hai trận bạo tạc đã để tứ đại đỉnh giai chủng tộc chủ thần vẫn là hai vị còn lại cũng đều thụ khác biệt trình độ tổn thương trình thể chiến lược có thể nói là không lớn bằng lúc trước chỉ cần thu hồi thời không c ấ m ấn hắn nhóm liền có thể vững vàng ngăn chặn bốn tộc còn lại quy tắc chố tể Húng chi, Bạch thần chờ đỉnh chủng thể định. như thế bên người còn có lưu âm vị này nói luận nào, giai có cao tộc tộc có thể nói là bại cục tại. đại bại Bạ Dạ Yêu lưu là âm vị Vô trí tứ đã hơn nữa vạn giới mong muốn tiến một bước hoàn chỉnh cũng còn cần bạch dạ đến sáng lập luân hồi bây giờ bạch dạ lựa chọn tự bạo đây chẳng phải là hủy vạn giới hy vọng về phần v u mục thì càng gấp từ khi bạch dạ rời đi không không bảy hào thần cấm chi địa sau hắn vẫn tại bí mật quan sát lấy đối phương có thể nói là một đường nhìn xem bạch dạ trưởng thành giờ phút này nhìn thấy bạch dạ mong muốn tự bạo hắn có thể nào không v ổ i ngoại trừ hắn nhóm bên ngoài một mực ẩ n vào chỗ tối mấy vị quy tắc chúa tể giờ phút này cũng đông nhiên lộ ra thân ảnh gắt nhìn chằm chằm bạch dạ trong mắt tràn đầy vẻ khó tin cái này năm vị bỗng ba vị sau lưng đều chập trần mười hai con cánh chim màu đen chính là đến từ đoạn lạc thiên sứ tộc chủ thần hai vị khác càng là hình thể so hàng tinh còn muốn khổng lồ cự nhân thẳng đến hiện thân sau mới thu nhỏ thi tan tộc chủ thần hiện thân lần nữa mất đi tầm mắt các tộc chân thần nhóm mặc dù nhìn không thấy nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được vậy đến từ ở quy tắc chúa tể huy áp vạn giới thập đại đỉnh giai chủng tộc quy tắc chúa tể giờ phút này đúng là tề tụ tại minh nguyên trên không bất luận là đến đây vây giết trợ giút vẫn là xem kịch hắn nhóm đều là bởi vì bạch dạ một người mà đến tranh thủ thời gian hỗ trợ bạch dạ tuyệt không thể chết ở chỗ này kỳ ngợ tổng lo lắng hô to vũ mục đang muốn mở miệng hướng hai tộc chủ thần xin giúp đỡ một bên dịch u y ê n lại là bỗng nhiên lắc đầu mở miệng nói tiểu thần t i ê n bối không cần kinh hoàng còn không hoảng hốt bạch dạ tiểu tử kia hiện tại nhưng là muốn tự bạo a vũ mục một bên tiếp tục c ô n g kích phong tỏa cái giới một bên nhanh chóng mở miệng ta biết ngươi rất gấp nhưng đ ừ n g n ộ i dịch u y ê n mặc dù bởi vì tự bạo bạch quan tạm thời đã mất đi tầm mắt nhưng lại đối thế cục hôm nay rõ như lòng bàn tay đầu tiên coi như tăng thêm ti tan tộc cùng đoạn lạc thiên sứ tộc năm vị chủ thần chúng ta cũng không đánh tan được kết giới này dù sao ngay cả tử vong chúa tể hình chiếu phân thân tự bạo cũng không thể phá hủy cái đồ chơi này lời này vừa nói ra mấy lớn đỉnh gia chủng tộc chủ thần lập tức trong lòng cảm giác nặng nề đúng vậy a vào không được mọi thứ đều chỉ là phí công hắn nhóm vừa mới trước tiên oanh kích kết giới hoàn toàn là bởi vì quá nóng lòng trong lúc nhất thời không ít quy tắc chúa tể đều dừng tay lại quay đầu nhìn về phía d i ê n cái s、so、a hướng phía khu phong tỏa vực nội chỉ trị tiếp tục nói thứ hai hạnh vận chúa tể còn ở bên trong đâu đúng a còn có hạnh vận chối tể vu mục chờ chủ thần nhãn tình sáng lên lưu âm đại nhân khẳng định có thể ngăn cản bạch dạ tự bạo trong lúc nhất thời hắn muốn quan tâm sẽ bị loạn tâm đều chậm rãi bình tĩnh lại dịch viên thay thế cũng không cần phải nhiều lời nữa chỉ là thông qua thần hồn đem sau cùng lời nói truyền vào vu mục trong đầu trọng yếu nhất là ta tin tưởng bạch dạ chắc chắn sẽ không làm loạn lời này vừa nói ra vu mục đầu tiên là hơi s ư ơ n g sở sau đó có chút meo mắt lại quay đầu nhìn về phía đã bị đâm mắt bạch quang bao phủ tô một bạch tự bạo còn không phải làm loạn chẳng lẽ nói bạch dạ tiểu tử này còn có tự bạo sau có thể sống x u t phương pháp xử lý phong tỏa bên ngoài kết giới một đám quy tắc chúa tể vô cùng lo lắng trong kết giới bốn tộc chủ thần lại là vẻ mặt mộng bức nhìn xem lựa chọn tự bạo tô một b ạ c h có ý tứ gì vì giết chúng ta đây là liền m ệ n h cũng không cần ba thật là ta nhóm không phải đã thua sao có lưu âm đại nhân tại người đáng giá tự bạo sao chẳng lẽ nói bạch dạ là muốn dùng tự bạo đến mức lưu âm đại nhân đối với chúng ta hạ tử thủ hơn nữa nhìn lưu âm đại nhân cái này dáng vẻ lo lắng dường như thật là có khả năng này bạch dạ thủ đoạn thật sự là quá ý niệm tới đây thương lệ chờ chủ thần lập tức liền luộc uống lúc này mở miệm hô lớn lưu âm đại nhân Hắn tự bởi ạ vậy lưu âm giờ phút này là thật ấp hắn một thanh liền đặt tại tô một bạch trên bờ vai lo lắng hoảng sợ nói tiểu t h â u bạch người điền đường mau dừng lại ba nói chuyện đồng thời trí cao thần lực cũng theo hắn bàn tay nhanh chóng tràn vào tô một bạch thể nội ý đồ cưỡng ép chấn áp kia sắp buộc phát thần lực theo lý mà nói trí cao thần lực mong muốn chấn áp một cái pháp t ắ c chi chủ thể nội thần lực có thể nói là không cần tốn nhiều sức nhưng lưu âm lại là bỗng nhiên đại mi nhăn lại không thể tưởng tượng n ổ i nhìn xem tô một bạch h ắ n trí cao thần lực khi tiến vào đối phương thể nội lúc đúng là nhận lấy một cỗ cường lực chống cự cái này sao có thể thần lực lại có thể cường đại đến tình trạng như thế dù là thân làm trí cao thần lưu âm cũng bị tô một bạch thể nội kỳ lạ thần lực cho sợ ngây người phanh phanh phanh phanh mơ hồ trong đó hãn tội h ầ nghe tới một hồi mạnh mẽ đanh thép tiếng tim đập ngay sau đó một c ỗ lực lượng vô danh đ ố n g nhiên bộ phát đúng là mạnh mẽ đem lưu âm trí cao thần lực theo tô m ụ c bạch thể nội đuổi đi ra tiểu thâu bạch ngươi lưu âm kiếp sợ nhìn xem tô m ụ c bạch tiếng nói im bặt mà dừng hắn trong lòng đã minh bạch đây cũng là kia sáng lập luân hồi lực lượng chỉ có lực lượng như vậy khả năng khu trục hắn trí cao thần lực chỉ có điều c ỗ lực lượng này hiển nhiên còn chưa đủ hoàn chỉnh bất luận là lượng vẫn là chất đều không đủ bất quá bây giờ cái này đều không trọng yếu trọng yếu nhất là nhường tiểu t h bạch tranh thủ thời gian đình chỉ tự bạo nhỏ bạch dạ ta bằng lòng ngươi về sau không để ngươi tiểu thâu trợ nhìn ngươi mau dừng lại có được hay không nói lưu âm chỉ, chỉ thương lệ chờ chủ thần chỉ cần ngươi dừng lại ta hiện tại liền giúp ngươi giết hắn nhóm bốn tộc chủ thần nghe vậy sắc mặt lập tức biến trắng bệnh như tờ giấy thầm nghĩ lần này hoàn toàn kết thúc ai có thể nghĩ tới hạnh vận chúa tể vậy mà lại là yêu đ ư ơ n g nào a vì bạch dạ tên t i ể u bạch kiểm này thậm chí ngay cả vạn giới an nguy cũng không để ý mặc dù hắn nhóm không thể ngăn cản hư không xâm nhập nhưng hơn mười vị quy tắc chúa tể đến lúc đó cũng là một cô cường đại chiến lược a sao có thể vì ngăn cản bạch dạ tự bạo liền trực tiếp nói muốn giết chúng ta đây ba chuyện này đối với s a ba、mười. đề cử chuyên h ó t trường sinh bất tử ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một dốc tỉnh lại thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực đối mặt tu tiên giới tàn khốc hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị chỉ luyện cấm thuật nhiên huyết đao pháp bổ một đao tổn t h ỏ một năm ha ha ăn trước ta mười đao bách k i ế p thánh thể ba tầng một thiên kiếp ta trực tiếp luyện đến mười vạn tầng thiên diễn thuật cát gặp thiên mệnh p h ả n v ệ không sao ta t r ư ớ c tính một quẻ thánh nữ ngày mai mà quần áo màu gì phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật cứ thế luyện lấy luyện lấy giang minh bỗng nhiên phát hiện một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian.